quy một chương 490, bị quên lãng linh khí mới. Tần Sĩ Ngọc một thương này cũng không đâm vào không khí, mà là thật sự đánh vào song tàng bên trên. Nhưng mà ở song tàng đình chỉ trong miệng mặc nghiệm về sau, một đoàn kim quang đã đem song tàng bảo hộ phải cực kỳ chặt chẽ. Tần Sĩ Ngọc còn tưởng rằng là linh lung tháp hộ thể kim, kết quả kim quang giảm đi sau xem xét vậy mà là nó. Một tiếng vang giòn qua đi, Tần Sĩ Ngọc thu thương đứng vững, lại xem xét song tàng, cũng là ở Tần Sĩ Ngọc đại lực xuống hai chân trên mặt đất rút lui ra ngoài đến mấy mét. Ta. Bàng Hữu, ngươi tốt khí lực nha song tảng hoàng sợ nói. Tần Sĩ Ngọc lại xem xét, song tảng trước kim quang đã triệt để tản đi. Không sai, chính là tượng trưng cho linh lung tháp kim quang mà cũng không phải là thông thiên giáo ám kim ánh sáng. Mặc dù tán đi, có thể Tần Sĩ Ngọc cũng đã thấy rõ ràng. Vừa mới bảo vệ song tàng đúng là hắn này chuỗi bảo châu bên trên tam rất tuấn, thứ này lại còn là một kiện linh khí. Đến mà không hướng phi lẽ vậy, bằng hữu, lần này giờ đến phiên ta đi chú ý nói chuyện, song tàng trong miệng tiếp tục nói lầm bẩm. Đi qua một lần giao thủ Tần Sĩ Ngọc đã nhìn ra, cái thằng này lại nhải lầm bẩm hẳn là niệm chú đâu, cũng chính là một cái tụ lực quá trình, phàm là đánh giữa hắn tất nhiên cũng liền không hiểu nghĩa. Hát Tần Sĩ Ngọc cũng không muốn lại cho hắn cơ hội, vừa mới thế nhưng là toàn lực của mình một kia, cái này hắn tấm tuấn đều có thể ngăn trở, vậy nếu như thả ra công kích tới chính mình có thể quá sức có thể tiếp được a. Quả nhiên, làm Tần Sĩ Ngọc phát động công kích sau song tảng ánh mắt thay đổi. Hắn không thể dừng lại trong miệng chú ngữ, càng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực lần nữa không chế mà không cách nào di động chăng lẽ. Mà lúc này giờ phút này, Tần Sĩ Ngọc vậy mà tại song tảng trong ánh mắt nhìn thấy một loại đặc thù hào quang, giống như bất đắc dĩ, lại giống là thoải mái. Hắn chính là không thể đình chỉ trong miệng chú ngữ, không phải không phải do ý không thể, chỉ là Loại cảm giác này thấy thế nào đều giống như đại nhân đang nhìn hài tử mà không giống như là không thể làm gì. Bong bong. Mũi thương đụng phải song tàng bên trên trương bảo, vậy mà phát ra một thanh âm vang lên. Cái gì tần sĩ ngọc sững sờ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại hắn đây là kiện bảo ý hay sao? Mà đúng lúc này, song tàng bờ môi tốc độ đột nhiên chậm lại. Không tốt tần sĩ ngọc biết rõ, đây là chúng ngươi muốn thu đối dấu hiệu. Vội vàng thu thương nhảy lùi lại, mấy cái nhảy lên kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Đã tội. Quả nhiên, song tàng rất nhanh kết thúc trong miệng động tác, đơn trưởng đứng lên đầu tiên là biểu thị ấy nấy, mà hậu chiêu trưởng trực tiếp nâng lên đọc qua về sau cuối cùng làm ra một cái từ trên xuống dưới chém giết động tác ông theo song tảng chậm tay chậm nâng lên không gian đều chấn động sau đó một cái ám kim sắc thập tự thánh kiếm xuất hiện ở phía sau theo hắn như thế một chạm đại kiếm liền công hướng tần sĩ ngọc ta đi con em ngươi tần sĩ ngọc xem xét minh bạch kim quang là phòng ngự ám kim ánh sáng mới là đánh người lại xem xét cái kia thánh kiếm theo hướng về phía trước con cũng là đang không ngừng biến lớn trong chớp mắt liền đến một trượng trên thân kiếm kim quang hàn quang không cần nhiều lời ừ lần nữa nghe được tần sĩ ngọc nói đến em gái ngươi song tảng chân mày hơi nhíu lại xem ra là thật không vui đi trong tay lần nữa tăng lực, cái kia vốn là đã 3 mét đại kiếm đột nhiên tăng vọt đến 5 mét. tốt tần sĩ ngọc cũng biết chính mình là lại thất ôn, như là đã không tránh thoát, vậy liền tới một cái cứng đối cứng đi, hắn tần sĩ ngọc sống đến như thế lớn còn không có sợ qua ai. địa hỏa mở, thiên hỏa mở, tần sĩ ngọc cũng là có chút giữ lại, cái kia hồi lâu không động sát khí cũng không bị hắn điều động ra. nếu thật là một kích cũng không thể làm sao đối phương, vậy hắn thoát lực ngã xuống đất chẳng phải là thành đối xử mọi người làm thịt cứu non? bong bong, linh dương thương cùng thập tự cự kiếm đụng nhau, không chỉ có là một chút tiện nghi cũng không có chiếm ngược lại là bị đối diện áp xuống tới, phải biết tần sĩ ngọc đây chính là tám vạn cân lực đạo a. Như thế xem ra, song tàng thực lực tất nhiên là ở cửu tháp khoảng trừng nhưng mà cái thằng này thi triển chiêu số toàn bằng há miệng, từ đầu đến cuối đều không gặp đỉnh đầu hắn có bản mệnh linh tháp nở rộ. Lại nhìn đối diện, song tàng sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. giữa không trung bàn tay phản phất là đặt tại nhìn không thấy lò xo so bên trên, muốn ấn xuống, liệu mạng dùng sức sau so xuống dưới một chút, sau đó lại bị bắn trở về. đúng vậy, hai người đây là so kẻ, nhưng có một chút, tần sĩ ngọc là ngụy thất tháp thực lực, có thể vượt tháp chống đối cái kia tất cả đều là nâng huyền môn ba thức phúc. Bộ phát đánh đi ra sau loại này bền bị tiêu hao hắn nhưng so sánh bất quá đối diện song tàng a nếu không phải có bán thánh thân, làm xuống tần sĩ ngọc liền phải sinh sinh bị song tàng nương đến miệng phun máu tươi không thể không được sao tần sĩ ngọc cảm giác cự kiếm càng ngày càng hướng phía dưới nhìn xem đối diện song tàng sắc mặt cũng lại không có trước bình tĩnh đậu vọng tần sĩ ngọc cũng là quyết tâm đôi tuần nắm chặt cán thương chính là hai lần cực tốc co vào song long xuất hải ở cả hai đối kháng đồng thời tần sĩ ngọc lần nữa dùng ra song long xuất hải một cỗ đại lực truyền đến song tàng tay lần nữa bị bắn ngược về đi thế nhưng là không có cách nào, làm xuống tần sĩ ngọc lại nghĩ mưu lợi thế nhưng là không được, ba lần tinh thần lực khống chế đã dùng hết, lúc này nếu là không có tuyệt đối cường thế hắn nếu muốn đánh thắng song tàng thật có thể nói là là khói như lên trời, ha ha lại lại chống lại một hồi, song tàng tay lần nữa ở nơi nào thời điểm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, bằng hữu, không thu tay lại nguy nhưng là nguy hiểm, nếu như bây giờ cùng ta trở về, ta liền khi cái gì cũng không có phát sinh vừa vặn rất tốt, không có khả năng tần sĩ ngọc mạnh, đáp lại một câu, cương giả ở giữa đối kháng, ở một số phương diện mà nói bất luận cái gì cường thế một phương nhượng bộ đều là đối đối diện vũ nhục à giờ khắc này, tần sĩ ngọc lần nữa sinh ra đối với lực lượng mãnh liệt khát vọng. hắc tần sĩ ngọc đột nhiên buông lòng tay, linh dương thương ở thập tự cự kiếm cường đại áp lực dội trực tiếp đè vào trên mặt đất. mặc dù chống đỡ, có thể thương toàn đã lâm vào mặt đất. a song tàng giật mình, trong lòng tự đủ tiểu tử này thậm chí ngay cả binh khí đều không cần sao. tần sĩ ngọc từ bỏ sao đương nhiên không có khả năng. ngay một khắc này, tần sĩ ngọc đột nhiên nghĩ đến một loại gần như bị hắn quên lãng linh kỹ. thất tinh cựu quá lớn. tần sĩ ngọc bóp một cái thủ quyết, chỉ thấy đỉnh đầu xuất hiện điểm điểm tinh mang. nhìn thật kỹ, không phải bắt đầu thất tinh còn có thể là cái gì? Sau đó đơn trưởng đẩy ra, đầu tiên là một đạo trưởng ấn rơi vào là thập tự cự kiếm bên trên, sau đó sáu đạo trưởng ấn từng bước từng bước cực tốc chồng chất lên nhau, cuối cùng ở thập tự cự kiếm bên trên một phát. Cái kia giống như Thái Sơn thập tự cự kiếm rốt cục ngẩng đầu. Thất tinh cửu quang ấn, có thể nháy mắt đánh ra đỉnh phong thực lực một kích. Tương truyền nếu như lĩnh ngộ được cần nút hai ánh sáng, càng là có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, làm xuống tần sĩ ngọc là không được. Hắn chỉ có lục tháp cửu đang lực, một trưởng này ra ngoài cũng bèn bèn 6 vạn cân lực đạo. Nhưng mà không có quan hệ, mặc dù là 6 vạn cân Có thể Song Tàng cũng đã tiêu hao không ít, trước chống lại tiêu hao lại thêm cái này 6 vạn cân thập tự cự kiếm rốt cục ở giơ lên sau hóa thành đầy trời kim tinh. Cái gì Song Tàng sức sở? Cũng chính bởi vì Song Tàng một cái ngây người, lúc này mới cho Tần Sĩ Ngọc cơ hội cơ tốt. Thất Tinh cựu Quang ấn lại là một trường đại ra. Ô âm thanh xé gió lên, Song Tàng lại cử động đã tới không bằng. Thất Tinh cựu Quang ấn, đệ nhất ánh sáng chỉ cần chúng đích, như vậy phía sau 6 ánh sáng sẽ tất cả đều theo tới, mặc dù không phải truy tung, thế nhưng không sai biệt lắm, mặc cho Song Tàng như thế nào di động cũng là không thể thoát khỏi. Sáu vạn cân công kích có lẽ không có gì, nhưng mà đánh lên đi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Siêu siêu siêu ba. Bảy quang hợp một, song tảng xung quanh nổi lên quần quần bụi mờ ảo cỡ 1 chương 491, ngự linh ý lý. Tân sĩ Ngọc trong lòng cũng không có cân nhắc à, hắn cũng không biết cái này thất tinh cựu quang ấn uy lực như thế nào. Nhưng mà có thể đạt tới không lường phí thổi cho lực liền đánh ra mục đích bản thân một kích mạnh nhất, có thể thấy được cái này linh khí chính là có không tầm thường chỗ. Bằng hưu, tốt bản lĩnh đúng lúc này, trong núi đất truyền đến song tảng thanh âm. Tân Sí Ngọc nghe xong trong lòng tự nhủ được, người ta tất nhiên là bình nhiên vô sự. Buồn mù tán đi. Song Tàng ý nguyên đứng ở nơi đó, nhưng mà cũng không phải là bình yên vô sự, chỉ gặp hắn trường bảo phía trên xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Tấn sĩ Ngọc xem xét biểu mày, trong lòng tự nhủ trách, hắn đây không phải quần áo a làm sao ta thất tinh cựu quang ấn đánh lên về phía sau dấu tay còn lưu lại mà đâu? Bang hữu, nói thật, ta đúng là càng ngày càng thích ngươi. Theo một số phương diện mà nói chúng ta chính là một loại người a. Song Tàng hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không xuất thủ. Ta là thật không thích ngươi a, nói ngươi là thông tiên giáo người đi. Ngươi bên trên mang theo linh lung tháp đặc điểm, nói ngươi là linh lung tháp người đi. Có thể là ngươi hay là thông tiên giáo? Ngươi nói một chút, ngươi làm sao liền cái phần cùng lập trường cũng không có chứ? Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói. Nghe xong Tần sĩ Ngọc lời này, Song Tàng cười, cười hơn nửa ngày mới bất đau tới. Bằng Hưu, ta vừa mới đều nói, mặc kệ là linh lung tháp hay là thông thiên linh giáo, đều là làm cho người hướng thiện. Chỉ cần cái này lập trường cùng tôn trị không thay đổi, là cái gì lại như thế nào phân biệt đâu? Song Tàng lắc đầu, cười nói, ngươi cùng ta trở về đi. Không muốn sao hôm nay ta chết, hoặc là ngươi để ta đi, liền không có loại thứ ba lựa chọn Tần sĩ Ngọc cũng là đi lên quật kỵ mà. đương nhiên là có loại thứ ba lựa chọn, nhưng mà ta cũng không phải là thật muốn ngăn cả ngươi. Nếu như ngươi thực sự đi ra nơi này, năng lực cũng được, ngươi bây giờ ra ngoài đúng sai chết không thể à? Song Tằng nói. "Ta không tin Tần Sĩ Ngọc nói. Vậy ngươi xem như thế như thế nào? Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ta là có thể tin tưởng ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta sao?" Song Tằng nói. "Ngươi nói trước đi nói nhìn." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta hiện tại tiểu cùng ngươi đi ra ngoài, đến cuối cùng ngươi liền biết rõ. Nếu như ngươi biết khó mà lui, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nhưng mà ngươi nhưng phải giữ lời nói, nếu như ngươi đến lúc đó lung tràng lật lọng nhưng là muốn ra mệnh nguy hiểm." Song Tằng nói. Ừm tốt, Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Được, ta cũng không cần ngươi thể ta gặp người mi thanh mục tú hẳn là sẽ không là tùy tiện nuốt lời kẻ xấu, chúng ta đi thôi. song tàng gật đầu nói, sau đó hướng tần sĩ ngọc đi tới. ta nói, ngươi đây là cái gì? trường bảo a tần sĩ ngọc nhìn một chút song tàng, đặc biệt lưu ý hắn trước cái kia đạo trưởng lớn. đang như ngươi lời nói, ta đây là có chút dở dở đương đương. ta đây, lúc còn trẻ thích chu du đại lục, cũng đi quá mức phật vực, cùng linh lung tháp cũng từng có một chút gặp nhau. song tàng nói thẳng, cái gì tần sĩ ngọc sững sở? làm sao có gì không ổn sao song tàng nói? các ngươi thế nhưng là hai phe thế lực khác nhau à? các ngươi lại còn cho phép người một nhà cùng đối phương có tư thông sao? Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nói. đúng vậy à, ngươi đều nói, chúng ta là hai phe thế lực khác nhau, chúng ta vì cái gì lại không thể có gặp nhau? ai chúng ta là khác biệt, nhưng chúng ta cũng không phải cửu nhân am mà lại tư thông lời này thật khó nghe, chúng ta là hữu nghị giao thiệp à? Song Tàng nói. Tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ đúng à, chính mình là Huyền môn hộ pháp, trong lòng luôn luôn đem ngoại lai thế lực nhìn thành là chính mình nội tâm địch nhân. thế nhưng là người ta hai nhà đều là ngoại lai hộ à, ai cũng chưa nghe nói qua hai nhà bọn họ đánh nhau qua mà lại bọn hắn chỉ là riêng phần mình vì doanh tất cả bá một phương mà thôi, người ta cũng không có gì thực chất kiêu hận không phải. Lúc ấy ta còn trẻ, tu vi cũng không được. Con người của ta rất đặc thù, ngươi để ta trong giáo ngồi xuống ta là tuyệt đối không ngồi yên. Ta đã từng thử qua, bế quan một trăm ngày, thực lực vậy mà khó mà tiến thêm, mà khi ta đi vào thuần trang sau cái kia không thể phá vỡ bình cảnh vậy mà một cách tự nhiên tự tăng ra. Cái này thí nghiệm ta từng làm qua hai lần, một lần là ở ban đầu ngây thơ lúc, một lần là ở đại thành về sau, rốt cục phát hiện loại này tính tu là thật không thích hợp ta à? Song Tàng nói. Ngươi thật đúng là một cái quái nhân, mà lại theo ta thấy, ngươi cái này không giống như là Chu Du Đại Lục, ngược lại là có điểm giống phổ độ chúng sinh đâu. Tần Sĩ Ngọc cười râm nói. Không sai, bọn hắn đều là nói như vậy ta, mà lại ta người này lờ nhỏ nhận vụ mỗi ảnh hưởng, cũng là thích trợ giúp người. Cho nên nói đi tới chỗ nào đều sẽ tận chính mình lực có một ít hành động, dần dần cũng liền trưởng thành đến hôm nay. Song Tàng nói, nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc luôn luôn nhìn xem chính mình Trường Bảo cũng là cười, ta cái này đích xác là Trường Bảo, nhưng mà ở chúng ta chỗ này có cái đặc thù xương hô, tất cả mọi người gọi nó là Ngựa Linh Y cũng coi là một loại tự tu luyện mà ra linh khí đi. Ngự linh y gì tần sĩ ngọc sư sở. thế nào, bằng hữu ngươi có nghe nói qua sao? song tàng cười nói. đừng tổng bằng hữu bằng hữu, có phải là bằng hữu còn khó nói. ta gọi tần sĩ ngọc, ngươi thích chịu gọi sĩ ngọc, không thích chịu gọi tên đầy đủ đi. làm sao dễ chịu, làm sao tới. ngự linh y chưa nghe nói qua. phệ linh lấy đao ta ngược lại là nghe nói qua. tần sĩ ngọc nói. một cái đạo lý khác biệt duy nhất chính là, phệ linh lấy đao là mượn nhờ ngoại vật tạo thành, mà ngự linh y thì là từ trong ra ngoài tự nhiên tạo thành. song tàng giải thích nói. tự mình tu luyện ra tần sĩ ngọc sư sở không sai, bởi vì cái gọi là là cùng nhau tùy tâm người, cái này ngự linh y cũng là như thế à? ngươi cho nên không địch lại ta cũng chính bởi vì ta cái này một ngự linh y. song tàng nói thẳng, ngươi đây là linh khí ngươi không nói là trường bảo sao tần sĩ ngọc nói? là ta ngự linh y cùng ta cái này trang phục giống nhau như lúc, cho nên người bình thường không phân biệt được. mềm thời gian là quần áo, cứng rắn cũng chính là ta ngự linh y. song tàng cười nói, vậy ngươi từ đầu đến cuối đều mặc ngự linh y đâu đây là tần sĩ ngọc nhìn về phía cái kia trưởng lớn. đúng vậy, ta sợ sĩ ngọc đánh lấy ta. song tàng cái cười nói. Tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ ta nói nha, tiểu tử này là chiếm ta tiện nghi. Trong tay của ta linh dương thương tay người ta bên trong một chuỗi bảo châu, ta cái này để trần đâu người ta còn mặc vào một bảo giáp. Sĩ ngọc ngươi thật không đơn giản, tuổi trẻ tài cao, không đến thất tháp chiến cử tháp. Ta ở ngươi cái tuổi này thế nhưng là không ngươi bực này tu vi a song tàng cảm khái nói, ta cái tuổi này giống như ngươi nhiều tần sĩ ngọc điệu môi một cái, cái này song tàng xem xét cũng liền hơn 30 tuổi. Hơn 30 tiểu cử tháp, còn muốn cái gì xe đạp a? Ha ha ha ha song tàng đột nhiên cười to. Thế nào tân sĩ ngọc phủ song tàng một chút, trong lòng tự đủ không thể là cái dịch dung a ta không dịch dung, chỉ là đông nhan mà thôi. Song Tàng cười nói, ngươi có thể nhìn thấy ta suy nghĩ gì tần sĩ ngọc sững sờ, trong lòng không nhìn thấy, nhưng là ánh mắt đã nhìn ra. Hôm nay chính là ta nương khổ, ta đã đến 60 năm. Song Tàng cười nói, a tần sĩ ngọc nghe xong, cái cầm trực tiếp tiêu đi trên mặt đất. Tốt sĩ ngọc, thu hồi cầm của ngươi. Chúng ta nhanh đến, ngươi đến xem. Song Tàng lấy tay chỉ một cái. a a tần sĩ ngọc vô ý thức vừa quay đầu lại, lập tức kinh hãi. cái này xem xét không sao, nơi nào còn có cái gì cũ thành cũ, nơi nào còn có cái gì nan dân danh. Cuối đường chính là một mảnh hư không, một chương 492, hư không. Tần Sĩ Ngọc nhìn xem cái kia tối mờ mịt một mảnh thủyử trận trước mắt, phản vật là tinh không, mà lại đích xác là có lấm ta lấm tấm, cái kia vô cùng lớn vô cùng tròn chính là mặt trăng sao? Người rõ chưa? Thằng đến Tần Sĩ Ngọc nhìn hồi lâu khôi phục một chút, Song Tàng mới phát ra tiếng. Cái này, đây là hư không. Tần Sĩ Ngọc lẩm bẩm nói. Không sai, chính là hư không. Chúng ta trốn ở mặt trời mặt sau, hoặc là nói là nguyệt nhi đằng sau. Nếu không, nơi này sớm đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Song Tàng nói. Thật chứ? Tần sĩ Ngọc đứng mày, ngươi đến xem. Song tảng đưa tay khẽ ấp, theo bên cạnh hút tới một tảng đá lớn. Thật là cự thạch a, sắp có một ngôi nhà lớn như vậy. Tần sĩ Ngọc lúc ấy tiều trận cho mắt, không đến thất tháp hắn nhưng là làm không được a. Chẳng lẽ đây chính là cự tháp lực lượng sao? Ta lúc nào mới có thể đạt tới a? Không muốn kinh ngạc, ta đây không tính là cái gì, chỉ là cho mèo. Trong giáo còn có người tài ba ở. Nói chuyện, Song tảng tiều cầm trong tay cự thạch cho ném ra ngoài. Ngươi phải có cái này hai lần còn cùng ta đánh cái gì đánh a? Không dứt ném tảng đá ta đều là cái thua. Tần sĩ Ngọc nhíu môi nói ta cho nên xưng hô ngươi là bằng hữu, đó chính là bởi vì ngươi đúng là bằng hữu. Ta hy vọng có thể cùng ngươi công bằng công chính so tài, không phải làm sao lại biết rõ tiểu anh hùng không tầm thường chỗ đâu. Song tàng từ đấy lòng địa đạo. Song tàng nói song tần sĩ ngọc thế nhưng là không có nhận lời nói, bởi vì hắn đã bị khối cự thạch này hấp dẫn. Song tàng cái này ném một cái lực đạo thế nhưng là không nhỏ, lá bay thẳng đến đến nan dân doanh cửa chính vị trí. đương nhiên, nơi này là không nan dân doanh. Sau đó hòn đá kia phảng phất là đụng phải cái gì, sau đó không gian một cơn chấn động, nó tụi chậm rãi bay ra ngoài xem ra nơi đó là có một tầng nhìn không thấy vòng bảo hộ a lại nhìn tảng đá bay ra ngoài sau nên chìm xuống thế nhưng là nó tiệu tung bay ở nơi đó dần dần đi xa vũ trụ a tần sĩ ngọc lê lưới một cái la hư không không phải vũ trụ song tảng cười nói đúng lúc này đột nhiên một đạo lưu tinh bay tới đang đâm vào trên đá lớn sau đó lưu tinh tiêu sái mà quá lớn thạch sớm đã hóa thành tung bay ở các nơi bột phấn ti tần sĩ ngọc hít vào một ngụm khí lạnh sĩ ngọc a ngươi so cự thạch kia như thế nào dù là ngươi có cực kỳ cường hãn thân thể Thế nhưng là đang mượn không lên lực giữa hư không cũng là vô dụng, ngươi thậm chí liền huy động trong tay đại thương đều làm không được, bị cái kia trôi qua tinh tinh đụng vào một cái tất nhiên là sẽ hóa thành đầy trời máu thì ta. Song Tàng nói, "Nơi này không phải thông thiên thành." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Song Tàng. "Ha ha ha ha." Song Tàng cười to. "Ngươi cười cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta là cười ngươi thiên phú tốt như vậy, đầu óc làm sao chuyển chậm như vậy a?" Song Tàng cười to nói. "Vậy ngươi không nói sớm." Tần Sĩ Ngọc cả giận nói. "Thành chủ có lệnh, không cho nói." Song Tàng tiếp tục cười nói. Vậy ngươi bây giờ còn thừa nhận?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Chính ngươi khám phá đương nhiên tại ta chỗ này tựu không có hiệu quả, mà lại cũng chỉ có ta, ngươi đổi thành hạ cái người, hắn ở biết rõ ngươi biết trước vẫn là sẽ không nói cho ngươi." Song Tàng nói. "Đi thôi." Tần Sĩ Ngọc đầu du xuống, hắn cũng không thể lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, hắn bả vai còn có gánh nặng đâu, còn có hai vị hồng nhan chờ đợi mình đâu. "Ta cứ nói đi, tất nhiên là có loại thứ ba lựa chọn." Song Tàng cười cười, lúc này mới thu hồi ngự linh y ngực trường ấn không thấy. "Ta đánh." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên khẽ động, tay phải đột nhiên nâng lên. "A." Song Tàng giật mình. Cái kia vừa mới khôi phục một nửa trưởng ấn tiểu định trụ. Ngự Linh y nháy mắt phân thích. Ngươi làm gì? Song Tàng nói, ta gãi gãi đầu phát ta. Tần Sĩ Ngọc sử sở, cái kia tay phải cũng không chính là ở vỏ đầu nhà. Ngươi? Song Tàng có chút im lặng. Hòa nhau a, đi thôi. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, trong lòng tự nhủ đánh trận ta hòa nhau không được ở nơi khác phương ta cũng phải tìm trở về. Song Tàng im lặng. Cùng ta nói một chút đi. Tần Sĩ Ngọc khôi phục nghiêm mặt, chính mình ngăn một viên đại dược viên tốt cũng cho Song Tàng một viên. Thần kỳ. Song Tàng trong mắt sáng lên, ném vào miệng bên trong ngươi cũng không sợ là độc dược. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng. Ta nhìn ra được hai cái là giống nhau, mà lại mùi thuốc không giống như là độc dược đâu. Song tàng cười nói, ta độc miễn dịch. Tần sĩ ngọc thản nhiên nói, a. Song tàng sững sở. không tin a. ngươi nhìn. Tần sĩ ngọc lấy ra một chiếc răng, phía trên mang theo hôi thối. đây là hung thú nhiều đôi rắn răng độc. ngươi xem một chút. nói chuyện. Tần sĩ ngọc liếm lấy một cái. ngươi. Song tàng xem xét cả người đều không tốt, không phải bị Tần sĩ ngọc buồn nuối đến, mà là bởi vì nhiều đôi rắn thế nhưng là số một số hai vật, bình thường tháp tu đều gánh không được a. Mà lại cái kia hôi thối cũng không phải nhiều đôi rắn miệng thối, là tượng trưng cho cực hạn độc vật hương vị. Ta là luyện dược sư, còn có một câu ta biết nhưng là không biết ngươi có biết hay không. Khổ tận cam lai, độc nhất độc vật hương vị ngược lại là hương đây này. Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói, một bộ rất tán thành dáng vẻ. Ngươi? Song Tàng xem xét lập tức cừu luôn cuống, vội vàng trừ cổ họng. Nếu như nói nhiều đôi rắn đủ độc, như vậy luyện chế ra mùi thơm độc đan thế nhưng là so nhiều đôi rắn độc tính còn phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần a. Không cần chừ, vừa mới đưa cho ngươi là khôi phục đan dược. Ngươi không cảm giác được sao? Vừa mới tiêu hao không có khôi phục sao? Tân sĩ Ngọc trừng mắt nhìn, ngươi, ngươi làm sao không nói sớm? Song tàng cái này gọi một cái hận a, từ đầu đến cuối không có quá có biểu tình biến hóa trên trán rõ ràng nhiều hơn thật nhiều cây mà hất tuyến. Ta làm sao biết, ngươi thiên phú tốt như vậy đầu óc làm sao chuyển chậm như vậy a? Tân sĩ Ngọc cười ha ha, dùng kia đạo còn lại người thân, tiểu tử ngươi thật là đủ quỷ đầu. Một vò đầu báo ta cản trở ngươi thủ, hai bịa đặt báo ta chưa báo cho tình hình thực tế thủ. Được, được. Song tàng không những không giận mà còn cười, bọn hắn đều nói như vậy. Tân sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cũng là khé đọng bọn hắn thật ra thì chính là ngón tay Vi Nhân A, Vi Ca thường xuyên nói hắn như vậy. Tần Sĩ Ngọc mười phần nhớ thương Vi Nhân, hắn lo lắng không có như thế một cái một thân quật cường keo kiệt tốt hảo đại ca. Nơi này là Tam Vị Thành. Song Tàng chậm rãi nói, Tam Vị Thành. Tần Sĩ Ngọc sững sở. Không sai. Song Tàng lật đầu nói, Hàn Lý quế quán. Tần Sĩ Ngọc lại nói, đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì Hàn Lý đưa cho ngươi thần mâu ngươi lại thế nào khả năng xuất hiện ở đây đâu. Phải biết, trừ Tam Vị Y quán người thế nhưng là không có người ngoài tới qua nơi này. Song Tàng nói, không đúng sao? Quê hương của ta trong thành thế nhưng là có hai nơi Tam vị y quán cùng các ngươi đối địch thông thiên giáo thế nhưng gọi Tam vị y quán à? Ngươi nói thế nào? Tần sĩ Ngọc nói: Đầu tiên chúng ta không phải đối địch, chỉ là ý kiến không hợp mà thôi. Chúng ta là người một nhà đâu? Song Tàng một mặt nghiêm mặt nghiêm túc nói: Mà bọn hắn cũng gọi Tam vị y quán. Nếu như không phải tận lực làm, như vậy chính là bọn hắn cũng muốn chúng ta. Dù sao chúng ta là người một nhà à? Hán là người sau, như thế giống nhau lộ Á Vi Nhân. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói: Có thể an bài giúp mình Vi Nhân có thể thấy được lộ Á đích sắc là một cái trọng tình trọng nghĩa chân hán tử à? ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi cũng hẳn là phát hiện, ngươi bây giờ tựu tương đương với ở Thông Thiên Thành cái bóng chúng, cho nên hết thảy đều là phản. Song Tàng nói, tốt, dẫn ta đi gặp Thành Chủ đi. Tần Sĩ Ngọc nói, còn không phải thời gian. Song Tàng lắc đầu, vậy lúc nào thì là thời gian? Tần Sĩ Ngọc lại nhanh chóng gãi đầu một cái, hắn rõ ràng nhìn thấy Song Tàng trưởng bảo lại tự rắn. đợi cho ngươi. giáp suốt ngày. Song Tàng tức giận nói, quy một chương 493, khác biệt không gian. theo đi trở về. Song Tàng mới nói với Tần Sĩ Ngọc ra khỏi tình hình thực tế. Tần Sĩ Ngọc vẽ linh lưới đao là lộ á cho dứt bỏ đại tiên chi đại dự ngôn thuật nhìn thấy đồ vật, vi nhân cùng xa địch đối với hắn cũng có được một loại đặc thù thân cận sức lực, cái này kêu là yêu ai yêu cả đường đi nha. mà tần sĩ ngọc thần mâu thế nhưng là ở hàn lý nơi đó mở, cũng chính là thiên khải người thần mâu. mà tam vị thành lại là thông thiên thành cái bóng, cho nên nói tần sĩ ngọc cũng là từ đầu đến cuối nhận lấy tam vị thành chú ý. đương nhiên, mọi cử động thấy là không thể nào, nhưng là có một chút, thần mâu người sắp chết, cũng chính là tần sĩ ngọc ở bờ biển đại chiến lúc cái trùng loại kia trạng thái, hoặc là nói là cực tốc tiêu hao trạng thái, những này đều là sẽ bị tam vị thành biết được. cứ như vậy. Cuối cùng Vương Lễ Trương đã dùng hết chút sức lực cuối cùng thi triển Vệ Linh Lưới Đao tán tải, Vi Nhân không biết cái dạng gì, dù sao Tần Sĩ Ngọc là bị đánh quá sức a. Không phải có thể tỉnh lại thời gian tóc đều là trong sao, đó là vì cho hắn cầm máu trị liệu vết thương bị người cho chà sát, dùng Tần Sĩ Ngọc đợi trước tiệu gọi chuẩn bị lớp ra à, nếu không phải tam vị thành người kịp thời đến hắn Tần Sĩ Ngọc đoán chừng đều phải chết. Nhắc tới cũng là duyên phận, đột nhiên xuất hiện cứu được Tần Sĩ Ngọc một mạng chính là trước mắt song tàng. Song tàng đều từ từ này, tự thân tu vi cùng ngự linh giáp trình độ cũng không cần nói. Thông Thiên giáo có hộ giáo thập nhị sứ. Cái này tam vị thành càng là có trông coi thành 12 hùng a. Mà cái này một đóa kỳ hoa song tàng chính là 12 hùng bên trong một viên, hơn nữa còn là danh liệt trong ba vị trí đầu. Không chỉ có là song tàng, trông coi thành 12 hùng trên người còn có rất nhiều bí mật. Nhưng đây đều là nói sau, đợi cho đằng sau lập tức công bố. Tần Sĩ Ngọc thu được đồng tiền lớn mà công kích tại chỗ tiểu ngất đi, cái kết đều suy yếu tới trình độ nào. Mà song tàng sau khi xuất hiện nháy mắt phóng ra đối pháp, cũng chính là đem Bảo Châu ném trên không trung, cự thuần cùng cự kiếm đồng thời xuất hiện, cự kiếm mưa ra hóa giải công kích, cự thuần đè vào phía trên bảo hộ Tần Sĩ Ngọc đây mới là lạ ở khẩn yếu quan đầu đem tần sĩ ngọc mệnh cho bảo vệ, mà lúc kia tất cả mọi người đã thoát lực té xỉu, cho nên bất luận kẻ nào đều không phát hiện song tàng xuất hiện. cuối cùng song tàng đem chính mình bảo châu cho tần sĩ ngọc mang lên trên, lại tại bảo vệ cho mình xuống mạnh chịu lấy vết nứt không gian áp lực lại về tới tam vị thành. tần sĩ ngọc hôn mê tăng thêm hậu kỳ tỉnh lại khôi phục thân thể dùng bao lâu? cái kia song tàng chữa trị chính mình ngự linh giáp tiệu dùng bao lâu? đương nhiên, song tàng là không biết tần sĩ ngọc thể nội còn có một loại thiên hỏa gọi là miết bàn hỏa, cho dù tần sĩ ngọc chết đi, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ là có thể sống tới. Mà lại Song Tàng cũng nói cho Tần Sĩ Ngọc, nơi này không có cái gì cái gọi là Viêm Long vực Nam Bắc hai nhà, càng là không có cái gì đồ vật bến cảng cùng bờ biển, chỉ có như thế một ngồi thông thiên thành, cái bóng tam vị thành. Nói là cái bóng, thật ra thì chính là hai cái gần sát cùng một chỗ khác biệt không gian mà thôi. Mà muốn xuyên qua hai cái không gian, cũng không phải nói một chân trong cửa một chân ngoài cửa liền đi qua, mà là muốn thông qua một cái vết nước không gian, dù Tần Sĩ Ngọc lý giải cũng liền tương đương với thời không môn một loại. Nhưng lại nhưng có một chút, đều nói ai ai ai hai cái đỉnh cấp cao thủ so triều, người cuối cùng một cái sóng lớn, sau đó kinh thiên động địa núi kêu biển gầm. Sau đó cường hãn công kích liền đem không gian xé mở một đầu đen nhánh khe hở, đem cái này lực lượng hủy thiên diệt địa hấp thu không phải thế giới liền xong rồi vân vân. Hoặc là liền là ai ai ai phòng bị không kịp bị hút đi bảo, nháy mắt cận bám mà đều không thừa vân vân. Đại khái chính là như thế cái lý nhị, đây chính là vết nứt không gian. Người lợi hại hơn nữa, ai có thể cùng không gian lực kháng huynh a? Nếu như muốn đi qua, cái kia bằng nhục thân là không được, trừ phi tu luyện ra trong truyền thuyết thân thể, không phải tiểu không phải dựa vào tự thân tu luyện ra một thân ngự linh giáp không thể. Mà lại ngự linh giáp chỉ là một tấm giấy thông hành, có thể cũng không phải là miễn tử kim bài. Trung thượng đẳng ngự linh giáp thông qua thời gian khe hở cái kia đều phải nói là bị đánh không có lại tu luyện từ đầu, chính là đến cực điểm ngự linh giáp truyền đi sau cũng phải là vết thương trồng chất yêu cầu chữa trị. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ minh bạch, không phải cái này thông thiên thành cùng tam vị thành làm sao nước giếng không phạm nước sông đâu, náo loạn nửa ngày là tiêu hao quá lớn à? Mặc dù nói thông thiên giáo không biết có cái gì giáp, nhưng là tất nhiên cũng có xuyên qua tới bản lĩnh. Nhưng mà cái này đến cực điểm ngự linh giáp còn như vậy, bên kia mà muốn tới tất nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà tần sĩ ngọc trong lòng hiểu rõ. Song Tàng trong miệng thần thể là cái gì hắn không biết, nhưng là nhục thân thành thánh hắn nhưng biết, hắn muốn nếu như mình nhục thân thành thánh xuyên qua hư không đây tuyệt đối là không đáng kể. Chẳng lẽ nói, ta giáp thành lúc chính là ta trở về ngày." Tần Sĩ Ngọc nói. "Có thể hiểu như vậy." Song Tàng nói. "Như thế xem ra, hàn lý đại nghĩa a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy à, chuyện xưa của ngươi ta cũng từng nghe nói một chút, thật ra thì ngươi đến thông thiên giáo là vì một cái nhân tình, cũng chính là giữa huynh đệ tư tình đúng không?" Song Tàng nói. "Người đây biết rõ." Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta tấm rửa thời điểm không thể bị nhìn thấy đi. "Đương nhiên Kim thủ chỉ cũng không phải chỉ là hư danh, nhớ kỹ có một lần hắn ở Thông Thiên thành trước cùng nào đó một vị ma quân so triều, mặc dù cuối cùng là đại tiên tri cứu được hắn, có thể hắn thi triển cực hạn linh thân sau cũng là phát ra không tầm thường một kích. Lúc ấy tam vị thành đều đi theo chấn động, nghe nói ma quân cũng thụ thương. Cũng chính bởi vì vậy, toàn thịnh sa địch mới làm ma quân bị thương nặng. Song Tảng nói, thật là nghi không ra, Vika còn có lần này bản lĩnh. Trần Sĩ ngọc nhẹ gật đầu. Các ngươi rất có nha. Song Tảng cười nói, cũng coi là không phải thân huynh đệ hơn Hàn Tân huynh đệ đi, dù sao đều là trải qua sinh tử. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, sau đó cười một tiếng, ngươi biết vì cái gì hắn có thể phát ra làm bị thương ma quân một kích sao? Không hiểu." Song Tàng lắc đầu nói, "Cũng là bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều ôm quyết tâm quyết tử a." Tần Sĩ Ngọc cảm khái nói, "Theo ta thấy đến, kim thủ chỉ càng thích hợp sinh hoạt ở chúng ta nơi này." Song Tàng cười nói, "Các ngươi." Tần Sĩ Ngọc sửng sở, "Đúng a, chúng ta người nơi này đều là dạng này, không chết không thôi, không phải đánh như thế nào a?" Song Tàng cũng cảm khái nói, "Anh hùng." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến Hàn Lý đối với tam vị thành người tu luyện sư hộ đúng vậy à chỉ có vì mình lý tưởng cùng mục tiêu thời khắc đều có hẳn phải chết quyết tâm nhân phương có thể xưng là anh hùng à xem ra cái này tam vị thành thật không đơn giản đúng vậy ngươi nguyện ý trở thành anh hùng sao song tàng ủy vị thông chủ nói vì rời đi nơi này ta không trở thành cũng không được tấn sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng hắn đã sớm nghe được anh hùng đặc thù chính là cái gọi là ngự linh giáp cái này cùng phệ linh lưới đao đồng dạng đều là thông tiên giáo chống đối linh thể hoặc là nói là minh giới vô liếng thế nhưng là nếu như là xuất phát từ chủ ý ta không phải rất tiếp nhận tựa như ngươi nói là vi nhân chủ nghĩa anh hùng ở thông thiên thành luôn luôn công tội bù nhau không chiếm được khẳng định thế nhưng là nơi này cũng sẽ không thích hợp hắn bởi vì nơi này không cha mẹ nơi này không nhà có lẽ vậy tần sĩ ngọc nói lời rất có đạo lý song tàng không cách nào phản bác đi thôi để ta sớm ngày tu luyện thành ngự linh giáp con người của ta không cổ hủ đồ tốt vẫn là có thể tiếp nhận nha tần sĩ ngọc cười nói đúng vậy à thiên hạ bản lĩnh gia huyền môn theo tần sĩ ngọc học cái gì đó cũng là vạn biến không rời trong đó thông thiên giáo thế nào linh lung tháp thế nào đây còn không phải là một đầu người bên trên tung bay một ngồi bản mệnh báo tháp sao. Tiêu Liên Hải ngoại quỷ tộc bản lĩnh giữ nhà độn pháp cũng là theo láo tổ tông binh pháp bên trong nội ra tới quy một chương 494, tiện nghi đồ đệ đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra tần sĩ ngọc đương nhiên không thể kêu lan nữa muốn đi trừ phi hắn nghĩ không muốn sống cứ như vậy cùng một chỗ cùng song tàng đường về trên đường đi đơn giản trò chuyện một chút có tần sĩ ngọc qua khứ có tại thông thiên thành kinh lịch nghe qua về sau song tàng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ tần sĩ ngọc phát hiện cái này song tàng cùng người bình thường không giống cũng tỷ như nói thông thiên giáo cái này cái gọi là hiếu tử hiển tôn định chi rất nhiều người tam vị thành mặc dù còn chưa có tiếp xúc qua những người khác. Bất quá nhìn kia ra tộc lâu ra người tới đi sắc thông thông lãnh đạm dạng cũng không có nghĩ, nơi này thế giới cùng bên ngoài không khác. Thế nhưng là Song Tàng Phượng Phất như là một đóa kỳ hoa, đương nhiên, cái này kỳ hoa là chính xác, cũng không phải là ảo tưởng. Hắn tựa như là một đóa hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm. Tân sĩ Ngọc cũng đã hỏi một chút Song Tàng sự tình, cuối cùng cũng là phát hiện, không phải Song Tàng làm sao tổng là ưa thích nói vô luận là linh lung tháp vẫn là thông thiên giáo đều là để người đâu làm việc tiện, người ta trước đó cũng đã nói, tính tu đạt tọa hắn căn bản là khó mà tiến bộ, cuộc đời của hắn thật có thể nói là là khổ tu một đời cũng coi là đi khắp thông thiên đại lục, liền ngay cả một chút tần sĩ ngọc không biết địa phương người ta đều đi qua. lúc trước người ta cũng đi qua long châu đảo, lúc ấy tần sĩ ngọc còn không có xuất thế đâu. không phải làm sao tần sĩ ngọc nói qua mình tới qua địa phương người ta đều biết đâu, tần sĩ ngọc đi qua địa phương vốn cũng không nhiều, kia cũng là người ta đã từng đường dưới chân, mà lại người ta là một đường làm việc thiện tới. song tàng kinh lịch tần sĩ ngọc thế nhưng là một mực nhớ kỹ, không chỉ có là ngày sau tất nhiên là phải có điều vì, đây cũng là đối với mình một loại nhắc nhở, đó chính là người sống một đời muốn bao nhiêu làm việc thiện mà không thể được ắt. Tần sĩ ngọc cũng đã hỏi song tàng một chút liên quan tới thủ thành 12 hùng sự tình, song tàng thì là lão đầu. Hắn nói phàm là đều giảng cứu cơ duyên, những vật này còn cần hắn tự hành tiếp xúc. Bất quá hắn cáo chi tần sĩ ngọc, từ đầu đến cuối tại bên ngoài chăm sóc tần sĩ ngọc đa tiến cũng là thủ thành 12 hùng một trong. Nếu như hai người nói chuyện rất là hợp ý người ta cũng nguyện ý nói, đó chính là bọn họ mình nhân duyên. Bắt chuyện bên trong đường này còn có thể xa sao? Bất chi bất giác hai người liền về tới khu vực mới. Quái. Tần sĩ ngọc nói. Thế nào song tàng nói? Vừa mới mọi người nhìn ta đều dùng ánh mắt khác thường lúc này có vẻ giống như xem ta như không khí đâu tần sĩ ngọc nhìn chung quanh một chút ha ha ha ha, song tàng cười to, thế nào tần sĩ ngọc không hiểu, chính ngươi xuất hiện đương nhiên là khác loại, thế nhưng là cùng ta cái này khác loại cả đời người cùng một chỗ kia không coi là khác loại, bởi vì cái gọi là lắng ưu tầm ưu mã tầm mã, có ta cái này lớn khác loại tại ngươi cái này nhỏ khác loại liền không coi vào đâu, song tàng cười nói ha ha, tần sĩ ngọc nghe xong cũng cười, hai người cũng là đi tới đầu hẻm, đi, đi vào ngồi một chút, ta không đi, chúng ta sơ bộ nhân duyên đã chấm dứt. Ngươi ở đây thời gian tất nhiên sẽ không ngắn, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại." Song Tàng nói. "Đi, ta cái này có rượu ngon." Tần Sĩ Ngọc lông mày nhướng lên vậy một cái câu dẫn nói, "Ta chỉ ăn thức ăn chay." Song Tàng nói. "Vậy ta có trà ngon." Tần Sĩ Ngọc lại nói. "Ta không khác." Song Tàng lần nữa cự tuyệt. "Không phải, ngươi vừa mới nói cái gì ngự linh ý nhỉ? Ngươi không được chỉ điểm một chút ta, ngươi tốt làm đến cùng." Tần Sĩ Ngọc nói thật. "Ta nói qua, chúng ta sơ nhân duyên đã hiểu rõ, cái này không tại ta phạm chủ bên trong, ta nghĩ tới ngươi tiếp theo đoạn nhân duyên cũng đã không xa." Song Tàng lắc đầu. Cuối cùng đơn trưởng thi lễ quay người cáo tử. Tấn sĩ Ngọc sững sờ ngay tại chỗ rất lâu, cuối cùng làm rắc rắc miệng quay người tiến hẻm. Trở về vừa vào cửa kia một thân nặng nón trụ người liền xuất hiện, chính là Đa Tiến. Đúng, toàn bộ một vòng. Bởi vì song tàng quay người cáo tử nguyên nhân, Tấn sĩ Ngọc có chút không làm sao có hứng nổi. Ngươi không về nữa ta liền phải đi tìm ngươi. Nghe nói ngươi đi phía Nam Đa Tiến nói. Đúng, cái này không nửa đường gặp một cái tên trọng, so tài một phen, mang theo ta lại nhìn một chút tinh không liền trở lại. Tấn sĩ Ngọc nói. Nha. Đa Tiến nhẹ gật đầu, không có lại nói. A cái gì à? Hai ta đều nói rõ ràng rồi, xong tàng nhà, các ngươi cứ như vậy giữ bí mật tần sĩ Ngọc tức giận nói. Ha ha, đa tiến vẫn là không có nói thêm cái gì, vẫn thật là để tần sĩ Ngọc nói đúng. Người ta giữ bí mật làm chính là tốt. xong tàng nói cho ta biết, là ngươi một mực chiếu cố ta. Đi đầu cảm ơn, ngươi. Cũng là thủ thành 12 hùng tần sĩ Ngọc trong lòng tự đủ ta hỏi ngươi mình ngươi dù sao cũng nên có thể nói. Ừm, đa tiến không có khẳng định không có phủ nhận, cứ như vậy kéo dài âm ừ một tiếng. Không có ý tứ gì khác. Song tàng nói cho ta có quan hệ ngự linh ý sự tình, hắn nói thành chủ cũng hy vọng ta sớm ngày tu luyện được, cho nên ta đến thỉnh giáo một chút ngươi. Tần sĩ ngọc giật cái con bê, muốn gạ hỏi một chút đa tiến. Thành chủ là hy vọng cũng để ta dạy cho ngươi, còn là như thế nào cái này là một chuyện vẫn là hai chuyện đa tiến nói. Khác nhau ở chỗ nào sao hắn hy vọng, ngươi dạy ta, cái này bất chính xưng các ngươi thành chủ ý nguyện sao tần sĩ ngọc nói? Đương nhiên không đồng dạng, không phải ta cái này đến hỏi qua thành chủ. Đa tiến gật đầu nói, đừng hỏi nữa, ta đều chưa thấy qua thành chủ. Tần sĩ ngọc khẹt miệng giật một cái, cho nên nha, ta không thể dạy. Đa tiến lắc đầu nói, thật chán. Tần sĩ ngọc cũng lười lại để ý đến hắn. Cũng đúng, quá trình tu luyện luôn luôn buồn khổ, mà lại một mình ngươi cũng rất nhàn chán. Ta cái này đi đón một người đến buổi ngươi. Đa tiến gật đầu nói, quay người rời đi. Song tảng cùng đa tiến loại này nghĩ cái gì liền làm gì, thậm chí có chút giống con rối cảm giác thực để tần sĩ ngọc có chút im lặng. Không bao lâu, đa tiến mang về một cái người áo trắng. Tần sĩ ngọc xem xét, người này cùng triệu dường bằng có chút tương tự, cũng là cao gầy, bất quá không có triệu dường bằng gầy, con mắt cũng so với hắn lớn, làn da cũng phải bệnh rất nhiều, bộ dáng cũng tuôn tiêu không ít. Trên mặt sạch sẽ không giống triệu dường bằng còn có dâu ria. vị này là thành chủ khách quý khách nhân một người nhảm chán đặc biệt để ngươi ở đây lấy công chủ tội chào hỏi không chu toàn liền đem ngươi ném trong hư không đi đa tiến cũng không cùng tần sĩ ngọc chào hỏi nói đầy miệng liền đóng cửa lại đi ngươi tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ em gái ngươi ngươi trưng cầu qua căn phòng này lâm thời chủ nhân đồng ý sao ngươi tốt ta gọi tiểu bạch người kia chắp tay nói tần sĩ ngọc tâm tình không tốt cũng không lý tới hắn nha còn không để ý tới người tính toán khách quý khách quý có thể cùng với ta kia cái gì người hẳn là cùng với ngươi nghe người này lời nói tần sĩ ngọc bị chọc giận quá mà cười lên. Người nào ta đều lập tức để người ta ném vào hư không ngươi nói người thế nào của ta? Hai ta cũng đừng kéo căng lấy, cà rốt cải trắng đều là cơm rau dưa đừng trang cái gì lao sói vây bôi. Tiểu bạch nói, a lây, tiểu tử ngươi miệng rất không tệ. Tần sĩ ngọc một chút đại nhất mắt nhỏ mà nhìn xem hắn, trong lòng tự đủ ta chính mẹ nó nổi giận trong bụng không có địa phương phát đâu. Thế nào? Mấy cái ý tứ tiểu bạch xem xét tần sĩ ngọc vẻ mặt này, bắt đầu vén tay áo. Mấy tức sau, đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Ta phụ. Tiểu bạch cầu xin tha thứ, đang bị tần sĩ ngọc một cái thập tự khóa cho khóa trên mặt đất, đánh hắn còn không dùng được bản lĩnh của mình. Đời trước như vậy đủ rồi, coi như không coi ta là khách quý ngươi cũng cho ta thành thật một chút, nếu không ta một ngày ba bữa cơm thu thật ngươi." Tân Sĩ Ngọc đứng người lên, trên mặt đất vốn là bị đa tiến quét dọn được không nhốn bụi trần, bất quá hắn vẫn là tượng trưng đánh đánh trên người cho trực tiếp nằm trên giường. "Sư phụ, có sổ sự tình tiểu Bạch xuống tới." "Lan, ai thu ngươi?" Tân Sĩ Ngọc nhắm mắt lại. "Nói một chút nha, nói ra không chừng ta có thể giúp một tay." Tiểu Bạch nhiệt tình nói. "Không thể nào." Tân Sĩ Ngọc lắc đầu nói, trong lòng tự nhủ ngỡ như hiểu được ngữ linh ý vừa mới ta ngươi đây còn không phòng ngự. "Không phải Ta giúp ngươi giải quyết ngươi thu ta làm đồ đệ vừa vặn rất tốt tiểu bạch nói. Cũng được. Tần Sĩ Ngọc biết cái này căn bản liền không có khả năng, lắc đầu cười một tiếng ngồi dậy, "Ta muốn biết ngự linh y pháp môn tu luyện, ngươi nói." "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi tối đầu." Kia tiểu Bạch vậy mà ngã đầu liền bái. Tần Sĩ Ngọc vừa kịp phản ứng người ta đầu đều đỡ xong, trong lòng tự nhủ cái này chỗ nào đến như vậy một cái tiện nghi đồ đệ. Quy một chương 495, bình cảnh này có chút ra. Cái này tiểu Bạch động tác cũng là lưu loát, bái sư hoàn tất sau cấp tốc lên, thật sự giống chuyện như vậy, Quy Củ đứng ở Tần Sĩ Ngọc trước. Không phải ngươi là ai Tần Sĩ Ngọc ngồi dậy. Ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói, ngươi làm gì chứ Tần Sĩ Ngọc thiếu chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi tại sư phụ bên cạnh vì ngài dưỡng lao đưa ma. Tiểu Bạch nghiêm mặt nói. Được rồi, ngừng, nhanh ngừng Tần Sĩ Ngọc lập tức đứng lên, vừa bực mình vừa bật cười, không phải ngươi lớn bao nhiêu, ngươi cho ta dưỡng lao đưa ma. Qua đầu năm nay liền 24. Tiểu Bạch nói. Được rồi, đều 23, ta qua đầu năm nay mới 21, hai ta ai cho ai dưỡng lao đưa mà Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. Cái này không vừa vận sao sư phụ so ngài đại tài hiểu được chiếu cố người không được ta đối phó sống lâu hai năm, tranh thủ đi tại ngài đằng sau. Tiểu Bạch một mặt thật sắt địa đạo. Lan Tần Sĩ ngọc đạo, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó toàn bộ nhất định. Sư phụ, lão nhân ra ngài, nhưng phải nói lời giữ lời. Tiểu Bạch nói. Đầu tiên ta không giả, cho nên ta cũng sẽ không cần nói lời giữ lời. Tiếp theo ngươi không cần tranh thủ, nên đi liền đi Tần Sĩ ngọc nhíu mày nói. Sư phụ, ta nói đùa ngài đâu. Ngài vừa mới không nói ngự linh giáp sự tình nha, ta cửa chính mà thành tiểu Bạch nói. Ngươi môn thanh ngươi môn thanh ta vừa rồi còn ngươi nửa ngày ngươi làm sát bên tần sĩ ngọc nói này sư phụ là như thế như thế chuyện như vậy tiểu bạch cũng không nói dỡn, nói ra thực cái này tiểu bạch trên thực tế là đa tiến một cái ký danh đệ tử cũng là sinh thoải mái rất bướng bình một cái hạng người cái này tam vị thành người cùng thông thiên thành người đồng dạng người ta là tu luyện vệ linh lưỡi đao, mà nơi này thì là tu luyện ngự linh giáp, không phải sẽ cùng tại phế nhân một cái đương nhiên bách tính là ngoại trừ dù sao còn có một số văn chức cùng thường sinh hoạt nghề nghiệp cần phải có người xử lý thế nhưng là cái này tiểu bạch chính là một cái khác loại. Rõ ràng một nội lực, nhưng chính là tu luyện không ra ngự linh giác. Thông thiên giáo cũng tốt, linh lung pháp cũng được, trừ là một phương thế lực bên ngoài cũng là một loại tín ngưỡng tồn tại, nói trắng ra là chính là môn quy giáo quy rất nghiêm, hoặc là nói là không hiểu được biện báo, cho nên giống tiểu Bạch loại người này thế, nhưng là không cho phép tồn tại. Hoặc là ngươi tu luyện ra ngự linh giác, tại thời chiến nhưng sông pha chiến đấu vì bình dân che gió che mưa. Hoặc là ngươi chính là không có gì đặc biệt một lão bách tính, đủ khả năng vì trong thành tận một phần lực. Nhưng tiểu Bạch cái này tà hữu đều không phải người, đối với tam vị thành mà nói cũng coi là một cái yêu nghiệt hoặc là phế bỏ tu vi trở lại bách tính đội ngũ bên trong, hoặc là tu luyện ra ngự linh giáp làm mình nên làm sự tình. Nếu không, là thật muốn bị ném vào hư không. Bởi vì cái gọi là là sự tình gia dị thường tất có yêu, tiểu bạch dạng này người đối với tam vị thành mà nói là một loại dấu hiệu không may. Việc này cũng không phải là không đến gió, tương truyền từng có loại này sự tình. Chín tháp cao thủ không có ngự linh giáp, cuối cùng tại một trận chiến bên trong góc đi vào mấy chục vạn đại quân nếu không phải đà tiến từ đầu đến cuối che chở, hắn đã sớm chịu thu thập. A ta tính minh bạch, ngươi không phải tiện nghi đồ đệ, ngươi là cùng chỗ này tìm tiện nghi sư phụ đâu. Ngươi là nhìn đa tiến bên cũng tiêm mà không được cho nên chuẩn bị đổi người ta là tần sĩ ngọc nói, H H, -h không sai biệt lắm. Tiểu bạch thừa nhận, nhưng ngươi bái ta cũng vô dụng, ta mẹ nó cũng sẽ không đâu ta dạy thế nào ngươi. Thấy tiểu bạch như thế thành khẩn, tần sĩ ngọc bị chọc giận quá mà cười lên. Là như vậy tiểu bạch lại lại ngại lẩm bẩm nói một phen. Không thể không nói, tiểu bạch người này trừ ra một điểm cũng không thể lắm. Hai tử cuối cùng vẫn là một cái hảo hải tử, không phải đa tiến cũng không thể như thế che chở hắn. Hai người trừ phương diện tu luyện không cách nào cộng đồng bên ngoài, đa tiến trên nhiều khía cạnh vẫn là rất tín nhiệm tiểu bạch. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ tới khi nào người chỉ cần không xấu là người tốt vậy liền chuẩn không sai. Tiểu Bạch cũng đã nói, Đa Tiến là thủ thành người hai hùng một trong, đi năm, thực lực tổng hợp tuyệt đối phía trước tam giác. Dạng này phần dạng này địa vị cũng không cần nhiều lời, kỳ thật liên quan tới Tần Sĩ Ngọc việc nhỏ Bạch đã sớm biết. Hắn biết Tần Sĩ Ngọc là Thông Thiên Giáo Quang Minh chi tử, cũng là Thiên Khải người chúng nhân vật không tầm thường Hàn Lý hảo bằng hữu. Cứ như vậy, Tiểu Bạch liền nhớ thương Tần Sĩ Ngọc. Kỳ thật tại Tần Sĩ Ngọc hôn mê những ngày này Điểu Bạch thế nhưng là không ít xuất lực, mà Đa Tiến đem Điểu Bạch ném cho Tần Sĩ Ngọc đây cũng là dự định tốt. Đây quả thật là đa tiến cho Tiểu Bạch một cơ hội cuối cùng, nếu như Tiểu Bạch cùng Tần Sĩ Ngọc cũng học không tốt, vậy hắn cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần che chở, nghĩ hộ cũng là bảo hộ không được. Thì ra là thế. Tần Sĩ Ngọc chậm rãi gật đầu. Sư phụ, ngài liền nhận lấy ta. Ta không muốn bị phế đi một tu vi làm mất tính, càng không muốn bị ném vào hư không Tiểu Bạch rốt cục không còn cho đùa, phu phù một tiếng lại quy xuống. Người trước đứng dậy, đến, ngồi xuống, từ từ nói. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, vung tay lên một cỗ nhu lực tướng Tiểu Bạch ngưng lên vỗ vỗ mình một bên, ta chưa thu hồi lời vừa rồi. Tiểu Bạch nghe xong đầu tiên là sử sợ sau đó lại phải lệ hạ lại là bị tần sĩ ngọc cả lại ý của ta là hai người chúng ta trước tiên có thể ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu ta cũng phải quan sát quan sát người không phải thu đồ há có thể là trò đùa ta cũng không nói mặc kệ người đợi cho chúng ta cùng một chỗ tu luyện ra ngự linh giáp về sau lại nói thu đồ sự tình. tần sĩ ngọc nói thật tiểu bệ hỏi đương nhiên mà lại nơi này bên ngoài ngươi cũng không thể tồi có thể hay không kết xuống sư đồ duyên trước khác nói tối thiểu nhất hai người tốt qua một người trước tiên đem ngự linh giáp giải quyết dạng này ta cũng có thể đi ngươi cũng không cần có nỗi lo về sau tần sĩ ngọc nói. Tốt đến lúc đó coi như sư phụ không thu ta, ta cũng đi theo sư phụ đi. Tiểu Bạch nói. Ngươi gọi bạch cái gì? Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Hỏi. Ta Tiểu Bạch nhẹ lời. Nói. Tiểu Bạch Tiểu Bạch tiêu không quen. Lại một cái khả năng cũng là bởi vì ngươi xưng hô này có vấn đề. Tiểu Bạch làm sao có thể tu luyện được ngự linh giáp đâu? Tần Sĩ Ngọc cười rơm nói. Ta gọi bạch bạch chính ngài cũng đừng cười ta. Tiểu Bạch nói. Bạch chính a Tần Sĩ Ngọc thật đúng là không có cười. Người họ là Lao tổ Tông truyền thừa, danh tự là trưởng bối cho. Cái này không có gì có thể cười. Ngay thật đúng là một cái quái nhân đâu. Cái thứ nhất nghe được tên của ta không cười người. Bạch chính nói bạch là dòng họ mà không phải cho không ta nghĩ trưởng bối sở dĩ có thể cho ngươi lấy cái chính tự là muốn ngươi đường đường chính chính là người cũng là muốn thời khắc nhắc nhở trong lòng ngươi không quên chính nghĩa hai chữ ta không thể cười ngươi chính ngươi càng không thể cười chính ngươi ngươi minh bạch tần sĩ nói là thụ giáo bạch chính vừa chắp tay trong mắt chứa đắt hàng cái tên này không biết bị người ta chê cười bao nhiêu lần đây là lần thứ nhất có người như thế cho mình chính danh ta về sau liền gọi ngươi tiểu chính tiểu chính làm đầu sau đó thành đại chính thiên hạ đại chính nghĩa tần sĩ ngọc gật đầu nói phải bạch chính chắp tay nói đến đừng làm nói chúng ta uống một ngụm trà nước sau đó ngươi đem ngự linh giáp sự tình hảo hảo hơi ta nói một chút. Tần sĩ ngọc nói, bạch chính tuyệt đối có nhãn lửa giá, gia hỏa đều là có sẵn, xe nhẹ đường quen bày xong, ngược lại tốt chén thứ nhất giao cho tần sĩ ngọc chính mình mới rót một chén. mời trà. bạch chính nói, tùng tiểu chính, ngươi tu vi bao nhiêu tần sĩ ngọc gật đầu nói, lục tháp tiểu đăng. bạch chính nói, không tệ, ta so ngươi nhỏ hơn ba tuổi, ta hiện tại chính là lục tháp tiểu đăng, bao nhiêu người đều nói ta tốc độ tu luyện yêu nghiệt, ta nhìn ngươi cũng rất yêu nghiệt, cũng không phải cho không tần sĩ ngọc nói. ta tiểu bạch nói lại dừng. Thế nào không phải là kẹt tại bình cảnh nhiều năm không thể đột phá tần sĩ ngọc nghĩ 23 liền có cái này tu vi thiên phú tất nhiên không kém, không chừng tốt hơn chính mình đều nói không chừng. Ta kẹt tại bình cảnh này đã 23 năm Bạch Chính nói. Cái gì tần sĩ ngọc vừa uống một ngụm trà kém chút sảng đến, trong lòng tự nhủ bình cảnh này thế nhưng là có chút giật một chương 496, đơn giản như vậy. Tần sĩ ngọc tưởng tượng minh bạch, không phải làm sao cảm giác vừa mới Bạch Chính quỳ xuống thời điểm hắn dùng nội lực đem đỡ dậy có chút phí sức đâu, náo loạn nửa ngày tiểu tử này cùng mình tu vi giống nhau, hơn nữa còn là một cái tiên thiên đại thiên tài. Sau đó, tiểu Bạch nói ra chính mình sự tình. Thông Thiên Giáo đây là một cái không đổi tên gọi chung. Sau đó đầu tiên là làm phản cũng chính là cái gọi là thẩm phán giả, chính là lập tức minh giới. Ngay sau đó lại phân ra trường trị người cùng Thiên Khải người. Bởi vì ý kiến không hợp thuộc về nhỏ chúng, cho nên Thiên Khải người chỉ có thể là ở tại Thông Thiên thành cái bóng Tam Vị thành bên trong. Nhưng là cuối cùng đã Thông Thiên Giáo đều là một cái không đổi tôn chỉ như vậy vốn là người một nhà hai nhà lại thế nào khả năng quyết liệt như vậy chuyện để đâu kỳ thật hai nhà tự mình vẫn là có liên hệ. Chứ riêng phần mình thủ vững riêng phần mình nguyên tắc bên ngoài cũng không phải không có trợ giúp lẫn nhau thời điểm. Mà kết nối trừng trị người cùng thiên khải người song phương liền cần một cái đầu mối then chốt cái này đầu mối then chốt liền được xưng là thần môi ý là thần chi môi giới liên tiếp vốn là một nhà không thể tách rời hai nhà bạch chính phụ mẫu đều là thần môi bên trong cao thủ cơ hồ là vì thông thiên giáo cống hiến ra mình tất cả vô luận là trừng trị người vẫn là thiên khải người liền xem như lại thêm minh giới thẩm phán giả bọn hắn đều không có thần môi mệnh mỏi các quét trước cửa tuyết cùng lòng mang đại nghĩa đương nhiên khác biệt cũng chính bởi vì vậy có thể xưng là thiên tài trong thiên tài bạch chính mới bị làm chếải sinh ra tới chính là ăn cơm trong nhà lớn lên tu luyện cái gì càng là không ai quan vì cái gì đây? bởi vì bạch chính sinh ra tới chính là lục tháp cửu đăng tu vi. tấn ly đến nói cái này ngự linh giáp đã sớm hẳn là thành, hơn nữa còn hẳn là cao cấp ngự linh giáp mới đúng. nhưng bạch chính trên thân chính là không có, mà lại muốn tu luyện cũng là tu luyện không ra. vấn đề này ban sơ thời điểm còn không có bị người coi trọng, mọi người đều nói hắn là có tài nhưng thành đạt muộn. một cái tiên tiên lục tháp cửu đăng đã có thể rất tốt mà nói một vài thứ, chậm rãi cũng liền có. thế nhưng là theo dần dần lớn lên, bạch chính thiên tài xưng hào dần dần bị mọi người quên lãng. đầu đường bên trên nhiều hơn một cái dám tình, cái tiên lục tháp cửu đăng ưu thế cũng là dần dần bị rơi xuống sinh ra tới liền có vững chắc chìa cố nhiên là ưu thế người khác mặc dù không có thế nhưng là người khác cũng sẽ lớn lên cũng có thể kiếm tiền coi người ta tiền đầy đủ mua lấy một bộ kim bộ đồ ăn trong tay người còn cầm vững chắc chìa thời điểm vậy coi như cái dám dùng cũng không có bạch chính là 18 tuổi thời điểm mới bị thành chủ chú ý bởi vì một lần nhiệm vụ đột thủ bạch chính phụ mẫu không biết tung tích hy sinh tỷ lệ rất lớn thế nhưng là đều 18 năm cái gì đã trễ rồi thành chủ là công đang cùng chỉnh thể đại biểu cho nên tại một chút phương diện cũng không tốt cho bạch chính đi cửa sau cho nên chỉ có thể đem bạch chính giao cho thủ thành mười hùng. Cái này nhoáng một cái năm năm trôi qua Bạch Chính là một điểm tiến bộ cũng không có. Về sau cũng có người đồn, nói kỳ thật thành chủ cũng là bất lực. Thủ thành 12 hùng không có cách nào còn dễ nói, nếu như thành chủ xuất thủ đều không có hiệu quả vậy hắn thống trị chi lực cùng lãnh tụ chi lực đều là sẽ bị suy yếu rất lớn. Minh Bạch, nguyên lai ngươi vẫn là thần môi chi tử. Vậy ta liền thử nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không cứu ngươi cái này vẫn là thiên tài. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, ta Bạch Chính đối ta thần lập tệ, nếu như Tần Sĩ Ngọc có thể trợ giúp ta tái tạo ngự linh y, đời này kiếp này phụng hắn vi dự, trước người sau người tận hiếu đạo, vĩnh viễn không hối cải như có vi phạm bị ta thần đả rơi vĩnh tồn hư không? Nghe được tần sĩ ngọc bạch chính trực tiếp liền cho hắn một cái tốt nhất phản hồi. Phát thệ, thông thiên giáo phát thệ cùng thông thiên đại lục huyết thệ khác biệt, nhưng là hiệu quả lại là đồng dạng. Một cái là bị huyết thệ hàng phạt tới chết, một cái thì là bị tín ngưỡng của mình đánh vào hư không vĩnh viễn không luân hồi. So sánh cái trước, bạch chính cái này lợi thể muốn càng thêm lợi hại một chút. Ngươi tới trước cùng ta nói một chút. Tần sĩ ngọc cũng không nói thêm gì, người ta đã làm được như thế nói cái gì đều là dư thừa. Là như thế này, bạch chính nói một phen liên quan tới ngự linh giáp sự tình. Không thể. Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nói, không có đơn giản như vậy, mà lại ngự linh giáp cũng chia mạnh yếu, thủ thành 12 hùng sở dĩ có thành tiệu của ngày hôm nay, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì bọn hắn ngự linh giáp là tối cao phẩm chất quan hệ. Bạch chính đạo, hắn thấy Tần sĩ Ngọc là cảm thấy ngự linh giáp tu luyện khó. Chỉ đơn giản như vậy Tần sĩ Ngọc lại nói, cái gì đơn giản lúc này đến phiên Bạch chính ngây ngẩn cả người. Đúng. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, nói đến ngự linh giáp, có lẽ đối với người bên ngoài mà nói là khó khăn, thế nhưng là đối với Tần sĩ Ngọc mà nói quả thực là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Đó chính là chuyện thường ngày. Huyền môn tu quyết tu luyện kia là một hơi bắt nguồn từ đan điện, lấy tiểu chu thiên chi pháp hấp thu linh khí của thiên địa mà thành nội lực, đợi cho hai mạch nhâm đốc đã thông về sau lấy đại chu thiên tu luyện nội lực du tẩu kinh mạch toàn thân tầm bổ toàn thân. Mà cái gọi là ngự linh giáp đâu, cùng đây cũng là có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn tu luyện nội lực được xưng là thần lực, cũng chính là ám kim sắc linh khí. Đương nhiên cái này tại xem thiên hạ bản lĩnh gia huyền môn tần sĩ ngọc xem ra, cái gì thần lực quỷ lực cũng đều là nội lực. Chỉ cần là tại thể nội tu luyện đều là nội lực, chỉ cần là tu luyện biện pháp đều là huyền môn. Mà khác biệt duy nhất chính là cái gì đâu, chính là nội lực đi là kinh mạch mà thành tiểu ngự linh y tu luyện cái gọi là thần lực, là muốn tại du tẩu trừ kinh mạch toàn thân bên ngoài còn muốn du tẩu toàn thân xương cốt. Không sai, là du tẩu mà không phải tầm bổ. Đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói, muốn thành tiểu ngự linh giác cần phải có hai điều kiện trước đây, đầu tiên là muốn thành tiểu đại chu thiên phương pháp tu luyện, dạng này mới có thể đạt thông toàn thân cân mạch. Hai, cần phải có thông thiên giáo nội tình mới được. Hai loại Tần Sĩ Ngọc đều có, cái sau đương nhiên là vi người ám kim vòng đưa cho. Theo Tần Sĩ Ngọc, vô luận là linh lung tháp vẫn là thông thiên giáo, mặc kệ hắn là hoàng kim vẫn là ám kim Kỳ thật bọn hắn tu luyện chính là Thông Thiên Đại Lục mười thuộc tính nội lực một trong quang thuộc tính. Nếu như nói Tần Sĩ Ngọc còn không có thành tiểu tiên tiên chi cảnh có lẽ còn khó, nhưng tại lập tức mà nói đã là không trở ngại chút nào. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như có thể, ta chứ thành, sau đó mang theo ngươi thành, hết thệ tuyệt đối không thể nóng độ. Tần Sĩ Ngọc nói. Ta không đợi, ta cũng chờ hơn 20 năm. Bạch Chính lắc đầu cười một tiếng, thờ ơ nói. Theo Bạch Chính, Tần Sĩ Ngọc đối với hắn mà nói là 4 phần tín tưởng, 2 phần phân không xác định, còn có chính là 4 phần hiếu kỳ. Bởi vì cái gọi là là người có tên cây có bóng, Tần Sĩ Ngọc truyền thuyết cũng không phải đi không. Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến đơn giản, nhưng cũng phải thử một chút mới được. Mặc Khắc song tàng trước đó thế, nhưng là nói cho hắn biết, cái này ngự linh giáp thành tiểu thế, nhưng là căn cơ tự thân mạnh yếu còn có ý độc mạnh yếu, vạn nhất tự mình tu luyện ra một thân tên nan mày phục đây chẳng phải là làm cho cười, cái này xuyên ra ngoài không khiến người ta đánh chết mới là lạ. Chờ một chút. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc suy tư thời điểm, Bạch Chính đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. "Thế nào Tần Sĩ Ngọc hỏi: "Sư phụ, ngài cũng đừng sốt ruột." mặc dù nói cái này ngự linh giáp là cùng người thiên phú có quan hệ nhưng là người ý niệm ảnh hưởng cũng là rất lớn ngài có thể nghĩ tốt đừng cuối cùng làm ra một cái dở dở ương ương đồ vật coi như sửa không được bạch chính nói tốt tân sĩ ngọc cười một tiếng trong lòng tự nhủ xem ra bọn hắn tới là nghĩ đến cùng nhau đi tốt nhất ngươi có thể làm ra một cái châu cảnh đến ta cũng có thể đi theo được lợi đừng nhìn cái kia đa tiến một thân đồng nát sát vụ không quá quan tiết chốn nối tiếp phòng ngự thế nhưng là không bằng ngự linh giáp chính diện nếu như ngươi có thể thành tựu một thân phòng ngự tuyệt đối ngự linh giáp coi như quá lợi hại ta nghi sợ rằng thành chủ đều không có Bạch Chính Tiểu Tử này bắt đầu ước mơ. "Tốt, sau đó một lát." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, nhắm mắt, trầm thần, đại thành lục cảm phù phát, chân linh thân thi triển ám kim sắc tại đi khắp toàn thân về sau bắt đầu hướng Dương quốc Thiên Quân. "Trời, ngươi đây là cái gì đồ chơi?" "Sau nửa canh giờ." Bạch Chính tiếng kinh hô vang lên. Quy một chương 497, áo thành. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc đã sớm tỉnh, bất quá ngay tại nhắm mắt nghiên cứu một vài thứ, bởi vì hồi lâu không lên tiếng hệ thống rốt cuộc sống, hắn ngay tại suy nghĩ hệ thống truyền lại cho hắn tin tức. Thế nào nghe xong Bạch Chính kêu to, Tần Sĩ Ngọc mở mắt, Ngươi thành công sao Bạch Chính gãi gái mặt hỏi thành công cái này bất chính chuẩn bị khắc sâu nghiên cứu một phen đó sao Tần sĩ Ngọc nói ngươi Bạch Chính có chút im lặng thế nào Tần sĩ Ngọc cũng ngây ngẩn cả người ngài mau đến xem nhìn Bạch Chính cũng không biết nên nói cái gì cho phải từ một bên kéo tới một mặt lớn gương đồng cái này gương đồng cao hơn một mét liền cùng Tần sĩ Ngọc đợi trước gương to không sai biệt lắm Tần sĩ Ngọc sau khi xem mình cũng là ngây ngẩn cả người đệ nhất công tử nha cần tiêu sái, cho nên Tần sĩ Ngọc thở nhỏ thích áo trắng từ đầu đến cuối cũng đều là một thân màu trắng trang phục. Thế nhưng là lúc này lại xem xét, màu trắng là có, thế nhưng là trang phục không thấy, chỉ thấy trong gương có một cái chân trần nha tử người ngay tại vào đầu. Ta, ta thế nào cảm giác có chút hối hận nữa nha. Bạch Chính có chút muốn khóc. Thế nào cái này không rất tốt sao, Tần Sĩ Ngọc cũng cười. Người đây là ngự linh y đây là áo ngủ vẫn là nội y mấu chốt ngay cả cái vớ giày đều không có, mặc ra ngoài không cho linh thể đánh chết đoán chừng cũng phải bị người ta nước bọt cho chết đuối. Người cái này so cái kia song tảng còn quá phận, tối thiểu nhất người ta cũng là một thân áo choàng. Bạch Chính khóc không ra nước mắt địa đạo. Là, trước mắt Tần Sĩ Ngọc cũng không chính là một thân nội y. Để lòng lẹo quần to béo áo cũng không có dịch tiến trong quần chính tán ở bên ngoài nhấp và tháo quần áo còn không có buộc lại lộ ra cái lớn cổ chân trần nha tử đang đứng ở nơi đó này người gấp cái gì ta đây không phải mới vừa vặn sờ đến điểm môn đạo nha tiến hành theo chất lượng biết hay không chân trần tần sĩ ngọc rước khoát trực tiếp nhảy đến trên giường lần nữa nhắm mắt người thành công một khắc đồng hồ về sau bạch chính nói người xem một chút ta đã nói rồi cái này không là tốt rồi rất nhiều lần này không giống trong áo ngủ áo nhìn xem biết tất cùng dây nhiều bạch không có chút nào không hài hòa cảm rất mà tần sĩ ngọc xuống giường sờ lên cầm nhẹ gật đầu. Tần sĩ ngọc một thân màu trắng áo ngủ vẫn không thay đổi, không trải qua áo đã buộc lại. Phía dưới đã nhiều hơn một đôi tất chân, một đôi màu trắng trường hòa cũng xuất hiện. To béo quần ngủ ống quần đều dịch tiến vỡ dày bên trong, nhìn qua lưu loát không biết. Nếu như lại đem áo cũng dịch tiến trong quần, nói là một bộ to béo trang phục cũng không quá đáng. Ta có thể đi chết sao bạch chính nói, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Tần sĩ ngọc lần nữa lên giường, nhắm mắt tới trước một câu, vỡ dày đều có ngươi còn sợ không có y phục mặc sao hải tử, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Lần này Tần sĩ ngọc dùng thời gian coi như lâu, mà bạch chính cũng lại không có lên tiếng không phải là bởi vì bạch chính đã đối tần sĩ ngọc là đi lòng tin, mà là tần sĩ ngọc tiếp xuống biến hóa đã để hắn trợn mắt thốt mồm. Theo tần sĩ ngọc nhận định, trên người hắn biến xuất hiện một tầng bạch khí. dần dần, khí vụ bao phủ thân thể của hắn. sẽ không, lại là xuất hiện một kiện cao cấp tính chất áo ngủ. bạch chính có chút bận tâm. theo xương mù màu trắng càng phát ra nồng đậm, bạch chính rốt cục kiên tâm. bởi vì tần sĩ ngọc là ngồi xếp bằng, cho nên bạch chính cũng biết, hắn sắp thành triệu ngự linh y hẳn là cùng loại chiến bảo đồng dạng, tối thiểu nhất là có thể qua gối. chí bảo, kia là tại chiến rác phía ngoài tồn tại. Bạch Chính Chỉ gặp qua một lần thành chủ ngữ linh ý, gì hắn vừa mới có nói qua, thành chủ ngữ linh ý đều không phải bảo vệ toàn thân, mà thành chủ tu luyện đại thành về sau lấy bí pháp thành tiểu ngữ linh ý chiến bảo chính là vì đền bù chỗ thiếu hụt này. Có chiến bảo còn sâu không có chiến giáp sao như thế xem ra Tần Sĩ Ngọc ngữ linh ý tất nhiên là đỉnh cấp tồn tại. Nếu không phải lo lắng bá dày đến Tần Sĩ Ngọc, giờ này khắc này Bạch Chính thật muốn quát to một tiếng. Giờ khắc này hắn thật cảm giác mình bái sư cùng phát thệ không có sai, mình rốt cục nhìn thấy hy vọng. Ngay tại Bạch Chính mơ lấy Tần Sĩ Ngọc chiến giáp chiến bảo là cái dạng gì thời điểm, Tần Sĩ Ngọc trên người Bạch khí thay đổi từ bạch biến thành đen so sánh trong suốt màu trắng cái này màu đen thế nhưng là biến thành hơi mờ đối với người tu luyện mà nói nhập định về sau liền không có thời gian khái niệm thế nhưng là chờ đợi lại là dày vò bạch chính liền cùng chỗ này chết các loại thế nhưng là màu trắng còn không có thực thể hóa đâu cái này nhăn sắc lại thay đổi màu đen biến thành lục sắc lại nhìn tần sĩ ngọc thế nhưng là có chút thấy không rõ hắn phảng phất bị bao khỏa tại một đoàn lục sa bên trong chỉ có đầu lộ ở bên ngoài thần quy bạch chính lẩm bẩm một câu chỉ là không biết tần sĩ ngọc nghe được về sau có thể hay không đánh hắn sau đó Tần sĩ Ngọc quanh thân sương mù nhan sắc cũng là liên tiếp chuyển biến, lục sắc về sau là màu xanh, khi nhan sắc triệt để chuyển biến về sau sương mù đã nồng đậm đến nhìn không thấu. Về sau là đỏ cùng tím, thấy Bạch Chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất là màu xanh đột nhiên chuyển đỏ về sau, đến cuối cùng cái kia lan lộn sương mù liền như là là sống linh hoạt hiện một đoàn huyết dịch. Thẳng thấy Bạch Chính dùng mình, tóc gáy đều dựng lên. Lại sau này là tử sắc, sương mù tím lượn lờ lạ như thế yêu dị. Bạch Chính trong lòng tự nhủ ta cái này không có định ra tới sư phụ không thể là yêu hóa, nhìn qua làm sao lại như thế tà tính đâu. Có tốt, cuối cùng tứ sắc dần dần nhạt đi sau đó tần sĩ ngọc quanh thân phát ra ám kim sắc, cùng lúc đó buồn ngủ bạch chính đột nhiên lên tinh thần. ám kim sắc là cái gì? Kia là thông thiên giáo thần lực. thần lực sắp thái hiện, nữ linh ý đem đại thành. quả nhiên, lại qua sau nửa canh giờ, tần sĩ ngọc quanh thân ám kim sắc xương mù bắt đầu dần dần thu liễm, mà nhan sắc cũng tại trở thành nhạt. màu hoàng kim. bạch chính trực tiếp liền từ ngồi đổi thành đứng. ám kim sắc là thông thiên giáo tu luyện thần lực không giả, nhưng đó cũng không phải thành tựu cuối cùng. tương truyền thần lực vốn nên là màu hoàng kim, mà bởi vì thế gian tu luyện tròn nên mới biến thành ám kim sắc. rốt cục xong rồi, bạch chính như mày không thể tưởng tượng mà nhìn xem trên giường tần sĩ ngọc kim giày kim bảo bên trong vẫn là màu trắng trang phục sáo trang tần sĩ ngọc y nguyên nhắm mắt lại xem ra là còn chưa kết thúc chẳng lẽ lại đây chính là hắn ngự linh y để bạch chính nói không sai tần sĩ ngọc cũng không có thành tựu cái gì bá khí uy vũ một thân sát ép cũng không có loại kia một thân nhẹ nhàng tiếp thân giáp nhẹ mà là thành tựu một thân trang phục thêm trường bảo đối với cái này bạch chính ngược lại là có thể tiếp nhận cái kia đầu chọc song tảng cũng không phải một thân áo choàng sao so sánh một thân áo giáp mà nói kỳ thật loại này nhìn qua mười phần nhẹ nhàng ngự linh y mới là cực phẩm bởi vì ngự linh y cũng sẽ bởi vì tính chất khác biệt mà phân lựa các biệt, ngự linh y là dùng để chiến đấu, mà lại lực phòng ngự trên lệnh cũng sẽ không quá lớn, đó là đương nhiên là càng nhẹ càng tốt. Cũng tỷ như nói tam vị thành thành chủ, người ta chính là bên trong một thân tiếp thân rất nhẹ, mà bên ngoài thì là một kiện chiến bảo, hoạt động đương nhiên so đa tiến loại kia một thân khối sắt muốn dễ dàng hơn. đúng lúc này, tân sĩ ngọc đỉnh đầu lại tụ lên một đoàn kim quang. còn có, bạch chính thế nhưng là giống không ngừng, cường hãn như song tảng, vậy cũng chỉ có thể là sạch bóng đầu. chính hắn luôn nói, bởi vì thần ban cho hắn một thân nhẹ nhàng ngự linh y Vì công bằng cho nên tự nhiên là muốn lộ ra vài chỗ, cho ngươi mở ra một cánh cửa đương nhiên cũng phải đóng lại ngươi một cánh cửa sổ. Thế nhưng là nhìn tần sĩ ngọc dáng vẻ tựa hồ đầu cũng có cái gì, vậy cái này cùng vỡ dày trang phục còn có trường báo chung vào một chỗ há không liền thật thành toàn thân không góc chết phòng hộ. Quy 1 chương 498, thiên tài. Phế bật. Tại Bạch Chính lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong ngự linh ý đầu xuất hiện thời điểm, tần sĩ ngọc đỉnh đầu xương mủ nhan sắc lại thay đổi. Từ màu hoàng kim biến thành ám kim sắc, là một đường na xuống, sau đó lại biến thành trong suốt màu trắng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hô Tần sĩ ngọc thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Ừ. Nhìn xem chừng trong mắt há to miệng bạch chính. Tần sĩ ngọc sững sờ. Thế nào Tần sĩ ngọc xuống giường, nhìn một chút mình cái này một thân, mười phân thích, tâm cũng là nóng lên. Không sai, đây chính là huyền môn pháp y hệ. Cái này một thân ăn mặc là từ hán phục diễn biến tới, đối với loại này nếp xưa phục sức Tần sĩ ngọc thích nhất. Không có. Không có gì. Bạch chính từ đầu đến cuối nhìn xem Tần sĩ ngọc đỉnh đầu, lắc đầu. Lần này đi không phải áo ngủ có rè, có vớ, có quần áo quần còn, còn có kiện áo choàng, có thể làm được hay không? Ngươi nói loại kia toàn thân phòng ngự Tần sĩ ngọc cười nói có thể bạch chính y nguyên nhìn xem tần sĩ ngọc đỉnh đầu không phải ngươi tổng nhìn ta đầu làm gì ta đầu nở hoa rồi tần sĩ ngọc sở lên không có gì ngươi cảm giác như thế nào bạch chính lắc đầu nói cảm giác như thế nào không có cảm giác gì nhẹ như không có vật gì cảm giác giống không có tầng này quần áo tần sĩ ngọc nói tứ phẩm bạch chính gật đầu nói sau đó than nhẹ một tiếng song tàng sở dĩ danh liệt thủ thành 12 hai hùng ba là bởi vì cái kia một thân nhẹ nhàng trường bào. bất quá ta nhìn song tàng thân áo choàng mười phần nặng nghề thế nhưng là không ngươi cái này một thân ngươi cái này nhìn lại ngược lại là có chút giống tơ lụa mà lại nghe ngươi hình dung hẳn là song tàng nhẹ không ít. Đúng, còn có cái gì cảm giác sao? Không có cảm giác gì." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Không thể." Bạch Chính Hoàng sợ nói. "Cái gì có thể hay không, không nói gần ngươi, ta tại Thông Thiên Thành thời điểm linh thân đã đại thành, trong mắt của ta, linh thân đại thành biến hóa thể hiện tại phệ linh lưới đao hình thái, mà tam vị thành ngự linh y hẳn là cũng không sai biệt lắm là đạo lý này, cho nên ta cũng không có cảm giác gì, bởi vì loại cảm giác này sớm có qua." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không đúng không đúng, ta biết phệ linh lưới đao" Linh thân đại thành phệ linh lưới đao hình thái cũng sẽ càng phát ra cường hãn, đây là một loại thực lực thể hiện. Bất quá đây là khác biệt, phệ linh lưới đao là đại biểu cho công, mà ngự linh ý thì là đại biểu cho thủ, nó thế nhưng là sẽ kèm theo thủ hộ chi lực." Bạch Chính nói. "Thủ hộ chi lực cái gì thủ hộ chi lực?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thủ hộ chi lực là." Bạch Chính gãi đầu một cái, tổ chức một phen ngôn ngữ về sau nói, nói trắng ra là là cho lấy áo người nhiều một phen bảo hộ. Hai loại năng lực, đại khái là ý tứ này. Hai loại năng lực?" Tần Sĩ Ngọc lông mày nhíu lại. "Không sai, chiếu theo song tạng, năng lực của hắn là có hai cái, một loại là công, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là thủ." Bạch Chính nói, "Ngươi nói là hắn thập tự cự kiếm cùng tam giác cự chuẩn sao Tần Sĩ Ngọc nói, các ngươi quả thật giao thủ qua, ta còn tưởng rằng đa tiến đang gạt ta đâu." Bạch Chính gật đầu nói, "Nhưng đây không phải là hắn linh khí sao Tần Sĩ Ngọc nói, linh khí cái gì, như vậy châu cánh linh khí đi đâu tìm kiếm là song tàng thành ngự linh ý về sau mới có, hắn cái kia linh khí trước kia căn bản không có biến thái như vậy." Bạch Chính nói, "Thì ra là thế." Tần Sĩ Ngọc nghĩ tới đây minh bạch, xem ra chính mình cùng song tạng đối kháng thưởng có chút không bằng hẳn là bởi vì cái này một thân ngự linh ý liễu Chỉ là không biết, lập tức mình ngự linh ý đã thành cùng đánh một trận vẫn sẽ hay không như vậy phí sức. Vậy ngươi loại thứ hai năng lực là cái gì Bạch Chính nói? Ta không có. Tần Sĩ Ngọc cảm thụ một phen, thể nội hoàn toàn chính xác không có thêm ra cái gì. Không thể. Bạch Chính cũng kinh ngạc nói. Có thể hay không ta không biết, ngươi biết Tần Sĩ Ngọc cười nói. Ta minh bạch. Bạch Chính vỗ chán một cái. Ngươi lại minh bạch gì Tần Sĩ Ngọc nói. Vừa mới đỉnh đầu của ngươi có kim quang chớp động, bất quá về sau lại tản đi. Như thế xem ra, ngự linh ý còn không có đại thành. Bạch Chính nói. Cái này còn không có thành đâu Tần Sĩ Ngọc gãi gãi mặt. Không sai, nếu không ngươi không phải là không có thu hoạch. Bất quá cái này đã không tệ, mau tới cứu vớt một chút ta. Sư phụ. Bạch Chính ba nhảy hai nhảy tới tần sĩ ngọc trước người, bắt lấy cánh tay bắt đầu nũng lịu. Ừm, tốt. Vậy ta tới trước tìm kiếm tình trạng của ngươi, ngươi ngồi tại giường sau đó có ngoại lực nhập thể không nên phản kháng nhất định phải nhịn xuống. Tần Sĩ Ngọc nói. Còn Dương Bạch Chính nói. Đúng, không phải đứng làm sao tới nhanh lên, đưa lưng về phía ta. Tần Sĩ Ngọc nói. Ngoại lực nhập thể nghe nói như thế Bạch Chính đột nhiên toàn thân run lên, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái bệnh lên nằm sấp giường, sư phụ muốn xà phòng sao còn có, ta là lần đầu tiên, ngài có thể ôn nhu một chút sao ta sợ? cút! ngươi mẹ nó nghĩ đi nơi nào? ta nói ngoại lực là nội lực của ta, ngươi mẹ nó cho ta quanh chân ngồi xong. tần sĩ ngọc mắng, hắn biết bạch chính là đem hắn nghĩ thành ngọn núi kia người. ta sai rồi. bạch chính vội vàng đứng lên, sau đó quanh chân trái phía sau lưng đối tần sĩ ngọc. ta mẹ nó thật muốn một trưởng phế bỏ ngươi lan điền. tần sĩ ngọc tức giận nói, đứng nha, như thế ngài sẽ cùng một cái là ngài dưỡng lao đưa ma hảo đồ đệ bỏ lỡ cơ hội. bạch chính nói, đừng mẹ nó nói nhảm, ngậm miệng, nhắm mắt, trầm thần. Tần sĩ Ngọc chợt quát lên: Ừm. ừ. Tần sĩ Ngọc nội lực mới đi vào dạo qua một vòng ra, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, như thế nào bạch chính nói? Kỳ thật, ngươi đã phế đi. Tần sĩ Ngọc nói: Phế đi có ý tứ gì, sư phụ ngài cũng đừng làm ta sợ. Bạch chính nói: Không phải ta hù dọa ngươi, bởi vì của ngươi thiên tài thể chất, hoặc là nói là phụ mẫu di truyền, để ngươi khi sinh ra thời điểm liền có lục tháp cửu đăng tiên thiên ưu thế. Không thể không nói, các ngươi bạch ra huyết mạch rất ưu tú, bất quá còn chưa đủ ưu tú nếu như ta không có nói sai ngươi lúc sinh ra đời nếu như là bảy tháp hẳn là sẽ mang theo một thân ngự linh ý. Ấy. Tần sĩ ngọc nói, thành chủ cũng là nói như vậy. Bạch chính nói, bảy tháp là người tu luyện đạo thứ hai đại khảm, mà chính là bởi vì ngươi cái này lầm môn một cức không có đá ra đi, cho nên cường đại nội lực cũng đã trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi cái kia không có qua khảm thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận lục tháp cửu đăng nội lực, cho nên khung máy ở vào bản thân bảo hộ cũng là đem ngươi kinh mạch toàn thân tất cả đều tự động bế chất rồi, mà nhiều năm như vậy chậm chễ cũng là để ngươi triệt để trở thành một cái kinh mạch toàn thân bế tắc. Phế nhân. Tần Sĩ Ngọc nói: "Cái, cái gì?" Nghe xong lời này, Bạch Chính đầu vô lực rũ xuống. Bất quá cũng không phải là không có cách nào. Tần Sĩ Ngọc trước mắt, cuối cùng nheo mắt lại nhìn về phía Bạch Chính. "Thật sao?" Bạch Chính đột nhiên ngẩng đầu. "Bất quá, có một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc đang chờ ngươi lựa chọn." Tần Sĩ Ngọc nghiêm mặt nói: "Là cái gì Bạch Chính đạo? Rất có một bộ thích thế nào ta đều được tư thế, là muốn phản bội tín ngưỡng của ngươi?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Không có vấn đề, sư phụ ngươi tới." Bạch Chính nói: "Được rồi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, mắt hiện lên vẻ thất vọng thế nào bạch chính phản bội vàng xuống giường? tín ngưỡng đều có thể dễ dàng như thế phản bội vậy ngươi phản bội ta cũng sẽ là một chuyện hết sức dễ dàng nếu như ta đoán không lầm ngươi vừa mới phát thể thời điểm tâm còn có ám nữ tần sĩ ngọc cười nói bất quá nụ cười đã có chút lạnh ngươi làm sao ngươi biết bạch chính đột nhiên vô lực ngồi ở giường quy một chương 499, trăm thạch phong tần sĩ ngọc xem xét bạch chính dáng vẻ lắc đầu trong lòng tự nụ cười công ngươi danh tự này ngươi còn cùng ta chơi thể phía trong lòng mà giấu lời nói một bộ này ta chơi thời điểm ngươi còn không biết làm gì chứ thế nhưng là ta cũng không sai bạch chính nói. Ngươi không sai, ngươi không sai, sai cùng ta cũng không có quan hệ, kia cũng là tự do của ngươi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, "Ta vừa mới ở trong lòng nói đúng lắm, điều kiện tiên quyết là ngươi không vi phạm đạo nghĩa, không vi phạm thiên lý, cái này cũng có lôi sao Bạch Chính cũng không vui, đột nhiên đứng người lên. "A Tần Sĩ Ngọc nghe xong lời này lông mày nhíu lại, "Ta là có thể đi theo ngươi, dưỡng lao đưa ma đều có thể. Cái gì thông thiên giáo linh lung thấp không quan trọng, thế nhưng là ngươi nếu là tai họa thiên hạ bách tính ta cũng đi theo ngươi, sao ngươi bội bạc ta cũng học ngươi, sao ngươi lật ngược phải trái đen trắng đi khắp chuyện ác ta cũng làm theo sao Bạch Chính nói?" "Ừm, có chút ý tứ." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, mỉm cười, "Thế nhưng là, cái này cũng không giống như là ngươi một cái có thể tùy tiện có thể từ bỏ tín ngưỡng người có thể nghĩ tới. Ta mẹ nó căn bản không có tín ngưỡng." Bạch Chính nói, "Không có tín ngưỡng ngươi cùng chỗ này làm gì chứ đi ra ngoài nam bắc đều là mọi người, chỗ nào không thể chứa thân, chỗ nào không có thể ăn cơm Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ta là tại chỗ này đợi cha mẹ ta." Bạch Chính đỏ ngầu cả mắt, hai con ngươi có xương mũie lên. Tần Sĩ Ngọc âm thầm gật đầu, xem như sơ bộ tiếp nhận Bạch Chính. Một người cái gì đều có thể giả, đối phụ mẫu chân tình bộc lộ thế nhưng là giả không ra được. Một cái hiếu thuận người Hắn lại xấu lại có thể xấu tới trình độ nào đâu. Các ngươi phụ mẫu ta có thể lý giải, thế nhưng là ngươi ngay cả tín ngưỡng cũng không có, vậy ngươi đi theo ta ta có thể yên tâm sao ta thế nhưng là có tín ngưỡng." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tín ngưỡng của ngươi là cái gì ta không biết, nhưng là ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, cái này thông thiên giáo căn bản mẹ nó không phải tín ngưỡng của ta, ta phải tin bọn hắn cũng không trở thành 23 năm không có người quản không có người hỏi." Bạch Chính trợ quát lên. "Lâu như vậy ngươi đối với nơi này một điểm tình cảm đều không có sao?" Tần Sĩ Ngọc ngừa đầu đạo, đối Bạch Chính khẳng định lại sâu hơn một điểm. "Vậy ta hỏi ngươi" Nhà ngươi thừa dịp một tòa tòa nhà lớn, thời gian trôi qua hảo hảo, đột nhiên gia chủ nhà bị người hại, người khác đứng ra, thế nhưng là bởi vì gia sản quá lớn việc vặt quá nhiều lại đi tìm đến hai cái hồ bằng cầu hữu hỗ trợ, ngươi nhận người gia chủ này sao ngươi nhận hai cái này hồ bằng cầu hữu sao nếu như ngươi có thể nhận, vậy ta cho dù là liều đến lời thề đem ta đánh vào hư không ta cũng không thể bãi ngươi. huống chi, ngươi ngay cả không phải là đều phân biệt không rõ ràng cái kia lời thề cũng thật là một cái cầu thí. Bạch Chính đạo, sau đó quay người muốn ly khai. "Tốt, ngươi có thể chính thức bãi sư." Tân sĩ Ngọc gật đầu nói. "Khương bãi." Bạch Chính lắc đầu. "Túy Nguy, nơi nào sơn thủy không nuôi người? Bất quá ta chịu thế, nhưng là lão gia chủ truyền thừa, tại loại này hỗn loạn tòa nhà cũng thật không tốt tùy ý thu đồ đâu." Tần Sĩ Ngọc nói. Tần Sĩ Ngọc sau khi nói xong tinh thần lực nhưng thả ra, đầu tiên là trông thấy Bạch Chính sững sờ, bả vai lắc một cái, sau đó tinh thần lực xuất hiện cực kỳ mãnh liệt ba độ. Tần Sĩ Ngọc sợ sao sợ quái. Huyền môn ngụy trang chi pháp hắn đã sớm đại thành, mà lại thể nội còn có chạ đi lưu lại phong ấn. Tính Tần Sĩ Ngọc chính miệng thừa nhận mình là huyền môn người cũng không đáng kể, bởi vì trong phòng này hai người bọn họ Tính có người nằm sắp hai cái mà hắn cũng không sợ, bởi vì hắn chỉ là đánh một cái dụ căn bản không có lưu lại bất luận cái gì mà cớ. Bạch Chính vẫn là không có quay đầu, quay người đi ra. Bạch Chính đi tần sĩ ngọc cũng rơi vào thanh tĩnh, trong lúc rảnh rỗi lại đi ra ngoài nhàn tản bộ. Hắn đang nghĩ, đã cái này tam vị thành trung quanh đều là hư không, mà tam vị thành cùng thông thiên thành lại có liên hệ, kia dĩ nhiên sẽ có một cánh cửa. Mình ở bên ngoài thế nhưng là có quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng không có thời gian cùng chỗ này ngủ chậm trễ công vụ. Chỉ cần tìm được cánh cửa kia, như vậy thừa dịp bóng đêm vụng trộm chuẩn đi cũng là. Tần Sĩ Ngọc nghi nghi cuối cùng quyết định đi thông thiên quảng trường. đương nhiên, thông thiên quảng trường kia là thông thiên thành xương hồ, nơi này kêu cái gì hắn là không biết, bất quá cũng không quan trọng. quảng trường là cả tòa thành tâm, nếu như ở đây thả ra mình đã đại thành tinh thần lực, cái kia muốn tìm được dấu vết để lại tuyệt đối không khó. nếu như thời cơ thỏa đáng lập tức liền đi lại có thể thế nào? nghĩ đến liền làm đây là tần sĩ ngọc không đổi tát phong, trực tiếp đi hướng quảng trường. nơi này quảng trường nhưng không có thông thiên thành náo nhiệt, cái gì thử giao lưu bày hàng vỉa hè, không có bất kỳ ai, thế nhưng là quá quẩn cù bé. Ừm, không có người chính như tần sĩ ngọc ý, đi vào quảng trường tâm. Nhắm hai mắt lại, tinh thần lực thả ra. Bến cảng đường hầm, giáo chủ lại điện, thông thiên điện, thần điện. Tân sĩ Ngọc từng bước từng bước dò xét, vậy mà không có chút nào thu hoạch. Phải biết, Tân sĩ Ngọc hắn dò xét những địa phương này đều là thông thiên thành tương đối địa phương trọng yếu, cuối cùng hắn ngay cả khu gia quyến đều nhìn, vẫn là không thu hoạch được gì. Hẳn là, tại bầu trời Tân sĩ Ngọc lại đem tinh thần lực nhìn về phía bầu trời, vẫn là không có phát hiện cái gì dị dạng không gian ba động. Tam vị thành, cái bóng, cái bóng, minh bạch, ta tốt hồ đồ. Tân sĩ Ngọc đột nhiên vỗ trán của mình, đự. Từng cái muốn xử cùng trời đều không có, cái kia chỉ còn lại địa. Nếu là thông thiên thành cái bóng, cái kia có thể cùng thông thiên thành trùng hợp hoặc là nói là lân cận không gian vậy cũng không trên mặt đất. Tần Sĩ Ngọc Tâm đột nhiên lắc một cái, cái này tinh thần lực từ phía trên trở về. Tại hắn muốn tìm tòi hư thực còn không có làm thời điểm, một cái nguy hiểm tín hiệu đột nhiên truyền đến. Thật to gan. Thanh âm đến không thấy bóng dáng nhưng một đạo âm thanh xé gió lại là vang lên, Tần Sĩ Ngọc một bên thân một đạo phong nhận gián chớp mũi trôi qua. Các hạ, ngươi tốt có lễ phép. Ta như né tránh không kịp đầu đều bị ngươi bộ ra hai nửa, ngươi thật sự là muốn chết vừa ra tay liền muốn mệnh mặc kệ người kia là ai tần sĩ ngọc tất nhiên không thể thả hắn cũng dám tại trung tâm thành tự mình thả ra ý niệm ngươi là có mục đích gì lời còn chưa dứt một cái vóc người cực kỳ khôi ngô một mặt nghiêm mặt người đột nhiên xuất hiện tại tần sĩ ngọc 5 mét bên ngoài tần sĩ ngọc xem xét người này tuyệt đối không phải người địa phương màu nâu tóc từ trước đến nay quyền màu da hơi đen hẳn là thông thiên giáo quê quán người bên kia ta là song tàng mời về ai biết các ngươi thành cầu thí quý cụ tần sĩ ngọc meo mắt lại đạo tinh thần lực của hắn nhưng từ đầu đến cuối không có thu hồi lại cái thằng này tốc độ quá nhanh chỉ dựa vào ngũ giác thế nhưng là không được A ngươi là cái kia thông thiên thành người tới người kia lông mày khé động, bất nói nhảm, công tử thủ hạ không lưu vô danh oan hồn, báo danh đến, lưu ngươi toàn thây. Tần sĩ ngọc cả giận nói, vừa mới cái kia lập tức hắn là thật tức giận. Đầu tiên, ngươi trái với thành quy, tiếp theo, ta chính là thủ thành 12 hùng một trong, đây là chức trách của ta, chẳng cần biết ngươi là ai cho dù là ta đánh chết tại chỗ ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi kia đạo, hắn cũng nhìn ra tần sĩ ngọc tức giận mà không đúng, giải thích đầy miệng, ý kiến là nếu như ta biết ngươi là ai là sẽ không như vậy tự dọn. Bất nói nhảm, báo danh. Tần sĩ Ngọc quản hắn cái kia tính từ bỏ mệnh của hắn cũng phải gõ hắn hai thương cột để hắn ghi nhớ thật lâu. Thạch Phong, người kia xem xét Tần sĩ Ngọc như thế không khách khí tức giận mà cũng tới. Bất nói nhảm, động thủ. Công tử ta không khi dễ người, trước hết để cho người bà chiêu. Tần sĩ Ngọc nói. Hoa nha nha, ngươi kinh người quá đáng. Chẳng cần biết ngươi là ai đến từ nơi nào, ta hôm nay nhất định phải ngươi tại ta gió bao phía dưới thương tích đầy mình. Tần sĩ Ngọc nhiều lần khiêu khích chọc giận Thạch Phong, một quyền vung ra vậy mà sinh ra chói hai thanh âm. Quy một chương năm chiến Thạch Phong. Xem lập tức cục diện, Tần sĩ Ngọc là tương đương bị động mặc dù hai người đều là cận chiến, mà lại tần sĩ ngọc còn có thể tăng phúc đánh ra thành tấn tổn thương, thế nhưng là bất đắc dĩ hắn làm không được nội lực ly thể qua xa, mà lại tốc độ càng là xa xa không kịp đối diện. bị động là bị động, lục cảm đại thành tần sĩ ngọc cũng không phải chỉ là hư danh. lập tức tần sĩ ngọc cũng tương đương với tại quảng trường bố trí một cái cảnh, mà thạch phong tại cảnh, không hổ tên là thạch phong, tốc độ này quả nhiên là như là như gió, giống như tiểu đao gió, giống như sóng lớn gió, giống như như chớp giật gió, giống như lão giả đi từ từ gió. nhưng vô luận là loại nào gió, đánh vào thân đều không dễ chịu cái này thạch chỉ riêng không chỉ là quyền nhanh nhanh, càng là hiểu được nắm giữ chiến trường tiết đấu, nhanh chậm hoán đổi để người nhìn không thấu. Tần sĩ ngọc lấy tinh thần lực tránh thoát lớn công kích một chút trở nên chậm phong nhận lại là không thể tránh thoát. Không bao lâu, trang phục phá vỡ rất nhiều lỗ hổng, như là ngày đó là vi nhân ngăn cản vương lễ trương đồng tiền lớn mà, máu cũng là đánh đỏ lên trang phục. Tần sĩ ngọc cũng thử nghiệm phản kích, thế nhưng là không có cách nào, đối diện quyền khí tựa hồ thật như là như gió, thân thương có thể mở ra chính diện lại không cách nào hoàn toàn xua tan. Quyên thân giả dị gió nhẹ sẽ rất tinh lực công tới, mà tần sĩ ngọc thân lại sẽ thêm ra một ít vết thương bất quá tần sĩ ngọc nhìn ra được cái thằng này tuyệt đối là hạ thủ lưu tình rõ là ở khắp mọi nơi nhưng mình thân nhưng không có một chỗ là tổn thương tại muốn hại cho dù là bị công kích vị trí tại muốn hại chỗ công kích lực độ cũng sẽ biến nhẹ rất nhiều sẽ chỉ thương tới làn da, cũng sẽ không xuyên thấu. đậu phộng ngươi thật đúng là không khách khí tần sĩ ngọc bị đánh giận bắt đầu chuẩn bị lấy mạng đổi mạng mở mở mở mở, mở. tứ đại thiên hỏa đồng loạt mở ra tần sĩ ngọc thân cách ra hào quang chói sáng quảng trường nhiệt độ nháy mắt lên cao đối diện thạch phong cũng là ngây ngẩn cả người không sai nhiệt độ cao là có thể cải biến gió. đều nói hỏa mượn gió, thổi gió trợ hỏa huy. tại thạch phong quyền phong phía dưới tần sĩ ngọc một thân thiên hỏa cũng là càng phát ra cường thịnh. thiên hỏa chính là thế gian trí nhiệt trí cường chi hỏa. cho dù là thạch phong quyền phong có nội lực tồn tại, thế nhưng không có khả năng siêu việt cái này một không đổi nguyên tắc. lại nhìn lập tức, thạch phong quyền khí cũng không phải tốt như vậy sự. vậy mà có thể lấy nhiệt độ cao ảnh hưởng đến ta quyền khí. thạch phong hơi kinh ngạc địa đạo. đây hey. tần sĩ ngọc cũng mặc kệ hắn cái này, bắt lấy chủ động cơ hội nhưng ngàn vạn không thể từ bỏ, nếu không lại bị người ta đánh về lao ra. Tay linh dương thương liên tiếp múa cũng là tới gần Thạch Phong thân. Ngươi gục xuống cho ta." Tần Hải Thương lắc một cái, thân thương như là một đầu ngân long thẳng đến Thạch Phong mà đi. Thạch Phong cũng không phải là cho không, một cái nghiêng người tránh thoát tấn công chính diện về sau liên tiếp mấy cái trước nhào lộn tránh ra thật xa. Tại sao phải trước nhào lộn đâu? Bởi vì Thạch Phong vừa mới tránh thoát Tần Sĩ Ngọc công kích, mặt đất gạch đá bị Tần Sĩ Ngọc đánh cho tới sũ đổ, dưới chân mất thăng bằng đây mới là hướng về phía trước lăn đi. Lực lượng thật mạnh. Thạch Phong sững sờ. Còn có chơi rất hay đây này. Bởi vì cái gọi là là chữa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tần Sĩ Ngọc ngay sau đó lại công đi lúc này có thể biến đổi thành thạch phong bị động, vừa mới đứng vững tần sĩ ngọc đến đây, tùy ý vung ra mấy quyền hoàn toàn vô hiệu, cuối cùng chỉ có thể chớm mắt nhìn tần sĩ ngọc cán thương đập tới, lại nè tránh là thạch phong xem thường. thế nhưng là tại thạch phong làm xong trốn tránh chuẩn bị thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí đem bao phủ, như là thân hãm đầm lầy, lại giống là bị trôn ở đại điện, tinh thần lực không chế, ngươi gục xuống cho ta. tần sĩ ngọc một thương cột đập tới, ra ngoài trước đó thạch phong lưu thủ, tần sĩ ngọc cũng không có chạy người ta đỉnh đầu đập tới. nếu không, tinh thần sĩ ngọc tần hai thương không đạt được chín tháp chi lực cũng tất nhiên để hắn sọ não vỡ ra thân thương đánh tới hướng bà vai, bình tĩnh thạch phong mắt rốt cục xuất hiện bối rối. hừ, tấn sĩ ngọc hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó vừa mới giả trâu sóng thời điểm suy nghĩ gì tới. phong thần giáp, tại thân thương hạ xuống xong, thạch phong bênh thân đột nhiên xuất hiện một cô mánh liệt phong đoạn. mà khi thân thương sắp rơi vào bả vai thời điểm, một thân màu xanh hộ giáp xuất hiện tại thạch phong thân. ba, một thương rơi xuống, thạch phong quỳ một gối xuống. tấn sĩ ngọc cũng không có thừa thắng truy kích, mà là một cái nảy lùi lại kéo dài khoảng cách. dù sao cũng không thể thật giết người, đánh bại cũng có thể. thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem ta đánh bại. Thạch Phong che lấy bả vai đứng người lên, cho dù là thân thương lực lượng bị phong đoàn hóa giải không ít, cho dù là ngự linh y đã hấp thu không ít tổn thương, nhưng bả vai của hắn vẫn là bị chấn thương. Nếu là không có ngự linh y liệ, cánh tay của ngươi đã phế đi. Tần Sĩ Ngọc nói khẽ. Thạch Phong ngự linh y cũng không phải là đa tiến như vậy, Tần Sĩ Ngọc cũng chưa từng gặp qua quá nhiều ngự linh y liệ. Bao quanh mình, trước mắt cũng là ba kiện mà thôi. Bất quá tại mình nhận biết phạm vi bên trong, đa tiến một thân trọng giáp tuyệt đối hẳn là ngự linh y làm dậy nặng nhất. Tờ O N chương năm phá không việc trợ. Càng đánh càng mạnh, vô luận là bất luận kẻ nào đều sẽ thích nhất. Mặc dù là ở vào bị động nhưng tần sĩ ngọc lại là càng phát ra thích trước mặt cái này thạch phong hẳn là nhiều hơn hấp thu mới là tần sĩ ngọc thầm nghĩ tần sĩ ngọc có cảm giác mình cũng không khuyết thiếu một chiêu một thức cường hãn vô luận là huyền môn ba thức vẫn là linh dương ba thức cho dù có thể dính liền cũng chỉ có ba chiêu mà thôi thất tinh cửu quang ấn càng trực tiếp bảy chỉ riêng đánh ra cũng mới chỉ có một chút tất nhưng không có thạch phong như vậy càng đánh càng hang khí thế hắn khuyết thiếu chính là liên miên bất tuyệt công kích cùng bền bỉ năng lực bay liên tục thạch phong người thế nào kia là thủ thành mười hai một trong Mà lại thân phận của Tần Sĩ Ngọc cùng đến làm nhân vật mấu chốt hắn cũng là biết đến, tại thời khắc này hắn như thế nào lại nhìn không thấu Tần Sĩ Ngọc ý nguyện đâu? Giúp người hoàn thành ước vọng là một loại mỹ đức, rất hiển nhiên Thạch Phong là có được. Chớ có nhìn Thạch Phong là một thân dắt nhẹ, đầu nhưng cũng là đỉnh lấy một đỉnh non trụ đâu. Nhìn xem Tần Sĩ Ngọc chùy lùi đỉnh đầu, hắn cũng là quyết định trợ Tần Sĩ Ngọc một chút sức lực. Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu cùng Song Tàng nhưng có chỗ khác biệt, Song Tàng ngự linh y thành tại thế gian, cũng là có linh lung pháp cùng tông tiên giáo song trọng quá hoàn, cho nên nói đại quang đầu hiện ra kim quang cũng là tương đương với mu giác. Mà Tần Sĩ Ngọc thì là không phải. Thạch Phong đó có thể thấy được đỉnh đầu hắn là khuyết thiếu linh khí. Hai người ai cũng không có giữ lại, nhưng ai cũng đều sẽ không chân chính làm bị thương đối phương. Đánh lấy đánh lấy, Thạch Phong một cái cực tốc lách mình thối lui đến ngoài vòng tròn. Thông phái, Tần Sĩ Ngọc gieo họ nói. Mà tại lúc này, Thạch Phong mặt vốn cũng mười phần vui sướng thần sắc đột nhiên biến đổi. Sau đó có chút quá dị nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, cuối cùng thân kim quang lóe lên một đoạn không thuộc về nơi này thành âm chuyển đến. Tần Sĩ Ngọc chỉ đi một mình viêm long ngược Đông Hải ngăn cản Vi Nhân Bảo Tẩu, cũng là trực tiếp cùng vương lễ trương cùng vương thứ đánh lên. Cao thủ so chiêu cũng không chậm, tin tức rất nhanh liền bị chuyển đến Thác Cố Thịnh lấy thân phận của Chu Nam tiếp xúc đến hai đại nhà đều không khó. Hùng chi tứ tượng môn là tại Viêm Long Vực bốn phía, tình báo vấn đề tự nhiên không khó giải quyết. Một người cấp tốc đem tin tức mang về Thác cô Thành, sau đó tần thấp nhất, Triệu Lâm bằng cùng Từ Kim hâm ba người vội vàng đuổi tới bờ biển. Lưu thủ người nói cho ba người, Tần sĩ Ngọc bị một người đầu trọc cứu lên biến mất tại một mảnh kỳ quang. Tứ tượng môn vốn sinh ở Viêm Long Vực, mà lại qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua đối thông thiên giáo tìm hiểu. Tam vị thành tự nhiên không phải cái gì bí mật, ba người lần nữa trở về Thác Cố Thành. Chu Nam ý nghĩa, để tần thập nhất cùng Triệu Lâm bằng hai người cùng nhau chạy tới Tam vị thành. Từ Kim Hâm chủ hắn cũng không dám làm, đây chính là từ gia đại thiên kim. Nếu như có chút sơ suất, lấy lập tức tứ tượng môn ẩn nhẫn trạng thái từ gia lửa giận bọn hắn cũng không tốt tiếp nhận. Mặc dù không có qua cửa, thế nhưng là từ Kim Hâm sớm có tẩu phu nhân giận nộ. Tiểu thúc thúc cái kia mở miệng một tiếng tẩu tẩu cũng không phải gọi không, đại tiểu thư khăng khăng tiến về ai có thể ngăn được. Chu Nam sở dĩ để ba người tiến về Tam vị thành cũng không phải là không có đạo lý, Thông Thiên thành cũng tốt, Tam vị thành cũng tốt, cùng song tạng cũng khác, đích thật là làm cho người luống tiếc. Thế nhưng là nơi này lại là trộn lẫn lấy hai cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Một, chính là giữa hai bên mâu thuẫn. Hai, chính là tần sĩ Ngọc cái gọi là quang minh chi tử thân phận. Ai cũng muốn làm chủ, nhưng là bây giờ thông thiên thành lại là đi trước, lấy được thông thiên giáo ba chữ này tên tuổi, mà tam vị thành cũng chỉ có thể tạm tồn tại ở phía dưới cái bóng không gian. Chu Nam cũng không lo lắng khác, hắn lo lắng chính là giữa hai bên mâu thuẫn khả năng dẫn phát đối tần sĩ Ngọc tổn thương. Tần sĩ Ngọc có phải là quang minh chi tử Chu Nam mặc kệ, nhưng hắn lại là huyền môn hy vọng. Nếu là vô danh lão nhân tự tay chọn lựa ra người, như vậy hắn thân tuyệt đối gánh vác huyền môn phục hưng cái nạn. Như thế, ba người tại thác cô thành chuẩn bị tiến về Tam vị thành. Triệu Lâm bằng tại thành mở ra Huyền Vũ chi lực mở ra hư không, ba người đi vào hư không đi viện trợ Tân Sĩ Ngọc. Thế nhưng là có một chút, Tam vị thành là Thông Thiên thành cái bóng mà cũng không phải là Viêm Long ngực cái bóng. Trước sách có đề cập qua, Tam vị thành trung quanh đều là hư không. Bọn hắn nhưng không có Tam vị thành người đồng tác, mà tới Thông Thiên thành trước thành thi triển không gian chi lực lại không thích hợp. Kia tuyệt đối sẽ kinh động hộ giáo 12 làm, phiền phức sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Cho nên nói ba người là tại Huyền Vũ chi lực bảo vệ dưới tại hư không phiêu đãng rất lâu, đây mới là đến Tam vị thành phụ cận. Tần Sĩ Ngọc tại Song tàng dẫn đạo dưới có hạnh thấy được mênh mông hư không, cũng không thiếu khuyết không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện lưu tình. Ba người cũng rất gặp may mắn, tại tam vị thành ngoại tình đến. Một cái cự đại thiên thạch đập tới, nếu không phải có Huyền Vũ chi lực cường hãn phòng ngự, ba người tất nhiên mệnh tang hư không, mà cái này một đập cũng là đem ba người cho nện tách ra. Người khác trước không nói, chỉ nói Tần Sĩ Ngọc tẩu phu nhân từ gia đại thiên kim từ kim âm. Từ kim âm là gặp qua việc đời, mà lại tới đây mục đích càng là vì viện trợ tiểu thúc tử, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì cùng đồng bạn thất lạc mà bối rối, mà là một đường bình tĩnh đi tại nơi vỗ. Lẽ ra từ Kim Hâm đi tại đường phố hẳn là không có vấn đề. Nói cùng Tần Sĩ Ngọc giao đấu Thanh Phong, thoáng Điểm có dị vực phong tình gương mặt màu da có một ít sâu. Dùng Tần Sĩ Ngọc đời mà nói là hôn huyết. Mà từ Kim Hâm cũng là có cái đặc điểm. Chân Châu đen mặc dù ngày thường không có máu mà như vậy tuyệt đối dị vực mỹ dung, cũng không có nghệ bách linh cùng đường phỉ Thanh Xuân động lòng người, nhưng lại là cực dễ nhìn. Khác biệt duy nhất chính là màu da càng sâu một chút. Chân Châu đen nha, nhận Hắc Long chi lực ảnh hưởng màu da là đen một chút. Dạng này từ Kim Hâm đi tại đường phố không có gặp được ánh mắt khác thường. Tương phản nghe nóng một ít chuyện mọi người cũng đều rất nhiệt tình. Từ Kim Hâm bản thân tự mang đại tiểu thư quan hoàn, khí chất tuyệt đối là thường nhân có thể, mà lại tại Tam Vị Thành cũng tốt, Thông Thiên Thành cũng được, đẳng cấp chế độ vẫn là rất nghiêm khắc, cho nên đường đi người đều đem Từ Kim Hâm nhận làm là cái nào nhân vật cao cấp nhà Đại môn không gia nhị môn không bức tiểu công chúa, cái này nói tới nói lui càng là nhiệt tình. Từ Kim Hâm đoạn đường này đi tới vẫn là rất thuận lợi. Chiếu theo, nàng sẽ hỏi hỏi phụ cận nơi nào có ăn ngon, nơi nào có chơi vui bán chạy một loại, hỏi thăm thường ngày che giấu hai mắt người, cũng sẽ hỏi một chút thành vấn đề an toàn, cũng là hiện học hiện như gần nhất có hay không thiên thạch va chạm, có cái gì đồ vật nện vào đến vân vân thật đúng là đừng nói, từ kim hâm thật đúng là đã hỏi tới. có người nói cho hắn biết thành nam có dị dạng vang động thành đã phái người tới, từ kim hâm thì là lập tức một đường xuôi nam đi tìm huynh đệ hai người. thông thiên thành lớn bao nhiêu trước sách chúng ta nói qua, tam vị thành cũng là như thế. nói là một tòa thành, thế nhưng là lên tần sĩ ngọc đợi một tòa chân chính hàng hai thành thị thành khu cũng không kém cái gì. lại nói vì cái gì ba người sẽ tách ra đâu đương nhiên là bởi vì thiên thạch. từ kim hâm là tần thập nhất sư bá mẫu, mà triệu lâm bằng lại là tần sĩ ngọc huynh đệ sinh tử, lại nói có nam nữ phân chia, hai người có thể nhìn xem từ kim hâm bị động sao? như thế hai người hợp lực là từ kim hâm chặn thiên thạch trực tiếp bị đệ đi xuống, mà từ kim hâm thì là vững vững vàng, vàng vàng rơi xuống thành. càng xảo chính là tại từ kim hâm đông nghe nóng tây hỏi một chút thời điểm, một người từ nàng bên cạnh đi ngang qua, mà tại nàng xuôi nam về sau người kia cũng là một đường đi theo đi. quy một chương 502, thạch thị huynh đệ, không hổ là người một nhà a, từ kim hâm đi giống như tần sĩ ngọc đường. mặc dù từ kim hâm không có từng tới thông thiên thành, thế nhưng là tại một lần đại chiến minh giới năm vạn đại quân trước đó, tần sĩ ngọc cùng mọi người nói không ít liên quan tới thông thiên thành sự tình, cho nên đối với cũ thành khu cùng trại dân tị nạn từ kim hâm hết sức quen thuộc. Như thế, Từ Kim Âm cũng tới đến nhà thuộc khu cùng cũ thành khu chỗ giao giới to lớn cự ngựa chỗ. Cô đương, dừng lại đi." Một thanh âm truyền đến. "Ồ." Thư Kim Âm quay đầu, một mặt bình tĩnh nhìn qua thứ. "Kia là một vị nhân nhân, gầy như que tủi. Nếu như nói hắn cùng Triệu Lâm bằng là hai người, kia tuyệt đối có người tin. Vị đại ca ca này, ngươi có chuyện gì sao?" Thư Kim Âm ngáy mắt nói. "Khụ khụ." Người kia nghe được về sau đột nhiên ho khan, mười phần mất tự nhiên, "Cô đương, ta đều nhanh bảy mươi, ta đừng kêu đại ca ca được không?" "A, đại bà bá." Từ Kim Âm trong mắt hơi hít Trong lòng tự nhủ nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chú nhan phương pháp muốn đi qua mới được. Người không phải người nơi này. Người kia nói: "Ta không phải người nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Chẳng lẽ bởi vì ta màu da muốn đen một chút sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai?" Thứ Kim Hâm vừa bặm eo, đại tiểu thư khí thế đem ra. "Ta đương nhiên không biết ngươi là ai, mặc dù ngươi kia xuất thân danh môn khí chất không phải giả vờ, thế nhưng là chúng ta tam vị thành hoàn toàn chính xác không có nhà ai thiên kim là tối như vậy, khục khục. Chúng chi ngươi còn không biết ta. Ngay trước người ta tiểu cô nương mặt nói người ta đen đít thật là không quá lễ phép. Ta là tự gia độc nữ." Thứ Kim Hâm một quyền miệng, một bộ đáng thương bộ dáng, ngươi là ai? Ta nhất định phải nói cho cha ta biết. Vẫn là câu nói kia, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết không thể nào là chúng ta người nơi này. Nói cho cha ngươi ta cũng không sợ, hắn có thể tới hay không đều không nhất định. Người kia nói, sau đó lắc đầu. Cùng ta trở về đi, chỉ cần không phải tội ác tài trời, tam vị thành là không có tội chết, nói không chừng còn có thể đưa ngươi về nhà. Ta muốn không nói gì. Thứ Kim Hâm nháy mắt cười nói. Vậy chỉ có thể là tội. Người kia lây động đầu, mà sau lưng phát ra hào quang màu vàng sậm, tam vị thành thạch Thạch Quang, thủ thành 12 hùng một trong, xếp thứ 8, Thạch Phong Cacca. Lấy ánh mắt của hắn lại thế nào nhìn không ra, trước mặt cái này đen nha đầu không đơn giản. Vậy ta cũng đắc tội. Thứ Kim Hâm nhẹ gật đầu, đỉnh đầu màu đen linh tháp nở rộ. Vừa mới nhìn thấy từ Kim Hâm bản mệnh linh tháp Thạch Quang thế, nhưng là giật nảy mình, còn cho rằng nàng là minh giới người. Thế nhưng là cảm nhận được từ Kim Hâm thân Long uy cùng một thuộc tính nội lực về sau cũng là lơ đầu, hai tay giao nhau bày ở trước ngực. Như thế, từ Kim Hâm cùng Thạch Quang chiến tại một chỗ. Không biết có phải hay không là bởi vì lão giả đối hậu sinh, còn là bởi vì nam nhân đối với nữ nhân cái này thạch quang thủy trung là đang bị động bị đánh hoặc là nói là hoàn mỹ phòng ngự từ kim hâm một thân hắc long chi lực chủ yếu vẫn là thể hiện tại thủ hộ phương diện công kích phương diện tương đối không đủ hai người đánh nhau cũng không có gì mạnh lưới đánh lây đánh lây đến cuối cùng thạch quang cũng là nhìn thấu từ kim hâm sâu cạn. hai tử thu tay lại đi ngươi là không cách nào đánh bại ta ta cũng không muốn ngươi chịu ra thịt nối khổ. thạch quang nói bất nói nhảm ta thế nhưng là tới cứu người từ kim hâm sau khi nói qua mở ra mình tờ thứ nhất át chủ bài long hóa từ kim hâm là lục tháp năng lực long hóa là không thể trải rộng toàn thân lập tức nàng cũng chỉ có thể là hai chân hai chân toàn bộ long hóa cùng cộng thêm một đôi long chảo, cái này lại đánh nhau cũng là cường thế rất nhiều. chỉ riêng cũng không còn bị động bị đánh, mà là bắt đầu phản công. Ừm, cái này lại động thủ từ kim hâm thế nhưng là có chút lực bất bằng tâm, nàng cảm giác thạch quang thân phát tán ra hào quang màu vàng sậm như là vũ bùn, không chỉ là tốc độ chịu ảnh hưởng, phát lực cũng là sẽ yếu bớt. thủ hộ, mở. từ kim hâm đối với mình phóng ra một phần thủ hộ chi lực, mà một tầng thần bí màu đen cũng là bao trùm thân long hóa bộ vị. từ kim hâm là cực kỳ hiếm thấy, song thuộc tính nội lực tháp tu. Hắc Long Chi lực cho nàng ám thuộc tính chính là nàng tâm thứ hai át chủ bài. Một thuộc tính nội lực trừ khôi phục bên ngoài còn có thể nguyên hóa thành thực vật tiến hành khống chế, mà ám thuộc tính Hắc Long Chi lực thẩm thấu cũng là mười phần ổn trọng. Đánh lấy đánh lấy, quân chủ động lại bị Tử Kim Hâm từng chút từng chút bật lại. Vậy mà cũng có song trọng năng lực. Nhìn thấy Tử Kim Hâm dáng vẻ Thạch Quang mắt sáng lên, Bớt nói nhảm, làm trễ nải thời cơ ngươi chịu trách nhiệm không dạy nổi. Thứ Kim Hâm cả giận nói, được rồi, kết thúc đi. Thạch Quang gật đầu, sau đó một thân Hảo Quang màu vàng rậm nguyên hóa thành dài mảnh, nhìn không ra là dòng là mảng, trực tiếp đem Tử Kim Hâm khống chế được. Trước sách chúng ta nói qua, vô luận là hộ giáo 12 làm cũng tốt, vẫn là thủ thành 12 hùng cũng được, đó cũng đều là chín tháp cao thủ à. Từ Kim Hâm nhưng không có tần sĩ Ngọc Huyền môn bát thức, lục tháp nàng càng là đánh không ra chín tháp lực đạo. Trước đó cũng là bởi vì Thạch Quang không có thương tổn nhân chi tâm, lúc này toàn lực phía dưới từ Kim Hâm thế nhưng là không chống nổi. Tám kim sắc đem từ Kim Hâm rắn rắn chắc chắc cuốn thành một cái bánh trưng, nàng rốt cuộc không thể động đậy. Thạch Quang cũng không có làm khó từ Kim Hâm, một là đối với nàng không có ngự linh ý còn có hai loại bản linh tốt, hai cũng là bởi vì nàng luôn miệng nói muốn cứu người, như thế hắn cùng từ Kim Âm bắt đầu một phen đối thoại. Thạch Quang nhìn lại người đến năm nhưng lại là một vị lão giả, trưởng giả tử ái quan tâm vẫn phải có, cho nên nói từ Kim Âm cũng không có quá mức vô lễ, liền nói đơn giản một phen. "Hảo hai tử, có tình có nghĩa, bất quá quy củ là quy củ, ta gặp ngươi tất nhiên xuất thân danh môn, gia quy tự nhiên cũng sẽ không rất lòng, cho nên ngươi tự tiện xông vào tam vị thành vẫn là phải nhận trừng phạt. Bất quá ta có thể cam đoan, ngươi sẽ không nhận bất kỳ hủy khuất gì cùng người đãi, chỉ cần xác định ngươi không phải nói láo, ta dẫn ngươi đi tìm thân nhân lại có thể thế nào đâu?" Thạch Quang nói. Như thế, Từ Kim Âm thỏa hiệp. "Đúng vậy a, nàng không thỏa hiệp cũng không được a." đều bị người cho chế phục, mà lại nàng cũng cảm giác được đối diện lao yêu quái là không có ác ý. Bắt lấy từ kim hâm thạch quang cho đệ đệ truyền âm, mà cùng tần sĩ ngọc giao đấu thạch phong mở ra chính là cùng huynh trưởng đối thoại. Đậu phượng, không chỉ có vô tuyến điện, còn có rảnh tay công năng. Tần sĩ ngọc nói. Thế nhưng là khi hắn nghe được là có người cứu mình, mà thạch quang lại để cho từ kim hâm mở miệng nói chuyện, cuối cùng biết được tẩu phu nhân bị bắt về sau, tần sĩ ngọc thế nhưng là rốt cuộc giống không ngừng. Bang hữu, cảm tạ ngươi vừa mới trận chiến kia trợ giúp, thế nhưng là tẩu phu nhân gặp nạn ta không thể chờ đợi thêm nữa. Thân lễ. Tần sĩ ngọc vừa chấp tay, linh dương thương lắp một cái bật hết hỏa lực, phi thân vọt lên là một cái cường long vào biển, chín tháp lực đạo nhắm ngay thạch phong đồng thời, tinh thần lực đột nhiên phát ra, thạch phong không thể động. Ừm. Thạch phong giật mình, hắn nghĩ không ra tần sĩ ngọc lại có loại này bản lĩnh. Uống. Quát to một tiếng, tại mũi thương sắp đâm đầu vai thời điểm thạch phong vậy mà phá vỡ tần sĩ ngọc tinh thần lực không chế. Chiến ý bộc phát, không chỉ là càng đánh càng hăng, cảm giác nguy cơ càng mạnh cũng sẽ bộc phát càng nhanh, thạch phong chính là dùng mình kia gần như có thể vô hạn kéo lên chiến ý phá vỡ tần sĩ ngọc không chế. Sau đó tần sĩ ngọc một thương thất bại, đâm vào mặt đất. Chỉ thấy Thạch Phong lắc một cái tay, vượt qua trước đó tất cả tốc độ một trường chém vào tần sĩ Ngọc Cổ. "Ngươi, tẩu." Tần Sĩ ngọc mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Quy một chương 503, bại sư. Thạch Phong cũng không có hạ tử thủ, cái này cùng lúc trước cùng Vương Lễ chương chiến đấu khác biệt. Tần Sĩ ngọc bị mang về không bao lâu tỉnh, thế nhưng là lại nghĩ ra ngoài lại là không thể. Đa Tiến tại cửa ra vào, Tần Sĩ ngọc biết hắn cũng là trụ thành 12 hùng một trong. Thạch Phong hắn đều làm không qua, Đa Tiến tại cửa ra vào trông coi đánh nhau cũng là uổng phí hết khí lực. "Ngươi không nên gấp gáp, sự tình cũng không có giống ngươi tưởng tượng như vậy." Đa Tiến ăn đuổi Ngươi biết ta sốt rồi sao?" Tần Sĩ Ngọc nghiêng mắt thấy hướng hắn, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó không nóng này mới là quái sự. "Đúng vậy, Thạch Phong đã nói cho chuyện của ta chân tướng." Đa Tiễn gật đầu nói. "Hắn ngược lại là cái gì đều cùng ngươi nói?" Tại Tần Sĩ Ngọc nhíu mày. "Ngươi cùng Thạch Phong tại quảng trường luận bàn sự tình ta cũng biết, thật sự là không nghĩ tới ngươi tiến bộ vậy mà nhanh như vậy." Đa Tiễn tử nãy lòng điệu đạo. "Nhanh cái giám a, nhanh còn cái nào đều đánh không lại." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. "Vẫn là câu cách ngôn kia, vạn sự không thể nắm nổi. Dù sao ngươi cùng Thạch Phong còn kém một trang bị đâu, chiến lược này thế nhưng là không nhỏ." Đa Tiến nói: "Trên lệch một kiện trên lệch như thế lớn." Tân Sĩ Ngọc nhìn về phía Đa Tiến, hắn không tin a. "Vậy ta hỏi ngươi, cái gì gọi là phiến đá một khối? Một khối phiến đá không quá cao ném đến có thể sẽ không nát, thế nhưng là nếu mà có được vết rách đồng dạng độ cao ngươi lại ném xuống tới thử một chút." Đa Tiến nói: "A." Tân Sĩ Ngọc nghe xong minh bạch, mặc dù Đa Tiến giải thích không phải rất thỏa đáng đi, hẳn là bền chắc như thép mới đúng, mà lại nếu như đem phiến đá đổi thành pha lệt thì là càng thêm chuẩn xác. Phá một điểm mà toàn tuyến bại, đại khái là ý tứ như vậy đi. Xem ra ngữ linh ý giảng cứu chính là một cái hoàn chỉnh tính mình vẫn là có tỷ với ta. Thạch Phong để ngươi yên tâm, nói ngươi thân nhân không có việc gì. Khả năng ngươi không biết, Thạch Quang là Thạch Phong ca ca, tại tam vị thành lấy nhân ái lấy sừng, cho nên ngươi vẫn là trước tiên đem ngự linh y vấn đề giải quyết đi. Đa Tiến nhẹ gật đầu, sau đó đi ra. Đa Tiến cũng biết tần sĩ ngọc tâm phiền mình ở chỗ này hắn nhìn xem trước mắt, không bằng cho hắn một cái thanh tĩnh không gian. Tần sĩ ngọc trở lại giường, hắn lúc này sớm đã tâm phiền ý loạn. Mặc dù Đa Tiến nói cho hắn biết không có việc gì, nhưng hắn vẫn là nhớ tẩu tẩu an uy. Muốn ổn định lại tâm thần kia là căn bản không thể nào, thậm chí ngay cả cơ bản nhất nhập định đều làm không được. Không phải nói thế nào tâm ngọc có đâu, cái này trong lòng có chỗ nhớ nghĩ yên tĩnh căn bản không có khả năng. Tại tần sĩ Ngọc cảm giác sắp phát điên thời điểm, cửa một vang bị người đẩy ra. Tần sĩ Ngọc cũng không ngầm đầu, nghĩ thầm hẳn là đa tiến đến đưa cơm đi. Kết quả người kia sau khi đi vào hò khan một tiếng, tần sĩ Ngọc nghe xong vậy mà là bạch chính kia tiểu tử. Ngầm đầu nhìn lên, bạch chính trong tay mang theo một đống lớn đồ vật. Tần sĩ ngọc xem xét là hắn cũng không nhiều lời cái gì, bài sư là thất bại. Thế nhưng là người ta hài tử thế nhưng là có một cái không thành tài ném hư không tiền đề, cho nên nói hắn đem mình nơi này xem như là tạm thời càng tránh gió. Tần sĩ ngọc cũng không phải mười phần để ý. Cái kia, bạch chính đi vào bên cạnh bàn, đem đồ vật buông xuống nôn nứa một tiếng. Ngươi có thể đem nơi này xem như là yên vui ổ, mặc dù không thể giúp ngươi cái gì, nhưng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Bất quá giường của ta là không thể nào cho ngươi ngủ. Tần sĩ ngọc nhắm mắt lại nói, không phải, ta là muốn cùng ngươi kể một ít chuyện quan trọng. Bạch chính có chút xấu hổ. Ngươi không nhìn thấy ta đang định tu luyện sao? Ta không có thời gian." Tần Sĩ Ngọc nói. Ngài vẫn là đường tu luyện, nhắm mí mắt đều thẳng run, không nói trước tính không nổi tâm có thể hay không vấn đề tu luyện, nuôi ra tâm ma nhưng song. Bạch Chính nói: "Đúng vậy à, người trong lòng phiền ý loạn thời điểm sẽ nghĩ lung tung, nếu như là bình thường còn dễ nói, hoặc là nghĩ thông suốt hoặc là lo lắng xuống lửa. Thế nhưng là nếu như cùng tu luyện móc nối không thể được, loại này tâm phiền sẽ rất nhanh hình thành một chủng tạp quán, đến mức mỗi lần lúc tu luyện cũng không thể tĩnh hạ tâm hoặc là trực tiếp nghĩ đến tâm phiền sự tình, đây là tâm ma." Tâm ma một khi dưỡng thành thế nhưng là rất khó khứu trừ. Kẻ nhẹ tu vi khó mà tổ tiến, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nghe được bạch chính tần sĩ ngọc chậm rãi mở mắt. Ai? Tần sĩ ngọc thở dài một tiếng, mở mắt. Đều nói uống rượu giải tâm rộng, nếu không ta cùng ngươi uống chút. Bạch chính nói. Uống điểm. Tần sĩ ngọc xem xét, bạch chính xách một đống bọc giấy hẳn là bao ăn. Dạng này, ngài uống trước chút nước trà ăn chút quả mở một chút dạ dày, cái này còn có chút tâm đâu. Ta trương này la ăn đi. Bạch chính nghe xong tần sĩ ngọc nói ra tranh thủ thời gian chủ động, hấp tấp mở ra bọc giấy sau đó nấu nước đi ra. Tần Sĩ Ngọc xem xét một cái trong gói giấy là điểm tâm, một cái trong gói giấy là quả, còn có hai ba hoa quả khô, nhìn chất lượng đều là phẩm, cầm lấy một cái lên ăn, không bao lâu Bạch Chính Tiến đến đem trà cũng cho ngâm. "Có ăn cái gì à? Tần Sĩ Ngọc hỏi, cầm lấy chén trà sờ sờ lá cây phẩm một ngụm. "Ừm. Trà ngon." "Ừm. Ta vừa mới để nấu một nồi thịt, còn có một cái Phật nhẹ tường, còn làm điểm con cua, ta để bọn hắn nổ." Bạch Chính nói. "Quên đi thôi, chờ ngươi đồ ăn tốt ta ăn quả đều ăn no rồi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, có chút quái dị nhìn về phía Bạch Chính ta cái này có chút hoa quả khô, có thịt muối, còn có gà xông khói, thêm bàn hoa quả khô vừa vặn, ngươi tới hay không? Tiết tốt, ta người này chưa nói. Bạch Chính cũng nhìn Tần Sĩ Ngọc một chút, nhìn thấy bàn điểm tâm giấy còn có hột gửi, vậy đến đây đi. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái bàn. đúng vậy, cái này gọi ăn ý, cũng có thể gọi nhã lực giá, hoặc là gọi sẽ đến sự tình đi. Tần Sĩ Ngọc ánh mắt vừa đến Bạch Chính lập tức động thủ bắt đầu thu thập cái bàn. a, nhiều như vậy. Bạch Chính thu thập xong, ra ngoài rửa tay lốp đánh trở về chút nước dự bị. cái này xem xét, Tần Sĩ Ngọc thân hàng tồn thật sự là không ít a có là sườn, còn có gà xung khói, còn có một bao lớn thịt bò kho tương, nhất tuyệt chính là lại còn có một phần đại hào thịt vịt nướng. Cái này thịt vịt nướng là tần sĩ ngọc tại thác cô thành mấy ngày nay hàng tồn, trong tay còn có mấy cái đâu. âm dương túi âm túi là không có không khí tồn từ vật, thả đồ ăn cũng sẽ không thay đổi chất. đúng vậy à, ngươi trước kia đầu đồ ăn kiếp sau ta đều mẹ nó ăn không, chúng ta không đều cả điểm ta làm đúng à? rượu đâu? tần sĩ ngọc tức giận nói, rượu ở đây này. bạch chính cười đùa tí tưởng lấy ra hai vỏ từ rượu, mở phong tần sĩ ngọc cái mũi khẽ động, mùi thơm này thế nhưng là không nhỏ ga, tuyệt đối là năm năm rượu ngon. Chớp đường uống. Tân Sĩ Ngọc cười nhìn về phía Bạch Chính. "A, thế nào?" Bạch Chính sửng sở. "Ta người này thích ăn thịt, cũng thích ăn con cua, Phật nhạy tưởng cái này canh nóng giải rượu cũng đúng lúc, ăn mấy cái này thịt mỗi làm ruột có ý gì?" Tân Sĩ Ngọc meo mắt lại nói. "A, ta cái này đi phòng bếp nhìn xem." Bạch Chính vội vàng đứng dậy. Dừng lại. Tân Sĩ Ngọc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Bạch Chính lắc một cái, "Không nói trước ngươi hiện mua đều có kịp hay không, cái này mẹ nó tứ phía đều là hư không, ngay cả con sông đều không có, ngươi cái kia làm con cua đi. Người cái này có biển sao?" Phúc nhảy từ ngươi cái kia làm, ta, Bạch Chính không hợp ý nhau. Lần sau không có đường mẹ nó nói, nói xung. Ngươi khi ai là ba tuổi tiểu hải tốt qua mà đa. Tần sĩ Ngọc lườm hắn một cái, tự rót tự uống một bát. Tốt. Sư phụ tại, xin nhận đồ nhi túi đầu. Thấy Tần sĩ Ngọc uống rượu, Bạch Chính phủ phù một tiếng quỷ xuống dập đầu lệ ba cái. Phúc. Bái sư tới quá đột ngột, Tần sĩ Ngọc cũng không có kịp phản ứng. Bái sư lầu thụ, cuối cùng còn uống một ngụm rượu. Quy một chương 504, thu. Tần sĩ Ngọc xem sớm ra Bạch Chính tiểu tử này có vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà tại mình lúc uống rượu đánh lẫn a. Sư phụ, ngài lễ bái sư cũng thụ, đầu cũng thụ. Lần này ngài tính chạy không thoát. Bạch chính đứng người lên cười nói, ta thu ngươi cái gì lễ rồi, ta mẹ nó muốn chạy cũng chạy không được. Tấn sĩ ngọc cười mắng, kỳ thật hắn là căn bản không nghĩ cự tuyệt Bạch chính. Bất quá đột nhiên bái sư lại là hắn không có nghĩ tới, sang trước kia rượu cũng là thật. Bánh ngọt, hoa quả, trà, rượu, ngài đều thụ, còn không phải thu ta lễ. Bạch chính cười nói, ngươi cho là cô ra mới mà cửa cho nhạc phụ đưa bốn dạng lễ đâu? Tấn sĩ ngọc lắc đầu cười nói, không dối gạt ngài nói. Sư phụ, cái này bái sư cùng tìm nhà chồng hoặc là nói là cưới vợ là một cái đạo lý à? Kia không được là tìm một cái người đáng giá phó thác trung thân sao? Bạch chính nói, vậy ngươi và ta nói một chút, ta là thế nào cái đáng giá phó thác trung thân? Tần sĩ ngọc nói, kỳ thật ta trước đó không đi ra cái này phòng đặng nghị thông suốt rồi, bất quá ta là nghĩ lại tìm kiếm sư phụ ngài ngọn nguồn. Dù sao ta nói qua về sau muốn một mực đi theo ngài cho ngài dưỡng lao tổng trung, cho nên ta. Bạch chính lời nói một nữa, nói một chút, đều nô ra cái gì? Tần sĩ ngọc gật đầu nói, từ ngài phóng đẳng không bị trói buộc lúc trước mãi cho đến truyền hiện tại, biết tất cả. Bạch Chính nói, ta những cái kia cũng không phải là cái gì bí mật. Tần Sĩ Ngọc nói, thời gian mấy năm, từ tuổi mục đến thiên tài, từ số không đến thất tháp, ngài thật đúng là tuyệt. Bạch Chính từ đấy lòng địa đạo, không phải thất tháp, là lục tháp cửu đăng. Tần Sĩ Ngọc nói, đừng nói là lục tháp cửu đăng, lục tháp đều ghê gớm. Bạch Chính nói, những này. Tần Sĩ Ngọc nói, còn có một số người khác không biết. Bạch Chính thấp giọng, ồ, ta còn có việc không thể lộ ra ngoài sao? Tần Sĩ Ngọc cười nói, sư phụ, ngài hẳn là cái này a? Nói chuyện, Bạch Chính vậy mà bóp ra một cái thủ quyết từ buổi trước quyết. Ừm. Tấn sĩ Ngọc Long mày níu lại. Ta trước đó nói qua, thông thiên giáo vốn không phải tín ngưỡng của ta. Ta là sinh trưởng ở địa phương thông thiên đại lục người. lại thêm ngày trước đó ta vương tin ngài hẳn là. Bạch Chính nói. sinh trưởng ở địa phương cha mẹ ngươi còn vì thông thiên giáo làm việc. Tấn sĩ Ngọc nói. ta nhưng thật ra là một đứa cô nhi. bọn hắn là ta cha mẹ nuôi. cũng chính bởi vì bọn hắn dưỡng dục chi ẩn, cho nên ta mới có thể dị thường nhớ thương bọn hắn. Bạch Chính nói nói cúi đầu. hào hả từ a. Tấn sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. cầm rượu lên bắt dùng đáy chén đụng một cái Bạch Chính bắt một bên rất nhiều người biết cha mẹ nuôi không phải là của mình cha mẹ ruột sau này đều sẽ mâu thuẫn thậm chí là phản cảm thế nhưng là ngươi lại sẽ không thật sự là một cái hảo hài tử vốn là nếu như nói phụ mẫu là chết sớm còn khác nói mà nếu như cô nhi là phụ mẫu vứt bỏ hài tử hẳn là mâu thuẫn cùng phản cảm cha mẹ ruột của mình mới đúng cha mẹ nuôi có lỗi gì đem không phải là của mình cốt độc cứu sống nuôi lớn chẳng lẽ hẳn là lấy oán trả ơn sao bạch chính nói thu nghe xong tần sĩ ngọc bạch chính im lặng thế nào không cao hứng a không có ngài để ta thu ta không phải không ra sao bạch chính nói ta nói là người ta thu. Tần sĩ ngọc cười nói, a, bạch chính sững sờ. tiểu tử ngươi, con mẹ nó cái gì bốn dạng lễ, bái sư rượu còn được chính ta chuẩn bị xuống thịt rượu, ngươi cho ta tự phạt ba bát. Tần sĩ ngọc cười mắng, vâng. nghe được lời ấy, bạch chính đại hỉ. đừng uống nhiều, một hồi ta làm cho ngươi một cái nghi thức. tiểu tử ngươi khẳng định không thể mang theo mấy bao ăn đến bái sư, nói một chút đi còn có cái gì. Tần sĩ ngọc nói, thật sự là cái gì đều không gạt được sư phụ nại a. bạch chính cười nói, sau đó lao về đằng trước gót. không cần, cứ yên tâm đi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu vung tay lên một tầng cách âm cháo xuất hiện, lục cảm đại thành cách âm, thành chủ tới đều nghe không đi. sư phụ, ngài cùng trường trị người kim thủ chỉ là bạn tốt ta. bạch chính nói, hắn là ta đại ca. tân sĩ ngọc nói, ta nghe nói ngài tới đây còn là bởi vì cứu hắn, ta vừa nghe ngóng ngài thời điểm tiện thể chân cũng hỏi thăm một chút hắn. bạch chính nói, ồ, như thế nào? nghe xong là vi nhân sự tỉnh, tân sĩ ngọc lập tức bung xuống bắt rượu. phụ trách bên kia thám tử chính là ta phụ mẫu bộ hạ cũ, ngày đó ngài bị song tàng cứu trở về, về sau thông thiên thành lại đi ngợi, nghe nói là hộ giáo mười làm cho một thiên tĩnh. Chuyên môn phụ trách hình phạt. Hắn muốn đối vi nhân hạ sát thủ, bất quá cuối cùng vi nhân lại là được người cứu. Bạch Chính nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Là ai? Biết là ai sao? Tần sĩ Ngọc vội vàng nói. Nghe nói là vi nhân thê tử, một vị tóc ngắn phụ nhân. Hắn đánh bại yên tĩnh, cuối cùng mang theo vi nhân trở về thông thiên thành. Bạch Chính nói. Trở về rồi. Tần sĩ Ngọc sướng sở. Đúng vậy, nghe nói hắn đem vi nhân giao cho trả đi. Bạch Chính nói. Cái kia còn tốt. Tần sĩ Ngọc nghe xong là giao cho trả đi trong tay, cũng là thở dài một cái. Ta trước đó phát sinh sự tình ngươi nghe nói qua chưa? Nghe nói, nghe nói có ba người đến tìm ngươi. Bạch Chính nói. Ba người. Tần Sĩ Ngọc sững sở, về sau tưởng tượng hẳn là tần thập nhất cùng triệu lâm bằng. Không sai, là ba cái, hai nam một nữ, hiện tại cũng bị giam đi lên. Bạch Chính nói. Cái gì? Quan cái kia rồi. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên đứng người lên. Sư phụ ngài đừng nóng đội, chúng ta chỗ này cùng thông thiên thành công giống, mà lại cũng không có cái gì cái gọi là hiếu tử hệ tôn, thủ thành 12 hùng mình nhiệm vụ đoạt được đều là thuộc sở hữu của mình. Đương nhiên, nhiệm vụ phẩm cũng bao quát tù binh cùng tù phạm. Bạch Chính nói, ngươi cũng biết Hiếu Tử Hiền tôn a. Tần Sĩ Ngọc nói, đúng vậy a, cho nên ta mới khiến cho ngài không cần lo lắng. Nghe nói nữ rất may mắn, là gặp Thạch Quang, mà hai người nam thì là thảm rồi, gặp phải là Khương Viêm. Bất quá cuối cùng người đều là đưa đến Thạch Quang trong nhà, chuyện này cũng là từ Thạch Đại gia toàn quyền phụ trách. Hắn là thành nổi danh người hiền lành, bằng hữu của ngài là tuyệt đối sẽ không có chút điểm vấn đề. Bạch Chính nói, Hảo hai Tử, không uống, tin tức của ngươi đối ta rất trọng yếu, ta hiện tại chuyển cho ngươi bản môn bí mật bất chuyển. Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, Tạ sư phụ. Bạch Chính đứng lên nói. Dường. Tần Sĩ Ngọc nói: "Sư phụ, còn muốn xả phòng sao?" Bạch Chính nói: "Cút." Tần Sĩ Ngọc cười mắng, sau đó Bạch Chính khoanh chân làm tốt, "Chúng ta, nếu có trong ngoài phân địa, ở bên trong chỉ có hai người, mặt của ngươi còn có một vị sư minh. Ta trước vì ngươi gieo xuống hai tầng ấn ký lại chuyển cho ngươi pháp quyết, chờ một chút dung ra thể xác tinh thần không nên chống cự." Tần Sĩ Ngọc nói: "Vâng." Bạch Chính lập tức tập trung ý chí. Cái gọi là hai tầng ấn ký, nhưng thật ra là cùng tầng thập nhất đồng dạng, là Tần Sĩ Ngọc tại bọn hắn hùng đàn điển gieo xuống hai đạo tuyệt đối khống chế, một cái là tu quyết, một cái là ba hóa tiệt công đương nhiên nếu như không phản bội lời nói ấn ký này cũng là mãi mãi cũng sẽ không xảy ra hiệu. Tốt, ấn ký này có ba tầng công hiệu, một thành ngươi thể chất đặc thủ, thứ hai là có thể khiến cho ngươi tốc độ tu luyện tăng gấp bội, thứ ba thì là sẽ thời khắc nhìn chăm chú lấy ngươi, ngươi muốn nhớ lấy. nhập chúng ta người tuyệt đối không thể sinh lòng tà niệm, không phải ấn ký buộc phát ta cũng không thể nào cứu được ngươi. tân sĩ ngọc nói, hắn nói cũng đều là lời nói thật. vâng, bạch chính nói. tốt, nhắm mắt trầm thần hảo hảo cảm thụ. vi sư trước giúp ngươi vượt qua tiểu chu thiên, sau đó chuyển cho ngươi đại chu thiên phương pháp. tân sĩ ngọc cũng quanh chân ngồi ở bạch chính đằng sau. Song trưởng phát lực bắt đầu chính thức truyền nghề. Uy một chương 505, thông mạch tan. Thiên tài cùng phế vật là hai cái tương hố mâu thuẫn sưng hô, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở bạch chính một người thân. Bất quá không có quan hệ, có thể sinh ra liền có lục tháp cửu đăng thực lực. Bởi vậy có thể thấy được bạch chính tuyệt đối là nhất đẳng thật thiên tài, mà cái gọi là phế vật thì là bởi vì kinh mạch toàn thân hậu thiên bế chết duyên cớ. Tần sĩ ngọc là làm cái gì? Huyền môn tu quyết là làm cái gì? Thiên hạ tháp tu gia huyền môn, kia là chỉ là hư danh sao? Mặc dù lập tức bạch chính kinh mạch là bế chết, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tần sĩ ngọc nội lực dọc theo bạch chính kinh mạch bên ngoài du tẩu đại đệ bạch chính ghi lại lộ tuyến đồng thời cũng là tại dùng nội lực của mình tư dưỡng bạch chính kia phong bế đã lâu kinh mạch. lập tức bạch chính là một cái thi đan cũng là phổ thông tháp tu đan điển giờ này khắc này hắn còn không cần đại chu thiên phương pháp tu luyện cho nên tần sĩ ngọc thuận hai mẠch nhâm đốc đi ba vòng tốc độ cũng là rất nhanh người nhớ kỹ sao tần sĩ ngọc nói ừ nhớ kỹ đơn giản như vậy sao bạch chính nói đây chỉ là một sơ bộ đằng sau mới là du tẩu toàn thân đâu tu luyện một môn tối kỵ là nóngội tuyệt đối không thể nóng lòng cầu thành tần sĩ ngọc gõ bạch chính đầu một chút vâng bạch chính nói sau đó có thể sẽ có đau một chút, nhất định phải nhịn xuống. nếu như duy nhất một lần thông mở, chuyện đó đối với ngươi phía sau tu luyện còn có hai lần đả thông kinh mạch thế nhưng là có không nhỏ trợ rút. nếu như bỏ dở nửa chừng, lập tức ngược lại là có thể nếm thử nhiều lần thông mở, nhưng là hai lần đả thông kinh mạch thế nhưng là toàn thân. nếu như lúc này nhịn không được đằng sau ngươi tất nhiên cũng không được. tần sĩ ngọc nói, vâng, đệ tử đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. bạch chính nói, tốt, chúng ta sư đồ trong hai người bên ngoài cùng một chỗ phát lực, như thế có thể làm được làm ít công to, nhất định phải thủ vững nội tâm. Ngắm lại ngươi chân chính muốn chính là cái gì nhất định sẽ thành công. Tấn sĩ ngọc nói, vâng. Bạch chính gật đầu nói, Tấn sĩ ngọc cũng không thể trực tiếp đi ken kết cho đồ đệ cả à, hắn không phải sợ cho hải tử đau ngất đi, hắn là sợ đồ bởi vì chịu đựng không nổi lại sinh ra tâm ma. Bởi như vậy cái này đệ tử xem như phế đi. Đầu tiên là cho bạch chính đốt hai viên đan dược, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu. đương nhiên đan dược này cũng không thể cho ăn nhiều, lúc này cho đủ thuốc khả năng không đau, thế nhưng là lần sau thông kinh mạch toàn thân thời điểm thuốc cũng mặc kệ dùng, hết thảy hết thảy vẫn là mình đến nhất lợi ích tử tế. Đế rồi, Tấn sĩ ngọc lên tiếng nhắc nhở sau đó hắn ở bên ngoài phụ trợ, chính bạch chính bắt đầu phát lực, như thế bắt đầu mình thuộc về huyền môn đệ tử lần thứ nhất tu luyện. kia là có đau một chút sao? nội lực này vừa mới mới ra đan điền thiếu chút nữa đem bạch chính cho đau chết ta. cái này cùng bị người đánh một quyền đá một cước cũng không đồng dạng, cùng đau kia chặt cũng không giống. đây là từ trong ra ngoài đau à? là ra nhiều cậu thả. tiêm ngũ tạng lục phủ nhiều non. kinh mạch càng không cần phải nói. cái này cũng tương đương với tần sĩ ngọc đối bạch chính cái cuối cùng khảo nghiệm. nếu như cửa này bạch chính không qua được như vậy tần sĩ ngọc ngược lại là không có đem trục xuất sư môn, bất quá cũng chỉ có thể là thật coi thành một cái sinh hoạt đệ tử mang theo trên người dưỡng lao được mà. thật đúng là đừng nói, cái này bạch chính cũng thật xem như một đầu há tử. ngạnh sinh sinh ngẩng cao, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có lên tiếng một tiếng. không lên tiếng là không lên tiếng, bạch chính thân đều ướt đẫm. tần sĩ ngọc cũng không dám nóng nổi, nếu không bạch chính không phải kinh mạch đứt từng khúc mà chết. sách nói ngắn gọn, được sự giúp đỡ của tần sĩ ngọc, một ngày này thời gian nhưng trôi qua, bạch chính tiểu chu thiên kinh mạch rốt cục thông mở. ông, một thanh âm vang lên động, không chỉ là bạch chính cảm giác tại thể nội. Không gian xung quanh đều có tiếng vang. Thành công. Bạch chính vốn là lục tháp cửu đăng ánh sáng thực lực, cái này gần mạch một trận mở ở lâu trong đan điển nội lực cũng là tìm được chỗ tháo nước ra cái này vòng quanh tiểu chu thiên một vòng một vòng xoay chuyển cái này gọi một cái nhanh. Khi hắn triệt để ổn định lại thời điểm thịt đan điển đã hóa thành kim đan. Sư phụ, đối với đan điển chuyển đổi bạch chính đương nhiên nhìn thấy. Sau khi tỉnh lại lập tức kinh hô. Nhanh, tần sĩ ngọc nói. Sư phụ, ngài thế nào? Bạch chính nghe xong tần sĩ ngọc thanh em không đúng. Quá mẹ nó xấu, nhanh đi tắm một cái. Ngươi cái này tích lũy hai năm ứ vật thật đúng là chưa thoải mái. Nhanh cũng không phải thanh âm không đúng mà, Tần Sĩ Ngọc chính nắm lô môi đâu? A. Mẹ. Lúc này Bạch Chính mới từ kinh hỉ phản ứng trở về, quần áo đều dính thân, tới gần đan điển cùng trước tâm phía sau địa phương đều kết vậy, cái này gọi một cái tối. Dựa mặt hoàn tất, Bạch Chính cảm giác được mình đã thoát thai hoàn cốt. Sư phụ, lại đến chứ? Bạch Chính kích động mà nói. Ngươi còn có xả phong sao? Tần Sĩ Ngọc nói. A. A. Ha ha. Bạch Chính cười to. Quý ta vừa mới nói cho ngươi cái gì, ngươi trước vướng phần đi. Trước hoàn thành ngũ tháp kim đan hóa nguyên anh quá trình, sau đó vi sư vị ngươi thông mở kinh mạch toàn thân. Tần sĩ ngọc nói, vâng. Bạch chính tiếp nhận Tần sĩ ngọc đưa cho mình một bình cố bản bội nguyên đan dược, cái này lại dường. Đồ đệ vấn đề giải quyết, sư phụ bắt đầu một người uống rượu giải sầu. Chị dâu của mình, đồ đệ của mình, còn có huynh đệ của mình đều tại trong đại lao giam giữ đâu, mà làm hạ mình còn bất lực. Tần sĩ ngọc phiền muộn a, thế nhưng là đây hết thề cũng đều không có cách nào. Uống mấy bắt tâm cũng coi là ổn định xuống tới. Tần sĩ ngọc bắt đầu nhớ lại mình cùng Thạch Phong chiến đấu lúc tình hình, cái loại cảm giác này mười phần thư dưỡng, tại Thạch Phong cố ý hỗ trợ phía dưới chính tần sĩ ngọc thậm chí đều có loại kia muốn ngừng mà không được chiến ý, thậm chí đã mò tới thất tháp bình cảnh. thế nhưng là cái này đều không phải trọng yếu, dù là mình tám tháp lại có thể thế nào đâu. nếu như không phải lần nữa không màng sống chết thi triển kia 10 tháp phía dưới một kích mạnh nhất, đối mặt ngự linh y trên lệnh tần sĩ ngọc căn bản không phải thủ thành 12 hùng đối thủ. cái này ngự linh y liễm mới là mấu chốt ta. tần sĩ ngọc thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch bát rượu, cuối cùng rửa tay một cái trà sát đem mặt, gọi ra mình một thân ngự linh y liễm. Ừ. ừ. tần sĩ ngọc có thể cảm giác được, ngự linh y kỳ thật cũng là một loại nội lực ngoại phóng thể hiện. Nếu như nói thông thường chiến đấu nội lực ngoại phóng là bắt nguồn từ đan điền thông hướng kinh mạch linh khí, như vậy ngự linh ý là đan điền chuyển vận cho xương cốt nội lực. Không sai, nói ngự linh ý là tháp tu xương vỏ ngoài cũng không quá đáng. Tần Sĩ Ngọc có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại mình pháp ý bên ngoài có tấp hơn mật mèo. Đây không phải khác tạo thành, mà là mình thân là hỏa thuộc tính nội lực tháp tu nhiệt độ cao bố trí. Lúc này Tần Sĩ Ngọc cũng là cảm nhận được đa tiến, cái này một thân nhiệt độ cao hẳn là một thể. Thế nhưng là đầu mình ngự linh ý bộ kiện chưa từng xuất hiện, cho nên nói căn bản không có cách nào hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đến đỉnh đầu thời điểm cái này, một thân linh khí bắt đầu hạ xuống, thấy Tần Sĩ Ngọc cái này gọi một cái số ruột. Hỏa, hỏa. Tần Sĩ Ngọc đang nghĩ, đã nội lực của mình là hỏa, ngự linh ý cũng là hỏa, như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác đầu bộ kiện là không sinh ra đến đâu? Không phải là. Nghĩ tới đây, Tần Sĩ Ngọc não hải đột nhiên linh quang lóe lên. Bất quá cũng là tại lúc này, Bạch Chính Tỉnh. Quy một chương 506, ngự linh ý bên trên Hoa Văn. Vô luận là Bạch Chính Hiện hưu tu vi còn là hắn thiên phú, sớm đi tỉnh lại cũng tại Tần Sĩ Ngọc dự kiến. Bất quá Tần Sĩ Ngọc không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy. Vừa mới nghĩ đến một chút mặt mày sự tình cũng là bị đánh gãy. Kỳ thật cũng không phải là bạch chính tốc độ quá nhanh, mà là bởi vì tần sĩ Ngọc vừa mới nghĩ sự tình thời gian đã cực nhanh. Xong chưa? Tần sĩ Ngọc đứng người lên. Đúng vậy sư phụ. Bạch chính nói. Đan điền của ngươi. Tần sĩ Ngọc cũng không có nói ra kim đan hai chữ, nhìn về phía bạch chính bụng dưới. Hai tử tốt đây, chỉ là có chút chen chúc. Bạch chính ngầm hiểu, gật đầu nói. Ngồi xuống. Tần sĩ Ngọc đi vào bên giường, dùng tay tìm tòi nhẹ gật đầu cũng không phải chen chúc nha, bạch chính lập tức thông mở kinh mạch cũng mệt mệt tiểu chu thiên, tân nói cho dù bạch chính sẽ không đại chu thiên phương pháp tu luyện, nhưng nội lực cũng hẳn là là hướng ra phía ngoài khuếch tán mới đúng. lúc này đại lượng nội lực tất cả đều đè ép tại trong đan điển, đem nguyên anh ép tới thế nhưng là có chút xấu hổ. không tệ, tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu. sư phụ, tới đi. bạch chính cũng nhẹ gật đầu, đem một khối cầm chắc áo gối ngậm trong miệng. quá trình rất thống khổ, cảm giác rất muốn mạng. lần này là kinh mạch toàn thân, tương tiểu chu thiên kinh mạch thế nhưng là nhiều nhiều lắm. nếu như nói lần thứ nhất thông mạch hóa ứ là một đao đâm chết như vậy lập tức là lăng trì ba ngàn ao tiểu tư túi người cho ta chịu được không muốn đuổi theo tìm phụ mẫu hạ là sao cha mẹ nuôi cũng là phụ mẫu lần này nếu như thất bại nhưng không có lần sau lập tức không nhịn xuống vừa mới lần kia tính mặt chơi. Tần sĩ ngọc một lần lại một lần khích lệ bạch chính mà tại bạch chính sắp đến điểm tới hạn thời điểm tần sĩ ngọc thiên hỏa sẽ vừa đúng cho hắn đến như vậy lập tức vừa vẫn có thể đạt tới để hắn thanh tỉnh mục đích còn sẽ không ngớt đi mà lại cách làm như vậy cũng là tại một lần lại một lần kích ra bạch chính tiềm lực lần này nhưng có nhiều chọn bệ dùng ba ngày khi bạch chính thành công thời điểm Thân phận tiết ra tạp chất cũng không tính là cái gì, hắn dưới mông giường đều ước, cả người cũng là trộn vẹn gầy hốc ha đi. Gầy là gầy, bất quá cả người lại là cường tráng rất nhiều. Dư thừa mơ không có, còn lại chỉ có bắp thịt rắn chắc. Mệt nhất ai vậy? Không phải hắn Bạch chính, mà là sau lưng Bạch Chính ngồi ba ngày tần sĩ Ngọc, lập tức tần sĩ Ngọc thật có thể nói là là thể sát tinh thần mọi người ta. Sư phụ, ngài. Bạch Chính muốn đem tần sĩ Ngọc vịn nằm giường, thế nhưng là xem xét tầm ướt cục cục có chút khó khăn. Không có việc gì, vi sư không chê ngươi, mà lại có ta ở đây giường cũng làm nhanh, bất quá bây giờ còn không phải ta nghĩ ngươi thời điểm. Tần sĩ Ngọc nuốt một viên đan dược, nhắm mắt một lát thoáng cõi phục, Vi sư hiện tại chuyển cho ngươi một bộ ngụy trang phương pháp, ngươi trước không nên gấp tại tu luyện, mà là muốn tinh tế phỏng đoán. Lúc nào ngụy trang phương pháp đại thành mới có thể bắt đầu tu luyện. Ngươi trưởng thành cùng biến hóa là dựa vào chính ngươi được đến mà không phải vi sư giúp cho ngươi, ngươi hiểu chưa? Tần sĩ Ngọc ý vị thâm trường nói. Vâng, sư phụ. Bạch chính đương nhiên minh bạch, đây là tại vì huyền môn sự tình dự bí mật. Như thế, như thế. Tân sĩ Ngọc bắt đầu truyền thụ bạch chính ngụy trang phương pháp pháp môn, mà giật tại giữa giường bên cạnh khuê trần nhập định. Bạch Chính nhưng không có tần sĩ ngọc tiên tiên chi cảnh trả thái, vẹn vẹn thành nguyên anh mà thôi. Cho nên hắn một thân khí tức ngụy trang cũng không có tần sĩ ngọc khó. Lấy thiên phú của hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ. Sau đó tại giường sắt bên tần sĩ ngọc, Bạch Chính cũng nhập định. Bảy ngày sau. Hô. Bạch Chính thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đỉnh đầu một tòa ám kim sắc bản mệnh linh tháp dần dần biến mất. Nếu có ánh mắt dễ dùng người tại chỗ, tất nhiên sẽ ngay lập tức phát hiện Bạch Chính bản mệnh linh đại vậy mà là sẽ không chuyển động, mà lại tháp tòa hạ mặt trả có hai cái kim sắc vòng tròn, không sai là hai cái mà không phải một cái. Ánh mắt này tốt hiện trường có một cái sư phụ ngài tỉnh bạch chính nói cười nhảy xuống giường thế nào thất tháp cảm giác cũng không tệ lắm phải không tần sĩ ngọc cười nói vâng dạ sư phụ bạch chính nói ta không đều nói đây đều là chính ngươi cố gắng mà cũng không phải là công lao của ta tần sĩ ngọc lắc đầu nói nhìn một chút bạch chính ý của ta là sư phụ chỉ điểm phải lớn tại chính ta cố gắng bạch chính ngầm hiểu nhẹ gật đầu đem đằng sau ta dạy cho ngươi tại không phải nhập định thanh tỉnh trạng thái dưới làm được ngoại phóng liên quan đến sương quất sau đó bộ phát ra tần sĩ ngọc nói vâng Bạch Chính bắt đầu phát lực, bất quá lần này bản mệnh Linh Tháp lại xuất hiện thế nhưng là bắt đầu chậm dãi chuyển động. Không tệ. Nhìn thấy Bạch Chính ngụy trang phương pháp cũng đại thành, Tần Sĩ Ngọc thỏa mãn cười. Lần này Bạch Chính rất mau tiến vào trạng thái, bởi vì tại một số phương diện mà nói hắn vốn là ba vị thành công sinh trưởng ở địa phương người Hà Nội lực bộ phát, một thân hào quang màu tím bắt đầu dần dần xuất hiện. Đi một cái Tần Sĩ Ngọc lúc trước đi qua quá trình, bất quá tốc độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Tiên nhân trồng cây hậu nhân hóng mát nha, Tần Sĩ Ngọc đem tâm đắc của mình tất cả đều dung hợp tại Đại Chu Thiên Tu Hắc hắc. Cùng sư phụ ngài không sai biệt lắm đâu. Bạch Chính Ngự Linh Ý cũng thành, nguyên địa chuyển mấy cái vòng. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, rất phối hợp gọi ra mình Ngự Linh Ý đi. Muốn nói Bạch Chính Ngự Linh Ý cùng Tần Sĩ Ngọc giống nhau, vậy chỉ có thể nói là kiểu dáng. Nếu như tinh tế quan sát, trừ nhan sắc bên ngoài sẽ còn phát hiện một cái rất rõ ràng chỗ khác biệt. Tần Sĩ Ngọc Ngự Linh Ý là kim sắc, mà Bạch Chính thì là tử sắc. Nếu như dựa theo Tần Sĩ Ngọc thợ may lúc nhan sắc biến hóa đến xem, vừa vặn cùng Tần Sĩ Ngọc kém một cái cấp bậc. Kiểu dáng không nói, sườn đồ hai người Ngự Linh Ý mặt thế, nhưng là có hoa văn, vô luận là bên trong quần áo đến trừng hoa, vẫn là phía ngoài cùng áo bào lớn, đều có rải mảnh hoa văn nhìn lại thập phần thần bí, có chút giống cánh liễu, bất quá nhưng không có lá cây. lại nhìn Bạch Chính, thân hoa văn từng đầu ngắn đầu, dài gần đất, mà lại chỉ ở khía cạnh có, giống trường hoa hai bên, đùi hai bên, quần áo thì là tại hai sườn, tay áo cũng tại mặt bên. mặc dù không có tần sĩ ngọc nhìn lại thoáng mắt, bất quá thật đơn giản mới là thật a, rất tốt. tần sĩ ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, giống như ngài, còn kém chỗ này. Bạch Chính chỉ chỉ đỉnh đầu, không nên gấp, từ từ sẽ đến. tần sĩ ngọc gật đầu nói, thế nhưng là sư phụ, hai ta thân hoa văn vì sao không giống chứ? Bạch Chính nhìn một chút thân thể mình hai bên, lại nhìn một chút Tần Sĩ Ngọc, khả năng cùng cái này có quan hệ a? Tần Sĩ Ngọc quát tay, một đám lửa xuất hiện. Đúng vậy a, hẳn là cùng Tháp Tu nội lực thuộc tính có quan hệ. Minh Bạch. Bạch Chính nhẹ gật đầu. Làm sao như thế lớn thần lực ba độ a? Lúc này, Đa Tiến thanh âm vang lên. Nơi này vốn là Tam Vị Thành địa bàn, người ta cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy hai người một thần ngự linh ý cũng là sương sờ. Kỳ thật Đa Tiến ở bên ngoài nửa ngày, mà lại mười ngày này hắn cũng là sẽ thường xuyên xuất hiện không sai, bởi vì bạch chính mấy ngày nay không gian nội lực cũng là bọn hắn miệng thần lực ba động 10 phần mãnh liệt, cân nhắc đến bạch chính khả năng tại đột phá người ta cũng không có đẩy cửa tìm đến. lúc này cảm giác ba động ổn định cũng là trực tiếp đi đến. tiểu tử, ngươi, ngươi thành công. đa tiến nói, không phải đâu, trông thậy vào các ngươi khả năng ta đã sớm ở trong hư không chết đã không biết bao nhiêu lần. bạch chính nhíu mày, không thể vô lễ. tấn sĩ ngọc trường bạch chính một chút, ý kiến ngươi không thể bởi vì một sự kiện đã kích một mảng lớn a. là, bạch chính mười phần nuốt thuận, cúi đầu, quả nhiên không đơn giản. Bạch Chính đối tần sĩ Ngọc đánh một cái ngón tay cái ý tứ không cần nói nên lời. "Tốt, Đa Tiến huynh ngươi trước bật điệu, ta cũng nên ra ngoài hít thở không khí, để hai tự tự mình tu luyện đi." Tần Sĩ Ngọc quay đầu ra hiệu Bạch Chính, chỉ chỉ đỉnh đầu sau đó quay người rời đi. Thỉnh tùy ý, Đa Tiến nhẹ gật đầu, đi ra cửa phòng tránh ra đường đi. Quy một chương 507, hai thương áo thủng. Chớ có nhìn Tần Sĩ Ngọc một mực rất bình tĩnh, kỳ thật hắn tâm sớm bay. Mấy ngày này là bởi vì Bạch Chính, làm sư phụ hắn không thể không tại đệ tử bên người trông coi. Thiên hạ muốn nói ai tinh thông nhất tu quy ta, là hắn Tần Sĩ Ngọc. Nếu như Bạch Chính tại tu luyện quá trình xuất hiện bất kỳ vấn đề, vậy hắn cũng có thể ngay lập tức xuất thủ. Coi như hắn không được, đây không phải là chả có một cái hệ thống đâu nha. Mặc dù lập tức Bạch Chính cũng giống như mình còn kém đầu bộ kiện, thế nhưng đã thuận lợi giờ may, Tân sĩ Ngọc Tâm đến sớm tẩu tẩu, huynh đệ chả có đại đệ tử thân, thật hận không thể nháy mắt bay đến bên cạnh bọn họ. Bởi vì cái gọi là là vô sạo bất thành hư, Tân sĩ Ngọc nghe ngóng tốt địa phương về sau đổ lại gặp được một cái quỷ. Cái này quỷ là ai a? Thạch Phong. Kỳ thật cái này cũng cũng không phải là trùng hợp, Thạch Quang là trưởng quản lần này hư không xâm lấn sự kiện người, mà Thạch Phong lại là đệ đệ của hắn hai anh em nhưng thật ra là ở cùng một chỗ. dừng. xa xa. thạch phong nhìn thấy tần sĩ ngọc sướng sở. như thế không khéo. tần sĩ ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. mấy ngày không gặp, cảm giác ngươi rất muốn có chút không giống đâu. thạch phong nói. nho nhỏ lĩnh ngộ mà thôi, hơn nữa còn muốn bao nhiêu tạ thạch nhị ca a. tần sĩ ngọc nói. ha ha. thạch phong nghe xong tần sĩ ngọc gọi mình nhị ca cũng là cười, nhẹ gật đầu. ngươi đây là đi nơi nào? đi nhà ngươi. tần sĩ ngọc nói. a. thạch phong sướng sở. chúng ta bốn người mời ngươi uống rượu. tần sĩ ngọc nói rất tốt, vừa vạn đại ca cũng dễ uống hai cái. Thạch Phong gật đầu nói, thế nhưng là quay người lại cảm giác không đúng, bốn cái. không sai, ta tẩu tẩu, huynh đệ của ta, đồ nhi của ta, thêm ta cũng không đúng lúc là bốn người, ta không chỉ có là muốn cảm tạ nhị ca, cũng là muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ cảm ơn đại ca, dẫn đường đi nhị ca. Tần sĩ ngọc nói, ngươi là muốn cứu người. Thạch Phong nhíu mày, chẳng lẽ nói thạch gia đạo đái khách là tại trong đại la uống rượu. Tần sĩ ngọc nói, vậy nhưng tha thứ khó toàn mệnh, hôm nay ta còn có việc, không tiện lắm, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Thạch Phong vừa chắp tay, quay người muốn đi. Không sao, chúng ta cùng đại ca uống. Rượu ngon ta có rất nhiều, chỉ cần nhị ca không thèm tốt." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, hướng Thạch Gia Phương hướng đi đến. Đối với Thạch Thị huynh Đệ, Tần Sĩ Ngọc kỳ thật cũng không chán ghét. Tương phản, bởi vì hai anh em trợ giúp Tần Sĩ Ngọc vẫn là rất cảm tạ bọn hắn, chỉ là bọn hắn hai anh em quá mức cổ hủ, không hiểu được biện báo, cầm kia tam vị thành cầu thí quy củ cẩn thận tỉ mỉ, điểm này thế nhưng là để người có chút vào đầu. Tần Sĩ Ngọc đi trong nhà mình muốn cướp mục kia Thạch Phong có thể để cho sao? Xoay người lại trở về. "Ngươi mấy cái ý tứ?" Thạch Phong nói. "Không có gì, gần đây có chút nư nghệ." muốn tìm người luận bàn 1-2, nếu như nhị ca không có thời gian ta bắt các ngươi phủ lâu la binh mở luyện. tần sĩ ngọc cười nói, ngươi dám? thạch phong có chút không vui. nếu như không yên lòng, nhị ca tự thân xuất mã ta càng cao hứng a. tần sĩ ngọc nói, tốt, tốc chiến tốc thắng. thạch phong có thể nung triều tần sĩ ngọc tận số này sao? quay người chạy quảng trường đi. sét nói ngắn gọn, hai người rất nhanh tại quảng trường đứng ngay ngắn. ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. thạch phong nói, nhị ca, mời ra chiêu. tần sĩ ngọc nói, tốt. thạch phong xem xét nói cũng nói không thông, vậy vẫn là dùng nắm đấm tới lợi ích thực tế. Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi ra ngự linh ý ý, đánh không đến 50 cái hiệp, song phương chiến y đã trèo lên đến gần như linh phong. Nếu như không phải là bởi vì một ít chuyện, thật muốn cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau đại chiến hào hào nâng ly một phen. Thạch phong nói. Sẽ có cơ hội này, hơn nữa còn không xa. Tần sĩ Ngọc nói. Ta đã tới a. Thạch phong nhắc nhở. Rất tốt. Tần sĩ Ngọc cũng là tiến vào trạng thái tốt nhất. Thạch phong cái gọi là tới là muốn khai triển mình mạnh nhất thế công, chiến y kéo lên là thạch phong một cái bản lĩnh mà đổi thành bên ngoài một cái bản lĩnh là tốc độ nhanh nhất, cả hai hợp hai làm một rất có dòng nước xiết dũng tiến chi thế. Tần Sĩ Ngọc lúc trước bị Bạch Chính tỉnh lại đánh gây chính là liên quan tới phương diện này, cũng là nháy mắt theo Thạch Phong tiết đấu hai người chiến tại một chỗ. Đánh lấy đánh lấy, Tần Sĩ Ngọc đầu này thế nhưng là lại phát sáng. Bất quá vẫn là như là Bạch Chính lúc trước nhìn thấy đồng dạng, cuối cùng như ngừng lại một đoàn đồng đậm kim sắc sương mù. Lần này sương mù cũng không phải đem Tần Sĩ Ngọc toàn bộ đầu đều bao bọc lại, vẻn vẹn tại có tóc vị trí, mà lại nhan sắc mà thôi không phải kim sắc, là ám sắc cái này đang đánh thạch phong nhưng không có như vậy thuận buồn xui gió, muốn tốc độ tần sĩ ngọc cũng có tu luyện một môn bởi vì cái gọi là là đạt một chợ trăng thạch phong bộ tần sĩ ngọc sớm đại thành về sau càng đem dung nhập vào tự thân lúc này linh dương thương luồng lịch cũng là nhanh đến không được cuối cùng tần hai thương mở thiên hỏa giả thoáng một chiêu về sau là một cái song long xuất hải mùi thương nặng nghề mà đâm vào thạch phong ngựa linh y liệt cái gì thạch phong kinh hãi một cái nhảy lùi lại nhảy ra ngoài vòng tròn cúi đầu xem xét mình ngựa linh y đã phá nhị ca chớ trách lược đạo không có khống chế tốt tần sĩ ngọc một tay cầm thương vừa chấp tay ha ha ta giả rồi, ngươi không phải là không có khống chế tốt, nếu quả thật không có khống chế tốt, chỉ sợ phá không phải ta ngự linh y để mà là ta thân thể này. Thạch Phong lắc đầu, ngồi xếp bằng. Ngự linh y hỏng về sau ngay lập tức tu bổ cần thời gian cũng ngắn nhất, càng về sau kéo chữa trị càng phiền phức. Mấu chốt Thạch Phong là bị bại tâm phục khẩu phục, đã thua còn thế nào cả người ta. Nhị ca mặc kệ ta rồi. Tấn sĩ Ngọc nói. Cút. Thạch Phong mí mắt đều không có mở ra, mắng lưỡi miệng. Ta nhị ca. Tấn sĩ Ngọc chắp tay cười nói, hắn biết Thạch Phong đã là bằng hữu của mình, cổ hủ cũng tốt, trực tiếp đả động hiệu quả càng tốt. Tần Sĩ Ngọc vừa mới quay người muốn rời khỏi quảng trường, thế nhưng là một tiếng sấm rền lại là vang lên. Kia là thanh âm của một người quát lên một tiếng lớn chấn người lộ thay thấy đau. Sau đó là phịch một tiếng, một cái to con xuất hiện trước mặt Tần Sĩ Ngọc. Cái này xem xét cao khoảng 2 mét đa, một thân cơ bắp như là đà tiến ngự linh y lẻ, mày dâm mắt to, đen nhánh khuôn mặt, một thân thể bao cực nặng, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, giống như hắc thạch phong. Tiểu quỷ, đi đâu? Người kia nói. Công Tôn Hùng, sao ngươi lại tới đây? Thạch Phong nghe được thanh âm chỗ nào còn có thể nhận định, vừa mở mắt nhìn những mày. Công Tôn Hùng thụ thành 12 hùng một trong đi 11, là một cái mười phần nhân vật khó đối phó nếu như nói thạch thị huynh đệ là toàn cơ bắp không hiểu được biến báo như vậy trước mặt cái này công tôn hùng là không có gân thạch thị huynh đệ vậy vẫn là bởi vì niên kỷ mới có thể như thế nhưng cái này công tôn hùng vẹn vẹn hơn 40 tuổi già vẻ, chính là tư duy cùng thân thể tốt nhất thời điểm thế nhưng là đầu của hắn quả dưa chuyển lại không là bình thường chậm có lẽ cùng hắn cái này to con có quan hệ đi vô não tên cơ bắp nhị ca ngươi già rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút sao có thể để tiểu tử này chui người chỗ chống đâu công tôn hùng cười nói gãi gãi một đầu cương châm tóc tránh ra, tần sĩ ngọc cũng mặc kệ đối phương là cái gì công tôn hùng vẫn là công tôn heo, ngăn đón hắn đi cứu người ai cũng không dùng được, bất nói nhảm, ngươi cho ta nằm xuống đi. công tôn hùng quát lên một tiếng lớn, cẩn thận, hắn là chúng ta. thạch phong lời mới vừa nói phân nữa, hai người đã giao thủ, mà tần sĩ ngọc cũng chỉ nghe được một nửa. cái này công tôn hùng thật là không khách khí, trực tiếp gọi ra ngự linh ý đi. tần sĩ ngọc vốn nghĩ tìm kiếm đối phương hư thực, kết quả vừa đối mặt trước mắt đen. quy một chương 508, buồn hùng. tần sĩ ngọc trong tay còn cầm linh dương thương đâu vốn định lấy mũi thương đối với người ta nhục quyền, đương nhiên người ta cũng không phải nhục quyền. Nữ linh y to lớn hộ thủ là tốt nhất binh khí. dưới tình huống bình thường, nếu như đối phương lực đạo quá lớn, mũi thương tìm tỏi biết mức độ tần sĩ ngọc sẽ thuận thế đem linh dương thương chuẩn ra, thế nhưng là như thế một cái tiếp xúc tần sĩ ngọc cảm giác một cô lớn đến không được lực đạo theo thân thương truyền tới. cũng chẳng có gì đặc biệt, nhị ca ngươi là thật giả vẫn là nhiều rồi. công tôn hùng cười nói, thủ thành 12 hùng ngày bình thường cũng là như là huynh đệ. mở hai câu trò đùa không có gì, mà lại công tôn hùng vẫn là như vậy vô não. thạch phong tức giận nói, nhìn một chút tần sĩ ngọc không có việc gì, không chết được. Công tôn hùng dùng mũi chân đá đá tần sĩ ngọc chân, cười, ta chỉ dùng bảy thành lực, hơn nữa còn không phải tuyệt đối thần đấu, chỉ là bị chân tráng, bắt về có thể tỉnh. Nói chuyện công tôn hùng đem tần sĩ ngọc cho cầm lên tới, hướng đầu vai một vẫn muốn đi. Ngươi, thạch phong muốn ngăn cản, thế nhưng là chỉ nói một chữ câm mộn. Không thể không nói, thạch thị huynh đệ là cổ hữu, nhưng cũng là một đôi trọng tình trọng nghĩa huynh đệ, hai lần giao thủ thạch phong hết sức coi trọng tần sĩ ngọc, nhưng là đây là quan hệ cá nhân, hắn không thể bởi vì cái này mà hỏng tam vị thành quý cũ. Siêu, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Ừm. công tôn hùng đứng vững nghiêng đầu một cái lô thai khẽ động tựa hồ là đang nghe âm thanh mà biết vị trí bất quá rất hiển nhiên công phu của hắn tựa hồ không phải rất giỏi siêu lại là một tiếng còn tới công tôn hùng gãi đầu một cái cảm giác có chút không thích hợp phấp phốc, phốc. thạch phong đột nhiên nhịn không được cười nhị ca ngươi cười cái gì công tôn hùng hỏi không có gì là cảm giác buồn cười mà thôi thạch phong nói nha công tôn hùng nhẹ gật đầu tiếp tục vào đầu nhị ca ngươi nghe không nghe thấy có tiếng gì đó mà lại ta thế nào cảm giác giống như có chút rất không thích hợp đâu ta nào biết được ta cũng không phải thời thuốc, không thích hợp nhanh đi nhìn, không được để thành chủ thảo hảo cho người trị một chút, nhất là đầu gối, không tốt chị a. Thạch Phong lắc đầu cười một tiếng, trong lòng tự nhủ được, ta vẫn là trở về đi, nhìn xem cái này ngốc hiệu bảo cũng là không cách nào tinh tâm. Nói là chữa trị ngự linh y lì, Tia Thạch Phong còn có thể trên lệnh cái này nhất thời nữa khác. Kỳ thật hắn vừa mới nguyên địa tọa hạ là cho tần sĩ ngọc nhung đâu, ai nghĩ tới nửa đường giết ra một cái công tôn hùng. a, nhị ca ngươi đi thông thả a ta đầu gối thế nào? là hai ngày này không có gội đầu có mùi vị rồi. công tôn hùng gãi đầu người người cũng đi. đây, đậu phộng. Tần Sĩ Ngọc tỉnh, hai tay ma đều có thể nhẫn, là cái này hai vai đau bước nhất không thoải mái a, đều dùng không khí lực. Tỉnh tiểu quỷ, một người nói, "Từng." Tần Sĩ Ngọc xem xét, xung quanh một mảnh đen điện. Ngươi cũng là bị hắn chụp tới. Ngươi nhưng nhìn đến hai nam một nữ. Tần Sĩ Ngọc cũng không biết nơi này là nơi nào, hơn lúc nếu như mình bị bắt, Thạch Phong hẳn là sẽ xuất thủ cứu rút, nơi này hẳn là Thạch Gia đại lao mới đúng. Bắt ngươi một a, đây là nhà ta." Người kia nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sử sở, nhìn một chút xung quanh, nhà ngươi đen như vậy, ngươi thế nào không đốt đèn đâu? Thân phận địa vị không cao, Tòa nhà vị trí không tốt, mà lại ta thích dám, mấu chốt là trong nhà dầu thắp cùng ngọn nến đều dùng không có ta quên mua. Người kia nói, cuối cùng mình cũng cười, đi thôi, bên ngoài nói chuyện. Tân Sĩ Ngọc cùng người kia đi ra, nhìn một chút vị trí, nếu như nơi này là thông tâm hành, như vậy nơi này hẳn là giáo chủ đại điện góc tây bắc. Có thể ở tại vị trí này, chỉ sợ không phải địa vị thấp đơn giản như vậy đi. Đa tạ các hạ cứu giúp. Tân Sĩ Ngọc có ngu đi nữa cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Người kia mặc trường bào mang theo mũ trùm, thấy không rõ bộ dáng cùng tuổi tác. Đến cùng vẫn là hậu sinh, cái gì đều thích cứng đối cứng a. Người kia cười nói, các hạ, còn không có thỉnh giáo." Tần Sĩ Ngọc thi lễ nói. "Thiên Dương, Người kia nói, các hạ cũng là thủ thành 12 hùng một trong sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Đều là một chút tiểu hài tử trò chơi, ta nhưng lười nhác lớn vào." Thiên Dương lắc đầu cười nói. "Thật lễ, tiền bối." Tần Sĩ Ngọc lần nữa chắp tay. Tại Tần Sĩ Ngọc tiếp xúc người, song đẳng là 60, Thạch Thị huynh đệ cũng là 780, trước mặt vị này có thể xưng hô bọn họ là tiểu hài tử, có thể thấy được hẳn là tam vị thành một vị ẩn tàng người, là một vị lão tăng quét rất cũng có nói. Thiên phú của ngươi rất không tệ, đáng tiếc là có lúc cùng đầu kia đần cậu hùng đồng dạng chuyển không đến công, cho nên mới không thể có tạo thành." Thiên Dương nói. "Xin tiền bối chỉ thị." Tần Sĩ Ngọc biết, đây là cao nhân muốn chỉ điểm mình. "Ngươi tại giúp cái kia hoang phế hơn 20 năm tiểu gia hỏa lúc nói qua cái gì? Ngươi còn cho người ta làm sư phụ đâu, chính mình cũng không làm rõ được mình, ngươi cũng hỏi một chút mình muốn cái gì đi." Thiên Dương nói. "Ta." Tần Sĩ Ngọc sững sở. "Không sai, làm ngươi suy nghĩ minh bạch ngự linh ý cũng đại thành." Thiên Dương gật đầu nói. "Đã tạ tiền bối." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không cần cảm ơn ta, ta cũng không có giúp ngươi cái gì, có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi cố gắng." Đi vào đi." Thiên Dương nói, lời hắn nói vậy mà cùng Tần Sĩ Ngọc đối bạch chính đồng dạng. Tần Sĩ Ngọc tâm cũng là hơi hồi hộp một chút tử, trong lòng tự nhủ may mắn mà có mình đánh tốt lúc trước tính toán, mà lại cũng dùng tình thần lực cách âm vòng bảo hộ, nếu không lập tức có thể muốn lộ tẩy. Sau đó, Tần Sĩ Ngọc theo Thiên Dương lại tới cửa phòng. Thiên Dương ra hiệu Tần Sĩ Ngọc đi vào, sau đó đột nhiên nhốt đại môn. Tần Sĩ Ngọc thử một chút, mình toàn lực phía dưới vậy mà không cách nào mở cửa. "Tiền bối, đã cứu gì con đâu?" Tần Sĩ Ngọc nói. Người người đều nói hắc ám là mặt trái biểu tượng, có lẽ đây cũng là nhận lấy minh giới ảnh hưởng đi thế nhưng là tất cả mọi người quên bao nhiêu người là tại hắc ám tìm về mê thất bản thân một cái tính chữ là tu luyện căn bản mà ám chi tính mới là tính vương đạo người an tâm ở đây đi đợi cho ngươi ngự linh ý đại thành thời điểm nơi này tự nhiên sẽ sáng lên thiên dương sau khi nói xong quay người rời đi tạ tiên bối tần sĩ ngọc minh bạch thiên dương đây là muốn giúp mình thế nhưng là vì cái gì nhưng lại không biết bất quá lập tức vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp thành ngự linh ý đầu ra ngoài cứu người mới là mấu chốt a ta muốn làm gì đi tới công tôn hùng về tới nhà chiếm trong sân có chút không biết làm sao đúng vậy à, vừa mới công tôn hùng nhớ kỹ mình giống như đánh một trận, sau đó muốn làm gì, thế nhưng lại bị siêu siêu phong thanh cho làm rối loạn tiết tấu không nhớ nổi. ta ngẫm lại a, đánh trận, ta thắng, có người thua, nhị ca cũng thua, bại bởi người nào đâu? đúng, là một tên tiểu tử. công tôn hùng rốt cục nhớ lại, hắn là bắt trở lại một người a, đúng. ta muốn đi nhà tù, ký ức là thống khổ căn nguyên, bởi vì nhớ tới trước đó quên mất sự tỉnh công tôn hùng tâm tình vô cùng tốt. thế nhưng là đến nhà mình đại lao cẩm công tôn hùng trận cho mắt, gãy một đầu cường trầm không biết làm sao. a, bà vai ta người đâu? Công tôn hùng mười Phân quái, đến lúc này hắn mới phát hiện Tần Sĩ Ngọc vậy mà không biết lúc nào không thấy. Không phải hắn làm sao bắt đầu cảm giác không thích hợp về sau nghĩ không ra chuyện gì xảy ra đâu, bởi vì Tần Sĩ Ngọc được người cứu đi, bờ vai của hắn nhẹ, cho nên cũng quên đi hết thảy. Quy một chương 509, Khương Viêm. Lấy Tần Sĩ Ngọc làm người hai đời tư tưởng, lại thêm sau khi xuyên việt kinh lịch cùng hậu kỳ bị hệ thống cải tạo, lấy đầu óc của hắn sớm hẳn là sờ đến môn lộ mới đúng, thế nhưng là quan tâm sẽ bị loạn a. Tần Sĩ Ngọc gặp thời khắc chú ý đến giường bạch chính đạo thái, còn được nghĩ đến mình không có hoàn thành ngự linh ý cái cuối cùng mấu chốt bộ kiện, nhất lo nghĩ vẫn là đại lao thân nhân cái này có thể nghĩ rõ ràng vấn đề mới là quái sự, không phải chính Dương nói thế nào hắc cám là tốt đâu, sự tình mặt tối không phải tốt, thế nhưng là hoàn cảnh lại là cực gai. Tần sĩ ngọc chỉ chốc lát sau công phu liền tiến vào nhập định trạng thái. Nội thị, tần sĩ ngọc có thể nhìn thấy Dương Quá kích động nội lực, thế nhưng là một khi vọt tới đầu thời điểm hậu lực không đủ, tại cổ nơi đó là dưới không ra không ra, hỏa lực không đủ, hỏa lực không đủ. Trừ nội thị bên ngoài, tần sĩ ngọc cũng nghĩ đến mình ngự linh ý đi theo lẽ thường tới nói, tần sĩ ngọc ngự linh y kia là huyền môn pháp y à, mặt hẳn là có huyền môn hoa văn hoặc là nói là ký hiệu mới đúng. Thế nhưng là từng cây cảnh liễu tử là muốn ồn ào loại nào đâu. Từ Kim Âm là gặp Thạch Quang, lão nhân gia người rất tốt, cuối cùng thuyết phục Từ Kim Âm, cho dù là mang về nhà cái kia cũng không có làm khó nàng. Nơi nào có cái gì lại lao, lão gia tử có thể để cho một cái nữ hoa ăn kia khổ sao? Chỉ là an bài tại chỗ sâu nhất gian phòng, để người trông coi cũng là. Như thế, Từ Kim Âm vừa mới vào ở đến, bên ngoài có người đi lại cửa đẩy đưa vào một người, Từ Kim Âm xem xét lại còn là người quen. Tần thập nhất xưng mạn xưng môi tiền đến, còn có một thân mùi thơm. 11. Từ Kim Âm sửng sợ, đội vàng thi triển một thuộc tính nội lực trị cho hắn bá mẫu tần thập nhất xem xét là từ kim âm lập tức đại hỉ một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục nung ra. mười một ngươi làm sao triệu lâm bằng đâu ngươi làm sao cũng tới từ kim âm hỏi đừng nói nữa nắm đấm này không đủ cứng rắn cũng thật sự là muốn mạ người a tần thập nhất thở dài một tiếng nói ra sự tình trước sau tần thập nhất cùng triệu lâm bằng vì bảo hộ từ kim âm bị thiên thạch cho trực tiếp đập xuống Còn tốt rơi xuống địa phương chính là tam vị thành cửa nam cũng là tần sĩ ngọc cùng song tàng ngắm sao địa phương hai anh em nơi này Tam vị thành tồn tại ở một mảnh hư không, trừ mặt phía bắc không có đại môn, cái này một tòa thành thế nhưng là có tây, đông, nam tam đại lối ra à, cái kia có thể không có người trông coi sao? Tân sĩ Ngọc là bởi vì từ đầu đến cuối có song tàng đi theo, cho nên nói người ta người giữ cửa không hề lộ diện. Thủ thành 12 hùng là làm cái gì? Nơi này một không có người khởi nghĩa hai không có thổ phỉ vào thành, người ta làm là chuyện xui xẻo này, trừ phòng ngự có người xâm nhập càng nhiều thì là vì phòng ngự có thiên thạch va chạm Tam vị thành. Thứ không không có không khí ở vào trạng thái chất không, kia làm không khí lực ai cũng không có cách. Thế nhưng là tại thành không phải vậy. Cửu Tháp cao thủ phất phất tay giải quyết một viên tiên thạch vẫn là có thể. Nếu như gặp phải quá lớn tiên thạch, thực sự không được còn có thể vận dụng toàn thành lực lượng tiến hành di động tranh nẽ. Đương nhiên đây đều là thứ yếu, nói về chuyện chính nói tiếp đi hai anh em gặp phải người. Khương Viêm, thủ thành 12 hùng đi 10. Nơi này cần nói rõ một chút, thủ thành 12 hùng trừ trước mấy vị, kia xếp hạng cùng thực lực cũng không phải là một chuyện, đều là cửu Tháp cao thủ trên lực cũng không kém bao nhiêu. Gặp được Khương Viêm về sau Triệu Lâm bằng trực tiếp bật hết hỏa lực, chuẩn bị cấp tốc đem đánh bại xong đi tìm kiếm từ kim hầm. Không nói có phải là từ gia đại thiên kim, đây chính là tần sĩ ngọc đầu tử a. Vô luận là ra ngoài huyền môn một lần nữa quật khởi cần có bằng hữu từ gia vẫn là tần sĩ ngọc thân nhân, thân là tứ tượng môn một trong triệu lâm bằng cũng không thể để từ kim hâm xảy ra chuyện. Lâm bằng, ngươi đi mau. Tại triệu lâm bằng muốn sung phong thời điểm lại bị tần thập nhất cả lại. A, ta đi. Triệu lâm bằng ngây ngẩn cả người. Thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng lại có thể kéo dài. Chúng ta không thể hai người vừa vào cửa đều bị kéo ở đây. Ngươi nhanh đi tìm ta bám mẫu. Dù là tìm được lại đến tìm ta, hoặc là lưu lại ký hiệu trước che giấu cũng tốt. Tần thập nhất nói. Không hổ là sĩ ngọc đệ tử, vậy mà có thể lấy đại cục làm trọng. Hảo huynh đệ, nhất định cẩn thận. Giờ khắc này Triệu Lâm bằng chân chính khẳng định người bạn này. Nói đùa, ba tuổi môn chủ, Triệu Lâm bằng mặc dù bình dị gần tối, thế nhưng là tầm mắt không thể bảo là không cao a. Hắn có thể xác định bằng hữu kia tuyệt đối có thể dùng mệnh đến nổi. Thương viêm cũng không có ngăn cản Triệu Lâm bằng, hắn có thể nhìn ra hai người tuổi tác cùng tu vi, thủ thành 12 hùng còn có 11 cái đâu, để bọn hắn đi thu thập cái này mà cán tiểu tử đi. Tần thập nhất chỉ có ngũ tháp tu vi, bất quá lại là đạt được tần sĩ ngọc chân truyền. Nhất là thể nội còn có cái này quý nhu tại, bất hết hỏa lực như ca tương trợ cũng là có thể thẳng mức cửu tháp. Cương Viêm bắt đầu có chút khinh địch, bị Tần Thập Nhất đánh một trở tay không kịp, lôi thuộc tính nội lực, ít, mà lại uy lực không tầm thường. Mà cái này Cương Viêm năng lực thì là độc, độc này tại quần Cuộn Thiên Lôi phía dưới còn có thể có cái gì làm sao? Cuối cùng, Cương Viêm gọi ra mình Ngự Linh ý, ấy, cũng là mở ra mình loại thứ hai năng lực, ba đoạn không chế. Cái gì là ba đoạn không chế? Một phụ, hai khống, tam tuyệt đúng. Chỉ cần ba lần, kia là trăm phần trăm không chế. Tần Thập Nhất nhìn xem đối diện gọi ra Ngự Linh ý cũng là một phát hiện, dùng hắn tới nói đối diện quần áo thật sự là thật là bẩnôn. Cái này Cương Viêm Ngự Linh Y cũng là một thân áo giáp. Không có đa tiến như vậy cổng cảnh nhưng nhìn đi giáp nhẹ thế nhưng là dày đặc không ít. Người ta hộ giáp đều là bị rèn luyện săn loáng, hoặc là hoa văn thêm đánh bóng, thế nhưng là cái này Khương Viêm hộ giáp lại là ma mặt, mà lại mặt còn có đầy người ưu cụ. Tần Thập Nhất minh bạch, cái thằng này dùng chính là độc, xem ra cái này một bộ quần áo hẳn là con cóc hình thái, con cóc là ngũ độc một trong a. Lại giao thủ một cái, như thế sai lầm phán đoán thế nhưng là để Tần Thập Nhất bị thua thiệt. Cái gì con cóc, người ta kia là hạt giống thần giáp. U cục cũng không phải con cóc già, mà là từng khỏa hạt giống. Lôi, trừ lý lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tê liệt, cũng là cảm giật điện. Thực vật thế nhưng là cách của ta, mà lại cửu Tháp Khương Viêm đủ để đem ngũ Tháp tần thập nhất lôi lực tri tiêu. Đánh lấy đánh lấy, Nhu Ca cũng không tốt xử, cuối cùng tần thập nhất ba đoạn khống chế bị bao khỏa thành một cái bánh trưng, xem như thua trận. Nếu không tại sao nói tần thập nhất một thân mùi thơm đâu, người ta Khương Viêm ba đoạn khống chế cũng là mang độc. Không phải nói thế nào Thạch Quang là người tốt đâu, hắn thu xếp tốt từ Kim Hầm về sau thế, nhưng là không có nhàn rỗi, lao ra tử lại ra, thẳng đến cửa nam. Từ Kim Hầm vừa mới thế, nhưng là nói muốn cứu người, Thạch Quang đây là thẳng đến cửa nam đến giúp Tử Kim Hầm cứu người tới. Vừa vặn, tại cửa ngựa địa phương Thạch Quang cùng Khương Viêm gặp nhau nói rõ trước sau, Thương Viêm đem Tần Thập Nhất giao cho Thạch Quang. Như thế, Tần Thập Nhất cùng từ Kim Âm xem như đoàn tụ. Hai người nói nói nhưng đến lúc ăn cơm, ăn ngon uống sướng đưa vào, cơm vừa ăn xong lại tới một người, xem xét là Triệu Lâm Bằng. Lúc này tốt, một nhà ba người đoàn tụ. Tần Thập Nhất cười nói, cút. Triệu Lâm Bằng tức giận nói, không biết vì cái gì, nhìn về phía Tần Thập Nhất ánh mắt có điểm cái gì, thẳng thấy Tần Thập Nhất tóc gáy đều dựng lên. Ngươi làm gì? Đổi khẩu vị. Tần Thập Nhất nhíu môi một cái, ta là thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi mẹ nó vậy mà có thể là khắc tinh của ta a? Triệu Lâm Bằng nói a, ý gì a? Tần thập nhất sướng sở, còn có thể chuyện gì xảy ra? Vừa mới gặp một cái tư, giống như ngươi, là như thế như thế chuyện như vậy. Triệu Lâm Bằng bắt đầu kể ra mình thao ngộ. Quy một chương 510, ta nghĩ thu ngươi làm đồ. Triệu Lâm Bằng nhớ lại từ Kim Âm trước đó quy tích, lục lọi khả năng chạm đất địa phương. Như thế, một đường mỏ tới quảng trường. Không phải nói thế nào là vô sáo bất thành thư đâu. Triệu Lâm Bằng cùng Tần Sĩ Ngọc cũng là trước sau chân. Tiêu Thạch Phong vừa mới ở chỗ này cùng Tần Sĩ Ngọc đánh xong, hai người kia đi hẳn đến. Thạch Phong cùng Tần Sĩ Ngọc đánh nhau ba động tự nhiên không nhỏ cũng là kinh động đến thủ thành 12 hùng. Cho nên nói Triệu Lâm Bằng vừa mới vừa đến, người ta tam vị thành bên này mà cũng tới người. Cơ tại này, thủ thành 12 hùng thứ 9. Cái này xem xét tới một một bộ mặt lạc hoắc, không nói lời gì liền đột thủ. Triệu Lâm Bằng là thủy tộc tính nội lực, có nhu thủy, có băng cứng, vậy nhưng thật sự là công kích thêm phòng ngự lớp chống chế đều đầy đủ hết. Mà lại Triệu Lâm Bằng bản thân là thất tháp tu vi, sẽ còn thi triển bí pháp pháp trận, cái này vừa động thủ đối diện thế nhưng là không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại là để Triệu Lâm Bằng chiếm trước tiên cơ. Thế nhưng là không có cách nào à? Tần Sĩ Ngọc Luân luôn thích nói một câu ta có thuốc à, người ta thủ thành 12 hùng cũng sẽ nói, kia là ta có ngự linh ý à. Cơ tại ngày năng lực là lôi, mặc dù nội lực, hoặc là nói là bọn hắn miệng thần lực vẫn là tượng trưng cho bọn hắn thông thiên giáo ám kim sắc, bất quá hình thái cùng năng lực đều là lôi thuộc tính không sai được. Cơ tại ngày ngự linh ý thế nhưng là rất xinh đẹp, phía sau có một đôi lớn cánh, dây chiến cùng hộ thủ mặt đều mang răng nhọn, một cái to lớn đầu ưng đem hắn đầu cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Ưng thần giác, đây là người ta cơ tại ngày ngự linh ý, ý lẽ ra lôi cùng diều hâu có thể có quan hệ gì à, còn nữa Triệu Lâm Bằng cũng trách, ngươi nói hắn tại sao không gọi ưng tại ngày đâu? vì sao là gả tại ngày đâu? đây đều là cho đùa lời nói, lại cử động lên tay đến triệu lâm bằng nhưng biết người ta vì cái gì hộ giáp là diều hầu, diều hầu săn đuổi, kia tại ở ngoài ngàn dặm không chung chầm, chầm chầm chuẩn là một cái lao xuống, một kích thước, tán đi, tương thị lực cực mạnh, mà lại xuất thủ vẫn là nhanh chuẩn hung ác. Cơ tại ngày loại thứ hai năng lực là sức quan sát, có thể nhìn thấy một người nhược điểm, hoặc là nói là công kích điểm yếu, minh xác một điểm nói là có thể nhìn thấy linh khí khe hở. vô luận là cái gì công kích, kia cũng là tháp tu nội lực biến thành, đại lượng nội lực ngưng tụ cùng một chỗ hình thành linh khí. Mà cơ tại ngày có thể nhìn thấy chính là nội lực ngưng tụ tương đối chỗ yếu nhất. Triệu Lâm Bằng đây chính là bị thiệt lớn đi, quyền chủ động lại bị người ta cho đoạt lại đi. Triệu Lâm Bằng là tứ tượng môn người, cũng sẽ không cái gì huyền môn ba thức gấp bội, càng sẽ không chân linh thân thực lực tăng phúc. Bất quá người ta cũng là có bí pháp của mình. Lúc trước đại chiến Minh giới năm vạn đại quân thời điểm Triệu Lâm Bằng thế nhưng là dùng ra một chiêu bí pháp, tiên là trên mặt đất Triệu Hán ra một cái cự đại huyền vũ lưng. Lần này hắn lập lại chiêu cũ, xuất hiện bao mang. Xong rồi, Triệu Lâm Bằng đại hỉ, chỉ cần mai du đồ án tạo thành vậy nói do cái bí pháp này thi triển thành công đợi cho mai ruồi nô lên, còn hắn đối diện là không phải cựu tháp tu vi, kia là hắn ngã xuống đất thời điểm. Đối với cái này triệu lâm bằng vẫn là tương đối tự tin. siêu, nhưng tại triệu lâm bằng nghĩ đến tiến một bộ phong khóa cơ tại ngày đường lui thời điểm, hai đạo kim quang bay tới. Cơ tại ngày căn bản không muốn tránh, mà là mặc cho dưới chân mai ruồi đồ án hình thành ta tử sừng sững bất động. Ngay sau đó người ta lắc một cái tay, hai đạo công kích đánh qua. Một kích là đánh vào triệu lâm bằng thân, một kích thì là đánh vào không. đạo thứ nhất trước không cần nói, một kích mệnh triệu lâm bằng khẳng định là gánh không được mà tại triệu lâm bằng dùng thế thân phương pháp tranh né thời điểm người ta đạo thứ hai công kích lại là hư không tiêu thất thật là biến mất sao đương nhiên bất quá cũng không phải là hao hết năng lượng mà là mệnh tại nên đánh địa phương không sai cơ tại ngày đạo thứ hai công kích chính là đánh vào triệu lâm bằng thông qua không gian cùng mai duả đồ án tương liên địa phương người ta cái ánh mắt này kia thật là tuyệt triệu lâm bằng cùng mai duả đồ án là có liên hệ cái này kim xét đánh nơi đó còn chạy triệu lâm bằng sao chỉ cảm thấy toàn thân lắp một cái một cỗ cực kỳ mãnh liệt tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân lúc đầu triệu lâm bằng không thể thảm như vậy. Hắn cuối cùng ngã xuống đất thời điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chui cơ tại ngày chỗ trống, cơ tại ngày hai chân nháy mắt bị đông lại. Bất quá mai rùa đầu cũng mất, chỉ là hủy hoại người ta một đôi chân răng nhọn. Ti, cơ tại ngày tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là vô cùng đơn giản như thế lập tức mình nhưng thần giáp ương trắng nát. Nếu như mình vừa mới chậm một bước nữa, kia bị đông lại thế nhưng là mình a? Ngắm lại cơ tại trời đều nghĩ mà sợ, hai chân của hắn đã đông thương. Nếu như mình toàn thân bị đông lại, có thể nghĩ, cho dù là bất tử, kia tại toàn thân ngự linh y triệt để báo phế điều kiện tiên quyết còn được lại thêm một cái cực độ đông thương. Cho nên. Triệu Lâm Bằng có mình muốn có đại ngộ. Thạch Quang đưa tới tần thập nhất về sau lại đi ra ngoài, vì cái gì à? Bởi vì cái gọi là là giúp người giúp đến cùng đưa Phật đưa Tây. Lão gia tử lại đi ra ngoài tìm hiểu Triệu Lâm Bằng tin tức đi. So Phương giao tiếp thời điểm Triệu Lâm Bằng đều thành đầu heo. Đây là Thạch Phong tìm người trị được một chút mới là lập tức loại này sương mặt sương mũi trạng thái. Như thế ba người xem như tại Thạch Quang trong nhà ở mà Thạch Quang cũng không có nhà rồi. Từ đầu đến cuối nghe ngóng lấy Tần Sĩ Ngọc sự tình. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc xuất hiện cũng coi là một cái bí mật, nếu không bạn thân hắn lại thêm ba người khác cũng không thể gặp được thủ thành mười mạnh mẽ đánh võ. Còn vì cái gì vẫn chưa có người nào biết mà lại từ đầu đến cuối tam vị thành thành chủ cũng đều không có hiện thân qua. bất quá có một chút có thể khẳng định đã thành chủ để tần sĩ ngọc lưu lại hơn nữa còn cho hắn đầy đủ tự do thân thể. điều này nói rõ tần sĩ ngọc không phải đứng tại tam vị thành mặt đối lập, có cái tiền đề này cái khác hết thề cũng đơn giản nhiều. như nói thân ở thạch phủ từ kim hâm ba người đi, nếu như thành chủ không trách tội bọn hắn tự tiện xông vào kia hoàn toàn có thể khôi phục thành người tự do nha. đương nhiên trở về là không thể nào. đã thành chủ đều không cho tần sĩ ngọc đi, ba người bọn hắn muốn đi tự nhiên cũng là không có cửa đâu nhưng là có thể để bọn hắn bốn người đoàn tụ, tổng bị giam tại thạch phủ chỗ sâu mạnh rất nhiều. như thế, thạch quang nghe được đi nghe nóng cũng là nghe được tần sĩ ngọc là cái gọi là quang minh con trai tin tức. cái này đầy đủ, quang minh con trai đối với thông thiên giáo mà nói ý vị như thế nào lao gia tử có thể không rõ ràng sao? bất kể hắn là cái gì chừng trị người vẫn là thiên khải người, kia cũng là bọn hắn cực kỳ tín ngưỡng thần tọa hạ con dân á bởi vì cái gọi là người tốt ta thật lớn nhà tốt, tần sĩ ngọc là mang cho bọn hắn bị ngạn ánh dạng đông người kia. chỉ cần không phải kẻ phản bội phương minh giới hắc ám chi tử, kia là bằng hữu. kết quả là, thạch phong vừa tìm được từ kim âm hơn nữa còn là con tần thợ nhất cùng triệu lâm bằng cuối cùng đem từ kim hâm mời đến một chỗ mật thất làm nếu không phải lão nhân ra một mặt nghiêm mặt cùng trước đó trợ rút từ kim hâm xem như bị đánh chết cũng không có khả năng đi theo hắn tiến mật thất nha đầu ta có một cái yêu cầu quá đáng không biết con nên nói hay không thạch quang nói tiền bối đem giảng những ngày này thật sự là may mắn mà có ngải a từ kim hâm cũng là một cái hiểu được có ơn tất báo cô nương tốt dừng ta đi thẳng vào vấn đề đi ta nghĩ thu ngươi làm đồ thạch quang nói a từ kim hâm sững sờ nàng là vạn vạn không nghĩ tới thạch quang vậy mà là đối mình động lòng yêu tẩy quy 1 chương 511, cố nhân đời sau từ kim hâm trực tiếp đứng sở tại đường trường nàng là vạn vạn không nghĩ tới lại còn có người sẽ muốn thu mình làm đồ đệ nha đầu ngươi đừng có hiểu lầm a thạch quang xem xét từ kim hâm biểu hiện có chút xấu hổ gãi đầu một cái ta nói rõ trước đã ta cái tuổi này làm ngươi ra ra cũng đủ đi không có ý tứ gì khác chỉ là không biết vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy ngươi có một loại cảm giác thân thiết mà lại ta cái gọi là thu đồ cũng không phải vì cái gì dưỡng lao đưa mà dở đầu ta cũng nhìn ra được vô luận là khí chất của ngươi vẫn là bản lĩnh của ngươi ngươi cũng là xuất thân danh môn Ta là nghĩ tại một chút phương diện có thể chỉ điểm ngươi một chút, cũng cho ta lão đầu tử này mánh khóe sẽ không thất bại à? Tiền bối ngài hiểu lầm, ta là cảm giác được có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói là kinh hỉ đi. Phải biết qua nhiều năm như vậy thế nhưng là không có người thu ta làm đồ để đâu. Thứ kim hâm ấy nấy cười một tiếng. Quả nhiên, Thạch Quang nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ nha đầu này quả nhiên là có bối cảnh. Dạng này, ta trước giới thiệu một chút ta tình huống, nếu như ngươi cảm giác phù hợp vậy chúng ta hai người tiếp lấy cho chuyện, nếu như cảm giác không thích hợp vậy chúng ta nên làm cái gì còn thế nào xử lý? từ kim hâm gật đầu cười, lao ra từ rốt cục thả lòng trong lòng kéo ra máy hát tam vị thành thiên khải người thế giới mà lại người nơi này đều có một cái đặc điểm, đó chính là có được một thân tu luyện mà ra ngự linh y liền ngự linh y phòng ngự còn không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ hắn có thể cho tu luyện thành công người hai loại bản sự. thế nhưng là phàm là đều có ngoại lệ, có một loại người là trời sinh sẽ không có được hai loại năng lực, tự dêu thời điểm cũng sẽ cho đùa nói là thần cho rằng bọn họ tu hành còn chưa đủ, hoặc là kiếp trước làm cái gì chuyện sai không có bị cản bận lượng vân vân. thạch quang là như thế, là một cái một thân ngự linh y nhưng chỉ có một loại năng lực người. Thủ thành 12 hùng, Thạch Quang đi 8. Trước sách chúng ta có để cập tới, trừ trước mấy vị, phía sau xếp hạng không thể theo thực lực mạnh yếu đến phân biệt, về phần là thế nào sắp xếp Thạch Quang cũng không có nói rõ. Mà Thạch Quang năng lực chỉ có một loại, đó chính là khống chế. Mạnh nhất khống chế, tuyệt đối khống chế. Thạch Quang ngự linh y đồ xưng là Mãng thần giáp, tên như ý nghĩa, một thân lân phiến mười phần có hình, hoặc là nói là gợi cảm cũng được à. Mà lại Mãng xà đặc điểm Thạch Quang cũng có, đều biết Mãng xà là không có động, nhưng là thân thể khổng lồ mà lại lực lượng cực mạnh, một khi quấn quanh thành công cơ hội là không cách nào chiến thoát nhắc tới cũng một người, thạch quang thạch phong là hai anh em, một cái là tượng trưng cho đại lực tráng kiện mát xả, một cái là tượng trưng cho nhẹ nhàng tự do nhanh chóng làm hẳn rõ. thế nhưng là hai anh em vừa vặn giải phản, tuyệt đối khống chế thạch quang là cái khô khan nhỏ gầy lao đầu nhi, mà tốc độ cực nhanh thạch phong vậy mà là một tên tráng hán, nhắc tới cũng thật sự là thần. ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, bất quá ta gặp ngươi bản lĩnh không tầm thường, ta cái này có chút tay nướng ấy, muốn truyền cho ngươi một chút khống chế phương diện tiểu hóa chiêu. thạch quang cười nói, tiền bối ngài nhìn ngài nói chỗ nào đi. Ngài đều nói, ngài là nơi này mạnh nhất không chế, ngài đều muốn đem mình bản lĩnh giữ nhà mặc cho ta ta sao có thể nể tình không ôm lấy đâu. Thứ Kim Hâm vội vàng nói, "Tốt, tốt, tốt." Nghe xong Từ Kim Hâm sảng khoái như vậy, Thạch Quang đại hỉ liên tiếp kêu ba tiếng tốt, "Ta cũng không cần bái sư cái gì, nếu như ngươi thích có thể gọi ta một tiếng Thạch đại gia, bởi vì ta còn có một cái đệ đệ, kia là ngươi nhị đại gia. Nếu như khó chịu, gọi là một tiếng tiền bối được." Thạch đại gia tại, "Tiểu nữ cái này toa hữu lễ." Thứ Kim Hâm làm một nữ tính đại lễ. "Tốt, tốt. Hảo hài tử, mau dậy đi." Thạch Quang nâng đỡ tử Kim Hâm cánh tay, thỏa mãn cười nói, "Ta gặp ngươi có hai loại thần lực đúng không?" "Thần lực? A, ngươi nói là nội lực à?" "Đúng là hai loại." Từ Kim Hâm nói, "Không sai biệt lắm là ý tứ này đi, ngươi có thể đem ngươi cái kia màu đen nội lực phóng xuất cho ta nhìn một chút không?" Thạch Quang nói, "Đương nhiên không có vấn đề." Từ Kim Hâm nhẹ gật đầu, gọi ra mình bản mệnh linh hắc quái. Thạch Quang nhíu mày, "Thế nào Thạch đại gia?" Từ Kim Hâm nói, "Ngươi cái này thần lực màu đen theo lý thuyết hẳn là hắc ám thuộc tính a, thế nhưng là vì cái gì ta nhìn thân thiết như vậy đâu? Ta cảm thấy Ngươi có thể cho ta cảm giác thân thiết là bởi vì nó a. Thạch Quang cao mày, đây không phải hả là, đây là hắc ám thuộc tính nội lực. Từ Kim Hâm nói, hắc ám thuộc tính. Không thể đi. Thạch Quang không thể tưởng tượng nhìn về phía Từ Kim Hâm, lắc đầu, hắc ám thuộc tính là không tà ác, mà lại cho người ta một loại thẩm thấu cùng ăn mòn cảm giác, đây chính là minh giới đám kia mặt hàng chuyên môn. Thế nhưng là ngươi cái này cũng không có a. Thạch Đại Gia, ai nói hắc ám nhất định là tà ác đây này? Như nói giết người đi, người xấu giết người tốt giết bách tính tiên là tội ác tại trời. Thế nhưng là hiệp khách trừ gian diệt ác giết người xấu có thể nói hiệp khách là người xấu sao? không nói hiệp khách kia đao phủ chém phạm nhân cũng là giết người khả năng nói hắn cũng là người xấu sao? thừa kim hâm nói: nha đầu ngươi nói tốt ta, kia là ta giản nên hồ đồ rồi. thạch quang gật đầu nói: thạch đại gia, thế giới này linh tính đổ vật nhiều lắm, không thể nói hắc cám là xấu, mà lại ta cái này hắc cám vẫn là có xuất xứ. thừa kim hâm nói: ồ, xuất xứ? thạch quang sử sở. không sai, thạch đại gia, ta biết nơi này cùng viêm long vực không phải một chuyện, không biết ngài có thể biết long truyền thuyết. thừa kim hâm nói: đương nhiên biết, ngươi quên, ta ngự linh ý thế nhưng là mãn thần giả à? Mãng xà này tương truyền thế nhưng là long chủng đâu?" Thạch Quang Nghiêm mà nói, một bộ rất tán thành dáng vẻ. "Là? Thần sao?" Nói đến đây Tử Kim Hâm sơ lược cũng không nhiều lời cái gì, chuyên nhân của rồng ghép nhất có người nói bỏ sát là long chủng cái kia không biết Thạch Đại gia ngài nghe nói qua Hắc Long không có. "Hắc Long? Biết à, Viêm Long bực cực Bắc Hắc Long linh mạch, nơi đó thế nhưng là linh thể thích nhất địa phương à. Phải biết, từng có lúc ta cũng là tại kia phiến Hắc thổ địa trình chiến xa trường đâu." Thạch Quang Cảm khái nói. "Ta tu luyện chính là Hắc Long linh công, ngài. Nếu như ngài thật cho rằng mãng xà là long hậu duệ, Như vậy có lẽ ngài ta cảm giác thân thiết là bởi vì cái này đi, bởi vì nhà ta là Hắc Long truyền nhân." Từ Kim Hâm nói. "Ngươi, ngươi là từ gia người?" Thạch Quang sử sở. "Thư viên ngoại chính là gia phụ." Từ Kim Hâm nói. "Này, là như thế này a." Thạch Quang vỗ chán một cái, sau đó cười to, "Ta nói nha đầu à, ngươi gọi ta một tiếng đại gia thật là không sai. Phải biết, lúc trước ta còn tại nhà các ngươi lấy qua nước ăn đâu. Phụ thân ngươi còn muốn xưng hô ta một tiếng lão ca, ngươi cái này đại gia không có gọi sai. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà tại Tam vị thành gặp cố nhân ngày sau." A. Từ Kim Hâm sững sờ, hắn nhưng là không nghĩ tới có loại chuyện này. Khi đó còn không có người đây, tốt, ta cũng đừng cái gì đồ đệ sư phụ, đều nói tích thủy tri ân dụng tuyển tương báo, ngươi nói ta uống hết đi nhà các ngươi mấy chén nước, ta được hồi báo bao nhiêu a?" Thạch Quang cười to nói. "Chỉ là mấy chén nước làm sao đủ nói đến đâu, Thạch đại gia ngài nói quá lời." Từ Kim Hâm cười nói, "Đúng, là có chút quá phận, nếu như cầm báo ân nói sự tình cũng không có ý tứ cũng không có mùi vị, ta dạy cho ngươi học được." Thạch Quang cười ha ha một tiếng, sau đó gật đầu nói, "Nhà đầu, vậy ta cũng không nhiều dạy ngươi cái gì, một cái, tuyệt đối khống chế phương pháp." Quy một chương 512, loại thứ hai nội lực lão nhân gia nghĩ tới tự nhiên nhiều mặc dù biết tử kim âm là cố nhân đời sau cũng xác định có thực vô danh quan hệ thời trò nhưng hắn vẫn là trước hết để cho từ kim âm trở về nữ hài tử ra nhà tính mình số tuổi lại lớn cái này bị mình kêu đi ra nói thì dễ mà nghe thì khó a mà lại chuyện này cũng cần để từ kim âm hai vị đồng bạn biết như thế từ kim âm trở về hôm sau trời vừa sáng từ kim âm đúng hẹn đi tới thạch quang tu lựu tràng ồ ta nói nha đầu ngươi làm sao còn mang theo một người a đối đại gia ngươi ta không yên lòng a thạch quang cười giơ nói đại gia là như vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng không biết có nên nói hay không thứ kim hâm nhìn phía sau nhân đạo chính là triệu lâm bằng chúng ta hai người còn có cái gì không thể nói đâu nói đi thạch quang gật đầu cười nói đây là bạn tốt của ta cũng là ta tiểu thúc thúc huynh đệ sinh tử hắn biết ngài muốn truyền thụ cho ta bản lĩnh cho nên cho nên cũng muốn trưng cầu một chút nhìn xem có thể hay không cũng cùng theo học nghệ học thứ kim hâm có chút xấu hổ ồ ngươi cũng muốn học thạch quang nhìn về phía triệu lâm bằng ngài tốt tiền bối triệu lâm bằng thi lễ nói người có gì đặc biệt sao thạch quang nói Hắn vốn cũng không là một cái của mình mình quý người. Ta, ta. Triệu Lâm Bằng ấp a đúng. Nói a, làm sao người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện đều lao lực như vậy sao?" Thạch Quang cười nói. "Ngài luôn nói gặp được chị dâu ta cảm giác thân thiết, đó là bởi vì nàng có hắc long chi lực. Không biết ngài ta cảm giác có thân hay không, nếu như cảm giác hơn cũng cùng một chỗ nhận lấy được." Triệu Lâm Bằng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. "Ngươi?" Thạch Quang đánh giá Triệu Lâm Bằng. "Tiền bối mời xem." Triệu Lâm Bằng nhẹ gật đầu, sau đó thi triển nội lực của mình. Ùm. Thạch Quang đột nhiên sửng sợ. "Tiền bối, như thế nào?" Triệu Lâm Bằng nói, hôn. Thế nhưng là thân a. Thạch Quang gật đầu nói, cũng không phải thân nhá. Triệu Lâm Bằng là đầu rắn a. Huyền Vũ, Linh Quy cùng Linh Sả kết hợp, lấy Triệu Lâm Bằng lập tức thực lực còn chưa đủ lấy Thi triển Linh Quy, hoặc là nói là Huyền Vũ chính thể, cho nên hắn lập tức năng lực là Linh Sả. Một thân mãng xà Thạch Quang nhìn thấy Linh Sả có thể không thân mới là quái sự. Kia, tiền bối. Triệu Lâm Bằng thử rõ sẽ nói, thu. Thạch Quang gật đầu nói, tiền bối, văn bối cũng có một cái yêu cầu quá đáng không biết làm. Triệu Lâm Bằng nói đến đây mặt đỏ dần, nói được nửa câu cũng là bị Thạch Quang đánh gãy nói đi, Thạch Quang xem xét đứa nhỏ này hiểu lễ phép còn như thế ngại ngùng, cũng làm mười phân thích. Ta có thể hay không cũng giống như hâm hâm không bái sư cũng đi theo gọi đại gia A. Triệu Lâm Bằng nói, ta còn cho rằng ngươi là cái xấu hổ đại Nam hài đâu, ta tính phát hiện, ngươi là thật mẹ nó không muốn mà ta, không phải ngươi đến cùng làm sao nghĩ? Thạch Quang bị chọc giận quá mà cười lên, cười mắng, thực không dám dâu dím, ta chính là nhất môn chi chủ, không thể tùy tiện bái làm thầy, cho nên, Triệu Lâm Bằng cũng rất xấu hổ, hắn là thật muốn học. Ồ, cái gì cửa? Thạch Quang nhã tỉnh sáng lên, tứ phương môn, Nam môn chiếm giữ viêm long vực phía nam, môn chủ triệu lâm bằng xin ra mắt tiền bối. triệu lâm bằng một lần nữa đứng vững, sau đó lần nữa thi lễ. thạch quang cũng là đoàn chính thế đứng, sau đó hoàn lễ. lập tức cũng không phải thạch quang đối triệu lâm bằng à, hoặc là nói là đại gia đối tiểu tử, kia là thủ thành 12 hùng đối huyền vũ môn môn chủ, đây là song phương đối lẫn nhau tôn trọng. tuất, người đi theo nha đầu cùng một chỗ gọi đại gia đi. thạch quang gật đầu nói. như thế, thạch quang bắt đầu đối hai người chỉ đạo. chính tần thập nhất một người cũng là rơi vào thanh tĩnh, vừa vặn ổn định lại tâm thần nắm chặt thời gian tu luyện. tần thập nhất là không muốn bãi sư à, nghị cũng không thể. Bởi vì sư phụ của hắn là Tần Sĩ Ngọc, mà lại hắn tin tưởng vững chắc, Tần Sĩ Ngọc ngồi sư phụ của mình bất cứ người nào làm sư phụ của mình đều mạnh hơn. Đây chính là một chi tiền đồ bất khả hạn lượng tiềm lực a. Mà chính Thạch Quang cũng không biết, bởi vì khoảng thời gian này vừa tiện, cũng là vì chính mình gieo một cái thiện nhân, mà sau cùng tiện quả thu hoạch tương đối khá, thậm chí còn bởi vậy tránh khỏi một lần sinh tử sự tình, chia ra canh vân, người tốt chung quy là sẽ có hậu báo, sau sẽ có kỹ càng thuyết minh. Bên này viện trợ tổ ba người sự tình có một kết thúc, quay đầu nói tiếp đi Tần Sĩ Ngọc. Trải qua thiên dương cho mình sáng tạo hắc ám phương pháp tu luyện, Tần Sĩ Ngọc rốt cục đạt được Ngự Linh Y cái cuối cùng bộ kiện rốt cục hoàn thành, không đủ tần sĩ ngọc soi vào gương thế nhưng là có chút mê a. Vì cái gì đây? ấn tần sĩ ngọc đến nghĩ, cái này Ngự Linh Y thành đều là huyền môn pháp y bộ dáng, đầu này đỉnh nói thế nào cũng phải cho mình đến cái quan đi. Tính không có quan cũng được, cho dù là đến đầu khát tử, hoặc là căn đầu mang cũng đều đi. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn Ngự Linh Y cái cuối cùng bộ kiện vậy mà là một cây cây trâm. Không sai, cây trâm gỗ, xem ra còn giống như là hoa cúc lê, đến hiệu cầm đồ nhất định có thể đổi không ít tiền. Nếu như không đổi cũng không quan hệ, cầm ở trong tay bản bọn bao tường càng để mắt. Có người hỏi nói cái này cây châm không phải đầu cắm tóc bên trong sao? Tóc dầu không đủ nuôi còn được sở trường bàn luật sao? Đúng vậy a, là đầu cắm tóc bên trong, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc có tóc sao? Hắn kia đầu húi cua cây châm chỉ có thể là dựng thẳng cắm vào trong đầu. Đừng nói là Tần Sĩ Ngọc bởi vì lúc trước đối chiến Vương Lễ trương thời điểm đầu thụ thương biến thành nhỏ tiên trọng, là không có, hắn cũng là quen thuộc giữ lại thiếp ra đầu đầu húi cua, hắn căn bản không có búi tóc có thể cắm cây châm. Mà kia cây châm đâu, ngược lại là cũng không thấy bên ngoài, ta quản ngươi đầu đỉnh có hay không kia một đoạn tóc đâu, dù sao ta đem vị trí của mình bày ngay ngắn cũng có thể Tần sĩ Ngọc nhìn xem trong gương mình là dở khóc dở cười a. thiếp gia đầu tóc ngắn hơn một tấc mặt treo lấy một cây cây trâm. Mình làm sao động não túi nó đều đi theo động, giống như sinh trưởng ở đỉnh đầu của mình đồng dạng. Cái này mẹ nó nếu là đổi thành một cái quan hoàn, có phải là nói rõ ta phải đi gặp bọn họ thần? Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói. Co tốt, tần sĩ Ngọc thử một chút, mình ngụy trang phương pháp là có thể giải quyết vấn đề này. Cuối cùng hắn đem cây trâm biến thành trong suốt cái này lại nhìn mới xem như thuận mắt nhiều. Treo lên đỉnh đầu là có chút khác loại, bất quá cây trâm mang cho Tân sĩ Ngọc năng lực thế nhưng là không tầm thường. Tây Trâm là Tần Sĩ Ngọc Ngự Linh Ý cái cuối cùng bộ kiện, nó xuất hiện cũng nói Tần Sĩ Ngọc Ngự Linh Ý đã đại thành. Mà tùy theo mà đến là Tần Sĩ Ngọc loại thứ hai bản lĩnh, cũng có thể nói là hắn loại thứ hai nội lực. Tần Sĩ Ngọc tại Hắc Ám Cổ Tư, mình trong lửa lực từ đầu đến cuối đều không thể tại toàn thân xương quốc hình thành một cái đại tuần hoàn. Đến cổ là không đi dựa mặt cảm giác, rõ ràng là hỏa lực không đủ a. Kia hỏa lực không đủ nên như thế nào cho phải đâu? Tự nhiên là nhóm lửa, chỉ cần lửa mạnh được, kia dĩ nhiên mà nhưng cũng đi. Gì có thể nhóm lửa? Thuộc về một vậy. Không sai, Tần Sĩ Ngọc tại Ngự Linh Y Đại Thành đời sau loại thứ hai nội lực đã thức tỉnh. Một thuộc tính nội lực, một cái chuyên môn vì Tần Sĩ Ngọc cái này hỏa thuộc tính nội lực tháp tu đo thân mà làm đại thần thông. Mà lại nhất Tần Sĩ Ngọc cao hứng là, Ngự Linh Y một thành nội lực đã là vọt tới thất thác, quy một chương 513, 10 cảm giác sơ thành. Tần Sĩ Ngọc đẹp, Ngự Linh Y mang cho mình một thuộc tính nội lực, chỗ tốt không thể nghi ngờ, có một sinh hỏa tại chiến đấu lực tăng lên cùng năng lực bay liên tục vậy đơn giản là thẳng tắc tiêu thăng. Mấu chốt nhất, Tần Sĩ Ngọc tu vi đến thất tháp. Không sai, thân là Tần Hai Thương, cái này nhất đăng khác nhau là không lớn. Hắn vẫn chưa tới ngũ tháp thời điểm bật hết hỏa lực có thể đánh ra 10 tháp phía dưới một kích mạnh nhất, kia tám thần tộc lớn Long Vương nếu là không có thế thân phương pháp đều phải mệnh tăng linh dương thương phía dưới, cho nên nói tu vi tăng trưởng quan hệ là không lớn. Kia lớn là cái gì đây? Đương nhiên là tu quyết cho tần sĩ Ngọc như thế. Dưới tình huống bình thường, tần sĩ Ngọc là tại ba tháp, cũng là tâm động kỳ thời điểm lục cảm sơ thành, lục cảm cũng là tinh thần lực. Mà lục tháp thời điểm hẳn là thành, thất tháp thời điểm tinh thần lực mới hẳn là đại thành thế nhưng là tần sĩ ngọc không giống a, hắn không chỉ có lấy nhân vật chính quan hoàn, càng là có tổ phụ lưu cho mình liệt dương đan, cho nên người ta tại ngũ tháp thời điểm đã thành lục cảm gần như đại thành. trước đó không lâu tần sĩ ngọc tinh thần lực đã đại thành, vậy cái này lại đến thất tháp tự nhiên mà vậy muốn cho cho hắn mới ưu thế. Tích! một cái đã lâu thanh âm vang lên. hệ thống, ngươi còn tốt chứ? tần sĩ ngọc thâm tình nói, mặc dù hệ thống thanh âm lạnh như băng, vô danh vừa mới xuất hiện thời điểm còn lạnh hơn, nhưng hắn đã đem hệ thống xem như là sư phụ của mình. vô số cái trong đêm, tần sĩ ngọc cũng là tưởng tượng lấy hệ thống này, nhưng thật ra là ân sư vô danh trang. Sư phụ diễn kỹ cũng là theo tu vi của mình để cao tiến bộ. Lão nhân gia ông ta ngay tại ngầm nhìn xem mình đâu. Nếu có một ngày tự mình làm tốt, như vậy hệ thống kia băng lãnh thanh âm lại lại biến thành kia hiền lành mang theo một chút tinh lịch, Ngẫu nhiên còn thích bạo nói tục thân thiết thanh âm. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Thất tháp đã thành, mười cảm giác đem sơ thành, chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nói, mười cảm giác, tần sĩ ngọc sướng sở, ngũ giác chính là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác vậy. Lục cảm là tinh thần lực, những này tần sĩ ngọc đều biết. Thế nhưng là lục cảm đại thành đời sau không phải là bảy cảm giác sao? Ta nói hệ thống a, kia bảy tám, chín ba cảm giác đều đi đâu chứ? Tần sĩ ngọc hỏi. phải chăng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không có đem đợi đến tám tháp. hệ thống nói. muốn muốn. Tần sĩ ngọc vội và nói. phải chăng chuẩn bị sẵn sàng. hệ thống vừa mới nói một nửa, bị Tần sĩ ngọc cắt đứt. vâng vâng vâng. Tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ thật mẹ nó là cái chết đầu óc ga. ông. hệ thống cũng không trở về phục Tần sĩ ngọc, mà là trực tiếp độc thủ. Tần sĩ ngọc đột nhiên lại một loại cảm giác xấu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. sau đó cảm giác đầu mặt nổi cây kia cây châm giống như thật cắm vào đầu mình, ngay tại kia quấy nhiêu đâu không chỉ có là não nhân đau, toàn thân đều đau a. Tần Sĩ Ngọc cảm giác giống như có một loại không hiểu thấu lực lượng, chính cách da của mình kéo ra ngoài lấy mình xương cùng thịt, loại cảm giác này cũng thật sự là không có người nào, phù phù lập tức tần sĩ ngọc ngất đi. Không biết qua bao lâu, tần sĩ ngọc tỉnh. "Ây, nước a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Lời kịch quá già rồi." Một người nói, sau đó đưa cho tần sĩ ngọc một bát nước. "Ra đúng, ta nói mới muốn chén, nước trà trong tay ngươi cũng không có a." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, uống xong đột nhiên cảm giác thanh âm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đâu. "Ngươi là?" Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là mình nguyên anh, Lao huynh, ngươi thế nào ra đây? Tần sĩ ngọc nói, ngươi ta vốn là một thể, ngươi cũng trôi qua ta còn không ra màu cứu ngươi. Nguyên anh cười nói, sau đó nhìn một chút tần sĩ ngọc tay bắt trà, ngươi hảo hảo nếm một chút, mười năm già trà bánh đâu? đây vốn là một kiện thật buồn cười sự tình, cái này không tương đương thế là mình cứu mình à? bất quá tần sĩ ngọc thế nhưng là cười không nổi, tâm cũng là hơi hồi hộp một chút tử. nguyên anh có ý thức tự chủ, cái này khiến tần sĩ ngọc nghĩ đến mình đời máy tính thống trị nhân loại tin tức ẩm, không cần khẩn trương, ngươi là chủ, ta là lẩn, hoặc là nói chúng ta vốn là một thể. Nếu như ngươi chất vấn ta, vậy chỉ có thể nói ngươi đang hoài nghi mình, hoặc là nói, ngươi là nhân cách phân liệt." Nguyên Anh cười nói. "Thu." Tần Sĩ Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nguyên Anh không thấy. "Còn tốt. Ngươi nói một chút ngươi, đem ta nuôi được trắng trắng mập mập còn tổng dỗ đi làm gì chứ?" Nguyên Anh nói. "Có ý tứ gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi mười cảm giác sơ khai, cũng là ngươi linh hồn lực có tiến bộ. Ta không chỉ có là ngươi đã từng đàn điển, ngươi một thân năng lực cũng đều tại thân thể của ta. Cho nên ngươi có ta, ta cũng là linh hồn của ngươi a." Nguyên Anh nói. "Là như thế này Thấy mình cũng có thể bài bố được Nguyên Anh, Tần Sĩ Ngọc cũng là yên tâm. Hệ thống đã từng nói cho Tần Sĩ Ngọc, tinh thần lực cùng linh hồn chi lực nhưng thật ra là có chỗ liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, bất quá lại cũng không là một chuyện. Rất nhiều người đều đem cả hai nói nhập là một, Tần Sĩ Ngọc lúc trước cũng thế. Mà lập tức, Tần Sĩ Ngọc lại xem xét, Nguyên Anh thế nhưng là khỏe mạnh cũng ít, lúc trước kia trong suốt hư ảo thân thể thật sự là ngưng thật rất nhiều a. Ngươi, tiến bộ đời sau có gì đặc biệt sao? Tần Sĩ Ngọc nói. Lực phong ngự tăng cường. Nguyên Anh nói. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói cho ta. Lúc trước ta đem ngươi thả ra thời điểm lực phòng ngự của ta bao nhiêu sức phòng ngự của ngươi là trình độ gì, ngươi còn tăng cường cái giám a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không phải vậy, Nguyên Anh cũng không tại Tần Sĩ Ngọc thể nội đang ngồi, bắt đầu đứng người lên tản bộ không sai, ta lúc đầu lực phòng ngự là ngươi không giả. Bất quá hai ta đồng thời chịu một quyền ngươi tiêu hao thế nhưng là hai quyền a, mà chính ta có lực phòng ngự, ngươi lực phòng ngự bay liên tục tự nhiên bị lớn, ngươi nói có hữu dụng hay không?" "Vậy cái này vừa sơ thành có thể có cái gì làm a?" Tần Sĩ Ngọc nhíu môi một cái. "Đúng vậy a, là không có gì hành động, thế nhưng là không có sơ thành ở đâu ra lại thành?" ngươi còn muốn để ta một mực làm vương liễu a mà lại ta nếu là nát ngươi cũng phế đi phàm là lần nào hai người chúng ta cùng một chỗ chiến đấu một nói công kích vượt qua ngươi toàn bộ lực phòng ngự đây không phải là ta chết là ngươi chết ngươi nói có hữu dụng hay không tốt a tần sĩ ngọc nghe xong trong lòng tự đủ thật đúng là không có cách nào lại nói tiếp tranh cãi đúng rồi mời cảm giác ngươi biết ta. đương nhiên ngươi có thể sẽ quên một vài thứ thế nhưng là ngươi từng ký quá đổ vật ta thế nhưng là đều nhớ ký đâu mà lại một chút ngươi không biết ta cũng biết nguyên anh nói ta nói ngươi là nguyên anh hay là hệ thống a tần sĩ ngọc nói không kém bao nhiêu đâu, nguyên anh nói. dựa vào, tân sĩ ngọc bạo nói tủ, mắng nữa ta ta tự bạo, muốn ngươi để mặt, nguyên anh nói. có ta ở đây ngươi làm không được, ta là chủ ngươi quên rồi, tân sĩ ngọc cười nói. được, không có hù doa ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ hù ta, mười cảm giác sự tình ta là sẽ không nói cho ngươi, nguyên anh nói. quên đi thôi, sớm quen thuộc, tân sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, câu kia thời điểm đến ngươi tự nhiên biết đột nhiên trống rông xuất hiện, bất quá ngươi thất tháp liền mười cảm giác sơ thành nhưng tuyệt đối là một chuyện tốt, đợi cho, nguyên anh nói đến một nửa im lặng. đợi cho cái gì? Tần sĩ ngọc nghe xong có chuyện tốt đội vàng hỏi. Thời điểm chưa tới. Dựa vào quy một chương 514, trăm mười gia đồ. Nguyên anh nói không sai, mười cảm giác không có sơ thành từ đâu tới đại thành. Còn chỗ tốt là cái gì Tần sĩ ngọc vẫn là không đội. Thất tháp sơ thành, đại thành phải đợi đến cựu tháp đâu. Hắn lấy cọng lông đó à? Mà lần này mười cảm giác sơ thành Tần sĩ ngọc cũng là cảm thấy, tinh thần lực của mình không chế cũng có chỗ gia tăng, đã đạt đến năm lần. Ha ha. Lần này ngược người vốn liếng thế nhưng là nhiều. Tần sĩ ngọc đại hỉ. Mà ở thời điểm này, Tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng lại xem xét, đây là một gian mười phần cổ pháp gian phòng, một cái giường, một cái bàn, một cái tủ, bên giường có đỡ, đỡ có khăn, khăn dưới có bùn, bùn bên cạnh có thùng, thùng có nước, bên tủ có kính, không có vật khác. Tần sĩ Ngọc biết nơi này hẳn là thiên dương bế quan địa phương, lúc trước người ta có thể nói mình ngự linh y đại thành thời điểm nơi này cũng sẽ sáng lên, xem ra cũng nên là mình xuất quan thời điểm. Điều này cũng không biết tại hắc ám nốt bao lâu, tần sĩ Ngọc tự nhiên là muốn sửa sang một chút quần áo. đơn giản giặt, tần sĩ Ngọc đi tới gương đồng trước mặt, nếu như nói một thân màu trắng trang phục cùng mình ngự linh y lẫn nhau. Tần sĩ Ngọc đương nhiên là thích cái sau. Đây chính là huyền môn biểu tượng à, trình lý tốt tần sĩ Ngọc vẫn không quên gọi ra mình pháp ý xú Mỹ một phen. Ừm. Tần sĩ Ngọc sướng sở. Tần sĩ Ngọc đỉnh đầu nổi cây châm là bị tần sĩ Ngọc lấy nguy trang phương pháp cho biến thành trong suốt, thế nhưng là người khác không nhìn thấy chính tần sĩ Ngọc lại có thể nhìn thấy. Lúc này đỉnh đầu của mình lại thêm một vật, lớn chừng hột đảo xem ra giống như là một cái gì hoa cốt đóa. Lúc này cây châm thế nhưng là có địa phương, chính nằm ngang cắm cốt đóa bên trong. Tần sĩ ngọc nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì, dù sao người khác cũng không nhìn thấy, quản nó chi, hẳn là mình mười cảm giác sơ thành phương diện kia lại có tiến bộ thể hiện. Tần sĩ ngọc ra khỏi phòng, cũng không có phát hiện thiên dương, mà lại nơi này không còn có những phòng khác, như thế để tần sĩ ngọc có chút lạ. Chẳng lẽ nói tam vị thành còn chuyên môn vì thiên dương mở ra một mảnh đất chống làm bế quan tu luyện chi dụng? Vậy cái này thiên dương phải là thân phận gì a? Tối thiểu phải là đỉnh cấp một loại kia a? Chẳng lẽ nói thiên dương là tam vị thành thành chủ? Đã thiên dương không tại đó chỉ có thể nói người ta không quan tâm đối với mình trợ giúp hoặc là nói là lúc này còn không phải lúc gặp mặt. Tần Sĩ Ngọc không chút nghĩ ngợi đi ra, hắn lập tức vẫn là phải trước quay về gian phòng của mình, bạch chính ở nơi đó, có thể tham tính một chút thành sự tình. Sau đó lại chỉ điểm bạch chính một phen, trọng yếu nhất vẫn là phải nhanh đi tìm thân nhân của mình. Tần Sĩ Ngọc bên này đi không nói trước, xoay đầu lại lại nói từ Kim hâm ba người. Tần Sĩ Ngọc đầu tiên là bế quan, sau là mười cảm giác sơ thành, dùng thời gian thế nhưng là không ngắn, mà khoảng thời gian này người ta ba người cũng không có nhàn rỗi. Trước tiên nói một chút Tần Sĩ Ngọc trên đỉnh đầu đại đệ tử tần thập nhất đi, trải qua khoảng thời gian này khổ tu lại thêm đem một lần đối mặt năm vạn minh giới đại quân chiến quả triệt để tiêu hóa tiểu tử thúi đã đạt tới lục tháp thực lực tân sĩ ngọc là cảm thấy có huyền môn tu quyết tại, là tự mình tu luyện muốn chậm cũng khó a chỉ cần ổn định lại tâm thần tốc độ tu luyện tuyệt đối không có vấn đề không sai tu luyện tinh tâm rất trọng yếu tân sĩ ngọc sự tình nhiều lắm khó khăn chắc trở không ngừng nếu không lập tức hắn sớm hẳn là sở đến tám tháp bình cảnh lại nói cùng thạch quang học nghệ hai người bốn chữ tốt hình dung kia là được tích lợi không nhỏ hai người đã có biến hóa về chất từ kim hâm là song thuộc tính nội lực cũng là hắc long chi lực cám thuộc tính nội lực cùng một thuộc tính nội lực Thạch quang tự sưng mình mãnh thần là long trùng, mặc dù từ Kim Âm không quá gật bừa, bất quá học lên Thạch Quang bản lĩnh đến thế, nhưng là nghiêm túc, quả thực giống như là không có chút nào trở ngại. Muốn nói Thạch Quang cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, thế ra mình bản mệnh ám kỳ vọng, phân biệt cho Từ Kim Âm cùng Triệu Lâm bằng làm linh thân thức tỉnh, hai người bây giờ cũng hất lên mặt khác một thân da người. Từ Kim Âm ngự linh y là không thể nghi ngờ, hắc long áo, cũng là như là Tần Sĩ Ngọc Pháp y toàn thân bao khoảng ngự linh y, đi nữ tử cổ điển trang phục giản lược mà không mất đi mỹ cảm, đơn giản mà không tầm thường, nhất là toàn thân áo đen hắc long thiếu thừa quả thực là tuyệt liếc nhìn qua quần áo màu đen mặt là màu đen theo tuổi là nhìn không rõ lắm, thế nhưng là chỉ cần thay đổi một góc độ, kia hắc long như là đã sống, thậm chí còn có long uy ẩn ẩn phát ra. Từ Kim Hâm đỉnh đầu không có mũ cũng không có cây trâm, mà là một đôi sừng rồng. Tiểu Sảo đáng yêu, nhìn lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thạch Quang sở dĩ muốn thu Từ Kim Hâm làm đồ đệ, trừ bởi vì thân thể của nàng có hắc long khí tức bên ngoài, cũng là bởi vì chính Từ Kim Hâm có hai chủng loại tính nội lực, lao ra tự xem xét như thế một viên hạt giống tốt không hảo hảo tại bồi tại bồi đây chẳng phải là đáng tiếc sao? Tiên Tiên có hai loại bản lĩnh, tiên ngữ linh ý thành đều muốn nghe a. Không sai. Từ kim hâm ngự linh y thành mười phần nhanh, nhanh đến khiến người giận xuôi trình độ. Mà khi ngự linh y đại thành về sau nàng loại thứ 2 năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng phúc. Từ kim hâm loại thứ 2 năng lực là một thuộc tính nội lực, bất quá càng nhiều thể hiện lại là tại tiếp tế phương diện. Thế nhưng là tại cùng thạch quang học thành về sau, nàng một thuộc tính nội lực rốt cục có thể dùng để chiến đấu. Đây cũng là đền bù từ kim hâm tại phương diện chiến đấu không đủ, bởi vì hắc long chi lực tại nàng thân thể hiện tốt nhất là thủ hộ mà cũng không phải là công kích. Đầu rồng mãng thân thảo, một loại chỉ có từ kim hâm có thể triệu hoán mà ra thực vật. Nhìn lại như là dây leo thực vật, một đầu là một đóa nở rộ đóa hoa nhìn lại giống như là một đầu mở ra miệng rộng long đầu, không ngừng có ám thuộc tính chất động, mà thực vật thân thể thì là lại thô lại trắng, nhìn kia hoa văn như là lần tiến, đầu rồng mang thần thảo, đã có mang thần hai chữ, kia cuốn quanh cường độ cùng một thân phòng ngự cũng không cần nói, tử kim hâm một thuộc tính cũng tương đương với có được công phòng nhất thể năng lực, lại nói triệu lâm bằng, cũng là thu hoạch tương đối khá a. triệu lâm bằng nói như thế nào đây, huyền vũ môn môn chủ, nếu như chỉ nói năng lực, vậy hắn sẽ nhiều lắm, nước, băng, độc, triệu hoan huyền vũ, bí pháp phát trợ, cái này một đống muốn nói có linh thân học xong thạch quang bản lĩnh các mặt đều có thể tăng cường, đây tuyệt đối là kéo con bê. đầu tiên, triệu lâm bằng tự thân đạt được cường hóa. trước hết nhất giao phó hắn là một thân xà thần giáp, không sai, là xà thần mà không phải mãn thần, bởi vì triệu lâm bằng lập tức tư thế chiến đấu là linh xà, không có gì đặc biệt, một thân giáp nhẹ như là thiếp thân giáp ra, chợt nhìn có chút giống đồ lặn, chỉ từ điểm này không khó coi ra đối tăng tốc trợ giúp vô cùng lớn. độc đã đến tự điểm, bất quá nước cùng băng ngược lại là còn có tăng lên không gian, hắn có thể không chế nước của mình khiến cho càng thêm xỉn xẹt, mà băng thì là càng kiên cố hơn kể từ đó triệu lâm bằng không chế cũng là càng một tầng băng cứng lực công kích cũng là đề cao thật lớn thực là không tồi a thạch quang nhìn xem trước mặt một thân ngự linh y hai người liên tục gật đầu đây đều là lao nhân gia thành quả. a tạ tiên bối Ta đại gia hai người nhau nhau thi lễ tốt các ngươi cũng đều tương đương với gia đồ chúng ta cũng nên có chút làm không phải thật là khiến người ta xem thường a thạch quang cười nói làm cái gì làm triệu lâm bằng sững sờ cho các ngươi ba tên tiểu gia hỏa ba ngày thời gian trong vòng ba ngày không cho phép tu luyện cho ta ăn ngon uống sướng hào hào ngủ ba ngày cho ta dưỡng hào tinh thần Thạch Quang nói: Vì sao a? Thủ Kim Hằng nói: Ta cái này Thạch Phủ phụ cận con mắt hơi nhiều, ta muốn mang lấy cắp ngươi đi đâm hai lần. Thạch Quang nói: Uy một chương 515, trùng hợp như vậy à? đều là người tưởng chải. Thạch Quang một câu hai người đều nghe rõ. Con mắt quá nhiều, xem ra đây là nói có người đang ngó chừng Thạch Phủ a, hoặc là nói là có người nhìn bọn hắn chầm chầm ba người. Thạch Quang thân là thủ thành 12 hai hùng, nhà của hắn tại Tam Vị Thành bị người nhìn chầm chầm đó cũng không phải là chuyện như vậy. Sau ba ngày, lũ tiểu gia hỏa đã dậy chưa a? Còn chưa tiến biệt tử, Thạch Quang liền lớn tiếng la lên thạch đại gia ngài đã tới triệu lâm bằng đi trước ra một đôi mắt thế nhưng là trước đó sáng nhiều sau đó từ kim hâm cùng tần thập nhất đều chạy ra tinh khí thần khỏi phải sách tốt bao nhiêu ba người ba ngày này ăn ngon thật dễ uống ngủ ngon sao sao có thể a từ kim hâm cùng triệu lâm bằng trước đó một đoạn thời gian như là đầy dây cót máy móc mà thạch quang thì là như là một đầu sữa ước chừng bộ sữa lớn thật cả hai đụng vào nhau kia tiết tấu hiệu suất kia cũng không cần nhiều lời ba ngày này đúng lúc là từ kim hâm cùng triệu lâm bằng lắng động thời điểm như là cùng là học xong về sau lại ôn tập là một cái đạo lý thạch quang bản lĩnh hai người là học xong cũng hiểu rõ, mà ba ngày này chính là củng cố làm sâu sắc quá trình, cho nên nói hai người trạng thái trước đó tốt hơn rồi. Mà Tần Thập Nhất đâu, Tinh khí Thần cũng là rất không tệ. Trước sách chúng ta nói qua, Lâm Chiến trước Chu Nam bởi vì thịt vịt nướng không đủ ăn cố ý đem Tần Sĩ Ngọc cho rời ra, mà Tần Sĩ Ngọc thì là mang theo Tần Thập Nhất đến vi nhân nơi đó, Tần Thập Nhất cũng là tại lúc ấy cùng vi nhân học xong thi triển chân linh thân. Từ Kim Âm cùng Triệu Lâm bằng tại Thạch Quang nơi này là học thành, cái thứ có thể quên trong nhà chất như sao. Hai người là dùng chọn vẹn một ngày một đêm thời gian cho Tần Thập Nhất chia sẻ kinh nghiệm, cuối cùng mới là nhập định bắt đầu lắng đọng. Tần Thập Nhất cũng không phải là người tầm thường, thời gian một ngày đầy đủ, còn lại hai ngày cũng là bắt đầu củng cố một ngày sở học, cho nên nói ba người trạng thái đều rất tốt. Tiền Bối, Tần Thập Nhất chắp tay nói, cũng không có như cùng hai người kia gọi lại ra. Tiểu tử ngươi là thủ, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ gọi lại ra. Thạch Quang cười nói, không được ca Tiền Bối. Tần Thập Nhất lắc đầu cười nói, làm sao không được? Ta nói đi ngươi đi. Thạch Quang cũng cười nói, Tiền Bối, Tần Sĩ Ngọc là sư phụ của ta, mà hai người này thì là sư bá của ta mẫu cùng sư thúc, ta như giống như bọn họ gọi ngài nhưng loạn bối phận. Tần Thập Nhất cười nói. Nguyên lai là dạng này, ta ngược lại là quên đói lông tìm vết. Thạch Quang nhẹ gật đầu, cũng không còn tại vấn đề sương hô đi xoan xuyệt. Hôm nay thời tiết thật không tệ, ta mang theo các ngươi ra ngoài đi một chút như thế nào a? Quá tốt rồi. Đại gia, ta đều nhanh như chết, thật nên ra ngoài hít thở không khí. Triệu Lâm bằng cười một tiếng, mắt nhỏ híp lại thành một cái trăng lưỡi liềm. Đúng vậy a đại gia, lại tới đây bị giam tiền đến, nữ hài tử đều là ưa thích náo nhiệt thích dạo phố, ngại nhưng phải hảo hảo mang theo chúng ta hảo hảo đi đường phố đi đi một chút đâu. Thừa Kim hâm nói, người đây. Thạch Quang nhìn về phía Tần Tầm Nhất, Tiền Bối, ta là Văn Bối ta nghe ngài mấy vị, ta cho ngài mấy vị tùy tùng rõ sách. Tần Thập Nhất cười nói, kỳ thật Tần Thập Nhất là thật muốn ra ngoài a. Hôm nay muốn xảy ra chuyện sự tình từ Kim Âm cùng Triệu Lâm bằng có thể không nói cho Tần Thập Nhất sao? Không nói bốn người này cùng một chỗ là có diễn kịch thành phần đi, cái này đều bị nhốt bao lâu? Ba người là thật muốn ra ngoài đi. Ba người cứu người suốt ruột là sông thẳng tam vị thành, muốn nói đi được xa nhất cũng là Triệu Lâm bằng, tối thiểu nhất người ta còn tới qua Quảng Trường đâu? Mà từ Kim Âm cũng là bởi vì một đường nghe ngóng đi không ít đường. Tham nhất chính là Tần Thập Nhất, rơi xuống đất không lâu trực tiếp gặp thư viêm, vì tiếp ứng từ Kim Âm hắn để Triệu Lâm bằng trực tiếp đi cho nên nói tần thập nhất đến tam vị thành về sau cơ hội là chỗ nào cũng không có đi trực tiếp bị tóm lên tới. Tốt, đã mấy tiểu tử kiết như thế có hào hứng, vậy ta lão đầu tử mang theo các ngươi cố gắng đi bộ một chút, chúng ta đường phố ăn ngon uống sướng đi. Thạch Quang gật đầu nói, sau đó mang theo ba người thẳng đến đại môn mà đi. Toa Bắc triều Nam, thạch phủ cửa chính chính là tại mặt phía Nam, mà giam giữ từ kim hâm ba người bọn họ viện lạc là tại chỗ sâu nhất mặt phía Bắc, cho nên muốn đi ra ngoài cũng là phải đi rất xa một đoạn đường. Bốn người đi ra phía ngoài, ngoài tường thế nhưng là có tiếng vang, đương nhiên cái này tiếng vang nếu như không phải đặc biệt chú ý là không phát hiện được là một đường đi theo bốn người đi tới cửa chính. Đại môn mở ra, bốn người đi ra. Lũ tiểu gia hỏa, ta tòa nhà này vị trí còn có thể, khoảng cách kia thương nghiệp đường phố cũng không xa, chúng ta đừng chuẩn bị xe chuẩn bị người trực tiếp đi qua đi. Thạch Quang nói. Ừ. Trùng hợp như vậy à? Lúc này một thanh âm truyền đến, không phải người bên ngoài, chính là Cơ Tại Thiên. Sao sao? Thạch Quang phủi Cơ Tại Thiên một chút, cũng không có quá để ý tới hắn, quay người nhìn xem ba người đi ra ngoài, để hạ nhân nuốt đại môn. Đi, chúng ta đi trước ăn ngon một chút, ăn no rồi mới có khí lực toàn bộ. Lại nói ta cũng đã lâu không có dạo phố nữa nha. Ta mang theo các ngươi cố gắng nhìn xem ta bị thành, cho các ngươi hảo hảo giới thiệu một chút nơi này lịch sử cùng cố sự. Đại ca, đây chính là ngài không đúng. Cơ tại thiên nói. Ồ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ta cái gì không đúng. Thạch quang cười nhìn về phía cơ tại thiên, hỏi. Ta. Cơ tại thiên sững sở, trong lòng tự đủ lão đầu này thật đúng là có chút khó chơi. Cơ tại thiên muốn định chặn lấy đại môn sau đó chất vấn thạch quang tới, ý kiến là cái gì ta đưa cho ngươi người ngươi muốn thả đi. Thế nhưng là Thạch Quang vừa mới thế nhưng là rất lớn tiếng đang nói, ăn no rồi mới có khí lực dạo phố kể chuyện xưa vân vân, người ta cũng không có nói là muốn thả, mà là đi theo ba người cùng một chỗ đường phố giới thiệu Tam vị thành. Mà lại Tam vị thành cũng căn bản không có cho ba người này đích tội, hắn nếu là lại nghi chất vấn thế nhưng là có chút khó khăn. Như thế ngây người một lúc công phu, Thạch Quang dẫn ba người đã đi ra ngoài có hơn 10 bước. Ngươi có chuyện gì sao? Thạch Quang tưởng tượng như thế đi thế nhưng là không được, quay đầu hỏi. Cùng là thủ thành 12 hùng, ngươi cái này tại nhà ta nằm sấp chân tường, cái này truyền đi thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó a chúng chi lão già tử hôm nay đi ra ngoài hắn không phải dạo phố là vì đâm kẻ nhìn trộm con mắt a a a không có chuyện gì trùng hợp đi ngang qua cái này không vừa vặn đuổi lão ca ngươi đi ra ngoài cho nên tới chào hỏi cơ tại thiên lấy lại tinh thần có chút nói năng lộn xộn a trùng hợp đi ngang qua a thạch quang nhẹ gật đầu chính là chính là cơ tại thiên nói muốn nói ngươi ánh mắt này là rất tốt a mấy ngày nay có người nói với ta ngươi là ương thần hóa thân trừ phương diện khác có nhất là ánh mắt này mà càng là tốt thạch quang nói nơi nào nơi nào lão ca quá khen rồi Cơ Tại Thiên muốn cho rằng Thạch Quang sẽ nói điểm có nghe, nghe xong người ta khen mình gọi vàng cười làm lành nói. Thế nhưng là cũng có người nói, nói ngươi vì sao không gọi ưng Tại Thiên, hết lần này tới lần khác muốn gọi cơ Tại Thiên, cái này gà cũng không bay lên được a, về sau ta còn thay láo đệ ngươi nói vài câu đâu, ta nói đây là dòng họ không phải độc vận. Ta là người a, cũng không phải thú. Lại nói, cái này dòng họ bên trong cũng không có họ gà a, ngươi nói đúng không huynh đệ? Ha ha ha ha. Thạch Quang cười nói, đây thật là tiểu lý tàng đạo a. Trải qua Thạch Quang cầm lời dễ nghe gái này cười một trận đâm, cơ Tại Thiên sắc mặt lập tức trở nên có coi quy một chương 516, không phải cái tiêu tiện. Sắc mặt khó coi cũng không có cách nào, người ta Thạch Quang căn bản không nói gì thực tế lời khó nghe. Cái này cơ tại thiên thật là đụng phải một cái mũi tốt sang à, vốn là giám thị người ta, một đường từ phía sau theo tới dự định bắt tận tay dây tận mặt ngăn chặn người ta cửa chính hảo hảo chất vấn chất vấn, thế nhưng là vừa mới vừa chạm mặt bị Thạch Quang cho xử lý. Mà lại Thạch Quang có thể nói là có người nói, hắn cũng không có nói là chính mình nói, huống chi hắn còn vì mình giải thích cơ cùng gà ở giữa khác nhau đâu. Ta nói huynh đệ a, ngươi còn có việc sao?" Thạch Quang nói, "Lão ca, ta Cơ Tại Thiên nhưng tiếp không nói gì, hắn có cái dám sự tình a. Ý của ta là, nếu như ngươi không có gì khác sự tình, kia cùng chúng ta cùng một chỗ dạo chơi, hồi trước các ngươi không phải có chút ít ma sát nhà, vừa lúc ở quá trình này hóa giải cam minh, một hồi ăn ngon uống sướng ta mời khách." Thạch Quang cười nói. Thạch Quang thế nhưng là vì đâm con mắt, hắn có thể như thế cùng Cơ Tại Thiên bỏ lỡ cơ hội sao? Đương nhiên không thể nào. Mà lại muốn đâm chính là một đôi mắt mà không phải hắn chỉ cần một. "Rất tốt. Rất tốt a." "Lão ca, kia trước đã tạm." Cơ Tại Thiên vội vàng nói, hắn rước gì đi theo mấy người đằng sau đâu. Kia đi thôi, ngươi tùy ý a." Thạch Quang xoay người đi thẳng về phía trước. Bốn người tại phía trước đi tới, Cơ Tại Thiên ở phía sau đi theo. Bốn người là cười cười nói nói, căn bản không có người phản ứng hắn. Không nói trước lập tức tràn diện xấu hổ không xấu hổ vấn đề, cái này Cơ Tại Thiên nhưng cũng là thủ thành 12 hùng một trong a, Cơ Tại Tam vị thành đi ở nơi đó không nói là tiền hô hậu ứng đi, vậy cũng phải là đại nhân lớn lên người ngắn bị người té ư? Hắn cái kia nhận qua cái này vắng vẻ a, theo ở phía sau mặt là lúc trắng lúc xanh a. Thạch Quang muốn là cái hiệu quả này, nói là dạo phố đi bộ mà đi bốn người này đi đường tốc độ kia tản bộ đều muốn chậm, là chậm rãi ung dung nhanh nhẹn thông suốt hận không thể bàn chân trên mặt đất cọ lấy đi. lão ca, ngài đây là muốn đi cái kia à? cướp tại thiên nhịn không được, lên tiếng nói. đúng vậy à, thạch quang nhà là tại tam vị thành phía đông, tòa nhà là tòa bắc triều nam, cái này từ nam môn ra hướng phía tây vừa đi thế nhưng là thương nghiệp đường phố, nhưng thạch quang thì là mang theo ba người sau khi ra cửa rẽ trái sau đó hướng về phía, cũng là từ đông ngay hướng phương bắc đi đến. ta nói huynh đệ à, lão ca ta cũng biết, những năm này công phu của ngươi đều dùng tại ánh mắt phương diện. Thế nhưng là cái này thính giác ta cũng phải hảo hảo tu luyện một chút, a ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi a, lỗ hai ta đều không có lưng đâu ngươi lỗ thai này thế nào còn không dùng được đây." Thạch Quang cười nói. "A." Nghe xong lời này Cơ Tại Thiên sững sờ. "A cái gì a, ta vừa mới đều nói mang theo ba tên tiểu gia hỏa dạo phố ăn ngon đúng sướng, còn nói hóa giải một chút ngươi cùng tiểu tử này, trước đó bởi vì đánh nhau mâu thuẫn, ta còn nói mời ngươi ăn cơm đâu, ngươi là không nghe tôi à, vẫn là nói đi tới đi tới quên a." Thạch Quang cười nói. Lúc này Thạch Quang cũng không phải diễn kịch a, hắn nhưng là thật cười. Từ ra cửa một mực bắt đầu đổi Cơ Tại Tiền nhìn thấy hắn kia muốn cãi lại còn còn chưa tới cảm giác khỏi phải sách có bao nhiêu số rồi ta cơ tại thiên mặt đều muốn tử đừng ngươi ta ta ngươi ngươi phải có trước đó đi làm việc không có việc gì đi theo đi lão ca nói xong mời ngươi ăn cơm nhất định sẽ mời thạch quang cười nói cơ tại thiên im lặng muốn nói thạch quang đây là hướng chỗ nào mà dẫn cơ tại thiên đâu đúng là mình nhà cửa sau mấy ngày này nhìn chằm chằm thạch phủ cũng không phải cơ tại thiên một người mà là hai người thạch quang sớm chú ý tới vừa mới rõ ràng là hai người thế nhưng là mình mang theo ba tên tiểu gia hỏa muốn ra cửa lại là chỉ có một người theo đến đây là vì cái gì à? không cần nghĩ, kia là tại chắn cửa sau đâu, đây là sợ bọn họ từ cửa sau chạy, nghĩ đến đây cái thạch quang có khí, bắt ta thạch quang làm cái gì đâu? trước đây truy sau chắn, hôm nay ta lão đầu tử hào hào cùng các ngươi chơi đùa, ta xem các ngươi đi là không được, đi tới đi tới, cửa sau đến, kỳ thật lúc bắt đầu thạch phủ cửa sau có người nhìn xem, thạch quang bắt đầu cũng sợ ba người chạy, sau đó theo bốn người càng chỗ càng tốt, càng chỗ càng thân cận, cái này giữ cửa người tự nhiên mà vậy cũng vô ích, mà lại khoảng thời gian này ba người đều tại bắt gấp thời gian cố gắng cũng căn bản không muốn chạy y tứ. Không phải nói thế nào Thạch Quang người tốt đâu, hắn cũng lo lắng ba người trong nhà mình bởi vì lo lắng Tần Sĩ Ngọc Mà Hỏa, cũng là thường xuyên đi nghe ngóng một chút liên quan tới Tần Sĩ Ngọc sự tình, cho nên nói ba người mới có thể an tâm tu luyện. Rẽ ngoặt, một cái ngốc hiệu bảo chính xứng sở tại đứ trưởng. Đúng vậy à, người này chính nhìn xem đâu, trước đó cơ tại Thiên Thời Điểm ra đi nói xong cho hắn tín hiệu hắn đi qua, thế nhưng là tín hiệu này là làm chờ cũng không có, chờ lấy chờ lấy chờ được một đống tiếng bước chân, nghe xong còn vừa nói vừa cười. Mà lại nghe thanh âm Thạch Quang cũng tại, đằng sau vị này lập tức sẽ không. A, trùng hợp như vậy a. Thạch Quang đánh đòn phủ đầu nói a a là lao ca a thật là khéo thật là đúng dịp a người kia nói đến ta cho các ngươi giới thiệu một chút vị này là chúng ta thủ thành 12 hùng hách kiếm tam vị thành bảy đại cao thủ một trong hách là hách kiếm hách kiếm là hách kiếm kiếm các ngươi cũng đừng nghe lầm a là họ hách hách bảo kiếm kiếm cũng không phải tốt xấu tốt không phải tiện nhân tiện cái kia tiện là mắng chửi người cũng không phải chữ hảo con mắt thạch quan nói ta hách kiếm nghe xong lập tức tiếp không nói gì tới mắt cũng là kìm nén đến bò bừng mà cơ tại thiên ở một bên nghe được thế nhưng là kém chút không có cười ra tiếng. Làm sao đâu, bởi vì thạch quang đổi hách kiếm thế nhưng là mình trước đó gà tại thiên muốn lợi ích thực tế nhiều. Cơ tại thiên trong lòng tự nhủ được hình đệ, ta bị qua tội nến qua khổ ngươi cũng tới một lần đi. Ngươi nói làm sao khéo như vậy, cửa trước gặp được cơ tại thiên, cửa sau gặp được hách kiếm, các ngươi hai anh em đây là chắn ta đây. Thạch quang nói. Không thể không thể, sao có thể chứ Lão ca. Hách kiếm vội vàng giải thích. Đúng vậy a Lão ca, tam vị thành như thế lớn, chúng ta ca môn ngày bình thường trừ có việc hoặc là tại thành chủ chỗ nào, nghi thuốc gặp một lần cũng khó khăn vừa vạn đụng nhau sao có thể là chắn cất ngài cửa trước sau à đánh chết chúng ta chúng ta cũng không dám a đều nói trùng hợp như vậy vậy chúng ta nhưng phải hảo hảo ở tại cùng uống hai ấm cơ tại thiên vội và nói sau đó đối hách kiếm lấy mắt hai người vì cái gì nhìn trầm trầm thạch quang trong nhà a đây không phải là sợ thạch quang thả đi ba cái người xâm nhập à cũng không phải nói hai người kia đối thạch quang như thế nào như thế nào mà là chức trách của bọn hắn chỗ dù sao có một người thế nhưng là trong tay cơ tại thiên bị đưa tới cái này nếu là thật sẽ ra chuyện đuổi tới cây mà hắn cơ tại thiên cũng chạy không được trách nhiệm mà vừa mới thạch quang nói mời cơ tại thiên uống rượu. Hắn cũng đúng lúc là sườn núi xuống lửa. Hai người bọn họ tới đây mục đích là không cho ba người kia chạy, cái này cùng một chỗ khoảng cách gần nhìn chằm chằm không phải cũng thật tốt sao? Hắn uống no đủ còn có người bỏ tiền, cuối cùng lại khách khí đem bốn người đưa về thạch phủ cũng có thể. Đương nhiên, tường này cây mà vẫn là phải tiếp tục năm xuống đi. Chỉ cần là thành chủ bên kia mà không mệnh lệnh, tường này cây mà phải là út sắc mà mượn. Quy một chương 517, miệng tối. Nghe cơ tại Thiên tiểu nói này, Hắc kiếm sắc mặt dễ nhìn một chút, bất quá cũng không quá tao hứng, cố nén đem lông mày ra ra. Lũ tiểu Giang Hỏa, náo nhiệt đẹp mắt không? Thạch Quang cũng mặc kệ hai cái vị này, cười nhìn về phía Từ Kim Hâm ba người bọn hắn. Ừm. tốt được thôi, ha ha. Từ Kim Hâm là nữ hài tử gia, không nhiều lời cái gì, chỉ là hé miệng cười một tiếng, cúi đầu im lặng. Vẫn được, ngay thẳng vừa vặn. Tần Thập Nhất cười nói, đem cơ tại thiên trước đó câu nói kia cho ném trở về. Nhắc tới miệng nhất tổn hại chính là ai vậy? Kia phải là thuộc về Triệu Lâm Bằng Á hoặc là nói hắn là cùng hắn Thạch Đại gia tâm linh tương thông, tại chỗ liền đến dẫn đốt dây dẫn nổ một câu. Đẹp mắt, kia thật là quá dễ nhìn. Gá bay được, còn tốt tiện, ta là vạn vạn không nghi tới tại ta thạch đại gia nhà chân tường mà dưới đấy lại còn có cái này kính chiếu ảnh mà nhưng nhìn a triệu lâm bằng nói Hảo tiểu tử thạch quang ở trong lòng tán thưởng triệu lâm bằng còn vụng trộm đưa tới một cái tán thưởng ánh mắt đúng vậy à, hôm nay đi ra chính là đâm con mắt tới lời này không hướng băng làm nhảm làm sao đậu thủ chẳng lẽ lại thật đúng là mời cái này gà cùng tiện nhân uống rượu a tiểu tử ngươi miệng thối quá a cơ tại thiên nheo mắt lại nói miệng ta không thối bởi vì ta là ăn người lương thực muốn nói ăn côn trùng miệng mới thối đâu tỷ như nói ra cầm ra xúc cái gì gà vị ngan ha ha đúng thiện nhân miệng miệng thối Triệu Lâm bằng nói. Tốt à. Lúc này Khương Viêm rốt cuộc không kèm được, tại chỗ giận dữ. Nhắc tới Khương Viêm hắn cùng cơ tại thiên còn không giống, người ta là tại cửa chính gặp phải Thạch Quang, để lão gia tử đầu tiên là đánh một cái bàn tay sau đó lại cho một cái táo ngọt, là trước một trận nói móc sau đó mới nói mời ăn cơm sự tình. Thế nhưng là Khương Viêm không giống à, Thạch Quang sau khi đến trực tiếp chính là một trận to mộn, lại cái gì tốt xấu lại cái gì tiện nhân bảo kiếm, cái này táo ngọt căn bản cũng liền không cho à. Đối với Thạch Quang hoách kiếm cũng không dám thế nào. Mặc dù Thạch Quang nói hắn là cái gì thủ thành 12 hùng trước bảy cao thủ, nhưng vậy cũng là dạy xéo hắn đâu, bởi vì hắn đi bảy A đem vị trí thứ 7 đều tính đến, hắn cũng không chính là bảy đại cao thủ một trong. Mà chớ nhìn Thạch Quang là thủ thành 12 hùng vị trí thứ 8, nhưng luận khống chế người ta thế nhưng là trong 12 người thứ nhất. Nhưng là đối mặt Triệu Lâm bằng nhưng là khác rồi, nghe xong tiểu tử này nói năng lô mãng khương viêm tại chỗ liền muốn bạo cậu. Lão ca ca, kỳ thật ta hôm nay thật đúng là muốn cùng ngươi uống nhiều hai chén, thế nhưng là không được, lúc này khí đều khí đã no đầy đủ. Huynh đệ chúng ta không có gì nói, ngày bình thường trêu ghẹo trò đùa cũng đã quen. Tiểu tử này tính là gì? Hắn là cái thứ gì? Ta biết Lao Ca ca ngươi là một vị phân rõ phải trái người, việc này mặc kệ không thể nào nói nổi a. Khương Viêm trực tiếp liền đem Thạch Quang một quần, ý kiến là hắn trước mở miệng đục ta ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Cũng đúng, cũng đúng a. Thạch Quang nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Lâm bằng, ta nói ngươi tiểu tử này, ta nói ngươi bao nhiêu lần, nhìn em ngươi Khương đại ca chọc tức, người ta muốn đánh ngươi đây. Thạch đại gia, ta chính là mở câu cho đùa, ai biết ta Khương đại ca là cái lòng dạ hẹp hòi à? Đại gia ta sai, ngươi cùng ta đại ca năn nhĩ một chút, đại gia ta cũng không dám nữa. Triệu Lâm bằng cười đùa tí từng địa đạo, nơi nào có một tia biết sai dáng vẻ. Thạch Quang trong lòng tự đủ được, tiểu tử này ta xem như không có phí công giáo a. Cái này mở miệng một tiếng đại gia mở miệng một tiếng đại ca, vô hình ở trong liền đem Khương Viêm bối phận cho kéo xuống. Thạch Quang đều có thể nghe được bên cạnh mấy thế năng nghe không hiểu sao, bao quát cơ tại thiên ở bên trong, từ kim âm cùng tần thập nhất đều là che miệng những người, một bên Khương Viêm thế nhưng là cũng nhịn không được nữa. Được A, ta cái này cửa sau bên ngoài ít có người tới, cũng đầy đủ rộng rãi, các ngươi nếu là có hiểu làm gì đó ngay ở chỗ này, ngay tại chỗ giải quyết đi, tuyệt đối đừng mang về nhà bên trong. Không phải tức giận đến cơm tối đều ăn không, vô ta lao đầu tử cũng không chịu trách nhiệm." Thạch Quang nói, sau đó cho hai người khác xử một cái nhăn sắc, mặc dù Triệu Lâm bằng mở miệng một tiếng đại gia kêu ta, lại gọi Khương Viêm đại ca, thế nhưng là ta cùng Khương Viêm dù sao cũng là huynh đệ, cho nên cuối cùng các ngươi cũng không thể loạn bối phận, lại nói các ngươi Khương đại ca cũng không thể khi dễ các ngươi. kia cái gì? Ba người các ngươi tiểu bối cùng tiến lên, không cần lưu thủ a các ngươi, nhưng nhớ cho kỹ, các ngươi Khương đại ca hắn nhưng là tam vị thành bẩy đại cao." Thủ một trong. Thạch Quang luôn miệng nói bối phận, nhưng cũng làm mở miệng một tiếng các ngươi Khương đại ca. "Cái này Khương Viêm chỗ nào còn có thể nhịn được?" trực tiếp liền bày xong tư thế. Ta nói lao đệ à, chúng ta nhường một chút đi, bọn tiểu bối đánh trận, chúng ta còn đi theo trộn lẫn sao?" Thạch Quang nhìn về phía Cơ Tại Thiên. "Phốc phốc." Nghe xong lời này Cơ Tại Thiên vui vẻ, vừa bên trên khương viêm nghe xong cái mũi thiếu chút nữa tức điên. "Được rồi, hắn đến cùng vẫn là một tên tiểu bối a. Thế nào, bữa nay không ăn được tiêu chảy rồi?" Thạch Quang nói. "Ê, Cơ Tại Thiên chính cười đâu?" Nghe xong lời này lập tức liền bị nghẹn trở về. Trên mặt cũng là xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng lui sang một bên không nói. Cơ Tại Thiên cũng không muốn lại cùng Thạch Quang phạm lời nói, trong lòng tự nhủ lão nhân này miệng quá tổn hại, mang theo mấy cái này tiểu nhân miệng cũng thối, một cái khương viêm làm sao cũng có thể giải quyết ba người bọn hắn. Không nói lời gì, bốn người liền bắt đầu động thủ. Lần này lại vừa động thủ, coi như không phải chuyện như vậy. Đầu tiên, từ Kim Hâm Hắc Long chi lực chủ chính là thủ hộ, cũng chính là phòng ngự, cái này lại cùng Thạch Quang học xong không chế còn đến mức nào? Mà lại từ Kim Hâm một thuộc tính cũng đã nhận được tiến hóa, là có thể tiếp tế còn có thể không chế còn có thể đánh người đâu. Lại nói Triệu Lâm bằng, đối mặt khương viêm, nếu như hai người tu vi thế lực ngang nhau, Kia Khương Viêm căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đầu tiên, Triệu Lâm Bằng cũng là chơi độc cao thủ, cái này Khương Viêm độc mạnh hơn cũng là không được. Lại nói nội lực này, mặc dù nói Khương Viêm là một thân kim quang, thế nhưng là cái này kim sắc phía dưới cũng là có thuộc tính phân chia, nói trắng ra là cái này cái gọi là ám kim sắc thần lực kỳ thật chính là thông thiên giáo người một loại biểu tượng a, nội lực của hắn suy cho cùng vẫn là một thuộc tính. Tần Sĩ Ngọc luôn yêu thích nói câu nào, đó chính là thiên hạ tháp tu gia huyền môn. Mặc kệ cái này thông thiên giáo cây mà có hay không tại thông thiên đại lục, kia cũng là trăm sông đổ về một biển. Đã tu luyện pháp môn đều xuất từ một chỗ. Tiên dĩ nhiên cũng liền thoát ly không ra thập đại thuộc tính mà nói, mắt khắc thủy thuộc tính là làm cái gì? Tiêu là tinh hóa, mà lại triệu lâm bằng cũng cùng thạch quang học xong không chế phương pháp, cái này lại đánh nhau coi như dễ dàng rất nhiều. Có một câu như vậy, khắc nhề như cắt núi. Bất quá còn có một câu như vậy, đây chính là không rõ cách ngọn núi, trên thực tế là cách lấp giấy, xuyên phá cũng liền cái gì đều hiểu. Thiên hạ này thuộc tính cũng liền mười loại, linh dị biến hóa cũng liền không cách này chút xáo lộ, đều hiểu rõ vậy liền ai cũng không kém ai gì, gặp chiêu phá chiêu cũng là phải. đều là chơi không chế, ai sợ ai a? Tần Thập Nhất cũng không cần nói, cái này đều lục tháp, có thể xuất hiếu. Như ca đại kiếm sớm đã đói khát khó nhịn, cái này khẽ động lên tay đến, Thương Viêm trực tiếp liền rơi xuống hạ phòng. Liên nói hắn động này, đối mặt một cái một thuộc tính từ kim âm cùng một cái thủy thuộc tính triệu lâm bằng hắn còn có thể có thành tựu sao? Còn có hắn kia ba đoạn không chế, ba người bên trong mà có hai người đều là chơi tuyệt đối không chế, hắn còn có thể chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Cuối cùng ba cái tiểu nhân đem hắn ngự linh y đều cho đánh tới. Phi một chương 518, chiến hắc kiếm. Cư Tại Thiên cũng không nghĩ tới, cái này vừa động thủ hắc kiếm vậy mà lại bị động như thế. Ba cái tiểu nhân một cái lục tháp hai cái thất tháp kia đối mặt cửu tháp hắc kiếm có thể nhìn sao đây còn không phải là lật qua điều tới đánh a thế nhưng là tình huống thực tế cũng không phải là dạng này ba người tu vi là không bằng hắc kiếm thế nhưng là ba cái tiểu nhân đều sẽ chân linh thân phương pháp a đây là nhờ vi nhân cùng thạch quang phúc mà lại khoảng thời gian này thạch quang cho hai người thiên vị nhưng tại mật thất tiến hành bên ngoài tính có một vạn người nắm sấp chân tường mà hắn cũng không sợ đánh lấy đánh lấy hắc kiếm trong tay ra hỏa một thanh cũng không tốt xử hai tay cùng lúc nắm chặt đại kiếm như thế một điểm lập tức kéo thành hai thanh một thanh kiếm chia làm hai thanh kiếm tốc độ tất nhiên là nhanh rất nhiều, quân chủ động đang bị hách kiếm từng chút từng chút đọ lại. Tần Thập Nhất xem xét, được rồi, ngươi còn lưu lại như thế một tay, vậy ta cũng cho ngươi tới một cái. Tần Thập Nhất Nguyên Anh trực tiếp xuất hiếu, Quý Nưu chân sau đạp mạnh lập tức phát ra một tiếng lôi đình ầm. Cái này chân sau lão Nưu vừa ra tới thế, nhưng là dọa thạch quan cùng cơ tại thiên nhảy một cái, không cẩn thận mảnh vừa cảm thụ, phát hiện cái này lão Nưu mặc dù hung hãn một chút, bất quá lại là một thân chính khí. Bọn hắn tại trung thiên đại lục thời gian cũng không ngắn, cũng biết một chút nghe dị sự, cái gì thần thú thánh thú hung thú xem ra cái này lão Niu tất nhiên cũng không phải tục vớt ta, lại đánh nhau thế nhưng là bốn đánh một, thần thập nhất lúc bắt đầu còn tự mình động thủ đánh, về sau trực tiếp đem quỷ kiếm cho Niu Ca, người ta mới thật sự là nhân kiếm hợp nhất. Mình thì là ở một bên phóng ra lôi đỉnh, thời điểm khen chốt sẽ cho Hách Kiếm đến như vậy lập tức. như thế vừa mới đoạt lại một chút ưu thế lại bị Niu Ca xuất hiện cho đánh không có, Hách Kiếm cắn răng một cái, lại tại miệng tế ra một thanh bảo kiếm. Hách Kiếm cầm trong tay hai thanh kiếm là từ vừa mới đại kiếm thân phận đi ra, thể tích mặc dù không bằng đại kiếm, thế nhưng lớn hơn thông thường bảo kiếm, mà hắn miệng thanh bảo kiếm này thế nhưng làm mảnh nhiều lắm thân kiếm cùng trôi kiếm chỉ có phổ thông bảo kiếm 2 phần ba, mà chiều dài cũng là lớn hơn thường quy một thứ hai. Nhìn dạng như vậy lực công kích không cần nghĩ, ngập lên miệng tuyệt đối là một thanh đổ màu khá lắm. Ba kiếm tề xuất, hách kiếm tình thế lại mạnh không ít. Bốn người một châu đại chiến cùng một chỗ, cuối cùng là sáu loại thuộc tính bay loạn a. Không khó coi ra, hách kiếm là kim thuộc tính A công kích mạnh nhất nha, không phải sắc bén kim không ai có thể hơn. Chớ có nhìn thông thiên giáo người đều là một thân hào quang màu vàng sậm, thực tế tại cái này ám kim sắc phía dưới cũng là có thuộc tính phân chia. Tấn sĩ ngọc thường nói, thiên hạ tháp tu gia huyền môn, đã mỗi người đỉnh đầu đều có một tòa bảo tháp. Vậy dĩ nhiên là chạy không khỏi 10 thuộc tính mà nói. Triệu Lâm bằng nước cùng độc, từ kim hâm một cùng ám, lại thêm một cái lôi thuộc tính tần thập nhất cùng bị Yêu, cái này không lập tức độ tung hoa. Loại trang diện này cho dù là Thạch Quang cùng Cơ Tại Thiên cũng chưa từng thấy mấy lần, không sai, đều người từng trải, nhưng bọn hắn kinh lịch đều là đại trận chiến a trước mắt loại này ba cái tiểu nhân mang theo một con chân sau châu đánh một cái lớn, bốn người một châu tụ sáu loại thuộc tính, đi nơi nào tìm. Cái này linh hoạt kỳ ảo khí bay loạn trông rất đẹp mắt. Lại đánh một đoạn thời gian, hai bên cũng là địa vị ngang nhau a. Kỳ thật không phải nói cái này ba cái tiểu nhân thêm một cái quỷ nưu có bao nhiêu lợi hại, cái này hách kiếm trước đó thế nhưng là để Thạch Quang cùng Triệu Lâm bằng miệng thúi tốt dũng nhiên nội à, hắn là nén giận xuất thủ, nén giận phía dưới lực lượng là mạnh, thế nhưng đã mất đi lý trí, trận cước cái này trước loạn. Sau đó đâu, vốn nghĩ đi kèn kết hai ba cái tử giải quyết ba cái tiểu nhân hạ giận, thế nhưng là càng đánh càng không chiếm được lợi lộc gì, càng đánh ưu thế càng đi người ta bên kia mà đi, cái này hách kiếm nhưng càng tức. Giận dữ không chỉ có thương thân, khí tức cũng là bất ổn. Khí tức bất ổn lại cần cấp tại câu thắng, cái này trạng thái còn có thể tốt sao? cho nên nói Hách Kiếm căn bản không phải trạng thái tốt nhất. Nếu không ba cái tiểu nhân đừng nói là mang theo một con trâu, là mang theo một đám trâu cũng không được. Dù sao người ta thế nhưng là thật sự cửu tháp cao thủ. Hách Kiếm là càng đánh càng tức giận, càng đánh càng không vận, cuối cùng cắn răng một cái quát lên một tiếng lớn, con mắt đều đỏ mắt. Mở cho ta. Hô một tiếng mở Hách Kiếm hướng về sau nhảy lên nhảy ra ngoài vòng tròn, tay song kiếm biến mất, miệng thế kiếm một phân thành hai, cầm ở trong tay Hàn Quang bắn ra bốn phía. Lại nhìn tay biến mất hai thanh trường kiếm, tại không hợp hai là một biến thành một thanh vượt qua trước đó thể tích cửu kiếm, đứng ở phía sau sau đó hai bên chia ra làm ba biến thành sáu thanh bảo kiếm cái thằng này là khổng tước a triệu lâm bằng xem xét những mày đúng vậy a hắc kiếm hắc kiếm người cũng như tên kiếm là hắn hắn là kiếm làm tám kiếm tề tụ thời điểm hắc kiếm khí thế cũng là nhảy lên tới đỉnh điểm lão ca cái này cho đùa mở thế nhưng là có chút lớn a cơ tại thiên ở một bên nói Ừm, tạm được thạch quang nhẹ gật đầu lông mày cũng là nhũ lại mà lại lao ra tử cũng chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người tám kiếm tề tụ đây chính là hắc kiếm đại sát tiêu Khoảng cách một lần cỡ lớn chiến tranh cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, Hách Kiếm Tám Kiếm Tề Tụ đã quá lâu quá lâu không ai thấy qua. Hách Kiếm trạng thái thay đổi, bên này ba cái tiểu nhân đương nhiên cũng đã nhìn ra. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Từ Kim Âm trực tiếp gọi ra hất long áo, đầu rồng mãn thần thảo tại quanh thân phiêu đãng. Nhìn lại rất có nữ thần hạ phàm chi ý, bất quá màu đen long y thêm quỷ dị hộ thân cọ thế nhưng là có chút yêu dị. Triệu Lâm bằng cũng gọi ra mình xà thần giáp, từng đóa từng đóa băng hoa tại quanh thân mở điêu điêu lại mở, một đôi mắt cũng như như rán, nhìn trầm trầm đối diện Hách Kiếm. Tần Thập Nhất đem hơi thủ thu hồi thể nội sau một khắc cả người con mắt cũng là đỏ lên, chân linh thân trạng thái, hắn đem thân thể quyền chủ động dạy cho Niu Ca. đến. trạng thái không đồng dạng tâm tính cũng thay đổi trở về. Hách Kiếm nhìn trầm trầm đối diện ba cái tiểu nhân, trong tay kiếm lắc lắc, ý kia các ngươi xuất thủ trước đi. cái này còn dùng khách khí sao, trực tiếp đọ thủ. cái này lại đánh nhau, ba cái tiểu nhân thế nhưng là một chút xíu ưu thế cũng không có. Hách Kiếm hai tay tế kiếm không cần nói, không cần phải nói là mũi kiếm, kiếm khí đều có thể đả thương người, lập tức để ba người có chút sợ ném chuột vỡ bình. mà lại Hách Kiếm phía sau sáu thanh kiếm cũng không phải bài trí a, kia là đánh người ra hỏa đánh lấy đánh lấy cái này sáu thanh kiếm cũng là nhao nhao ra khỏi vỏ không lập tức là bảo kiếm bay loạn ta nói tiểu cơ a hách kiếm chiêu này thật đúng là tuyệt bất quá những thứ nhỏ bé này cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút đối mặt cường đại thế công dùng công thay thủ cùng đơn nhất phòng ngự đều là hạ hạ sách chỉ có khống chế mới là vương đạo công kích tiết tấu bị đánh gãy mới có thể đứng ở thế bất bại ngươi nói đúng sao thạch quan nói nhìn nói thế nào nếu như là bình thường khống chế đối mặt hách kiếm công kích cường hãn như vậy tuyệt đối là không được thế nhưng là nếu như là lão ca ngươi tuyệt đối khống chế kia là tất nhiên không phải tiểu tử này làm sao không dám cùng ngươi động thủ đâu hắn là sợ ngươi cái kia một tay không đến người đánh không xuất thủ cảm ra ga. cờ tại tiên từ đấy lòng địa đạo. sau đó quái dị nhìn về phía thạch quang. còn có lao ca, ngươi có thể không gọi ta tiểu cơ sao? gọi là cái gì? tiểu cơ cơ. thạch quang nói. cờ tại tiên im lặng. hai người nhìn như là tại lơ đãng nói chuyện tiếm, nhưng thực tế chính là thạch quang cho ba cái tiểu nhân nhắc nhở đầu. hắn hôm nay nói là đâm con mắt, thực tế là vì cho từ kim âm cùng triệu lâm bằng tìm đá mài đào đầu. nghe xong lời này hai người lập tức ngầm hiểu. tay triều thức một bên cũng là cải biến sáu lộ. bên này biến thật đúng là đem hách kiếm hận đến hàm răng mà ngỡ a. Trong lòng tự nhủ một cái lao thạch đầu đủ chẳng ghét, ngươi cơ tại thiên còn mẹ nó tại bên cạnh tiếp lời, ngươi là muốn chết ta ngươi. Uy một chương 519, Triệu Hoán Linh Quy, đạt được thạch quang nhắc nhở, Từ Kim Hâm cùng Triệu Lâm bằng đống nhiên cải biến xáo lộ. Cùng trước đó đồng dạng, bọn hắn không cho tần thập nhất sông đi lên liều mạng, mà là tại nơi xa lấy lôi đình phạm vi tính công kích cùng tê dại đặc tính tập kích quay rối, hai người cũng là triển khai không chế. Từ Kim Hâm một thân hắc long áo, hắc long thủ hộ cũng là vận dụng đến cực hạn. Sau đó đầu rồng mãng thần thảo như là mỡ dở sạ trên đầu như gián độc, tập kích vần quanh cũng có hiệu quả. Triệu Lâm Bằng hoàn toàn như trước đây phóng ra lấy độc của mình, Mai Nu thủy băng cứng vậy mà hai bút cùng vẽ, sên sệt nước sẽ nháy mắt biến thành băng, mà cứng rắn băng cũng sẽ nháy mắt biến thành nước. Ngay tại hai loại mâu thuẫn không chế phía dưới, Hách Kiếm ưu thế lại bị cấp trở về một chút. Không cùng các ngươi chơi, Hách Kiếm trong mắt Hàn Quang lói lên, hai tay ném đi trong tay hai thành tế kiếm cũng là bị ném lên không trùng. Sau đó tám kiếm cùng bay, tốc độ vậy mà nhanh hơn gấp đôi. Đậu Phượng, cái thằng này thật khó dây dưa a. Triệu Lâm Bằng mắng, tiểu tử, một hồi ta không phải cắt nát miệng của ngươi. Đối với Triệu Lâm Bằng. Hách kiếm thật đúng là hận đến hàm răng mà ngựa a. Không sai, trước đó đánh nhau kỳ thật hách kiếm căn bản cũng không có để bụng. Dù nói thế nào cái này ba cái tiểu nhân cũng coi là thạch quan người. Hắn thật hạ sát thủ như thế nào đối mặt lao thình đầu. Chống chi ba người này còn cùng trước đó tới cái kia gọi tần sĩ ngọc cái gì quang minh con trai có quan hệ. Nếu thật là xảy ra chuyện thành chủ bên kia cũng không tốt bàn giao. Thế nhưng là đánh lấy đánh lấy hách kiếm liền thật cấp nhãn. Người nếu là đánh điên mắt ai còn bận tâm được nhiều như vậy. Không trung lập tức tạo thành một trương kín không kẽ hở kiếm võng. Mắt thấy từ kim hâm thủ hộ liền bị phá vỡ. 11. Đi cùng người bá mẫu ngăn trở cho ta một chút thời gian, ta tới thu thập hắn. Triệu Lâm bằng nói, tốt. Tần Thập Nhất không còn ở phía xa lấy lôi đỉnh tập kích quấy rối, mà là cầm trong tay quỷ kiếm xuống tới. Triệu Lâm bằng lại như cùng lúc trước đại chiến năm vạn minh giới đại quân, đứng tại chỗ bắt đầu bót thủ quyết. Tiểu tử này, Là muốn động bí pháp. Thạch Quang nói, Lại bí pháp tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt cũng vô dụng. Một hồi hai anh em chúng ta cũng đừng nhản dối, thật làm cho đánh điên mắt hách kiếm đả thương hoặc là giết ba đứa hải tử sẽ không tốt. Thành chủ bên kia tất nhiên trách tội. Cơ Tại Thiên nói, ngươi coi như minh bạch một số lý lẽ. Thạch Quang phủi Cơ Tại Thiên một chút. Cơ tại thiên mở ra im lặng hình thức. Giang giác, rốt cục, từ kim hâm cùng tần thập nhất hợp lực cũng vô ích, không trung phòng ngự bị bảo kiếm sắc bén cắt một vết nứt, theo vết dạn xuất hiện toàn bộ mặt phòng ngự cũng là xuất hiện mạng nện. Nếu như lại tăng một chút lực, như vậy ba người liền muốn mệnh tang kiếm vong phía dưới. Tốt, ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Triệu Lâm bằng đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó ba người bằng nhanh nhất nhanh tốc độ nhảy ra ngoài vòng tròn, vẫn không quên hướng về sau vùng mấy đạo công kích. Từ kim âm tới một cái phương pháp trái ngược, đem mình hắc long thủ hộ còn có cùng thạch quang học được tuyệt đối khống chế phương hướng ngược phóng ra, kể từ đó hắc kiếm coi như bị bao ngay tại chỗ coi như kiếm vong có thể phá vỡ cũng cần thời gian nhất định. lại nói tần thấp nhất trong tay quỷ kiếm cũng là liên tiếp trừ ra nhiều lần, bất quá lôi đỉnh cũng không có rơi xuống, mà là treo tại hách kiếm đỉnh đầu. nếu như hách kiếm phá vỡ từ kim âm phong ngự như vậy những này lôi đỉnh liền sẽ tất cả đều bổ vào hách kiếm trên đầu. đánh chết hắn kia là nói nhảm, bất quá khống chế một chút vẫn là có thể. mà cả hai lẫn nhau cùng một chỗ chỗ thời gian trì hoãn, cũng hẳn là đầy đủ triệu lâm bằng bí pháp pháp trận triệt để mở ra sử dụng. ông mặt đất xuất hiện chấn động nhẹ nhàng. trên mặt đất đầu tiên là xuất hiện một vòng, sau đó ở giữa từng đầu tuyến tương liên, từng khối khu vực xuất hiện. Cái này một cái mai rùa pháp trận liên xuất hiện. Mà lúc này, Từ Kim Hâm hắc long chi lực vừa vặn bị kích phá. Ngay sau đó, đầu rồng mãng thần thảo quấn quanh liền đến. Ồ. Không gian bên trong vang lên phong thành, trên mặt đất xuất hiện hàn khí, mà hàn khí tất cả đều tụ tập tại mai rùa pháp trận trong trận, toàn bộ mai rùa lập tức lập thể rất nhiều. Ken két. Từ Kim Hâm tất cả đầu rồng mãng thần thảo đều bị cắt đứt. Giang rắc. Tần Thập Nhất lôi đình đến. Lúc này trong trận phản phất là tại Antea, pháo hoa pháo cũng bất quá như thế. Mà lại lôi đỉnh là càng ngày càng dày đặc, lại nhìn ngoài trận Tần Thập Nhất sắc mặt cũng thay đổi. Không sai, tần thập nhất chính là tại tiếp tục chuyển vận, cái này lôi đỉnh không ngừng mà đánh xuống, hắc kiếm đỉnh đầu đều có một mảnh lôi vân. Mà lúc này đây, mai rùa pháp trận đã thành hình. Hắc kiếm từ dưới đất bị nhô ra mai rùa đẩy lên, lập tức có chút bất ổn. Hắc, hắc kiếm lập tức trung bình tấn một đâm, hai tay hướng lên vung lên. Kiếm vung lập tức lên không, tất cả lôi đỉnh cùng lôi vân toàn bộ tan thành mây khói. Phốc, tần thập nhất một ngụm máu tươi phun ra, trọng thương ngã xuống đất. Cho ta khống. Từ Kim Âm khống chế lại đến. Phá cho ta. Hắc kiếm lại là vung tay lên. Phúc. Từ Kim Âm không chê nháy mắt bị cắt nát cũng là miệng phun máu tươi trọng thương ngã xuống đất lên cho ta nhìn thấy hai người tuần tự phun máu ngã xuống đất triệu lâm bằng con mắt cũng đỏ lên một ngụm máu tươi phun ra huyết tiến thẳng đánh phía trước pháp trận Ha! Ha! hai tiếng hà hơi thanh âm vang lên trên đất mai ruộng pháp trận vậy mà động lúc đầu đã rất lập thể mai ruộng lần nữa lên cao mai ruộng biên giới xuất hiện sau đó trên mặt đất xuất hiện một mảnh long đong nhìn qua tựa hồ là thứ gì làn ra mà tại cái này làn ra lộ ra về sau trên mặt đất pháp trận cũng là lần nữa mở rộng lúc này mai ruộng đã lộ ra hơn phân nửa một cái giống như núi nhỏ đỉnh đầu xuất hiện sau đó xuất hiện năm đầu trắng kiện, bốn chân một đôi, triệu lâm bằng vậy mà vận dụng triệu hoán linh quy phương pháp, không được, cơ tại thiên có thể nhịn không ngừng, một cái bước xa liền xuống tới, ngươi làm gì? muốn mặt không? mặc dù đang mắng, nhưng thạch quang sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng, trong tay hào quang màu vàng sẫm chớp động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. đương nhiên, thạch quang xuất thủ cũng không phải vì đánh gãy cơ tại thiên cùng hách kiếm a, mà là nhắm ngay mặt đất pháp trận cùng xa xa triệu lâm bằng, liền ngay cả thạch lao gia tử đều tại cái này pháp trận bên trong cảm thấy nguy cơ. ha, ha, linh quy đầu lần nữa lên cao lộ ra một nửa mí mắt, tiểu tử, ngươi mẹ nó đây là chiêu thức gì? Nhanh cho ta thu, nhanh! Cơ tại thiên ngự linh y nháy mắt xuất hiện, sau đó cũng là thi triển sức quan sát, cái gì? Cơ tại thiên cái này xem xét không sao? Sau khi xem lập tức giật nảy cả mình, lấy hắn trạng thái toàn thịnh như thế xem xét, vậy mà không nhìn thấy cái này pháp trận nhược điểm chỗ, mà lại cơ tại thiên phát hiện, mình cũng đã bị vây ở pháp trận bên trong, mai rùa đi lên dễ dàng, thế nhưng là muốn lại xuống đi coi như khó khăn. Bá, đúng lúc này, linh quy mí mắt đã toàn bộ trồi lên mặt đất. Chỉ lộ ra như vậy một chút xíu con mắt, một đạo hàn quang lập tức bắn ra. Nguy cơ phía dưới hách kiếm cũng khôi phục lý trí, hắn cùng cơ tại thiên cùng một chỗ hợp lực, vậy mà căn bản không đánh tan được cái này pháp trận, nhìn xem kia vô cùng chậm phương diện tốc độ thăng linh quy đứng đầu lại có tử thần liêm đao chậm rãi hướng mình cổ đến gần cảm giác. "Tiểu tử, nhanh cho ta thu." Thạch quang báo hòa một tiếng. Thế nhưng là bất đắc dĩ, Triệu Lâm Bằng đã nghe không vào, hoặc là nói là nghe không được, lúc này có lẽ hắn chính là muốn thu cũng thu không trở lại. Quy 1 chương 520, sư đồ gặp nhau. Ha. Ha. Loại kia kỳ quái a thanh tần suất càng ngày càng tăng nập, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Để người nghe vào lại có cảm giác giận cả tóc gáy, cho dù là thân là thủ thành 12 hùng 3 người nghe được về sau cũng sẽ không rét mà run. "Lão cơ a, thật mẹ nó không nên nghe ngươi a ta làm cái gì vậy đâu? Là đi tìm cái chết sao?" Hách Kiếm nói, nhìn xem không trung mình tám kiếm cùng bay thậm chí ngay cả chung quanh tầng này hàn khí tạo thành sương mù cảnh đều bổ không ra, vị này tam vị thành thứ nhất công sợ hãi, thành danh về sau lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. "Kiếm kiếm, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?" Mặc dù ôm lấy một tia may mắn Thế nhưng là Cơ Tại Thiên biết loại này sát suất cơ hội là số không. Tiểu tử này là thứ đồ gì biến? Làm sao lợi hại như vậy?" Hách Kiếm nói. "Không biết, bất quá tuyệt đối không đơn giản. Thông Thiên Đại Lục Kỳ văn dị sự còn thiếu sao? Ta nghĩ hắn ngay tại trong đó a." Cơ Tại Thiên nói. "Vậy chúng ta vận khí thật đúng là tốt đến bạo giật đâu." Hách Kiếm cười khổ nói. "Ta cảm giác, tiểu tử này thi triển bí pháp phải cùng lôi công còn có chính tà hai vị không sai biệt lắm đi." Cơ Tại Thiên nói. "Sẽ không." Hách Kiếm lắc đầu. "Liên cái này vẫn còn so sánh cũng lên. Ta thế nhưng là cảm giác hắn so xong tàng lợi hại hơn nhiều." Cơ Tại Thiên nói. Ý tứ của ta đó là, lôi công cùng chính ta căn bản là không có cách nào cùng hắn so. Hách kiếm nói. Không thể nào. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể cùng thành chủ đồng dạng. Cơ Tại Thiên nói. Ngươi biết ta, ta là chúng ta tam vị thành thứ nhất ông, ta đối công kích thế nhưng là mẫn cảm nhất, mặc dù ta không muốn thừa nhận, thế nhưng là ta cảm giác, hắn loại lực lượng này đã đến gần vô hạ tại. Chúng ta thần. Hách kiếm nói. Ngươi nói cái gì? Cơ Tại Thiên lập tức giật nảy cả mình. Không sai, cho dù không có, cũng tuyệt đối so chúng ta thành chủ lợi hại hơn ta là thật nghị không thông lấy hắn chỉ là thất tháp chi lực là như thế nào làm được. hách kiếm cười khổ nói, sau đó thu hồi không trung tám kiếm cuối cùng hóa thành ban sơ thanh đại kiếm kia. nếu là phí công, kia cần gì phải lại phí sức đâu. bởi vì cái gọi là vô sảo bất thành thư, tần sĩ ngọc chính là chạy thạch phủ phương hướng đi, đi tới đi tới, trong lòng một cây dây cung mà đột nhiên kéo căng. tần sĩ ngọc biết, phàm là có loại cảm giác này xuất hiện đã nói lên phải có nghiêm trọng qua sự tình phát sinh. lúc trước tần sĩ ngọc lục cảm còn không có đại thành, hắn dắt quan thứ sáu liền mười phần linh nghiệm. lập tức tần sĩ ngọc không chỉ có là lục cảm đại thành, mười cảm giác đều sơ thành. Loại cảm giác này mới vừa xuất hiện là hắn biết tất nhiên là bên kia xảy ra chuyện, không chút nghĩ ngợi vội vàng tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng có chút tóc khở thanh âm vang lên. "Từng." Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, nghe thanh âm này rất quen thuộc a. "Thật là ngươi tiểu tử, ta có thể tính bắt lại ngươi. Ngươi để ta cái này qua lại giao hảo tìm, ngươi đi đâu?" Người kia nói. Tần Sĩ Ngọc nhìn lại, nguyên lai like là Công tôn Hùng. "Ngươi tìm ta làm gì?" Tần Sĩ Ngọc tâm loạn như ma, nơi nào còn có tâm tư phản ứng hắn a. "Lần trước ta muốn bắt ngươi đi, thế nhưng là không biết vì cái gì ngươi từ trên vai của ta không có." Ta muốn bắt ngươi về nhà." Trước giam lại lại nói. Công Tôn Hùng nói: "Ta hôm nay có việc, cũng không có thời gian cùng ngươi." Tần Sĩ Ngọc nói, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. "Ngươi đứng lại đó cho ta đi." Công Tôn Hùng vốn chính là toàn cơ bắp, hắn còn quản ngươi cái kia. Xông đi lên liền độc thủ, không nói lời gì hai người đánh vào một chỗ. Nhắc tới Công Tôn Hùng à, nếu như đầu linh hoạt điểm, nói không chừng liền có thể chiếm giữ thủ thành 12 hùng 3 vị trí đầu, hắn nhưng là tam vị thành bên trong lực lượng mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất. Không sai, lực lượng cùng phòng ngự kết hợp, vô luận là từ danh tự vẫn là dáng người bên trên đều không khó coi ra. Công tôn hùng đủ cái này phần. Thế nhưng là bất đắc dĩ, Công tôn hùng thần tinh cùng đầu hốc tựa hồ cũng chỉ có một cây, mà lại tốc độ cũng là vô cùng chậm, cho nên tại 12 người ở trong chỉ có thể về sau số. Không phải có một câu như vậy nha, lão thiên cho ngươi mở ra một cánh cửa, vậy liền cũng sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa sổ, lực lượng mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất đổi lấy chính là tốc độ chậm nhất. Bất quá cũng không tệ, tốc độ chậm không sao, phòng ngự mạnh à, mà lại hắn kia lực lượng mạnh nhất chỉ cần chúng đích một chút cũng liền vấn đề gì đều giải quyết. Hai người trực tiếp liền đánh vào cùng một chỗ, tần sĩ ngọc cũng không có gì giữ lại, hai bút cùng vẽ, hỏa một song thuộc tính toàn bộ triển khai, cứng, không sai về lắm. Thiên Dương trầm rãi mở to mắt, vô luận là dạng gì cao thủ, chỉ cần bước vào con đường tu luyện, dù là ngươi đã là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng là chỉ cần ngươi còn không có đạt tới chân chính cực hạn, vậy thì có có thể sẽ có người vượt qua ngươi, cho nên tu luyện là mãi mãi cũng không thể ngừng. Đem tần sĩ ngọc đưa vào phòng tối về sau, Thiên Lôi chỉ đi một mình bên cạnh thành, cũng chính là hư không bên dưới, ở nơi đó cảm ngộ muốn tăng tốc một chút mình kia gần như rụa bỏ tốc độ tu luyện, cũng không tệ lắm, có chút cảm ngộ. Mở to mắt thở dài một hơi, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ai nha? Không được. Hô một tiếng không tốt, Thiên Dương tại một đạo lôi quang phía dưới liền bắt đầu hướng Tam vị thành nội thành phóng đi. Tam vị thành nha, Thiên Khải người địa bạn, người nơi này đều có được Thiên Khải người thần mâu, Thiên Dương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đoán chắc Tần Sĩ Ngọc xuất quan thời gian, đoán chắc phải có sự tình phát sinh, cũng chính là thạch phủ cửa sau trận chiến kia, càng là đoán chắc Tần Sĩ Ngọc trên đường sẽ bị người ngăn cản. Bởi vì cái gọi là cởi trộm phải do người buộc chung, ai bởi vì vẫn cần ai đi chấm dứt cái kết quả. Thiên Dương là muốn tìm đúng thời cơ đi viện trợ Tần Sĩ Ngọc, sau đó để Tần Sĩ Ngọc đi làm mình nên làm sự tình thế nhưng là ai nghĩ tới vừa đến hư không bên cạnh cái này tích lũy thật lâu hoang mang cuối cùng đã tới dẫn dắt cái loại cảm giác này thật đúng là muốn ngừng mà không được a cứ như vậy thiên lôi bỏ qua một chút thời gian nếu không hắn hẳn là tại tần sĩ ngọc vừa mới gặp được công tôn hùng thời điểm xuất hiện mới đúng bởi vì lúc ấy cũng chính là thạch quang mang theo ba cái tiểu nhân vừa ra cửa thời điểm tần sĩ ngọc đến vừa vặn thay ba người kia giải vây cũng tốt toàn bộ làm như là buồn hùng cho kia tiểu tử làm đá mài đau thiên dương mỉm cười cũng coi là bản thân an ủi chỉ có trong chiến đấu mới có thể tốt nhất trở thành tần sĩ ngọc vừa mới xuất quan cũng cần như thế một khối đá mài đau a Sư phụ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, một cái hơi âm nhu thanh âm truyền đến. Ưm. Thiên Dương nhíu mày, nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một vị một thân áo đỏ phía sau màu đỏ áo tràng trung niên nhân xuất hiện, này nhân sinh được mười phần tuấn thiếu, kim hoàng sắc tóc dài xóa vai cong trải ở sau gáy, ngũ quan tinh xảo, hai con mắt màu xanh lam quang mang bắn ra bốn phía, sống mũi cao mũi to, trong lúc phất tay mười phần ưu nhã, mặt mỉm cười mà nhìn xem Thiên Dương. "Lôi công." Thiên Dương nhíu mày. "Là ta a sư phụ, ngài còn tốt chứ?" Lôi công nói, "Ngươi đã sống tới Thiên Dương nhìn một chút Lôi công, nhìn hắn dạng như vậy cũng không giống vừa qua khỏi tới. "Đúng vậy à, đệ tử một mực tại sư phụ hộ pháp." Lôi công nói, "Ta đã không sao, ngươi có thể đi." Thiên Dương tựa hồ không quá đắc ý vị này đệ tử, một cái lắc mình liền muốn rời đi. "Sư phụ, bị sốt rồi nha." Lôi công chậm rãi nói một tiếng, bất quá một đạo ám đến gần như biến thành màu đen ám kim sắc lôi đình lại là ở sau lưng công về phía Thiên Dương. Thiên Dương là thế nào cũng không nghĩ tới Lôi công sẽ đối với mình động thủ, phát hiện thời điểm đã chậm. Bất quá còn tốt, hào quang màu tử kim xuất hiện, Lôi công đánh lén cũng không có đả thương được Thiên Dương bất quá hắn kia mặc trường báo cùng mũ trùm lại là đã tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho bụi. Quy một chương 521, Song Lôi. Lôi Công, cái tên này phía trước văn thư cảm giác cách cái chết không xa cơ tại thiên cùng hách kiếm trong miệng để cả tới. Còn có tên của một người gọi là chính Tà, hai người kia ngồi chính là thủ thành 12 hùng đầu 2 thanh ghế xếp. Lại thêm Song Tảng, 12 hùng 3 hạng đầu coi như đến đông đủ. Tiên văn sách chúng ta nói qua, thủ thành 12 hùng chỉ có 3 vị trí đầu mới là theo thực lực xếp hạng. Chính Tà thứ nhất, Song Tảng đứng cuối. Mà trước mắt Lôi Công chính là thủ thành 12 hùng bên trong thứ 2 cao thủ. Thiên Dương là Lôi Công sư phụ, tay nắm tay dạy dỗ sư phụ, không chỉ có truyền thụ bản lĩnh, càng là bị y bác. Thiên Dương chính là đời trước thủ thành 12 hùng một chồng, cũng là trong 12 người duy nhất may mắn còn sống sót. Thế nhưng là sư đồ hai người có một ít nhặt đệm, cho nên Thiên Dương khôi phục tự do thân về sau cũng là cùng Lôi Công gãy mất vắng lai. Hôm nay gặp mặt, mặc dù không quá ưa thích cùng Lôi Công đối thoại, thế nhưng là Thiên Dương làm sao cũng không nghĩ tới Lôi Công vậy mà lại đối với mình khởi sướng đánh lén, lập tức xoay người nheo mắt lại nhìn về phía Lôi Công. "Sư phụ, ngài già rồi." Lôi Công cười nói, "Cho nên liền có sau lưng ngươi đánh lén vốn liếng là sao?" Thiên Dương nói: "Nếu như tần sĩ Ngọc ở đây sẽ tuyệt đối sẽ 10 phần kinh ngạc, thân là đối trước thủ thành 12 hùng một trong, vị này Lôi công sư phụ, vậy mà là một bộ thông thiên đại lục người khuôn mặt." "Sư phụ, coi như ngài cho ta mượn một vạn cái lá gan đệ tử cũng không dám a." Lôi công lắc đầu cười nói: "Cho nên ngươi liền tự mình tìm được một vạn lẻ một cái lá gan." Thiên Dương trên thân kim sắc lôi đỉnh chớp động, cảm xúc 10 phần bất ổn. "Sư phụ, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, đây là ngài dạy ta, không chỉ có là đạo lý làm người, còn có ta một thân bản lĩnh, còn có ta giờ này ngài này địa vị." Sư phụ đại ân đệ tử cả một đời cũng không thể quên lại không dám quên, thế nhưng là ta có nhiệm vụ mang theo nhưng lại không thể không như thế." Lôi công nói. Cũng không biết cái này, Lôi công là trời sinh chính là một bộ mặt cười vẫn là nói hắn là ở đây cùng Thiên Dương kéo con bê đâu, luôn miệng nói tiếng người nhưng mặt mũi này bên trên y nguyên vẫn là bộ kia vừa mới ra sân lúc tiếu dung. "Ta cũng có nhiệm vụ mang theo." Thiên Dương nói, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. "Thế nhưng là sư phụ, ngài dạy bảo qua ta, sự tình có tuần tự, ta tiếp vào nhiệm vụ thời điểm ngài còn không có bế con đâu. Cho nên, còn xin sư phụ trước giúp đệ tử hoàn thành trước mắt nhiệm vụ này đi." Cho dù là cái cuối cùng đâu, ngày sau đệ tử vì leo đến trước mặt của ngài hướng ngài chủ tội, lôi công nói, bất nói nhảm, động thủ đi. Thiên dương lắc đầu, biết một trận là tránh cũng khỏi, cùng nói nói nhảm còn không bằng trực tiếp động thủ tới lợi ích thực tế, đánh sớm sớm kết thúc. Chỉ là thiên dương ở trong lòng chờ đợi, tần sĩ ngọc nhưng ngàn bạn phải chịu đựng tuyệt đối không nên có việc a. Bất hiếu đệ tử bởi vì nhiệm vụ mang theo không thể không cùng sư phụ động thủ, ta căn đoan, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ngày sau cho dù là sư phụ đánh chết ta, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không hoàn thủ cẳng sẽ không lại có lần thứ hai. Lôi Công mặc dù vẫn là nọ nụ cười, thế nhưng là ngữ khí lại là nghiêm túc, vì tôn trọng sư phụ, cũng tương tự vì cho sư phụ ngài tiết kiệm thời gian, ta đem mời ra sư phụ ngài chuyển cho ta hết thầy, gã tội. Sau khi nói qua, Lôi Công quỳ giảm xuống đất bái ba bái, lại đứng dậy thời điểm một thân cùng hắn Lôi đỉnh đồng dạng ám chiến giáp xuất hiện. Lôi Công một thân ngự linh y so sánh trọng giáp muốn nhẹ nhàng, so sánh giáp nhẹ còn có dày đặc một chút. Đây là một thân giáp bọc toàn thân, nhưng duy chỉ có hết lần này đến lần khác không có đầu. Bất quá tay bên trong lại là nhiều hơn một thanh trọng khí, một thanh đại truy. Chôi dài một thước hai, cuối cùng có một cái lớn chừng quả đấm đầu tròn một phương khác cuối cùng là một cái hai thước rộng cao một thước hai bên vương hảo phóng đầu bữa đen nhánh đại truy tại mặt đất quang mang xuống vậy mà không thấy chút nào phản quang tóc vàng hộ giác trọng truy đỏ hào phẳng lôi công hướng một trận chiến này thật là có một phen chiến thần hạ phàm ý tứ a cái này đây không phải ta dạy cho ngươi thiên dương có chút ngây người ở trong lòng nói sư phụ ngài mời lôi công tay phải tùy ý hướng phía dưới rụ xuống truy biến đứng trên mặt đất sau đó hai tay ô quyền đối Thiên dương thi lễ nói tốt tốt Thiên Dương lấy lại tinh thần về sau trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc lôi quang, sau đó cũng là tức sủi bọt mép, đều nói dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ, ta người sư phụ này còn không có chết đói không tới nhà người cộng xin cơm đâu, ngươi ngược lại là trước cùng ta độc thủ, vậy ta hôm nay liền tự tay thanh lý môn hộ tốt. Thiên Dương trong mắt lôi quang lan tràn đến toàn thân, nhất là đỉnh đầu lôi quang dị thường sinh động. Sau đó một thân giáp nhẹ xuất hiện, so sánh lôi công ngự linh y thiên dương thế, nhưng là đơn sơ rất nhiều. Dây chiến đến dưới gối, không có hộ thối không có chiến máy. Chỉ bảo vệ ở ngực giáp ngực liên tiếp hướng hai bên đẩy ra giáp vai toàn bộ trên cánh tay cũng chỉ có một đôi hộ hoàn mà thôi, không có mũ giáp. Bất quá Thiên Dương tóc dài bên trên lại tràn đầy tiểu lôi rắn. Nhìn bộ dạng này, Thiên Dương Ngự Linh Y cũng chính là một bộ da giáp ma mà lại kiểu dáng mười phần cổ phác, tựa hồ cùng tất cả mọi người tương đối hoa lệ Ngự Linh Y đều có chút không hợp nhau. Đúng vậy à, Thiên Dương thế nhưng là tam bị thành, hoặc là nói là Thiên Khải người lão nhân, kia là một vị giả anh hùng. Năm đó người ta chính là nương tựa theo cái này một thân như là rách da phiến đồng dạng hộ giáp tại trận địa địch bên trong sông đi vào giết ra đến, vạn người trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi lại nhìn thiên dương trong tay, cũng là nhiều hơn một đôi binh khí. So sánh lôi công trong tay trọng khí, thiên dương thật đúng là không đáng chú ý. Tay trái cầm chính là một cái chêm, tay phải cầm chính là một thanh truy, hai dạng đồ vật cũng chính là khoảng hai thước dáng vẻ, kia phẩm chất dài ngắn cùng đối diện căn bản là không có cách nào so a. Bong bong, rang rắc. Thiên dương tay trái tay phải vừa gõ, lập tức từng đạo kim sắc lôi quang hiện lên. Sau đó lôi quang bay về phía sau lưng, sau lưng thiên dương tạo thành một đôi cánh chim màu vàng. Chớ có nhìn thiên dương ngự linh ý bộ kiện ít quá đơn sơ, binh khí cũng không lấy ra được thế nhưng là tăng thêm cái này một đôi kim sắc lôi đỉnh cánh chim cái này lại nhìn đi lên thật đúng là như là lôi thần hạ phàm a sư phụ ngài trước hết mời thấy lão sư tế ra ngự linh y rỉ lôi công rốt cục thu hồi nụ cười trên mặt từng có lúc lôi công vẫn là một cái tiểu thí hài thời điểm hắn chỉ là tại một bức họa bên trong nhìn thấy qua một vị sau lưng mọc lên hai cánh tay cầm tiết truy người cho dù là hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mình sư phụ phía sau một đôi cánh chim người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi học xong một chút da lông cũng đã bắt đầu không coi ai ra gì Ta hôm nay liền sẽ dạy cho ngươi một vật, không phải tất cả mọi thứ càng già liền càng không còn dùng được. Đến, hô một tiếng đến, Thiên Dương lần nữa vừa gõ hai tay binh khí, sau đó một tia chớp xuất hiện đồng thời Thiên Dương cũng đã biến mất, lôi đình đến lôi công trước người cách xa 5 mét thời điểm Thiên Dương xuất hiện. Lôi bạo. Chớ có nhìn lôi công một mặt ưu nhã, đối mặt sư phụ hắn nhưng là một chút xíu vương lòng cũng không dám có. Trọng truy cũng không có văng ra, mà là nắm ở trong tay. Bất quá lấy truy làm trung tâm đã là xuất hiện một đoàn lôi đình phong bạo, trong chớp mắt liền mở rộng đến đường kính một trượng và bì. Kể từ đó, Thiên Dương cũng chỉ có thể chênh né. Điều trùng tiểu ký Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó lôi bạo bên trong xuất hiện lần nữa đánh tiếng vang. Sau đó một vệt kim quang trực tiếp ngay tại lôi bạo bên trên phá vỡ một cái lỗ hổng, một cái một thân đơn sơ hộ giáp người xuất hiện tại lôi công trước mặt, uy một chương 522, gõ qua đậm, đập qua gõ lại. Tần sĩ Ngọc giao đấu công tôn hùng, nói thật thật sự là không đủ dùng A. Trước văn thư chúng ta đề cập tới, có thể trở thành tam vị thành thủ thành 12 hùng, đó cũng đều là kiểu tháp năng lực, tu vi trên lệch chính là một cái không may A. Tần sĩ Ngọc cũng không phải là không thể lại công tôn hùng như thế nào. Chỉ cần hắn có can đảm hy sinh, lần nữa thi triển ban đầu ở Linh Lung Tháp trước kia mười tháp phía dưới một kích mạnh nhất, kia tuyệt đối có thể một thương cột gõ bạo công tôn hùng đầu gấu. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc không thể làm như vậy à, hắn cũng không biết mình lại xuống minh giới còn có thể hay không hoàn dương. Hoặc là nói, hắn còn có thể hay không có xuống minh giới cơ hội. Đã là chết sống một lần người, một lần nữa là tình huống gì thế, nhưng là khó mà nói. Còn nữa nói, Tần Sĩ Ngọc có như thế nghịch thiên bản lĩnh, vạn nhất người ta công tôn hùng cũng có đâu. Tam vị thành phòng ngự mạnh nhất lại thêm một cái bí pháp vạn nhất đỡ được Tần Sĩ Ngọc công kích kia Tần Sĩ Ngọc coi như chết vô ích. Chúng chi gánh vác chức trách lớn tần sĩ ngọc nhưng chết không nổi a. Cho nên nói hai người đánh tần sĩ ngọc cũng là không có cái gì quyền chủ động, hai bút cùng vẽ đối mặt ra dày thịt béo công tôn hùng cũng là cái dám dùng không có. Không thể cường công, đây cũng là chỉ có thể chỉ lấy. Mục, trừ tiếp tế bên ngoài còn có thể không chế, cũng chính là thực vật không chế, tần sĩ ngọc lập tức là hai bút cùng vẽ, là có hỏa diễm cũng, có thực vật không, càng là có thể làm được một sinh hỏa tiêu đốt thực vật. Cái này lại chơi công tôn hùng coi như không đáng chú ý, mặc dù không có thương tổn quá lớn, nhưng ngày đó hỏa cũng không phải đùa giỡn nếu không phải là có hai tháp trên lệnh, tần sĩ ngọc hoàn toàn có thể tại sau nửa canh giờ ăn gấu nướng thịt nhà. lập tức, tần sĩ ngọc bản mệnh thuộc tính trong lựa lực đã không thể trở thành thủ đoạn công kích, mà là cùng hai lần lĩnh ngộ một thuộc tính nội lực cùng một chỗ trở thành công chế. bất quá chỉ không không đánh cũng không phải tần sĩ ngọc phong cách. thất tinh cựu to lớn. thỉnh thoảng, tần sĩ ngọc sẽ còn điệp ra bảy trưởng cho công tôn hùng mở một chút dạ giả dày. đánh lấy đánh lấy, cái này công tôn hùng tựa hồ là bị tần sĩ ngọc cho mở ra khiếu, biết man lực không giải quyết được vấn đề, ngược lại là dùng hết khí lực tiến hành phòng ngự. gấu thần giáp. công tôn hùng rốt cục mở ngự linh y liệt nhìn thấy công tôn hùng ngự linh ý tần sĩ ngọc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh a gấu thân giáp vậy khẳng định sẽ không là giáp nhẹ tần sĩ ngọc xem xét cái thằng này ngự linh ý so đa tiến còn dày hơn từ đâu kia giáp ngực đều nhanh gặp phải đà tiến phía sau tấm thuận hộ thủ cùng dày chiến bên trên cũng là biến ra hai cặp nặng nghề tay gấu thật mẹ nó khăn đánh tần sĩ ngọc mắng đầy miệng đúng vậy à, trước đó người ta công tôn hùng thế nhưng là một mực mặc quần áo cùng tần sĩ ngọc đánh a đương nhiên hiện tại hắn cũng không có để trận vẻn vẹn là dựa vào nhục thân phòng ngự tần sĩ ngọc cũng không thể mang cho người ta cái gì thương tổn quá lớn cái này một thân gấu thần giáp phủ thêm về sau coi như càng không đánh nổi cái này tần sĩ ngọc trưởng ấn lại đánh lên đi thật là chính là không có ích lợi gì cho công tôn hùng gãi ngơ ngơ hắn đều ngại cường độ không đủ hắc hắc, không thương công tôn hùng tâm cũng là thật là lớn lúc này lại còn có thể cười đậu vọng ta nhìn ngươi là thật chưa từ bỏ ý định a tần sĩ ngọc lắc đầu trong lòng tự đủ liền ngươi có sao ra một thân nếp xưa mười phần ngự linh y xuất hiện tần sĩ ngọc cũng gọi ra ngự linh y mở. mở mở mở mở ngay sau đó tần sĩ ngọc hô lên bốn tiếng mở thiên hỏa coi như bốc cháy địa ngục chi hỏa đốt tại hữu quyển, nghiệt bản chi hỏa đốt tại quần trái, cựu thiên huyền hỏa đốt tại tứ chi, nam minh ly hỏa đốt tại thân trên, đào ngột chi lực sáng tại hai vai, nam minh chi lực cùng nam minh ly hỏa ở sau lưng hóa thành hai cánh. lập tức tần sĩ ngọc coi như kém địa hỏa cùng sát khí, cái này nếu là toàn bộ triển khai liền có thể đến bên trên một kích lấy mệnh tương bác. bật hết hỏa lực, lại thêm trong tay linh dương thương huyền môn ba thức tăng phúc, tần sĩ ngọc công kích đã vượt qua cựu tháp, trôi nổi tại giữa không trung trực tiếp liền bay qua cùng công tôn hùng bắt đầu liều mạng. Công tôn Hùng là cao hơn 2 mét, thế nhưng là bất đắc dĩ Tần Sĩ Ngọc có cánh a mà đối diện không trùng, cái này đầu tiên chính là một cái thế yếu. Tần Sĩ Ngọc một thương một thương dùng hết khí lực gõ Công tôn Hùng, Công tôn Hùng lại vừa tiếp xúc với coi như phát hiện không phải chuyện như vậy. A, đau quá. Cách ngự linh y Công tôn Hùng đều cảm thấy đau đớn, sau đó cảm giác cánh tay siết chặt, hiện nhiên là vừa mới dùng cánh tay đón đỡ về sau bị đánh xưng lên, lại vừa dùng lực thẳng siết được cánh tay đau nhức. Ngươi, ngươi tốt xấu ra, ta là em gái ngươi. Ta mẹ nó là muốn đi cứu người. Tần Sĩ Ngọc gái này gọi một cái hận, thủ hạ coi như không lưu tình ngao, nha. công tôn hùng bị không trung tần sĩ ngọc gõ phải là ngao ngao gọi vậy. thế nhưng là không có cách, hắn đủ không đến tần sĩ ngọc cả, chỉ có thể là bị động bị đánh. công tôn hùng kỳ thật cũng có một chút lòng dạ hệ hỏi, cố nén tần sĩ ngọc gõ, nhìn đúng thời cơ chính là hướng lên vào tới, ý đồ muốn bắt lấy tần sĩ ngọc đem hắn kéo xuống đè xuống đất bạo nện. thế nhưng là tần sĩ ngọc sẽ cho hắn kia cơ hội sao? không có nam minh ly hỏa thời điểm tần sĩ ngọc lấy nặng minh chi lực coi như có thể bay chỉ là vì che giấu mình huyền môn hộ pháp thân phận tần sĩ ngọc tùy tiện cũng sẽ không vận dụng lúc này hai loại năng lực phi hành chung vào một chỗ có thể bị tốc độ cực chậm công tôn hùng bắt lấy mới là lạ cứ như vậy thù mới hận cũ nợ mới nợ cũ coi như tất cả đều cùng một chỗ được rồi tần sĩ ngọc làm mao đủ khí lực dùng huyền môn ba thức a đương nhiên tất cả đều tránh đi công tôn hùng đầu cùng yếu hại không thể thật đem hắn một thương cột gõ chết không phải không thể gõ chết là không thể gõ chết bả vai cánh tay phía sau lưng đuổi Những này ra dạy thịt méo địa phương Tần Sĩ Ngọc tất cả đều cho gõ một mấy lần, cuối cùng Công Tôn Hùng bởi vì toàn thân xưng hành động đều phi sức, một thân gấu thần giáp cũng là tất cả đều bị Tần Sĩ Ngọc gõ ra vết với... rách. A. Công Tôn Hùng bị đánh cấp nhãn, thân thể bị đánh xưng lên gấu thần giáp siết hắn khó chịu, hắn vậy mà trực tiếp giải trừ mình ngự linh y y, mà Tần Sĩ Ngọc một thương cũng là rơi xuống. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc sững sở, hắn không thể thật làm bị thương thủ thành 12 hùng à, thấy này Tần Sĩ Ngọc chính là sững sờ, lại là không có phát hiện Công Tôn Hùng trong mắt trong sáng ánh mắt. Ngươi còn tính là một cái hảo hán, bất quá ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Nguyên Lai công tôn Hùng là dùng khổ nhục kế, Tần Sĩ Ngọc ngây người một lúc không có hạ thủ cũng là để công tôn Hùng nhớ kỹ hắn một cái tốt. Bất quá công tôn Hùng tay thế nhưng là không có nhàn rỗi, một thanh liền tóm lấy bởi vì Tần Sĩ Ngọc ngây người mà tạm dừng tấn thương. "Ngươi cho ta xuống đây đi." "Phù phù." Một tiếng vang thật lớn, một người ngã trùng điệp ném xuống đất. Lại xem xét, vậy mà là công tôn Hùng. "Ngươi, ngươi ngay cả ăn cơm ra hỏa cũng không cần." Công tôn Hùng bởi vì dùng sức quá mạnh, đặt mông liền đem mình cho ngã xuống đất. Trong tay chính cầm Tần Sĩ Ngọc linh dương thương, mà không trung Tần Sĩ Ngọc trong tay đã nhiều hơn một thanh vả nóng ánh đại kiếm kim vũ trọng kiếm, lúc này đã là lông cánh đầy đủ. ta để ngươi bắt, ta để ngươi giả, ta để ngươi đoạn, ngươi bắt ta. Tần sĩ ngọc ngang qua trọng kiếm, 333 đối công tôn hùng đầu to chính là một trận tốt đập. đương nhiên, tần sĩ ngọc cũng không thể dùng quá sức, thật gõ chết không thể được, vung chút giận được. không chơi, ngươi cái này còn lưu lại thủ đoạn a? công tôn hùng dùng sức ném một cái, đem linh dương thương ném đến sau lưng thật xa thật xa. sau đó nhìn xem tần sĩ ngọc trong tay kim vũ trọng kiếm cũng là trận cho mắt, hàng cái này một đôi tay không cũng không thể đi bắt lưới kiếm đi. công tôn hùng là thật là bây giờ, còn muốn lấy nhị dụng khổ nụ cái đâu? Thu. Tần Sĩ Ngọc quát tay, linh dương thương liền bị hút trở về. A, ngươi còn có thể? Ngao. Công Tôn Hùng vừa mới mở miệng, Tần Sĩ Ngọc một thương cột liền gõ đầu hắn lên. Ta để ngươi bắt, ta để ngươi ném, cho ta ném xa như vậy. Ngươi ngược lại là lại bắt lại ném a. Tần Sĩ Ngọc lại thu hồi kim vũ trong kiếm, quay lại vì gõ. Tại gõ qua đập, đập qua gõ lại về sau, Công Tôn Hùng đã triệt để sợ, bắt đầu chạy trối chết. Quy một chương 523, nghìn cân treo sợi tóc. Có một câu như vậy nói hay lắm, làm ngươi không e ngại sinh tử thời điểm, hết thảy trở ngại cũng đều trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng khi xuống Công Tôn Hùng là tương phản. Lúc đầu lão tiểu tử này đầu thiếu sợi dây, liều mạng còn tốt điểm, lúc này để Tần Sĩ Ngọc ngay cả gõ đái đả đã, đã không có đấu trí, ôm đầu thân đồ vật thế nhưng là mất một chỗ. Rơi cái gì? Ngự Linh ý a. Gấu thần giáp đều nhanh để Tần Sĩ Ngọc cho đánh báo hỏng, gấu đầu cũng sẹp, một thân vết rách không nói, thối vụn đinh đinh đàng đàng mất một chỗ. Lần này là tốt, lại tới tìm ta không phải mãi, ta gõ trên ngươi, có nghe thấy không? Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi là cái gì đồ chơi a, ngươi mẹ nó cũng quá được ạ. Công Tôn Hùng ôm đầu chạy. A, mắng ai đây? Ta để ngươi mắng ta để ngươi chạy. Tần sĩ ngọc tiếp lấy đuổi theo đánh. Công tôn hùng cái kia có thể chạy qua tần sĩ ngọc sao? Tần sĩ ngọc là dựa vào nặng minh chi lực cùng nam minh lý hỏa lớn cánh tại thiên bay. Hắn là dựa vào hai đầu chân trên mặt đất chạy, mẫu chốt là tốc độ của hắn chậm A. Phục. Ta phục. Công tôn hùng cuối cùng xem xét chạy cũng không chạy nổi người ta, ôm đầu ngồi sụp ở địa. Phục sao? Tần sĩ ngọc vừa bực mình vừa buồn cười. Phục, thật phục. Ngươi đừng đánh nữa tiểu ca, lại đánh ta cái này gấu thần giáp phải lần nữa tu luyện. Công tôn hùng nói, ta cho ngươi biết. Ta là các ngươi thành chủ bằng hưu, ngươi không cần luôn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Nếu không ta gõ chết ngươi. Tần sĩ ngọc nói. Ai? Công tôn tính nghe xong ngây ngẩn cả người, buông ra đầu đứng người lên ngẩng đầu nhìn tần sĩ ngọc. Các ngươi thành chủ, ngươi không biết ta? Tần sĩ ngọc trừng hai mắt, tay linh dương thương lắc một cái. Quen biết một chút. Việt diệp mà? Ta biết. Đừng đánh. Công tôn hùng dọa đến ôm một cái đầu. Nguyên lai gọi việt diệp. Tần sĩ ngọc hài lòng cười, trong lòng tự nhủ cái này gấu ngốc lại còn vô hình làm tiết lộ cho mình, ngươi biết còn cho ta. Ngươi ngay cả thành chủ băng hưu cũng dám gây sao? Ta nào biết được ngươi là thành chủ bằng hữu a, biết mượn ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám a ta lần gặp ngươi cùng thạch phong đập thủ, ta cho là ngươi là địch nhân đâu. Công tôn hùng diễu môi một cái, tam vị thành tại hư không ngươi không biết à, ta, ta mẹ nó trừ để việt diệp mời đến ta còn có thể làm sao tới? Cái gì địch nhân? Tam vị thành đều là người một nhà còn có địch nhân sao? Hai ta là luận bản ngươi hiểu không? Gấu đốc. Tấn sĩ ngọc nín cười nói. Gấu đốc. Bọn hắn ngay cả cái này đều nói cho ngươi biết. Xem ra ngươi thật không phải ngoại nhân a, ngươi không nói sớm, hại ta bị đánh. Cái này ngự linh ý trở về còn được bảo dưỡng. Ô oh nói xong lời cuối cùng công tôn hùng cúi đầu miệng bên trong ô ô rung động không biết là tức giận vẫn là khóc đâu ta mẹ nó có thể nói sớm sao ngươi trực tiếp động thủ ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao đi ngươi nhanh đi về đi ta còn được đi thạch phủ tìm bọn hắn có việc đâu tần sĩ ngọc nói thua ta ta đi ô ô công tôn hùng rời đi nhìn thấy công tôn hùng đi tần sĩ ngọc cũng cười hai cánh cũng không có thu hồi thẳng đến thạch phủ mà đi mà lúc này một loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm không tốt xuất hiện tại tần sĩ ngọc trong lòng tần sĩ ngọc cảm giác buồng tim của mình đều muốn chốc ra đây là muốn ra đại sự không nói hai lời. Tần Sĩ Ngọc một đường thẳng thẳng đến thạch phủ mà đi. Không được. Lôi Công hiểm hiểm tránh thoát Thiên Dương một kích, nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên Dương cũng dừng tay lại động tác, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Lúc này Lôi Công thế nhưng là có chút chật vật a, một thân uy phong lôi thần giáp sẹp không ít địa phương, áo choàng lớn cũng xé mở, còn lại trường một thước, mà lại bởi vì kịch liệt đánh nhau đều xoay đến phía trước, xem ra giống như tiểu hài dùng bấy miệng. Thiên Dương chỉ là khí tức có chút bất ổn, bất quá thân ngược lại là nhìn không ra có cái gì dị dạng. Xem ra đồ đệ cuối cùng vẫn là không bằng sư phụ, Lôi Công bị đánh. Sư phụ, chúng ta dừng tay đi. Lôi công nói: "Thế nào? Còn muốn có lần sau sao?" Thiên Dương vừa gõ tay binh khí, "Đương nhiên sẽ không, sư phụ ngại quên, đệ tử vừa mới nói, kiếp này chỉ có một lần. Ta là bởi vì có nhiệm vụ bất đắc dĩ, lập tức nhiệm vụ của ta tính thất bại. Nếu quả thật có lần sau, đó cũng là đệ tử quỳ đến trước mặt ngài trời lấy bị đánh." Lôi công nói, nhưng lại như cũng tại ý lấy cái hướng kia. "Tốt." Thiên Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi binh khí, tại nhiệm vụ cùng sư phụ trước mặt, nhiệm vụ trọng yếu. Tại nhiệm vụ cùng Tam vị thành án nguy trước mặt, tam vị thành trọng yếu. Như thế xem ra, ngươi là trung thành với ta thành cùng ta thần. Mặc dù ngươi không có trở thành ta muốn tải, nhưng là bởi vậy có thể thấy được tâm của ngươi cũng không có cứ mất. Đi." Thiên Dương nói một tiếng đi, nguyên địa nổ vang một đạo kim lôi, sau đó Thiên Dương biến mất không thấy gì nữa, đây là Thiên Dương thuận lôi phương pháp. "Sư phụ, ngài, ngài không có giả." Lôi công mắt có sương mù hiện lên, sau đó nguyên địa nổ vang một đạo gần như màu đen ám kim sắc lôi quang cũng biến mất không thấy. "A." Khoảng cách thạch phủ càng ngày càng gấp, Tần Sĩ Ngọc cảm thấy một chút bất an. Triệu Lâm bằng hắn quá quen thuộc, Huyền Vũ pháp trận uy lực hắn tại thác cô thành phía bắc chiến đấu sớm cảm thụ qua thế nhưng là lần này cường hãn có chút quá không hợp thói thường đi loại này hủy thiên diệt địa cảm giác tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy qua một lần một lần kia chính là tại linh lung Tháp trước mình bởi vì tỷ tỷ xả thân tử đấu long vương không được triệu lâm bằng bao nhiêu cân lượng tần sĩ ngọc có thể không biết sao nếu như cưỡng ép thi triển loại bí pháp này kết quả chỉ có một cái kia là chết lao thạch đầu người còn nhìn a trận hai người đã không còn công kích pháp trận mà là toàn lực ngăn cản hách kiếm cùng cơ tại thiên ngay cả ngự linh y đều không dám gọi ra đến lấy tu vi của bọn hắn cho dù là bị trọng thương chỉ cần là bất tử chỉ cần là thành chủ ra mặt, không dùng đến một tháng nửa tháng cũng có thể khỏi hẳn. Thính không tốt, nhiều lời ba tháng. thương cân động cốt mới một trăm ngày, cái này xương cốt cùng da thịt là mình trong lòng bọn họ nắm chắc. thế nhưng là một khi gọi ra ngự linh y lìa, phàm là tại pháp trận hủy hoại, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm thế nhưng là đều chữa trị không đến a, bọn hắn nhưng không đỡ. ta, ta, ta mẹ nó sợ là đi vào cũng không hề dùng a. khách con nói, vậy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, hắn không phải ngươi bắt con sao? khách kiếm nói, gấp bỏ ngầu cả mắt. ai là ai mẹ nó mắt con, hai người các ngươi chiếu hàng. Hôm nay các ngươi không đến chẳng có chuyện gì, hôm nay nếu là xảy ra chuyện nhà ta cũng bị mất. Hai người các ngươi rủa đèn con rủa. Các ngươi tại sao không đi chết? Thạch Quang cũng là tức giận, chửi ầm lên. Cũng không phải sao, lấy Triệu Lâm bằng cái này Huyền Vũ pháp trận uy lực, đừng nói là Thạch phủ, chung quanh phòng ở một cái cũng đừng nghĩ bảo trụ. Nếu như loại uy lực này có thể tiếp tục quy tán, tam vị thành cũng có thể bị thương nặng. Đừng nói là trận hai người, chỉ sợ trừ ba cái kia tiểu gia hỏa rất rất nhiều người đều phải chết. Lâm Bằng a, mau mau thu tay lại. Thạch Quang mắng la mắng. Khả năng mặc kệ ả thấy triệu lâm bằng con mắt đều phát sáng nhìn không thấy đen trắng con mắt, lập tức vào tới. Ha, ha. Mà tại lúc này, con kia lộ ra gần một nửa chân đột nhiên động, nhanh như thiềm điện, thẳng đến thạch quang mà đi. Ha. Thạch quang vừa trốn, tránh ra. Bất quá bắp đuổi kia mang ra khí lãng thẳng đến phía trước mà đi, trực tiếp đánh sập một mảnh tường. Ti. Thạch quang hít vào một ngụm khí lạnh a, động động chân dạng này, chớ nói người ta còn không có dùng thần lực đâu, trực tiếp đập thân vậy cũng phải là xương cốt đứt gãy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy pháp trận năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, hai kiếm cùng cơ tại thiên hai người ở bên trong bị ép tới thất khiếu chảy máu. Mà mặt đất cái huyền vũ đã lộ ra hé mở miệng, mục lấp loé quang mang cũng không biết là linh quang vẫn là hà quang. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không đột nhiên sáng lên một vòng màu trắng ánh lửa, Quy 1 chương 524, thành chủ lệnh đến. Tam vị thành thiên là đen, mới là sáng. Không đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang đương nhiên bắt mắt, không chỉ có là tại chỗ người, huyền vũ đều ngẩng đầu, mắt quang mang xuất hiện ba động. Lâm bằng, nhanh thu tay lại. Tiên sĩ ngọ quát lên một tiếng lớn, mang theo tinh thần lực thanh âm liền truyền tới. Ha ha, Huyền Vũ phát ra thanh âm, bất quá cũng không phải là lý, mà là có một ít nghi hoặc. Dạng như vậy cảm giác là nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không được, Tần Sĩ Ngọc cảm thấy Triệu Lâm Bằng Huyền Vũ pháp trận hoàn toàn chính xác, cường hãn, mặc dù là tiếp tục tăng trưởng, nhưng cũng không phải là phổ phổ thông thông tăng trưởng, mà là cấp số nhân tăng trưởng. Cái này nếu là nổ tung chỉ sợ Tam Vị thành tiếp cận một phần ba cũng đều phải rơi vào hư không. Lâm Bằng, ngươi ngừng cho ta. Tần Sĩ Ngọc người còn chưa tới, một đạo tinh thần lực liền đánh trước tới. Cũng không phải là nơi khác, mà là Triệu Lâm Bằng bản thân. Ông, không dùng được. Triệu Lâm bằng thân giống như bị một tầng cái gì nhìn không thấy vòng bảo hộ bảo vệ ở, ngay cả tinh thần lực đánh tới đều sẽ như là giọt mưa vào biển. Sau đó Tần Sĩ Ngọc lại phát ra hai lần, đều là phí công. Ta nói tiểu tử, là nó, không phải hắn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. A. Hách Kiếm tại Huyền Vũ pháp trận đều muốn gấp khóc, chỉ chỉ dưới chân Huyền Vũ. Lúc này Huyền Vũ mai rùa sớm thành hình, Hách Kiếm cùng Cơ Tại Thiên hai chân đều đã bị đông cứng tại mai rùa. Tốt. Tần Sĩ Ngọc thở dài một cái, thả ra mình cuối cùng hai đạo tinh thần lực công kích. Cho dù là Ngự Linh Y Đại Thịnh, cho dù là mười cảm giác sơ thành. Nhưng Tần Sĩ Ngọc cũng chỉ có thể thả ra năm đạo tinh thần lực công kích, nếu như cái này hai đạo đều không được vậy coi như là hắn cũng không có cách nào. Tần Sĩ Ngọc hai đạo công kích là đánh về phía Huyền Vũ đầu, bất kỳ cái gì sinh vật hết thảy chỉ lệnh đều là tại trong đầu phát ra, tinh thần lực tác dụng ở đây cũng là hữu hiệu, hiệu nhất, bất quá nhìn thấy Huyền Vũ kia quanh thân hàn quang, Tần Sĩ Ngọc cũng có chút không tự tin. Ừm. Tại lúc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác nhìn thấy cái gì quen thuộc đồ vật. Tại tinh thần lực sắc mệnh Huyền Vũ đỉnh đầu thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên khống chế tinh thần lực hệ động, hai đạo chồng lên nhau, tinh thần lực đột nhiên chia làm hai đạo, thẳng đến Huyền Vũ con mắt mà đi. Ha. Ha ha. Ha. Huyền Vũ giống như nhận lấy cực kỳ mãnh liệt công kích, con mắt lập tức đóng. Con pháp trận điên cuồng ba động, thân thể cao lớn bắt đầu động Giảm xuống. Quá trình rất dày vò, đương nhiên đó cũng là giao đấu hai người mà nói. Làm Huyền Vũ triệt để chìm vào mặt đất biến mất không thấy, Triệu Lâm Bằng cũng là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngã xuống đất bất động. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng ngã ở địa, đều nhìn không ra người bộ dáng. Đúng vậy à, hách kiếm cùng cơ tại thiên đã biến thành huyết hồ lô, lẫn nhau Triệu Lâm Bằng bọn hắn bề ngoài thế, nhưng là có chút thảm, bất quá còn có thể dễ dàng lấy đứng lên. Ta mẹ nó để ngươi đến. Ta để ngươi giám thị thành phủ, ta để ngươi tìm lão thạch đầu tiên phước. Ngươi mẹ nó tại sao không đi chết? Hách kiếm đứng người lên hướng về phía cơ tại thiên đổ ập xuống là một trận tốt đánh. đương nhiên lúc này hắn là vẫn không dậy nổi thần lực. Bất quá cái này cũng không tệ, đều đã cực kỳ suy yếu. Hách kiếm đánh cơ tại thiên vừa đứng lên lại mới ngã xuống đất. Hách kiếm cũng đi theo ngã ở hắn thân. Ta nào biết được có thể như vậy a? Cơ tại thiên tự biết đối lý cũng không dám hoàn thủ. Vừa mới hai người có thể cảm giác được rõ ràng, kỳ thật quái thú to lớn kia đã đến hoàn toàn thành hình thời điểm. Nếu như không phải không kia một đôi màu trắng cánh tiểu tử tới. Quái vật kia sẽ trồi lên mặt đất, mà phía sau lưng bộ nổ tung, mà phía sau cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Lấy loại lực lượng này đến xem, lấy bọn hắn thủ thành 12 hùng ánh mắt đến phân tích, tam vị thành vượt qua một phần ba địa bản tuyệt đối sẽ nháy mắt hủy diệt, mà còn lại bộ phận cũng sẽ gần một nửa xuất hiện vết rách. Tam vị thành bên ngoài thế nhưng là hư không à, nếu như tam vị thành phòng hộ thất thủ như vậy mang tới tổn thất tuyệt đối không thể đo lường. Kẻ cầm đầu có thể nhận dạng gì trừng phạt không biết, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt qua bọn hắn chết nhưng là muốn hướng bọn hắn thần đi báo cáo kia phía sau trừng phạt thậm chí là trừng phạt qua đi phế đi tất cả đánh xuống minh giới bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ còn tốt hết thể đều kết thúc tần sĩ ngọc nhìn một chút triệu lâm bằng chỉ là thoát lực có chút tổn thương nguyên khí đại dược viên thuốc vội vàng cho ném vào miệng bên trong đem hắn miệng hợp lúc này mới yên tâm quay đầu nhìn về phía hai đầu máu hầu tử tần sĩ ngọc giận không cho phát tiết ra tiểu tử ngươi cũng không thể lại đánh lại đánh chết thật thạch quang xem xét tần sĩ ngọc sắc mặt vội vàng một cái lắc mình đến đây ừm tần sĩ ngọc nghe xong có người muốn ngăn đón nhìn về phía thạch quang Tiểu tử, mượn một bước nói chuyện. Thạch Quang kéo một phát Tần Sĩ Ngọc, hai người đi tới Từ Kim Hâm cùng Tần Thập Nhất bên này. Là như thế này, ta cũng coi là cứu được ba người bọn hắn. Về sau, ta giáo hai người bọn họ một chút. Vốn định hôm nay đưa qua cho ngươi, thế nhưng là thành dạng này. Thạch Quang nói, Sĩ Ngọc, thạch đại gia nói là sự thật. Từ Kim Hâm nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, tiền bối, ta thất lễ. Tần Sĩ Ngọc nghe xong nội vàng chắp tay thi lễ, không sao, ai bảo lão giả ta thích đâu, mà lại chúng ta thành thật không có người xấu coi như bọn họ ba cái bị bắt cũng sẽ không phải chịu cái gì không công bằng đối đãi. đơn giản là nhà tù cùng ta khách phòng khác nhau, lại nói tam vị thành nhà tù hoàn cảnh ta cái này còn tốt hơn đâu, có thể nuốt vào cũng đều là người có địa vị, là không có tự do mà thôi. thạch con nói, vậy bọn hắn hai cái, tân sĩ ngọc nhìn một chút, tiểu tử, ta nhìn trong tay ngươi có bà bối, làm phiền ngươi cũng cho ta điểm, vốn là bọn hắn không đúng, thế nhưng là nếu như chết ở nơi này vậy đối sai nhưng có phần, nếu như cứu bọn hắn các ngươi càng là chiếm thiên đại lý à? thạch quan nói, thoát a, tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, đi tới, há mổm, dừng. Nhà. hai người vừa mới đùa giỡn một trận cũng là đã dùng hết tất cả khí lực, lúc này thế nhưng làm mở không nổi miệng. Ta mẹ nó để các ngươi há miệng, không phải làm sao cứu các ngươi. Tần sĩ ngọc đi một người cho hai cái miệng. ngao, hai người tê dần lập tức tới khí lực, há miệng hai viên đại dược viên thuốc cửa vào. ti, đừng nói là người trong cuộc à, thạch quang, từ kim hâm cùng tần thập nhất thấy được đều cảm giác đau à. Tần sĩ ngọc đan dược cũng không phải chỉ là hư danh, một khắc đồng hồ về sau hai cái máu hầu tử lại nhảy nhót tươi mừng. đã tội, hai người xem xét triệu hoán vái vật tiểu tử ngã xuống đất, cái này lại tinh thần tỉnh táo. Ngự Linh y nho nhao gọi ra, đem Tần Sĩ Ngọc cho gấp lên. Ta nhìn các ngươi mẹ nó là thật muốn chết ta. Thạch Quang nhắm mắt lại, đập chán mình một chút. Tốt, ta thành toàn các ngươi. Tần Sĩ Ngọc bật hết hỏa lực, cùng mới vừa tới thời điểm đồng dạng. Sau đó phi không, là ngay cả gõ mang đập. A, ngào, Nha. đau, đừng. A, lần này Tần Sĩ Ngọc hạ thủ thế nhưng là đánh đầu kia buồn hùng thời điểm hạ thủ muốn nằm nhiều, đương nhiên cũng là tránh đi yếu hại. Các ngươi vừa mới bị trọng thương, khí huyết đều ở, ta cho các ngươi sơ tán sơ tán cũng để cho dược hiệu mau mau đi khắp toàn thân. Ta đánh. Tần Sĩ Ngọc cả giận nói, "Thạch Quang ở một bên là cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải." Từ Kim hâm cùng Tần Thập Nhất thì là thấy nhịn không được cười. Tại lúc này, không truyền đến một thanh âm. Thanh chủ lệnh đến quy một chương 525, xảy ra chuyện lớn. "Thanh chủ." Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Một vị mặt trắng tóc đen người bay tới, bộ dáng nhìn lại có chút mất tự nhiên. Dù Tần Sĩ Ngọc, tóc đen là thông thiên đại lục chuyên môn, mà vị này rõ ràng là dị vực phong tình, cái này tóc đen da trắng sống mũi cao môi to phối hợp cùng một chỗ vẫn là rất có cảm giác không hài hòa. Người này tới thời điểm là một thân hộ giá cũng là ngự linh y tẩn sĩ ngọc xem xét người này ngự linh y thế nhưng là có chút không tầm thường a người này ngự linh y là toàn thân kiểu dáng rất nhẹ từ ngự linh y không khó coi ra người này dáng người coi như không tệ nên có cơ bắp đều có không cổng tình cũng không đơn bạc hộ giáp là màu đen đen đến cho người ta một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác giống thạch mặc dù cái này rất mâu thuẫn thế nhưng là người này ngự linh y cho người thị rất rất quan là như thế trói mắt nhất còn muốn làm thuộc hắn thân hoa văn một cái mặt trời không sai là một cái mặt trời áng kim sắc mặt trời chiếm hết người này phần bụng thể hiện tại hộ giáp thái dương quang mang như là gai nhọn một mực khuyết tán đến tứ chi, mà lại vọt thẳng cổ, đỉnh đầu là một cái mũ giáp, xem ra giống như cùng mặt trời quang mang nối liền với nhau. Chỉ nhìn đi tần sĩ ngọc cảm giác có điểm giống tạp nhạp dây en bển, bất quá phối hợp cả thân ngự linh ý nhưng uy vũ nhiều lắm. Là, chính ta. Thạch Quan nói. Tiền bối, chính ta là ai? Tần sĩ ngọc nói. Là tam vị thành thủ thành 12 hùng đệ nhất cao thủ, đã nhiều năm như vậy, tu vi đã cùng thành chủ không lẫn nhau xuống đi, hắn có thể đến xem tới là xảy ra chuyện lớn. Thạch Quan nói. Ồ. Oh, tần sĩ ngọc nhìn về phía người kia. Tiểu Hoa Tử, ngươi là Tần sĩ ngọc sao? chính ta mỉm cười nhìn về phía tần sĩ ngọc chính ta tuổi tác cũng không nhỏ chỉ bất quá có thuật chú nhan mà thôi thạch quang nhắc nhở đúng vậy tần sĩ ngọc nghe xong tuổi tác không nhỏ chắp tay thật lễ lần này ta đến tuyên thành chủ lệnh cũng là mang thành chủ đối đường xa mà đến bằng hưu hay nấy xin cùng chúng ta cùng đi gặp mặt thành chủ đại nhân đi chính ta nói có thể tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu mà sau đó đến triệu lâm bằng bên người vị này là đến tìm ngươi bằng hưu đi có chút bên trong hư ta đến giúp hắn một tay đi chính tả thời gian nói chuyện một đạo nhu hòa kim quang phong tới trực tiếp đánh vào triệu lâm bằng phần bụng Tần Sĩ Ngọc tại chỗ là giật mình, vừa muốn có chỗ làm Triệu Lâm Bằng lại động. "Ê." Triệu Lâm Bằng ra tiếng, mà giật lên, "Thật, thật thoải mái a. Ngươi." Tần Sĩ Ngọc xem xét bất đắc dĩ cười, trong lòng tự đủ ngươi cái này không tim không phổi ra hỏa, cảm ơn tiền bối. Tần Sĩ Ngọc hướng về phía không chắc tay, trinh tạp thì là lắc đầu cười một tiếng. Tam vị thành không có đại gian đại ác chi đồ, tất cả mọi người mục đích cũng là vì bảo hộ tòa này phiêu đãng tại hư không thành thị, hoặc là nói là, là vì bảo hộ nơi này phổ thông mà tính. Ngươi còn trẻ, gặp chuyện không nên quá xúc động vừa mới kim quang ngươi đã không thể ngăn cản cũng không thể xác định là cái gì lại đối ta nổi cơn tức giận tâm cảnh tu luyện ngươi còn có chỗ khiếm khuyết nếu như có thể đền bù ngươi tất nhiên tiền đồ vô lượng chính tạ cười nói cảm ơn tiền bối chỉ điểm tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu lần nữa chặt tay tốt chúng ta lên đường đi chính tạ rơi xuống sau đó vung tay lên một mảnh kim quang xuất hiện xuất hiện một cái to lớn mặt trời đồ án sau đó nâng lên đám người một đường hướng phương bắc bay đi tân sĩ ngọc biết cái hướng kia chính là thông thiên thành thông thiên điện đương nhiên nơi này không gọi như vậy bất quá tất nhiên cũng là thương thảo chuyện quan trọng địa phương rất nhanh, một đoàn người đi vào thông thiên điện, cũng không cần bẩm báo, chính ta mang theo đám người trực tiếp đi bậc thang. Chính ta đi ở trước nhất, tần sĩ ngọc chở bốn người ở giữa, thạch quang ba người bọn hắn tại phía sau cùng, đi ngang qua mỗi một song đứng điện binh sĩ thời điểm bọn hắn đều sẽ tận lực thẳng tắp thân thể lấy được vũ khí đánh giáp ngực chào hỏi. tiến đại điện, tần sĩ ngọc nhìn thấy một đầu thảm đỏ trực tiếp thông đến cuối cùng, cuối cùng là một tòa đài cao, mặt có một cái bảo tọa. một người đang đứng tại bảo tọa đằng sau, nhìn về phía hậu phương. đại điện hậu phương cũng không phải là vách tường, mà là một mặt vách tường kiếng, vách tường kiếng bên ngoài là hư không. Khi thì sẽ có nhàn nhạt hình tượng hiện lên. Vừa mới đi vào đại điện, Tần Sĩ Ngọc phát hiện sau lưng ba người động. Nhanh nhao gọi ra Ngự Linh Yiye, "Mà riêng phần mình quý vị." Thông thiên điện không nhỏ, thế nhưng là nếu như không tính Tần Sĩ Ngọc bốn người bọn họ, cũng chỉ có 13 người, đại cao bảo tọa phía sau thành chủ, còn có phần mở hai bên thủ thành 12 hùng, chính ta mang theo bốn người một đường hướng về phía trước cuối cùng đứng ở thuộc về mình vị trí. Thủ thành 12 hùng Tần Sĩ Ngọc bọn bốn người gặp qua một chút, bất quá bọn hắn lực chú ý cũng không lần nữa, lần nữa cũng không đồng nhất một lần thuận, đằng sau còn có bọn hắn ra sân cơ hội. Hoàng nên các ngươi, tiểu anh hùng nhỏ lúc này thành chủ xoay người, kia là một vị trưởng giả, khuôn mặt hiền lành, có thể nhìn ra được rất lớn tuổi, nhưng lại không có nếp nhăn, mà cùng thông thiên đại lục hạc phát đồng nhăn lại có chỗ khác biệt, nhìn lại là lại mâu thuẫn lại không có không hài hòa cảm giác. tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ tu vi của người này thâm bất khả chắc. kỳ thật nhìn hắn tướng mạo cái chủng loại kia quái gì cả, ứng nên tinh thần lực của hắn hoặc là linh hồn chi lực tạo thành, chỉ nhìn phương diện này tu vi chính ta tuyệt đối không bằng trước mặt vị thành chủ này. kỳ thật thạch quang nói là đang đánh nhau phương diện trình độ chính ta cùng thành chủ không sai biệt lắm thế nhưng là nếu như theo chỉnh thể tu vi đến xem đương nhiên vẫn là thành chủ càng hơn một bậc nếu không lập tức hẳn là chính ta đứng tại mặt mà không phải hắn hiếu lễ bốn người thi lễ ta là việt diệp tam vị thành thành chủ hoặc là nói là thiên khải người đại trưởng lão việt diệp nói tha thứ ta mạo muội ngài là đại trưởng lão đúng không kia trả đi đâu hắn mới là giáo chủ sao tần sĩ ngọc nói nếu như ngươi thích cho rằng như vậy đương nhiên cũng được chúng ta vốn là người một nhà thế nhưng lại bởi vì một ít chuyện mà tách ra tại không có hợp hai làm một trước đó hết thảy xương hô đều là phù vân huống chi thiên khải người vốn là vì phụ tá thần sứ mà thành. việt diệp cười nói, thu giáo, tấn sĩ ngọc lần nữa chặt tay, vẹn vẹn là cái này phụ tá hai chữ đó có thể thấy được cái này việt diệp ý chí không tầm thường A. Việc đã đến nước này, nhiều ta cũng không nói. bốn vị tiểu anh hùng coi là thật không phải phàm nhân, có phá rồi lại làm người, có đương ngạnh bất có người, có thể hủy thiên diệt địa người, càng là có bậc cân quắc không thua đấng mày râu người. kỳ thật các ngươi tới đây cũng là ta thần cho các ngươi một lần đại kỳ ngộ, đã đều có chỗ thành, như vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. ta tuyên thành chủ lệnh mời các ngươi tới đây, thực tế là có đại sự bẩm báo. việt diệp nói. Xin tiền bối chỉ điểm." Tần Sĩ Ngọc nói. "Mời xem." Việt Diệp cũng không nói thêm gì, mà là đi đến một bên. Bảo tọa tự động rơi vào đài cao, thủy cảnh tường xuất hiện một hình ảnh. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sau khi xem lập tức kinh hãi, một thân nội lực không nhịn được bộc phát ra. Không chỉ có là Tần Sĩ Ngọc, sau lưng ba vị cũng tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi. "Là linh thể." "Đế Mại không hết linh thể đại quân." "Không, phải nói là linh thể phong bạo." "Phong bạo vô số các đá là vô số tạ linh ngắc linh, bọn hắn ngay tại điên cuồng phá hư." Hình tượng có bọn hắn quen thuộc trần cảnh, kia là Long Châu Đạo Quy một chương 526, linh thể phong bạo. Tân sĩ Ngọc cùng sau lưng ba người không biết xảy ra chuyện gì, càng là quên sảng khoái xuống mình người ở chỗ nào. Bọn hắn một mực tại nhìn, thậm chí cực kỳ lâu đều mới nháy một lần con mắt. Bọn hắn sợ bỏ qua cái gì, sợ lọt mất cái gì trọng yếu nhất hình tượng. Linh thể là một cái cho tới bây giờ cũng sẽ không cho người ta giảng đạo lý tồn tại. Mặc dù bọn hắn tại một số phương diện mà nói có thể nói đều là người biến, nhưng là bọn hắn không chút nào nhân tính đều không có giữ lại. Vì tăng cường chỉnh thể bọn hắn có thể đi lây những người, vì tăng cường tự thân bọn hắn thậm chí có thể tự giết lẫn nhau. Giống tần sĩ ngọc trỗi trải qua long châu đảo mở lăng thành cái gì bị điên kia cũng là mưa bụi khi hắn chân chính tận mắt thấy hình tượng bên trong tràng cảnh lúc mới biết được vì cái gì trưởng trị người cùng tiên khải người muốn dị linh không sẽ không không phải như vậy không thằng đến hình tượng phát ra hoàn tất tần sĩ ngọc một thân nội lực vẫn không có thu hồi tương phản một thân thiên hỏa càng là càng đốt càng vượng sau lưng ba người cũng là như thế dưới tình thế cấp bách mỗi người ngự linh ý cũng tất cả đều kêu gọi ra hải tử phải tỉnh táo nói chuyện việt diệp chính là vung tay lên một mảnh nu hòa kim quang đem bốn người bao phủ thật sự là ưu tú hải tử tất cả đều có thành tựu. Việt Diệp gật đầu, nhìn về phía bốn người hết sức hài lòng. Sau đó kim quang dần dần bị bốn người hấp thu, sau đó cũng là dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Không có khả năng, sẽ không là như vậy." Tân sĩ Ngọc nói, nhìn về phía Việt Diệp. Tân sĩ Ngọc ánh mắt hết sức phức tạp, có chân nghi, cũng có chỗ chờ đợi, tự hồ muốn để Việt Diệp khẳng định hình tượng bên trong sự tình đều là giả. Hảo Hải Tử, ta cũng hy vọng đây là giả. Đừng nói là quê hương của ngươi, cho dù là thế giới này bất luận cái gì một chỗ xảy ra chuyện như vậy ta đều hy vọng là giả." Thế nhưng là đó cũng không phải giả, ta thần là không cho phép ta nói dối. Việt Diệp lắc đầu nói, không có khả năng. Ta lính đánh thuê sẽ tại Long Châu Đảo có 10 nơi. Hải Cảng Thành Cảng là có 30 vạn đại quân. Đây không có khả năng. Tần sĩ Ngọc nói, hai tử, đừng nói là 10 nơi cùng 30 vạn, cho dù là 30 chỗ cùng 300 vạn lại có thể thế nào đâu. Ngươi biết, chúng ta là kẻ ngoại lai, mà linh thể cũng không phải là thông thiên đại lục tất cả, mạnh hơn nhiều người hơn nữa cũng đều là người a, không phải sao. Là người liền sẽ có cảm xúc, liền sẽ có linh hồn, liền sẽ có nhược điểm, liền sẽ có có thể để linh thể thừa lúc vắng mà vào khe hở. Đừng nói là các ngươi. Cho dù là mạnh như chúng ta thông thiên giáo trưởng trị người cùng anh hùng lại có thể thế nào? Tại trong dòng chảy lịch sử, vẫn là cao thủ nhân tài đại năng đại hiển cũng không tại số ít ta. Việt Diệp nói, cái kia cũng không có khả năng. Sa địch cùng Hàn Lý đều tại Long Châu nào đâu? Tấn Sĩ Ngọc nói, đứa nhỏ đốc, ta vừa mới đều nói, trong lịch sử so với bọn hắn lợi hại trưởng trị người cùng anh hùng đều có vất vả, chúng chi là hai người bọn họ người trẻ tuổi đâu? Việt Diệp lắc đầu, vung tay lên hình tượng lại động. Ngươi đến xem, các ngươi đều tốt xem một chút đi. Tấn Sĩ Ngọc bốn người bọn họ lại nhìn một lần, sau đó cúi đầu không nói. Các ngươi lại đến nhìn. Việt Diệp lại là vung tay lên, hình tượng lại thay đổi. Lần này là hình ảnh quen thuộc, bởi vì chính là Viêm Long vực cùng Thông Thiên thành. Cái gì? Bốn người chân kinh, bọn hắn nghĩ không ra vậy mà lại phát sinh việc như thế. Không biết vì cái gì, Long Châu Đảo cùng Viêm Long vực đồng thời phát sinh linh thể phong bạo. Bất quá còn tốt, Thông Thiên Đại Lục hỏa phượng vực còn không có bất cứ gì thường nào. Nếu không, thế giới này chỉ sợ thật liền muốn hủy diệt. Việt Diệp thở dài một tiếng, vung tay lên, tuỳ cảnh tường lại khôi phục thành trong suốt. Các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, vừa mới chính là Hàn Lễ cùng Đường Á khổ chiến ghi chép. Tại trọng yếu nhất một khắc. Hai người bọn họ từ bỏ cái gọi là riêng phần mình trận doanh, hai người liên thủ cùng một chỗ, thế nhưng là bất đắc dĩ minh giới đại quân nhiều lắm. Thế nhưng là các ngươi biết sao, bọn hắn trước đó rõ ràng là lẫn nhau đấu, mà bọn hắn sợ dĩ không có thoát đi mà là vẫn là cũng là có hai nguyên nhân, một là bởi vì đánh nhau tiêu hao, hai là bởi vì bọn hắn tại gần như tình trạng kiệt sức thời điểm đều xông về một chỗ, đó chính là Mở Lăng Thành. Tân Sĩ Ngọc, ta biết nơi đó là nhà của ngươi, hai người bọn họ vì bảo hộ gia hương ngươi chủ thành, cùng một chỗ lựa chọn hy sinh. Hai người bọn họ hợp lực lấy bí pháp thành tiểu tuyệt đối phong bế cái giới, đã đem Mở Lăng Thành bảo vệ Ngươi đại khái có thể yên tâm, cho dù là ma quân đích thân đến, không hao phí cùng hy sinh một chút cái gì cũng không có khả năng phá vỡ trường trị người cùng thiên khải người hợp lực bí pháp phong ấn. đương nhiên ma quân cũng sẽ không như vậy đi làm. Tần sĩ ngọc, chúng ta thông thiên giáo, hoặc là nói là trường trị người cùng chúng ta thiên khải người thành ý đầy đủ sao? Chúng ta là thật tâm chân ý muốn kết giao người vị này quang minh con trai, thành thật với nhau, có thể đổi mệnh. Sa đế nói, ta, ta muốn trở về. Tần sĩ ngọc đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường. Ngươi đương nhiên muốn trở về, cho dù là ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ đưa ngươi rời đi. Dù sao trong hư không một chỗ tiểu không gian cũng không phải là nơi sân khấu. Việt Diệp thở dài một tiếng, đi xuống, hải tử, lần này linh thể phong bạo quá đột đột, vì thế, Thông Thiên Thành hộ giáo 12 làm bên trong cái thứ nhất phát hiện dị thường chín đại làm yên tĩnh đã bất lạc. Đường Á là xa địch thân truyền đệ tử, càng là đã dự định người nối nghiệp. Mà Hàn Lý cũng là ta người được coi trọng nhất, hy sinh của chúng ta cũng không nhỏ. Mà lại đối với một cái kẻ ngoại lai like mà nói, chúng ta nhiều năm như vậy vẫn đang làm chính là tiêu diệt linh thể, nói một cách khác tại một số phương diện mà nói cũng coi là tại bảo vệ gia viên của các ngươi. Làm những này các ngươi có phải hay không cũng cần thích hợp cho chúng ta một chút hồi báo đâu. Cho dù là lễ tiết bên trên đây này, ta nghĩ ngươi là duy nhất có thể lấy làm tốt đây hết thể sự tình người. Việt Diệp nói. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng đã nói, các ngươi là kẻ ngoại lai, mà linh thể cũng không thuộc về chúng ta phiến đại lục này. Ta nghĩ, nếu như kẻ ngoại lai không tại, linh thể cũng sẽ không ở, đúng không? Tần sĩ Ngọc nói. nha. toàn trường xôn xao, thủ thành 12 hùng tất cả đều tức giận. Đương nhiên, ngươi cũng đã nói, tại một số phương diện. Hoặc là nói thẳng bỏ qua các ngươi kẻ ngoại lai thân phận điều kiện tiên quyết, các ngươi là tại bảo vệ gia viên của chúng ta, ngoại nhân còn như vậy, vậy chúng ta thân là người trong nhà càng là nghĩa bất dung tử, mà cái gọi là cái gì quang minh con trai sự tình vẫn là lắng lại về sau bàn lại đi. Hiện tại, đưa ta về đi." Tân sĩ Ngọc gần từng chưa nói. "Tốt, lúc này đi." Việt Diệp nhẹ gật đầu, lần nữa đi đến bãi cao, đệ tử của ngươi, Bạch Chính, đã bởi vì ngươi mà thay đổi vận mệnh, bất quá hắn chiến trường tạm thời còn không ở phía trên. Ta sẽ thay ngươi lần nữa đào tạo sâu hắn, khi thời cơ thành tựu có lẽ hắn sẽ trở thành trong tay ngươi sáng nhất một vệ ánh sáng cũng có nói hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng mạnh hơn ánh sáng đó cũng là các ngươi thần quang tần sĩ ngọc nói hắn lời nói này thế nhưng là có chút vô tình a bất quá cũng không thể trách tần sĩ ngọc bạch chính lúc đầu cũng chính là người nơi này mà lại lúc này hắn tâm đã bởi vì vừa mới nhìn thấy sự tình mà không thể lại không xong cho nên mới có dạng này lời nói hắn đang thay đổi vận mệnh một khắc này liền đã không thuộc về nơi này hắn chỉ thuộc về ngươi thành quả của ngươi vì ngươi dưỡng lao đưa mà đệ tử việt diệp lắc đầu lại gật đầu một cái Sau đó tại hắn phất tay về sau thủy cảnh tường biến thành một cái lô đen. Đi. Tần Sĩ Ngọc không nói hai lời, mang theo sau lưng ba người dẫn thân vào lô đen. Tần Sĩ Ngọc không biết là, Việt Diệp thật không có lựa hắn. Trong tương lai một đoạn thời khắc, Bạch Chính thật trở thành trong tay hắn sáng nhất một vẻ ánh sáng, quy một chương 527, đi đầu sự tỉnh. Tam vị thành đại điện thủy cảnh tường, kia sau khi đi ra ngoài đương nhiên chính là thông thiên điện tường. Tần Sĩ Ngọc bọn bốn người đi ra thời điểm, xa địch cùng đại tiên tri đang chờ bọn hắn. Quả nhiên, Tần Sĩ Ngọc gầm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ Tam vị thành cùng thông thiên thành quả nhiên là có liên hệ. Tiểu tử ngươi trở về, Sa Địch nói, đúng vậy giáo chủ, ta trở về. Tân sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó hướng Sa Địch cùng Đại Tiên Chi thi lễ. Mấy vị này là ta người thân cận nhất. Tân sĩ Ngọc lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Sa Địch đánh gãy. Không cần nhiều lời, chuyện của các ngươi ta đều biết. Sa Địch gật đầu nói, sau đó nhìn về phía sau lưng ba vị, như thế ưu tú người, không biết có thể nhập ta thông thiên giáo à? Vị này là ta tẩu phu nhân, từ gia đại thiên kim, cũng là duy nhất thiên kim. Ngươi như nghị thu nàng, trừ phải hỏi anh ta bên ngoài còn được hỏi một chút từ viên ngoại. Tân sĩ Ngọc nhíu mày, nói vậy mà là từ gia đại thiên kim mau mau dọn chỗ sa địch vội vàng la lên đến cũng không nhọc đến phiền giáo chủ ta sau đó liền đi thứ kim hâm mỉm cười sau đó đứng sau lưng tần sĩ ngọc im lặng tiểu tử a vậy bọn hắn là sau đó sa địch nhìn về phía hai người khác đây là sinh tử của ta huynh đệ lần trước linh thể đại quân sự kiện lập qua kỳ công tần sĩ ngọc trước chỉ hướng triệu lâm bằng đúng vậy a vậy ta cần phải tưởng thưởng trọng hậu hắn a sa địch nghe xong đại hỉ đáng tiếc người ta là tứ phương môn nam môn môn chủ ba tuổi liền thành muốn chủ Chỉ sợ đợi khi tìm được người nối nghiệp mới có thể đến Thông tiên giáo." Tần Sĩ Ngọc nói. Cái này, Sa Địch khẽ miệng giật một cái, không biết nên thế nào nói tiếp. "Xin kính chào giáo chủ, lần trước quý giáo thần sứ Quang Lâm hẳn sá, ta đều nhớ không rõ là năm nào sự tình, lễ vật này ta thế nhưng là vẫn luôn mang ở trên người đâu." Triệu Lâm bằng tùy ý khoát tay, lấy ra một vật chính là Thông tiên giáo cái gọi là khách khanh trưởng lão bằng hiệu. Lúc này Triệu Lâm bằng coi như cùng bình thường không đồng dạng, chớ nhìn hắn tổng bên trên Thác Cô thành cùng Chu Nam ăn nhở ở đâu, chợt có nhìn hắn cùng với Tần Sĩ Ngọc tùy tiện có đôi khi còn có chút hai nhưng đối mặt Sa Địch thời điểm hắn lại là cùng hắn bình khởi bình đoạn nói đồ đâu, tứ tượng môn Huyền Vũ môn môn chủ a nguyên lai là tứ phương môn khách khanh trưởng lão mau mau mời Sa Địch vung tay lên liền muốn có người chuyển cái ghế không cần tùy ý một chút liền tốt ta là Tần sĩ Ngọc Bằng Hưu cũng là quý giáo Bằng Hưu Triệu Lâm bằng lắc đầu sau đó một cái lắc mình đứng sau lưng Tần sĩ Ngọc im lặng nhìn thấy như thế Sa Địch âm thầm gật đầu a trong lòng tự đủ cái này Tần sĩ Ngọc thật đúng là ca minh từ gia đại thiên kim cùng tứ phương môn một phương môn chủ đều đứng ở sau lưng hắn hơn nữa còn ăn ý như vậy quả nhiên không hồ là quang minh chi tử vậy vị này hai cái đều bị tự tuyệt, Sa địch cũng chỉ có thể nhìn về phía tần thấp nhất. vị này là ta Khai Sơn Đại đệ tử, môn hạ của ta, mà ta thân ở thông thiên giáo, hoặc là cũng có thể nói xem như trong giáo một phần tử đi. Tần sĩ Ngọc liễu môi nói, cái này, Sa địch lúng túng, gãi đầu một cái, trong lòng tự nhủ lực rồi, náo loạn nửa ngày ba người ta một cái đều không có đạo thành. giáo chủ, lần này chúng ta trở về không có gì khác, chính là đến cáo biệt, lập tức lên đường liền đi. Tần sĩ Ngọc nói, đi, các người đi đâu? Sa địch sửng sở, về, nhà. Tần sĩ Ngọc gần tường trước một. Về nhà? Ngươi còn có thể về chỗ nào a? Việt diệp lao tiểu tử kia không cho ngươi nhìn sao? Sa địch sững sở. chính là bởi vì nhìn qua, cho nên mới muốn về nhà. Tần Sĩ Ngọc nói, "Sĩ Ngọc, không thể a." Sa địch ngự trọng tình dài địa đạo, sau đó cao mày bắt đầu đi qua đi lại, chừng trị người cùng Thiên Khải người cả hai vốn là một nhà, tại thời khắc mấu chốt, Hàn Lý cùng Đường A lấy đại cục làm trọng hy sinh tính mạng bày ra tuyệt đối phong bế kết giới, từ một số phương diện mà nói nhà của ngươi thậm chí là người nhà của ngươi đều có thể nói là an toàn. Nếu như ngươi trở về, ngược lại không ổn. Có ý tứ gì? Tân sĩ Ngọc Lông mày nhớ lại, trong lòng tự nủ ta mẹ nó về nhà ta còn không ổn. Bởi vì cái này phong ấn cần phương pháp đặc thù, cũng chính là cần trưởng trị người cùng tiên khải người đều tới mới có thể hoàn thành. Mà nếu như muốn giải khai, cũng cần song phương cùng một chỗ trình diện. Coi như người có phá vỡ kết giới lực lượng, cưỡng ép phá vỡ đối trong kết giới người chỉ có chỗ hại không có chỗ tốt. Làm không tốt, đại lực phía dưới trong kết giới hết thảy cũng liền tất cả đều muốn hủy. Sa đình nói, cái gì? Tân sĩ Ngọc nghe song kinh hải, cho nên ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sa đình nói. Vậy liền làm phiền giáo chủ đại nhân nói cho ta, muốn từ bao giải, làm sao cái thương nghị pháp?" Tần sĩ Ngọc nói. "Đầu tiên, đại tiên chi lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giá, đã tiên đoán ngươi là Quang Minh chi tử thân phận, cho nên ngươi đương nhiên liền muốn đi đầu Quang Minh chi tử sự tình." Sa đi nói, "Cái gì gọi là đi đầu? Quang Minh chi tử có cái gì điều sự?" Tần sĩ Ngọc cái chán gân xanh đều bạo khởi tới. "Quang Minh chi tử là mang theo thông tiên giáo đi hướng Quang Minh, lập tức chúng ta một nhà phân hai, đương nhiên là muốn thúc đẩy chúng ta quay về tại tốt, sau đó song phương hợp lực cứu quê hương của ngươi Long Châu đạo a." Sa địch cũng không có để ý Tần Sĩ Ngọc biểu lộ, một bộ ngự trọng tình dáng rất bộ dáng. Cái gì mẹ nó cầu thí quay về tại tốt, chuyện của chính các ngươi mình sẽ không giải quyết sao? Hảo hảo các ngươi hai nhà phái mẹ nó cái gì hai thứ đến chúng ta ở trên đảo đi. Lúc này Phong Ấn lại mẹ nó cầm cái này đi đi ta. Tần Sĩ Ngọc tại chỗ liền bạo tẩu. Ngươi làm sao nói đâu? Lúc này, trên đại điện trừ Sa địch cùng đại tiên tri bên ngoài một người khác nói. Người này đã sớm tại, chỉ bất quá Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối không có chú ý hắn. Công tôn Bạch, hộ giáo 12 làm xếp hạng từ 6. Tân sĩ Ngọc từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua Công Tôn Bạch, bởi vì chỉ có tại hội nghị trọng yếu thời điểm hộ giáo 12 làm mới có thể tề tụ thông thiên điện, liền cùng thủ thành 12 hùng làm một cái đạo lý, ngày bình thường bọn hắn đều là có riêng phần mình một đám sự tình phải bận rộn. Cái này Công Tôn Bạch thế nhưng là không đơn giản a, hộ giáo 12 làm cùng thủ thành 12 hùng đồng dạng, cũng không phải bởi vì xếp hạng mà quyết định thực lực, so sánh thủ thành 12 hùng, thông thiên thành hộ giáo 12 làm tại quản lý phương diện càng thêm hệ thống hóa một chút, xếp hạng cũng không phải là ngón tay tu vi chân chính cùng thực lực, mà là phụ trách riêng phần mình khác biệt sự tình. Cái bài danh này cũng tương đương với khác biệt bộ môn số hiệu. Cũng tỉ như nói cái này công tôn bạch đi, hiện tại Thông Thiên giáo bên trong chỗ đảm nhiệm chức vụ là thiên Phong. Thiên Phong, Tô Phong. Thế nhưng là có một chút, Thông Thiên giáo thế nhưng là có hơn một tức nhân mà à, một cái có thể vì hơn 100 triệu người Tiên Phong người phải là khái niệm gì. Nghe nói hắn nhưng là hộ giáo 12 làm trung hảo xương thứ nhất thiện chiến tồn tại. Tân Sĩ Ngọc chỉ là lạnh lùng phủi công tôn bạch một chút, cũng không có phản ứng hắn. Hắn muốn định tới cáo biệt liền đi, thế nhưng là nghe được kết giới kia còn có nói nói lúc này mới cưỡng ép để cho mình ổn định thế nhưng là ai nghĩ tới xa địch lại tới một cái dám chó đi đầu sự tình đổi thành ai ai có thể chịu được ta thông thiên giáo hộ giáo 12 làm công tôn bạch giống các hạ khởi sướng tiêu chiến xin chỉ giáo thấy tần sĩ ngọc không để ý tới mình công tôn bạch có chút tức giận sĩ ngọc vẫn là trước giải quyết những này rồi nói sau xa địch la hổi ly cười một tiếng sau đó cũng mặc kệ người bên ngoài lôi kéo đại tiên tri ngồi ở trên đài cao quy một chương 528, giao đấu công tôn bạch tần sĩ ngọc lúc này đột nhiên một cỗ hận ý từ trong lòng sinh khí nhìn xem xa địch bộ kia tùy ý bộ dáng nghĩ đến hình tượng bên trong bị phong ấn long châu đảo Nếu như hắn có năng lực thật muốn vung tay lên san bằng thông thiên giáo. Đương nhiên, chứ hận xa địch, tần sĩ Ngọc cũng tương tự hận mình, hắn hận mình vì cái gì liền không mạnh. Nếu như năm đó đệ nhất công tử có thể tại 3 tuổi thức tỉnh nội lực thời điểm liền bắt đầu tu luyện, lúc ấy có phải là lão sư liền sẽ ngay lập tức xuất hiện. Mình nhanh 20 mới bắt đầu các bước, 3 4 năm quang cảnh liền từ một cái người da trắng thành tiểu thất tháp tu vi, nếu như từ 3 4 tuổi thời điểm bắt đầu đâu, có phải là hiện tại đã cựu tháp nữa nha. Nếu như mình đã cựu tháp, còn dùng cái gì cẩu thí linh lung tháp bên trong long biết, còn dùng cái gì cẩu thí thông thiên giáo phát triển? con nhìn cái gì cậu thí cái này vậy cái kia cái này sắp mặt đương nhiên tỉnh táo sau tần sĩ ngọc cũng minh mạch nếu như chân chính tần sĩ ngọc ba bốn tuổi thời điểm liền bắt đầu vỡ lòng như vậy cũng không có xuyên qua mà đến hắn tần sĩ ngọc đem mình đại thành tinh thần lực cùng sơ thành linh hồn chi lực điên cuồng vận chuyển ép buộc mình nháy mắt tỉnh táo lại sau đó đi xuống đài cao nhìn về phía đối diện công tôn bạch mời công tôn bạch nói tần sĩ ngọc xin chỉ giáo tần sĩ ngọc meo mắt lại nói không nói lời gì hai người liền đánh vào một chỗ thân là hộ giáo thập nhị sứ đương nhiên là cửu tháp tu vi tần sĩ ngọc là thất tháp Phương diện quyền cước tự nhiên không được. Đánh lấy đánh lấy, Tần Sĩ Ngọc cũng là lấy ra linh dương thương. Công Tôn Bạch mỉm cười, cũng lấy ra mình phệ linh lưới đao. Công Tôn Bạch binh khí là một thanh đại đao, không sai, lớn đến có chút không hợp tói thường, 2 mét chiều dài nhìn qua có điểm giống chặt người lớn chặt đao. Tần Sĩ Ngọc cũng không dám xem nhẹ đối diện, thông qua lần trước mở biển chiến đấu hắn nhưng biết, cái này hộ giáo thập nhị sứ phệ linh lưới đao thế nhưng là có hai loại năng lực, cái này vừa lấy ra cứ như vậy lớn lại biến hình thái khẳng định không kém được. Mà lại chỉ từ cái này kích thước nhìn lại, Công Tôn Bạch tuyệt đối là một cái lực lượng hình tiến thủ. Tần Sĩ Ngọc Linh Dương Thương đặc điểm là ở chỗ huyền môn ba thức, cũng chính là lực lượng gấp bội tăng Phúc. Thế nhưng là có một chút, nếu như Tần Sĩ Ngọc không muốn chết như vậy hắn liền không cách nào đạt tới nghịch thiên mười tháp phía dưới một kích mạnh nhất. Mà Công Tôn Bạch đâu, người ta bản thân liền là cựu tháp cao thủ, mà lại lực lượng còn cũng đủ lớn, cái này lại đánh nhau Tần Sĩ Ngọc nhưng lại rơi xuống hạ phòng. Hai lần phí sức, cũng là để Công Tôn Bạch cười. Ha ha. Trong truyền thuyết quang minh chi tử cũng bất quá như thế. Công Tôn Bạch nói. Động động. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta đây là làm sao vậy, làm sao từ khi tiến Tam vị thành về sau liền khắp nơi không bằng người ở thời điểm này, liền ngay cả chính tần sĩ ngọc cũng không biết, trong lòng của hắn đã nhiều hơn một đạo bấm ma, có chút cùng loại tâm ma tồn tại đồ vật. Kỳ thật tần sĩ ngọc ban sơ đến tam vị thành thời điểm trong lòng liền sinh ra một loại đồ vật, đó chính là trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. ai ai cũng đánh không lại không nói, ngự linh ý còn cứ vậy mà làm nhiều lần mới thành hình. nhưng là tần sĩ ngọc minh bạch một cái đạo lý, đó chính là người không thể một đường thuận đến cùng. nếu thật là như vậy, đến cuối cùng tệ nạn hiển hiện thời điểm coi như không nguy hiểm đến tính mạng cũng sắp xỉ. bất quá minh bạch là minh bạch, nhưng là muốn nói ở trong lòng không tính sự tình đây tuyệt đối là không thể nào. Lâm Tần Sĩ Ngọc tại Tam Vị Thành nhìn thấy quê quán việc khó thời điểm trong lòng đã không thể bình tĩnh, mà trở lại thông thiên thành xa địch lại là thái độ này, cái này khiến trong lòng của hắn mặt trái lại lần nữa tăng lên, chính là có chút sắp điên mắt ý tứ. Cái này cùng Công Tôn Bạch vừa động thủ, tay không không phải người ta đối thủ, lấy ra binh khí còn không phải người ta đối thủ, Tần Sĩ Ngọc con mắt này coi như đỏ lên. Kia Tần Sĩ Ngọc đứng phía sau ba người là ai a? Kia là Tần Sĩ Ngọc trí Thân cùng huynh đệ sinh Tử. Bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được Tần Sĩ Ngọc trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa, không nói lời gì lộ ra gia hỏa liền muốn hỗ trợ. Lũ tiểu gia hỏa vẫn là giống như chúng ta làm một cái an tĩnh người xem đi. đúng lúc này đại tiên tri động thủ chỉ thấy lão già tử hời hợt vung tay lên một cái trong suốt vòng bảo hộ liền đem ba người cho cài lên mặc cho bên trong như thế nào của nguyệt lọt tạc, đều lại như là giọt mưa vào biển ngự linh y lì mở tần sĩ ngọc mặc dù đỏ mắt nhưng hắn cũng biết mình không thể liều mạng nếu như mình một khi chết ở chỗ này kia hết thể hết thể coi như tất cả đều xong đừng nói là huyền môn phục hưng đại kế long châu đảo cái dạng gì hắn đều chi phối không được một thân cổ phát mà không đơn giản ngự linh y xuất hiện thông thiên giáo ba người tất cả đều sức sở thật sự là nghĩ không ra, hắn vậy mà thành tựu dạng này một thân ngự linh y để Sa Địch kinh ngạc nói, ngự linh y là không phân tính chất, chớ có nhìn chỉ là một thân vải bảo tử, thế nhưng lại thật sự che lại toàn thân, lao hỏa kế, ngươi thấy đỉnh đầu hắn bùi tóc cùng cây châm sao? Thế nhưng là không tầm thường a? Đại Tiên chỉ nói, ồ, làm sao cái không tầm thường phương pháp? Sa Địch nói, có một câu gọi là khổ tận cam lai, ngự linh y rõ ràng hẳn là áo giáp, nhưng hắn lại tu luyện ra một thân áo vải, mà hộ giáp đầu hẳn là bao trùm toàn bộ đầu nhưng hắn lại vẹn vẹn một cái nụ hoa cùng một chiếc chân gỗ tử, cái này hình thái tại ta giáo trong lịch sử giống như chỉ có qua một lần a. Đại tiên trí nói, ngươi nói chính là. vị tiêu mặc trường bào đỉnh đầu nó nhỏ. xa địch trong mắt đột nhiên sáng lên. không sai, đúng là hắn lao nhân ra. mặc dù y phục của bọn hắn kiểu dáng khác biệt, nhưng lại có quá nhiều chỗ tương tự. không hổ là quang minh chi tử, hết thảy đều là như vậy siêu phàm. đại tiên trí nói, tần sĩ ngọc mặc vào ngự linh y lìa, hỏa lực này thế nhưng là lại mãnh liệt không ít. mà ngày sau hỏa đều mở, ưu thế rốt cục bị tần sĩ ngọc cho đem tới tay. thật sự là nghĩ không ra. Ngươi vậy mà tập được thiên khải giả anh hùng ngữ linh y liệt. Công tôn bạch nói, bất nói nhảm. Tần sĩ ngọc nào có nhàn tình nhã trí cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong tay linh dương thương càng phát ra dữ dội. Mở. Công tôn bạch hét to một tiếng. Sau đó đột nhiên một đạo hào quang màu vàng sẩm xuất hiện tại hắn lớn chát đao bên trên. Cuối cùng đón nhận tần sĩ ngọc linh dương thương. Soàn một tiếng một kiện binh khí bay. Tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy gan bàn tay đều muốn đã nứt ra. Nếu không phải linh dương thương kịp thời rời tay cột tay liên quan bả vai không phải chấn thương không thể. Lại nhìn công tôn bạch trong tay ra hỏa, đã là thay đổi. Rõ ràng là một thanh lớn chát đau biến hóa hình thái về sau đã biến thành một thanh đại liêm đao, không sai, chính là liêm đao. Bất quá cái này liêm đao lớn thế nhưng là có chút không hợp thói thường a, thân đao vẫn là dài 2 mét đại đao, chẳng qua là trôi đao biến đổi hình thái hướng phía dưới lướt, cái này bị công tôn bạch kháng trên bả vai quả thực chính là một thanh thu hoạch sinh mệnh từ thần cự liêm a. Tấn sĩ ngọc xem xét, lại dùng linh dương thương thế nhưng là không được. Linh dương thương là dài, thế nhưng là cũng quá nhỏ. Nếu như cứng đối cứng, vậy cũng là bị mẹ bay hạ trạng. Tấn sĩ ngọc đưa tay khẽ hấp, đem linh dương thương thu về. Thu thương đổi kiếm, kim vũ trọng kiếm giữ trong tay. Trời ạ! Sa địch giật mình. Cái này, đây là tiểu gia hỏa này vẽ linh lưới đao sao? Đại tiên tri cũng là sửng sở. Thật khó có thể tưởng tượng, ngươi khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì? Ta nghe nói Quang Minh chi tử vẽ linh lưới đao hẳn là một cây như là cây gậy cho cột, nghĩ không ra lập tức vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Công tôn Bạch cũng là sửng sở. Công tôn Bạch dùng ra mình vẽ linh lưới đao hình thái cuối cùng, hắn thấy, thần sĩ ngọc cũng là như thế, mà lại kia kim vũ trọng kiếm bên trên từng cây lông tơ đối diện hắn tản ra cực kỳ mảnh liệt nguy cơ. Quy 1 chương 529, mà quân phụ thể Tần sĩ ngọc kim vũ trọng kiếm cho công tôn bạch cảm giác nguy cơ. Đồng dạng, công tôn bạch đại liêm đao cũng cho tần sĩ ngọc cực mạnh áp lực. Hai người hai mặt nhìn nhau, là ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Tần sĩ ngọc tâm lý nắm chắc, nếu như là liều mạng, hắn tuyệt đối không phải là công tôn bạch đối thủ. Cái thằng này động thủ quả thực giống như là một người điên. Đã tội. Tần sĩ ngọc nheo mắt lại, sau đó vu miệng của mình. Ngươi, ngươi làm gì? Công tôn bạch sững sờ. Ha ha, ta có thuốc. Tần sĩ ngọc mỉm cười, đã biến đỏ hai mắt nhìn lại có chút tà ác. Ngươi. Công tôn bạch sử sở, tần sĩ ngọc nghe đồn hắn không phải không nghe nói qua. Mặc dù thông thiên giáo cũng am hiểu lấy rượu làm thuốc đi tăng phúc tự thân, thế nhưng là lẫn nhau thông thiên đại lục thuật luyện đan thế, nhưng là kém nhiều lắm. Dược hiệu rất nhanh phát sinh tác dụng, công tôn bạch cảm giác đối diện cảm giác nguy cơ càng lúc càng lớn, mà mình có thể mang cho tần sĩ ngọc gáp lực thì là càng ngày càng nhỏ, tần sĩ ngọc con mắt cũng là càng ngày càng đỏ. Không sai, đã đỏ đến không nhìn thấy trong mắt trình độ. Hí mở. Công tôn bạch thật dài thở một hơi, sau đó đem đại liêm đao vung lên, gánh tại địa, cuối cùng một ngụm máu tươi phun tại mặt. Ha ha ha ha. Cái gì? lúc này xa địch thế nhưng là nhìn không được đột nhiên đứng lên lão hòa kế ta còn phải xem lấy cái này ba tên tiểu gia hỏa thông thiên điện dạy cho ngươi ta cũng không muốn bị trôn xuống a đại tiên tri cười nói chớ có nhìn đại tiên tri một mặt nhẹ nhõm đến cùng nhẹ không thoải mái chính hắn trong lòng rõ ràng nhất từ kim hâm đám ba người tất cả đều thành ngự linh y liệt mà lại ở bên trong nháo đằng thế nhưng là không nhẹ a nếu không phải đại tiên tri pháp trận có tuyệt đối không chế tính chỉ sợ triệu lâm bằng muốn lần nữa đem huyền vũ cho triệu hoán đi ra kỳ thật đại tiên tri quan tâm nhất vẫn là triệu lâm bằng hắn cùng thành thụ thành mười hùng ba cái kia không giống Người ta huyền vũ đều muốn lộ diện mới có thể cảm giác được cảm giác nguy cơ. Ba cái kia làm sao có thể cùng đại tiên tri lẫn nhau? Tại triệu lâm bằng tay chân quyết thời điểm đại tiên tri có thể cảm giác được cái này một bí pháp không tầm thường. Lập tức lập tức khống chế mình vòng bảo hộ pháp trận tiến hành cưỡng ép đánh gãy. Kỳ thật đại tiên tri nói là khống chế ba người, thực tế chủ yếu là nhìn xem triệu lâm bằng đâu. Từ kim âm cũng không tốt à, hắc long lực lượng tại thạch quang nơi đó đạt được rất tốt trưởng thành, mà lại tần thập nhất cũng thành ngự linh ý, ý Chỉ bất quá hắn loại thứ hai năng lượng để người nhìn lại có chút nhìn không tấu mà thôi tại một số phương diện mà nói đại tiên tri hiện tại là tại cùng ba cái tiểu nhân bỏ đi hao tổn chiến đâu không chỉ có muốn lấy sức một mình cùng ba người hao tổn càng là muốn thường xuyên chú ý triệu lâm bằng chuẩn bị tùy thời đánh gãy bí pháp của hắn cho nên lúc này lại để cho đại tiên tri làm ra cái gì pháp trận bảo vệ thông thiên điện người ta cũng là có chút có lòng không đủ lực Sa địch sắp mặt 10 phần ngưỡng trọng hắn nhưng biết công tôn bạch dùng ra chính là cái gì kỳ thật biến thành liêm đao lớn chát đao căn bản không phải công tôn bạch phệ linh lưới đao hình thái cuối cùng mà là một loại cùng loại thần đệ phụ thể tồn tại công tôn bạch cả người nháy mắt biến lớn không ít mà tại hắn quanh thân cũng là xuất hiện một cái hư ảnh như là hắn xuất khiếu linh hồn, cái này hư ảnh hắn lớn một lần, cũng là một cái cầm trong tay đại liêm đao người. Nhìn lại có chút giống tử thần cầm giác, bất quá lại là một cái một thân cơ bắp thấy không rõ bộ dáng tồn tại. Ma, ma quân phụ thể. Sa Diệp nhắm mắt lại, trong lòng tự đủ người mẹ nó làm sao đem chiêu này cho dùng. Ma quân, đương nhiên là thông thiên giáo kẻ phản bội minh giới ma quân. Công tôn bạch vệ linh lưới đao hình thái cuối cùng mang cho hắn cũng không phải là cái khác tăng phúc, mà là ma quân phụ thể. Lúc này công tôn bạch con mắt thế nhưng là tất cả đều đen, nhìn lại có chút quỷ dị. Hai người một cái mắt đỏ một cái mắt đen. Thấy xa địch đều có chút giận cả tóc gáy, bất quá xa địch cũng không thể do dự, cắn nát ngón tay, sau đó lấy ra một vật, miệng lẩm bẩm cuối cùng một vệ kim quang đem Tần Sĩ Ngọc cùng Công Tôn Bạch hai người cho che lại. Vật này cũng không phải cái gì tỉnh hóa bảo hộ hoặc là tỉnh lại người, mà là phòng ngừa năng lượng ngoài tràn. Kỳ thật chính xa địch cũng là có chút gan to, hắn cũng lo lắng hai người liệu mạng năng lượng vượt qua không chế của mình. Năng lượng tràn ra hủy đại điện là một mặt, nếu như vượt qua không chế của mình phạm vi quá nhiều vậy hắn giáo chủ này có thể xin nghỉ lu sớm. Công Tôn Bạch, ta để ngươi hảo hảo lãnh giáo một chút Ta Kim Vũ trọng kiếm quỷ môn 13 vũ. Tần Sĩ Ngọc cười lên có chút tà, sau đó đột nhiên huy động tự kiếm. Quỷ môn 13 châm, kia là đối linh phương pháp tốt nhất. Tần Sĩ Ngọc có thể cảm giác được, Công Tôn Bạch cái thằng này tuyệt đối không phải dùng bản thể cùng mình đánh nhau, mà là hắn linh thân, đã như vậy kia quỷ môn 13 châm là trong tay hắn tốt nhất át chủ bài. Công Tôn Bạch trước đó sở dĩ tại Kim Vũ trọng kiếm lông Tơ cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng chính là ở đây. Tần Sĩ Ngọc mỗi huy động một lần Kim Vũ trọng kiếm, sẽ có 13 cây Long Tơ bay ra. Công bằng, chính là Công Tôn Bạch 13 quỹ huyết, vung lên là 13 đạo, kiếm này trong tay Tần Sĩ Ngọc, đây còn không phải là nghĩa vung mấy lần vung mấy lần sao? Công Tôn Bạch lập tức luôn cuống tay chân. Lần này Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là thật đoạt lại quyền chủ động, đối diện Công Tôn Bạch lập tức là chỉ có thể bị động phòng ngự hoàn toàn không thể công kích. "Ta để ngươi phòng, ngươi cho ta định." Tại lúc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên dùng ra tinh thần lực không chế. "Ông?" Công Tôn Bạch chỉ cảm thấy đầu một thanh âm vang lên, sau đó định trụ. "A!" Công Tôn Bạch đột nhiên hét thảm một tiếng, nếu không phải trước người cự liêm chặn ba đạo công kích, hắn thật không biết mười ba đạo công kích toàn bộ mệnh mình sẽ như thế nào. Công Tôn Bạch đã tại Tần Sĩ Ngọc thân cảm thấy uy hiếp chí mạng, lại đến Tần sĩ ngọc liếm môi một cái, đạo thứ hai tinh thần lực khống chế cũng là chuẩn bị xong. Ý mở. Công tôn bạch lại hô một tiếng, sau đó chỉ gặp hắn quanh thân hư ảnh đột nhiên lấy thu. Tần sĩ ngọc đạo này tinh thần lực khống chế lại đánh tới, công tôn bạch thế nhưng là không có trước đó như vậy chật vật. Mặc dù hành động mười phần chậm chạp, nhưng lại có thể chậm rãi di động. Lần này Tần sĩ ngọc đã biến thành mười ba cái lông chim công kích chỉ mệnh bảy đạo, cái khác thì là bị công tôn bạch cho né tránh. Ngao. Mặc dù né tránh một nửa, nhưng cái này mười ba quỷ bị đánh cũng là đau a công tôn bạch cũng là điên mất, sau đó lại là quát lên một tiếng lớn, thân mở hô một tiếng thân mở công tôn bạch thân hư ảnh nháy mắt thu hồi thể nội mà lại tần sĩ ngọc cũng cảm thấy lúc này công tôn bạch đã không còn là linh thân cảm giác này tần sĩ ngọc quá quen thuộc đó chính là chân linh thân lại nhìn công tôn bạch cả người đều biến thành màu đen hai mắt màu đen đặc biệt sáng to lớn liêm đao ở trong tay của hắn giống như lông vũ còn muốn nhẹ long phi ngươi còn mẹ nó xem náo nhiệt còn không ra không còn ra đều phải chết Sa địch đột nhiên hét to một tiếng giáo chủ lại nhân thuộc hạ tham kiến tại lúc này một cái so lưng mọc lên hai cánh người từ đại điện nóc phòng bay xuống tới đi giải khai hai người bọn họ. Ta khống chế Công Tôn Bạch, ngươi đi khống chế Tần Sĩ Ngọc kia tiểu tử." Sa Địch nói. "Vâng." Long Phi không dám chần chờ, trực tiếp chạy Tần Sĩ Ngọc bay đi. Cả hai thế lực ngang nhau, mà Long Phi nhưng tương đương với đệ chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên bị khống chế lại, mà đối diện Sa Địch nhưng không có khống chế tốt Công Tôn Bạch. Bạo tẩu Công Tôn Bạch vọt thẳng hướng Tần Sĩ Ngọc, điểm này là tại chỗ người ai cũng không có nghĩ tới. Ma quân phụ thể sau Công Tôn Bạch trực tiếp lấy khí thế giải khai Long Phi, mắt thấy đại liêm đao muốn chặt tới Tần Sĩ Ngọc thân. Bong bong. Tại lúc này, một vệt kim quang đột nhiên hiện lên. Kim quang kích liêm đao cải biến hắn vung chặt quy tích, gian tần sĩ ngọc lô thay trôi qua. Vi Nhân đến, quy một chương 530, vợ chồng xong đến. Tần sĩ ngọc khí tức thoáng ổn định một chút, bởi vì hắn cảm nhận được kia phần khí tức quen thuộc. Vi Ca, Tần sĩ ngọc tâm tự là bẩm, nhưng là cũng không có nói chuyện với Vi Nhân. Không phải Tần sĩ ngọc nhìn thấy Cố Nhân không muốn đánh trả hỏi, mà là hắn không thể phân tâm à? Công tôn bạch cái thằng này mở ra ma quân phụ thể, cái này không chỉ có riêng là chân linh thân đơn giản như vậy, càng là có vẻ linh lưới đa vi lực tại mặt. Chỉ nhìn khí thế lúc trước hồ lô câu rắn công tức ở trước mặt hắn quả thực ngay cả một con côn trùng đều tính không. Ta huyền môn, khi nào mới có thể có như vậy dám đánh dám giết dũng manh môn nhân a?" Tần Sĩ Ngọc tâm nóng lên, mắt ướt. Quá khó, một người gánh vác lấy ngàn năm gánh nặng, vào nam gia bắt xuất sinh nhập tử, hư không đều xuyên qua, nhà bị phong bế đều nhanh nếu không có, thế nhưng là mình lại tại chỉ là một tòa thông thiên thành đại điện liền đối thủ cũng không thể chiến thắng. "Tiểu tử thúi, nhìn thấy ngươi vi ca liên thanh chào hỏi đều không đánh. Thế nào, ngươi vi ca không đủ cứng rắn a?" "Vi ca nếu là đều không cứng rắn, khả năng này cái gì đều không cứng nổi." "Ha ha ha ha." Vi nhân cười to nói. Vĩ nhân cũng biết Tần Sĩ Ngọc khó xử, cho nên cũng chỉ là mở một trò đùa. Tùy ý huy động ở giữa mấy chục đạo kim quang bắn ra, mạnh như ma quân phụ thể Công Tôn Bạch cũng chỉ có thể dơ lên liêm đào phòng ngự. "Đại ca, cả đời này kêu gọi, ngay cả chính Tần Sĩ Ngọc đều cảm giác là nhất là chân thành tha thiết. Huynh đệ, khổ ngươi." Vĩ nhân nói. "Không khổ, có huynh đệ tại không khổ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tới đi, nghe nói Công Tôn Bạch được xưng là hiện thế ma quân, hôm nay ta cái này Thông tiên Giáo Kim Thủ chỉ hảo hảo lĩnh giáo một hai." Mời. Vĩ nhân tay kim quang lóe lên, kim thủ chỉ hóa thành một cây ám kim sắc hoa thương. Công tôn Bạch hiện thế Ma quân quả nhiên không phải chỉ là hư danh, mạnh như Vi Nhân vừa ra tay cũng là trực tiếp dùng ra Phệ Linh lưới đao hình thái cuối cùng. Vi Nhân, tiểu tử ngươi làm gì chứ? Sa Địch tại đài giận dữ hết. Lúc này Sa Địch cũng không thể cũng không dám tùy tiện xuất thủ, một cái sơ sẩy phía dưới tại chỗ nhưng là muốn người chết. Sư phụ, đây chính là hiện thực Ma quân à, ta là Thông Thiên giáo một phần tử, ta vì cái gì không thể ra tay đâu? Vi Nhân cười một tiếng. Ngươi mẹ nó đánh rắm, ngươi, ngươi, a, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi nói cái gì? Sa Địch sững sờ. Ta gọi ngài sư phụ, ngài đều như thế lớn số tuổi, còn có thể có bao nhiêu năm thời gian a, cho dù là nói láo ta cũng phải để lão nhân ra ngài cao hứng bao nhiêu hai năm a. Vi nhân thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Ngươi động phộng, lão tử vừa muốn cao hứng. Sa địch trong lòng mắng, bất quá cũng đồng dạng là trong lòng đẹp nở hoa. Đúng vậy a, câu nói này hắn cũng trở nhanh 40 năm. Đến. Vi nhân dùng hoa thương đụng một cái tần sĩ ngọc vàng vũ trảo kiếm. Huynh đệ đồng lòng. Tần sĩ ngọc gật đầu một cái. Kỳ lợi bạc kim. Rít. Vi nhân hô một tiếng rít, hai người cùng nhau vọt lên đi. Một cái tần sĩ ngọc Công tôn bạch được thi triển hình thái cuối cùng, Tính tần sĩ ngọc không phải là đối thủ của công tôn bạch, kia lại thêm một cái vi nhân là hiệu quả gì? Hai anh em một kiếm một thương, cái này vừa đánh nhau công tôn bạch là thật chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả. Long phi, ngươi mẹ nó còn chờ cái gì đâu? Sa địch trừng hai mắt. Long phi, hộ giáo thập nhị sứ thứ bảy thần sứ, phụ trách thông thiên thành chỉnh thể phong ngự, chủ yếu là tại sa địch giáo chủ đại điện cùng đại tiên tri thần điện phụ trách công tác bảo an, nói trắng ra là một chút tương đương với ngự lâm quân ý tứ. Bất quá tương truyền long phi thân có một cái gì đặc thù bí mật, thậm chí là quan hệ thông thiên thành hoặc là nói là thông thiên giáo sinh tử, bất quá cụ thể là cái gì không có ai biết. truyền thuyết nha. giáo chủ, ta. long phi gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. đúng vậy à, ba cái kia đồ chơi đánh nhau, ai dám tùy tiện ra tay à? không phải nói có thể hay không cản lại vấn đề, cái này bay ra ngoài một đao lại cho phá, cái này cấp bậc chiến đấu cũng không phải nói rơi khối thịt ra chút máu đơn giản như vậy. ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, ngươi cho ta suất toàn lực, nhưng là có yêu cầu, không thể gây tổn thương cho đến bất kỳ một người. một cái là lớn tiên vong, một cái là quang minh chi tử, một cái là đồ đệ của ta. Cái nào xảy ra chuyện ta đều không tha cho ngươi." Sa địch có chút đượm nghịch thối vô lại. "Lão đại, ngươi giết chết ta đi." Long Phi nghe xong, trực tiếp vũ dụ. "Giết chết ngươi cũng phải là qua đi. Ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian động thủ cho ta." Sa địch hôm nay cũng không biết là thế nào, là thật tức giận, còn là bởi vì vi nhân đột nhiên cải biến xưng hô hưng phấn, dù sao nói tục nổi là đặc biệt nhiều. "Vẫn là quên đi, đừng để Long đại sứ làm khó." Lúc này, một cái giọng nữ truyền đến. "Ừm." Chư công tôn Bạch cùng đại tiên tri trong kết giới ba người, những người còn lại tất cả đều nhìn về phía người kia. "Lưu Ni, không sai." chính là vi nhân thê tử Lưu Nhi. Long đại sứ ngươi cũng không cần khó xử, tiểu phụ nhân hướng ngươi lệnh giáo một hai. Lưu Nhi nói, "Tốt." Long Phi nheo mắt lại nhìn về phía Lưu Nhi, trực tiếp thác ra mình phệ linh lưới đao sau đó truyền âm nói, "Tạ tổ tử. Không khách khí, xuất ra toàn lực của ngươi là đối ta tốt nhất tôn trọng." Lưu Nhi nói, "Tốt." Long Phi vung tay lên phệ linh lưới đao, toàn thân cũng là bị hào quang màu vàng sẫm cho bọc lại. Phi Long thân. Long Phi danh tự này lấy được ta, người ta lấy ra phệ linh lưới đao cũng không phải nói cái gì sơ cấp hình thái hình thái cuối cùng, kia là bình thường một thanh binh khí. Cái này vung lên mới là thả ra phệ linh lưới đao giáo phó hắn vốn có dáng dấp. Long hóa. Đương nhiên, cái này long cũng không phải thông thiên đại lục long, mà là phi long, dùng tần sĩ ngọc mà nói là sinh ra một đôi cánh thịt thần lân a. Cái này long hóa vừa xuất hiện, dùng một câu chuyện xưa để hình dung kia là long phi cả người khí chất đều không giống. Một thân lân phiến, phía sau một đôi lưng cánh, thân cao thể trọng toàn bộ gia tăng, long thân vừa hiện mặt trường bảo đều no bạo. Mà tay phệ linh lưới đao đã không thấy, bất quá lại nhìn cái đuôi của hắn, hiển nhiên là một thanh nặng lưới đao, nhìn hắn vung với cái đuôi dáng vẻ vậy mà cầm ở trong tay binh khí còn muốn linh hoạt. Từng tại lúc này Long Phi đột nhiên sửng sốt, nếu là truyền thuyết quan hệ đến Thông Thiên Thành Sinh Tử tồn tại, tất nhiên sẽ không đơn giản. cầm cái này Long Hóa mà nói đi, các mặt đều có chỗ đề cao, Phệ Linh Lưới đao cẳng là hóa thành thân thể một bộ phận, cái này một thân lớn cơ bắp cùng lân phiến cùng phía sau hai cánh thêm cái đuôi lớn đây tuyệt đối là tốt nhất công phòng nhất thể. thế nhưng là Long Phi đột nhiên lại có một loại cảm rất xấu, luôn cảm giác chỗ đó không trôi chảy. thế nhưng là toàn thân kiểm tra một lần cũng không có phát hiện chỗ đó hư ổn, lúc này đột nhiên có một ánh mắt bị hắn mất được. bên ngoài xem xét chỉ thấy Đại Tiên Chi Kết Giới một vị Da Đen Cô Nương đang nhìn chính mình không biết vì cái gì loại này không trôi chạy cảm giác giống như đến từ nơi này nói đùa chân long gặp được bỏ sát một ánh mắt đủ không đủ tại lúc này lưu ni nói tẩu tử cái gì không đủ a long phi nói xuất ra ngươi vệ linh lưới đao hình thái cuối cùng đến ngươi dạng này còn chưa đủ lưu ni khoe miệng cong lên thậm chí ngay cả binh khí đều không có lấy ra tốt bị từ kim hâm trường một cái lại thêm lưu ni khiêu khích long phi nhịn không được tượng đất còn còn có ba phần thổ tính đâu mở cả đời này mở hô lên long phi quanh thân giống như đột nhiên nổ tung một đóa ám kim sắc lớn hoa Nhìn đến đây, Sa địch vỗ chán một cái. Long Phi. Người cái này lớn hổ sóng. Quy một chương 531, Lưu Nhi giao đấu Long Phi. Long Phi thế nhưng là thông Thiên thành ngự lâm quân đầu Linh A, lại nói điểm nhỏ kia là tại thời khắc mấu chốt bảo hộ giáo chủ và đại tiên tri an nguy tồn tại. Người này có thể yếu đến sao? Phệ linh lưới đao hình thái cuối cùng có thể kém được sao? Giống. Một tiếng tiếng giống truyền đến, Long Phi mặt vậy mà xuất hiện thần sắc thống khổ. Giống. Đậu phộng. A. Tại chỗ tất cả mọi người là một trong sự sở. Trong lòng tự đủ cái này kim hoa bên trong đến cùng là nổ ra một cái thứ gì làm sao còn mắng chửi người đâu. Thông thiên giáo người biết, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc bọn hắn những người ngoài này cũng không biết ta, còn cùng chỗ này trở lấy Long Phi thân kim quang tán đi nhìn xem đến cùng biến ra cái gì đồ chơi đâu. Người ta thân kim quang căn bản không có biến mất ý tứ, không chỉ có không có làm nhạt, ngược lại là càng phát nồng đậm. Cuối cùng, kim quang từ Long Phi thân thể thoát ly, ở sau lưng hắn tạo thành một cái hình người phi long, trừ càng cao hơn trạng Nguyên Ngô bên ngoài bộ dáng cùng trước đó Long Phi cơ hồ là giống nhau như lúc. Cái đuôi vẫn là cái kia thanh lưới dao mà lại phía sau hai cánh biên giới đều lộ ra hào quang, lại nhìn Long Phi đã không có trước đó Long Hóa Khôi Ngô, bất quá từ một thân cơ bắp đường còn còn có đầy người lần phiến cũng không khó coi ra, Phệ Linh Lưỡi Đao trừ phía sau phi long bên ngoài còn cho cho hắn vẩy dòng phòng ngự. Vừa mới phi long thân thành hình về sau Long Phi trong tay thế nhưng là không có binh khí, Phệ Linh Lưỡi Đao là phía sau cái đuôi, mà hai tay hai chân cũng là biến thành long chảo, lại nhìn lúc này Long Phi trong tay cũng nhiều thêm một kiện đồ vật, lại xem xét. Tấn sĩ Ngọc Bừng tỉnh đại nộ, tại Long Phi phía sau phi long đỉnh đầu thế nhưng là có một cái sừng, bất quá lại là một cây bọt sừng. Phi long thân cao khoảng một trượng, mà đỉnh đầu độc giác xem ra hẳn là khoảng 1m50 dáng vẻ. Vì cái gì nói hẳn là 1m5 đâu? Bởi vì long phi trong tay cây kia sừng rồng là như là bảo kiếm 1m2 chiều dài, phi long đỉnh đầu đoạn sừng thì là một thước chiều dài, xem ra cái này phi long sừng hẳn là cũng tương đương với long phi vệ linh lưới đao trùng cực trạng thái. Mà sở dĩ long phi biết mắng người, còn là bởi vì loại kia không trôi chạy cảm giác a. Dung tần sĩ ngọc mà nói, long phi thành cái này vệ linh lưới đao trùng cực trạng thái, cũng là từ kim hoa nộ tung lại đến phía sau phi long thành hình, tính dùng không đến 1 phút cái này cũng sắp xỉ. Cao thủ quyết đấu. Đừng nói là một phút, một giây đồng hồ đều đủ đòi mạng người, Long Phi biến hóa này có phải là chậm điểm đâu? Không sai, hơn nữa còn không phải chậm điểm, là quá chậm, ở sau lưng Phi long thành trước đó, cũng có thể nói Long Phi là không có đạt tới trạng thái tốt nhất, cái này một phút nếu như là tại ngang cấp chiến đấu kia đều đầy đủ hắn chết 100 lần. Nguyên nhân rất đơn giản, kia là trước đó từ kim Hâm cũng chợt mắt nhìn hắn một cái. Nếu không, đây cũng là tại mấy tức thời điểm có thể hoàn thành. Chị dâu, nghe nói VK nhà có một hắn thể, hiện nay ta vẽ linh lưới đao toàn bộ triển hai, cũng có thể nói là hai đánh một. Tính chị dâu lại nhìn không ta Cũng không trở thành tay không a Long Phi nói. Kỳ thật Long Phi cũng không phải là thật là bởi vì Lưu Ni sinh khí, mà là bởi vì pháp trận cái kia tiểu hắc cô nương trước sau hai lần mang cho mình không trôi chạy. Không phải tất cả binh khí đều có tác dụng, cũng không phải tất cả tay không đều phí công. Tới đi, ngươi một tiếng này chị dâu cũng không thể nói không, ta hôm nay cũng toàn lực ứng phó một lần, để các ngươi những người tuổi trẻ này hào hào học một ít. Lưu Ni nói. Hoa nha nha. Long Phi nghe xong cái này lập tức giận dữ. Đừng nhìn Long Phi mở miệng một tiếng chị dâu mở miệng một tiếng vi ca, ai, ai tuổi trẻ a Tam vị thành thủ thành mười hai hùng kia cũng là có thuật chú nhan lão gia tử, cái này hộ giáo thập nhị sứ có thể xuất hiện hai ba mười tuổi lịch thiên tiên tại sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì duy nhất tuổi trẻ lịch thiên tiên tài chỉ có tần sĩ ngọc một nhân tài là long phi tuổi thế nhưng không nhỏ, mà lại vi nhân còn muốn lớn không ít. Bởi vì người yêu thích, hắn ngày bình thường đều là thích lấy hai ba mười tuổi gặp người, cái này vừa vẫn rất tốt, thật làm cho người ta lấy chính mình làm hậu sinh. Lưu Ni song quyền đối bính một chút, sau đó một trận ám kim sắc ba động từ đỉnh đầu một mượt vọt đến dưới chân. Đến. Lưu Nhi khoát tay áo, và nha nha. Long Phi cũng là có chút thật gấp, vọt thẳng đi. Hai người rất mo đánh đến một chỗ, trong lúc nhất thời hai người không gian dùng quanh kim quang không ngừng nổ tung. Không đánh không đánh. Lúc này Công Tôn bạch lắc đầu, ta nói Công Tôn, ngươi sợ rồi. Vi Nhân nói, không phải ta sợ, ta là Thông Thiên Thành thứ nhất tiên Phong, chỉ có chết trận không có hụt chết. Các ngươi không phải địch nhân đây cũng không phải là chiến trường. Công Tôn bạch lắc đầu, sau đó giải trừ phệ linh lưới đao trạng thái, ta là muốn nhìn xem nhà các ngươi tẩu phu nhân đến cùng là tình huống như thế nào, làm sao ngay cả Long Phi Trung Tự trạng thái đều có thể phá. Một cái tẩu phu nhân xưng hô kỳ thật cũng không phải là thật là ngón tay đối phương mình lớn, cái này cũng tương đương với một loại lời xã giao, là đối đối phương tôn trọng, hoặc là nói là đối với đối phương thê tử tôn trọng. Như nói Tần Sĩ Ngọc đời thời cổ, hai người vừa thấy mà không quan tâm ai lớn ai nhỏ đều là vừa chắp tay tương hỗ xưng hô một tiếng huynh đài là một cái ý tứ. Tốt a. Vi nhân cũng giải trừ mình vệ linh lưới đao. Tần Sĩ Ngọc xem xét hai người đều không đánh, mình cũng không cần thiết tiếp tục. Phía dưới đều không đánh, mặt đại tiên chi cũng đem pháp trận cho giải trừ. Tất cả mọi người biến thành người xem, nhìn xem trận Lưu Ni cùng Long Phi ngươi tới ta đi không ngừng quất chiêu đối địch. Cái này nhõng một cái, mười mấy cái hiệp nhưng trôi qua. Chính là ứng câu nói kia, Long phi phệ linh lưới đao trùng cực trạng thái cũng không tương đương với hai đánh một. Phía sau kia phi long cùng long phi động tác là đồng bộ, công kích ra ngoài lực đạo tự nhiên cũng là gấp bội. Lại nhìn Lưu Ni đâu, căn bản nghiêm túc, là trong tay cũng không thêm ra cái gì ra hỏa, thân cũng không có thêm ra cái gì phòng ngự, là tay không tất sắt cùng đối diện cứng đối cứng, ngươi cái gì lòng trảo sừng rồng ta đều là ai đến cũng không có cư tuyển. Bất quá có một chút, Lưu Ni thân hào quang màu vàng sẫm ba động thế nhưng là lại không ngừng thay đổi tốc độ. Các ngươi biết vì cái gì ta trong nhà ngay cả một cái dẹp cái giấm cũng không dám thả đi. Vi nhân nói ra được mặc dù là tự dễu lời nói, nhưng mặt lại tràn đầy tự hào. Tẩu phu nhân, lợi hại a? Long phi một phát miệng. Vi ca, không nghĩ tới chị dâu nàng. Tần sĩ ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Nàng đều thành đến như thế sao? Sa địch sững sở. Lão hòa kế, xem ra ta một nửa khác có hy vọng. Đại tiên tri cười nói. Cái gì? Sa địch lập tức giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía đại tiên tri. Lão hòa kế, ngươi một nửa khác. Ngươi không phải cả đời không lập gia đình sao? Đây chính là đổ nghi ta nàng dâu. Không phải vi nhân tiểu tử này từ nhỏ không có chính hình, đều mẹ nó cùng ngươi học, lương bất chính hạ lương ở ra. Đại tiên tri cười mắng, hắn biết Sa Địch là đang nói đùa, ngươi biết ta đang nói cái gì, trừ lại dự luôn thuật bên ngoài, thích hợp nhất kế thừa ta một nửa khác chỉ sợ không phải cái này, nữ oa không còn ai, chuyện này chúng ta sau đó thương nghị một chút. Tốt. Sa Địch nhẹ gật đầu. Không đủ, còn chưa đủ. Lại đến nha. Tăng lực. Một bên đánh Lưu Nhi một bên hô, xem ra Long Phi tại nàng thân căn bản là một chút xíu tiện nghi cũng không có chiếm được a. Chị dâu, vậy ngươi nhưng cẩn thận Long phi hướng về sau nhảy lên, nhảy ra ngoài vòng tròn. Người tới là Lưu Nhi khoát tay áo. Tốt. Long phi mắt âm tình bất định, cuối cùng đem trong tay đoạn sừng cắm vào đỉnh đầu của mình. Sừng dông đến, long thân toàn bộ. Sau đó, phía sau phi long toàn thân lập tức trở nên ảm đạo, tất cả quang mang tất cả đều hội tụ tại đỉnh đầu đoạn sừng. Sau đó kia đoạn sừng vậy mà trở nên hoàn chỉnh. Quy một chương 532, người và lưỡi dao hợp nhất, Lưu Nhi. Từ Long phi động tác bên trên liền không khó coi ra, cái này phi long là muốn đem toàn thân năng lượng thông qua đỉnh đầu tân sinh đi ra sừng bắn ra đi à? Không chỉ có là phi long. Long phi trên người quang mang cũng mở đi rất nhiều, sắc mặt cũng trắng không ít, Mà phi long đỉnh đầu cây kia sừng dài đã từ ám kim sắc biến thành trắng bệnh kim sắc. Tới đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi công phòng nhất thể phi long đến cùng có thể hay không phá được ta công phòng nhất thể. Lưu Nhi cười nói. Vika, chị dâu nàng thật không có phệ linh lưới đao sao? Tấn sĩ ngọc nhỏ giọng hỏi. Chỗ đó khả năng, nếu như không có phệ linh lưới đao vậy vẫn là chúng ta thông thiên giáo người sao? Nếu như không có phệ linh lưới đao, kia nàng từ đâu tới như vậy bản lĩnh? Công tôn bạch lắc đầu nói. Nếu như không có phệ linh lưới đao, ta làm sao có thể cưới nàng? tại thời cơ thỏa đáng nhất, vi nhân thổi một cái nghe vào phi thường hợp lý châu sóng. cái này, hai người nhìn về phía vi nhân bó tay rồi, hắn vi nhân tại thông thiên giáo sợ vợ thế nhưng là nổi danh, kuku, làm người hết sức khó xử, sau đó biến đổi mặt nháy mắt trở nên mười phần tự nhiên, trong nhà nghèo hèn vợ kỳ thật cũng không có gì bản lĩnh, chỉ bất quá đã là thành tựu chân chính người lươi đao hợp nhất mà thôi. người lươi đao hợp nhất, tân sĩ ngọc sướng sở, không biết có ý tứ gì. người lươi đao hợp nhất, công tôn bạch kinh hãi, không sai, không phải vì cái gì ta như vậy sợ nàng, ta mới làm được một nửa, người ta đã làm thành. Vi Nhân lắc đầu cười một tiếng, nhìn một chút ngón trỏ phải của mình. Cái gì là người lưỡi đao hợp nhất à, Vậy cũng không chính là thông tiên giáo người cùng mình vẽ linh lưỡi đao làm được chân chính hợp hai làm một nha. Vi Nhân cũng không liền tương đương với một nửa người lưỡi đao hợp nhất. Nếu không phải lần trước bờ biển chiến đấu, cơ hồ là không có ai biết Vi Nhân vẽ linh lưỡi đao là cái dạng gì. Về sau còn là bởi vì hắn thế xịu vẽ linh lưỡi đao mới từ xương tay bên trong thoát ly đi ra. Vi Nhân như thế cường hãn, cũng chính bởi vì làm được vẽ linh lưỡi đao cùng thân thể độ cao ăn ý dung hợp, mà lưu đâu? Người ta đã làm được hoàn toàn dung hợp. Người lưỡi đao hợp nhất, người chính là vẽ linh lưỡi đao. Vệ Linh Lưỡi đao chính là người, tại một số phương diện cũng có thể nói là đã là làm được không có kẽ hở. Chỉ cần không phải đối phương vượt qua thực lực mình quá nhiều, giống lưu ni loại người này, lưỡi đao hợp nhất người trong chiến đấu là tuyệt đối sẽ đứng ở thế bất bại. Vậy cái này là trị dâu trung cực trạng thái sao?" Tần Sĩ ngọ hỏi. "Hẳn không phải là." Vi Nhân lắc đầu nói. "Hẳn không phải là. Vì sao kêu hẳn là a?" Công Tôn Bạch tức giận nói. "Bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua, chúng ta thông thiên giáo lúc nào đánh trận để nữ nhân từng đi ra ngoài sao?" Vi Nhân phủi Công Tôn Bạch một chút. "Vậy ngươi còn nói hẳn là?" Công Tôn Bạch nói đó là bởi vì có một lần nàng đánh ta kém một chút bạo tẩu đến một loại trạng thái khác. Vi Nhân khoẹt miệng giật một cái, trên trán đã gặp một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu, nếu không phải nhi tử ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ, chỉ sợ chị dâu liền thành quả phụ. Công tôn bạch nói, ngươi lăn đi được không? Vi Nhân nói, chị dâu, ngươi nhưng chuẩn bị xong chưa? Long Phi nói, ngươi tới đi. Lưu Ni nói, chị dâu ngươi cũng không phục hậu. Long Phi một mặt nghi mặt, ồ, ta lại thế nào không tử tế rồi? Lưu Ni cười nói, ngươi nói sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng ngươi lại không phải là trạng thái tốt nhất. Ta nghe nói tẩu Phu nhân đã làm được người lưới dao hợp nhất trình độ, nhưng cái này cũng cuối cùng không phải người mạnh nhất dáng dấp." Long Phi nói. "Ai? Tốt a." Lưu Ni lắc đầu, sau đó hai tay nâng quá đỉnh đầu mười phần tiên phong phạm từ hai bên chậm rãi rơi xuống. Lúc này mới hẳn là trung cực trạng thái nên có tốc độ a." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Đúng vậy a, theo Lưu Ni hai tay rơi xuống toàn thân biến hóa đã hoàn thành. Một thân dấm nhẹ, lại là bảo vệ toàn thân ám kim sắc kim loại. Lưu Ni tay trái rơi xuống về sau rất tự nhiên hướng lên vừa nhấc, mà hậu chiêu bên trong đã ôm một cái mưu giáp mà lòng bàn tay phải hướng lên khái động, một cây dài 2 mét kỵ sĩ thương xuất hiện tại trong tay. Sau đó nhẹ nhõm vung lên, toàn thân hào quang màu vàng sậm bùng phát. Kỵ sĩ thương liền cũng liền tương đương với xuyên giáp kiếm thêm lượng nạp liệu không tăng giá bản. Lưu Nhi trong tay cái này tương đương với tiểu hảo, nếu như là ngồi trên lưng ngựa cầm 4-5 mét đều có. Đầu thương là một cái bên trên nhọn xuống thô dài 1 mét viên truy hình, cuối cùng hướng ra phía ngoài khuyết trương trừng nửa thước, tương đương với hộ thủ, mà dài 1 mét cán thương thì là tại hộ thủ bên trong. nhẹ nhàng đội nón lên một khắc này, Lưu Nhi là chân chân chính chính đem công phòng nhất thể thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế công phòng nhất thể, một thân hộ giáp chính là tuyệt đối phòng ngự, mà trong tay 2 mét kỵ sĩ thương bên trên lại tản ra tuyệt đối công kích, đứng ở nơi đó vậy mà cho người một loại không có chút nào sơ hở cảm giác, thế này mới đúng. Long Phi cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, sau đó chúng ta nhất định phải trọng điểm thương thảo việc này. Nhìn thấy Lưu Ni trạng thái, Sa Địch nghiêm mặt nói, nếu như Thông Thiên Chi Quang cùng Trường Thương này hợp hai là một, ta muốn. Đại Tiên Chi lời nói chỉ nói đến một nửa, sau đó gật đầu cười. Ta nói mọi người. Thân phận của ta chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Sau đó va chạm ta không cách nào dự đoán, khả năng tẩu phu nhân cũng vô pháp không chế. Giáo chủ và đại tiên tri tại có thể tránh một chút cái gì, nhưng là khoảng cách buộc phát điểm gần nhất các ngươi vấn đề an toàn có thể sẽ không cách nào bảo hộ. Ta chính là làm cái này, an toàn thứ nhất nha. Còn xin mọi người xuất ra trạng thái tốt nhất phòng ngự đi. Long phi nhìn về phía những người khác, đại tiên tri vung tay lên, từ kim hâm ba người bọn hắn lại tiến vào. Sau đó sa địch vung tay lên, cả tòa thông thiên điện tất cả đều phát sáng lên. Đúng vậy à, không chỉ là người muốn bảo vệ, kiến trúc cũng phải bảo hộ có trời mới biết sau đó sẽ bộc phát ra dạng gì năng lượng bà đổ tới nghe hắn không sai phương diện an toàn hắn nhưng là đệ nhất công tôn bạch gật đầu nói vậy mà trực tiếp thả ra mình vệ linh lưới đao trùng cực trạng thái sau đó đứng ở tần sĩ ngọc phía trước ta nói hắn vi ca ta ở phía trước ngươi ở phía sau có thể giúp lấy tiểu tử ngăn cản một chút cảm ơn đối với công tôn bạch chủ động ngăn tại trước mặt của mình tần sĩ ngọc mười phần cảm kích sau đó cũng là gọi ra ngự linh ý lễ làm xong tất cả chuẩn bị tốt vi nhân trong tay hoa thương xuất hiện lần nữa đứng ở tần sĩ ngọc sau lưng tiểu tử cẩn thận đúng lúc này vi nhân truyền âm đến. Ta, tấn sĩ ngọc vừa muốn há mồm, nhưng lại bị vi nhân truyền âm cho đánh gãy. Không cần nói, càng không cần làm ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Ngươi liền giả vờ như rất chờ mong trên trận giáng vẻ, đừng có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Vi nhân nói, tốt, tình huống như thế nào vi ca? Tấn sĩ ngọc sau lưng công tôn mệnh làm ra trông mong nhìn về phía trên trận hai người giáng vẻ, đáp lại nói, sau đó khả năng có đại chiến, không nên miễn cưỡng. Vi nhân nói, yên tâm, đánh trận ta liền chưa sợ qua ai, chỉ cần hai anh em chúng ta tại, vạn sự không lo. Tấn sĩ ngọc nói, hắn cùng vi nhân thế nhưng là chân chân chính chính trải qua sinh tử huynh đệ. Chị dâu, ta cần phải tới a." Long Phi nói. Nói ít lưu manh lời nói, ngươi đến chính là." Lưu Ni nói. "Chị dâu ngươi thật giống như càng lưu manh." Long Phi khẽ miệng giật một cái, sau đó song trưởng hướng về phía trước lạy, phía sau phi Long đỉnh đầu quang mang trực tiếp sáng đến gần như màu trắng cực điểm, sau đó một đạo bạch quang liền bắn ra ngoài. Mục tiêu bố trí cũng không phải là Lưu Ni, mà là thông thiên điện nóc phòng bên trái nơi nhỏ lẻn, quy một chương 533, đại áng cảnh. Long Phi công kích là trệ hướng sao? Không có, bởi vì tần sĩ ngọc thế nhưng là từ đầu đến cuối chú ý đến trên trận đấu, Lưu Ni trong tay long thương cũng không phải cho không hai người là có khoảng cách. Lưu Ni Long thương liền có dài 2 mét, mà huy động ở giữa, tản ra thương tức giận càng là nhưng dài chừng ngắn nhảy vọt nhất có thể đạt tới 2 trượng có hơn. Phi Long vừa mới cúi đầu xuống, Lưu Ni thương tức giận coi như đến. Tại phát xạ độc giác nháy mắt Phi Long cái cằm bị Lưu Ni ôn nu thăm hỏi một chút, Long đầu hạ ra một phát độc giác ban trệ. Ừm, tấn sĩ ngọc có chút không hiểu, vừa mới Vi Nhân một câu hắn cho rằng có thể là có biến số gì, thế nhưng là cái này cũng không có gì à? Chẳng lẽ lại Vi Ca là phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ cả Long Phi lập tức? Chị Dâu Đại thương quả nhiên không phải chỉ là hư danh, lại đến. Liên vừa mới như vậy một hồi công vụ, Long Phi sắc mặt đã khôi phục bình thường. Xem ra mỗi phóng ra một lần sừng rồng đối với hắn hao phí cũng không nhỏ, bất quá hắn lại là có bí pháp có thể nháy mắt khôi phục cũng lần nữa tụ lực. Đánh lấy đánh lấy tần sĩ Ngọc Thế, nhưng là phát hiện trong lòng tự nhủ không đúng, chỉ dâu đây là đối thông thiên điện góc trái trên cùng có ý kiến à, làm sao tổng hướng cho ấy chọn sừng rồng đâu? Đúng vậy à, cái này 10 lần trong công kích bên cạnh phải có 6 7 nói đều là để Lưu Ni lại thương cho chọn trôi qua, mà lại một cái phát xạ một cái thương chọn đây chính là hai cái lực a, xa xa phải lớn tại một lần công kích. Sa địch phòng hộ giống như cũng không phải rất linh vàng, lại nói đại địa nơi hẻo lánh giống như cũng bắt đầu bỏ đi đây. Chị dâu, đây chính là ta một lần cuối cùng công kích ta, muốn phát lực, nếu như Y Nguyên đối ngươi vô hiệu như vậy, cho dù là giáo chủ trừng phạt ta hôm nay sự tình ta cũng mặc kệ. Long phi nói. Tốt, Long đại sứ quả nhiên đủ giản cứu. Lưu Ni nói. Đến. Long phi quát lên một tiếng lớn, lần này sương rồng quang mang trực tiếp liền biến thành màu trắng. Cũng đừng mẹ nó đánh bên trái. Sa địch đều muốn khóc. Đi. Sương rồng tốc độ đột nhiên thay đổi. Lần này lưu Ni thế nhưng là có chút không cùng bên trên sừng rồng tiếp đấu, tại nàng ra thương trước sừng rồng đã bắn tới. Vội vàng hướng về sau nhảy lên tùy ý vung lên thương, sừng rồng bị hiểm hiểm đẩy ra. Lần này cuối cùng là không tiếp tục đánh thông thiên điện bên trái, mà là bay về phía bên phải. Mở. Đúng lúc này, xa địch ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, hắn bố chi xuống phòng ngự kết giới đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, kia sừng rồng trực tiếp liền bắn tới. Ông. Một tiếng chấn động, cũng không như trong tưởng tượng đại điện sụp đổ, màu trắng sừng rồng quang mang định trụ, sau đó chậm rãi tại trở thành nhạt. Giáo chủ, xong rồi." Long Phi nói, sau đó vọt thẳng tới. Lưu Ni cũng là quay người lại, theo sát phía sau. Động. Vi Nhân nhắc nhở Tần Sĩ Ngọc một tiếng, trước xuống tới. Nói đùa, nàng dâu thế nhưng là ở phía trước đâu không được bảo hộ một chút. Trong nhà khả năng đánh không lại nàng dâu, thế nhưng là trên chiến trường ai dám động đến mình bà nương kia là tuyệt đối không được. Đi. Công Tôn Bạch cũng không hề động, mà là ném ra trong tay Cự Liêm. Tần Sĩ Ngọc thấy được, Công Tôn Bạch Cự Liêm rời tay về sau một đạo năng lượng màu đen chính kết nối lấy tay của hắn cùng Cự Liêm. Kia Cự Liêm xoay tròn như là đại phong sa, đoạt tại tất cả mọi người phía trước tới trước sừng rồng vị trí. Ha ha ha ha. Đúng lúc này một tiếng cuồng vọng tiếng cười truyền đến, sau đó cả tòa thông thiên điện đều biến thành đen, chỉ có tại chỗ mấy người là sáng. đương nhiên, còn có thông thiên giáo lệnh phải sừng dòng chỗ. sau đó hắc ám không gian bên trong đột nhiên xuất hiện nhìn không thấy năng lượng ba động, xông đi lên người cùng liêm đao tất cả đều bị đánh trở về. đây là tất cả mọi người đều sững sờ, tân sĩ ngọc bọn hắn là không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là thông thiên giáo người quá biết. hộ giáo thập nhị sứ chín đại sứ an tĩnh trung cực thủ đoạn, lớn áng cảnh tiên tĩnh. Thông Thiên giáo hộ giáo thập nhị sứ chín đại sứ phụ trách đâm thầm làm việc nhưng cũng không phải là chủ yếu phụ trách giám sát có chút cùng loại cái bóng tồn tại làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoặc là không tiện lộ ra ánh sáng sự tình tiên tính chính là tiên thiên ám thuộc tính giáo chúng nhưng hắn cũng không phải là linh thể mà là người sống sờ sờ, cho nên cũng coi là thông Thiên giáo bên trong một đóa kỳ hoa năng lực của hắn chỉ có một loại đó chính là đối giác quan trực tiếp công kích đối tần sĩ ngọc mà nói có chút cùng loại tinh thần lực công kích bất quá tần sĩ ngọc tinh thần lực công kích là không thấy được mà an tĩnh công kích thì là có thể nhìn thấy mà lại trực tiếp thông qua thị giác giác quan đối người tạo thành thôi miên không chế lớn lắm cảnh cũng chính là chín đại sứ yên tĩnh vệ linh lưới đao trùng cực trạng thái so sánh hắn sơ cấp trạng thái chỉ có một nửa lớn lắm thiên đây chính là một cái toàn bộ phong bế không gian không đúng yên tĩnh không phải chết trợ sao công tôn bạch nói cũng không có long phi lắc đầu ta nói làm sao từ đầu đến cuối cảm thấy một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức nguyên lai là hắn công tôn bạch cũng là hộ giáo thập nhị sứ một trong tiên là trò không sao long phi một câu hắn cũng hiểu đa tạ vi phu nhân phối hợp ta diễn một màn trò hay long phi nói. Đều là giáo chủ đại nhân ăn bài, ta chỉ là cô gái yếu đuối nơi nào có như vậy bản lĩnh. Lưu Ni lắc đầu nói, cái này một thân trang phục trô đó là cô gái yếu đuối A. Thật không nghĩ tới, lại bị các ngươi phát hiện. An tính thanh âm truyền đến. Sau đó sừng rồng quang mang hoàn toàn biến mất, tiến tính bản thân xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, vừa mới Long Phi cùng Lưu Ni một kích toàn lực vậy mà đối với người ta không có ảnh hưởng chút nào. Thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như thế hội diễn A. Tiến tính cười nói, đúng vậy, vừa mới làm hết thẻ cũng là vì bắt được chỗ tối yên tính chỉ là vừa lúc bắt đầu xa địch bọn người chỉ là biết có một vật nút trong bóng tối nhưng cũng không phải là biết chính là yên tĩnh bởi vì lúc này giờ phút này an tĩnh khí tức đã toàn bộ xong thay đổi cũng chính là công tôn bạch trong miệng cái gọi là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đại tiên tri không chế kết giới trên thực tế chính là tại bảo vệ không rõ nội tình ba người, mà vừa mới xa địch tại bảo vệ đại điện đồng thời cũng là cố ý đem yên tĩnh cho cách tại kết giới bên ngoài công kích đến xa địch mới mở ra một đầu lỗ hổng chỉ tiếp cái này cường hãn một kích đối với người ta căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì vì cái gì xa địch hỏi bởi vì các ngươi những này thượng vị giả căn bản cũng không cầm những người này làm người nhìn tiến tĩnh có chút tức giận ngươi là hộ giáo thập nhị sứ sa địch cả giận nói vậy ta cũng là người cái kia một lần ta không có xuất sinh nhập tử thế nhưng là có người quan tâm qua ta sao một lần kia ta bị ma quân công kích lây nhiễm các ngươi chỉ nhớ rõ bọn hắn tốt đường gì á cái gì vi nhân kia cũng là đệ tử bảo bối của ngươi thụ trọng thương ta ai có chú ý qua tiến tĩnh nói ta tìm ngươi nói qua sa địch nói ta tới ngươi cầu thí bản thân tiêu hóa sau đó có đại thành tự đi sa địch ngươi thật sự là đừng nói chuyện không đau đeo Ngươi cảm thụ qua hậu thiên linh thể toàn thân bị minh giới khí tức ăn mòn cảm giác sao? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, loại kia thuận ta thì sống địch ta thì chết cảm giác ngươi có trải qua sao? Yên tĩnh chất vấn. Vậy cũng chỉ có thể nói ngươi ý chí không đủ kiên định. Sa địch lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng. Ngươi có lẽ không biết, muốn trở thành thông thiên giáo nhất giáo chi chủ, cái thứ nhất thi nghiên cứu chính là bản thân lây nhiễm minh giới khí tức, cũng chính là chủ động trở thành hậu thiên linh thể. Sau đó lại bản thân tiêu hóa khôi phục lại, không có chống cự minh giới khí tức giác ngộ có tư cách gì trở thành nhất giáo chi chủ? Đối ta mà nói hữu dụng không? Giáo chủ của ngươi vị trí từ đầu đến cuối đều cho Đường Á cùng làm người giữ lại, ta chỉ là một cái âm thầm làm việc thần sứ lại muốn làm cái gì cầu thí bản thân tiêu hóa, chẳng lẽ ta có thể trở thành giáo chủ sao? Yên Tĩnh nói, ngươi là không thể trở thành giáo chủ, bởi vì ngươi đã trở thành phản đồ. Nói chuyện, xa địch một năm quyền, ba phủ toàn bộ Thông Thiên Điện Kim Quang một nháy mắt liền co rút lại, chỉ mục tiêu chính là Yên Tĩnh. Kim Quang trượt lóe lên, nhưng Yên Tĩnh lại biến mất. Quy một chương 534, trăm Hắc Long Trân Châu. Các ngươi những này đều vô dụng. Ngay tại mọi người không biết Yên Tĩnh đi nơi nào thời điểm, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Tần Sĩ Ngọc bên người. Tiên tinh tựa hồ cũng không phải là thật biến mất, mà là bởi vì thân ở mình cảnh bên trong, tự thân tốc độ đầy đủ nhanh, mà tại lớn ám cảnh bên trong hắn cũng là hoàn toàn biến thành màu đen. Nếu không phải tần sĩ ngọc lục cảm đã đại thành, chỉ sợ thật không phát hiện được hắn. Ở đây những người này, mặc dù tinh thần lực tu vi khả năng không bằng tần sĩ ngọc, thế nhưng là có được linh thân bọn hắn đều không phải cho không a, tất cả mọi người đều nhìn về tần sĩ ngọc. Bảo vệ tốt quang minh chi tử. Sa đình nói, người đầu tiên xuất thủ. Đừng. Nhìn xem mọi người trong tay sáng loáng ra hỏa, tần sĩ ngọc lập tức giật mình. Sau đó nam minh ly hỏa hóa thành hai cánh, bay thẳng đi lên đừng trung kế, các ngươi cùng một chỗ phát động công kích ta xác định vững chắc quy thiên. Tần sĩ ngọc là lo lắng, nhưng là những người khác có thể cân nhắc không đến phương diện này sao? Có mấy cái tam vị thành thủ thành 12 hùng ở trong công tôn hùng dạng này đại buồn hùng tồn tại a? Mọi người công kích đều là có chỉ luôn tính, mặt khác xa địch xuất thủ cũng không phải là công kích, mà là một đạo bảo hộ. Thế nhưng là bất đắc dĩ, cả tòa thông thiên điện đều là người ta an tính cảnh, muốn bắt được người ta quá khó, mà lại tần sĩ ngọc phát hiện yên tĩnh thật chính là biến mất mà cũng không phải là tại dùng cảnh che giấu mình. Làm sao? Lao đầu tử, ngươi còn không hết hy vọng a? Ngươi đến nha. Ha ah ah ha ah ah ha ah. ha. Tiên Tính nói, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Tần Sĩ Ngọc bay ở không trung, một đôi hỏa dược mang cho cảnh bên trong rất sáng chói độ. Dù sao cũng là thiên hỏa, nhưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Tiên Tính liền như là là trêu đùa đám người, không ngừng xuất hiện tại mỗi người bên người. Mà Tần Sĩ Ngọc cũng phát hiện, hắn là thật sẽ hư không tiêu thất. Bất quá kinh lịch một lần, có Tần Sĩ Ngọc một đôi hỏa dược cùng một cái đại thành vàng vũ trọng kiếm tại, tiên tính thật đúng là không tiếp tục xuất hiện qua tại bên cạnh hắn, chỉ là không ngừng chớp động trêu đùa đám người. Mọi người cẩn thận, hắn cũng không phải là lợi dụng cảnh tại ẩn nấp thân hình của mình. Hắn là thật sẽ biến mất, hắn tựa hồ hiểu được không gian lực lượng. Tần sĩ ngọc nói: Không gian lực lượng thật đúng là một cái tốt à? Lúc trước tần sĩ ngọc tại thú núi thời điểm đã từng muốn thử một chút kết quả kém chút không có đem lòng bàn chân của mình cho nổ xuyên. May mắn mà có giày chất lượng tốt, nếu không tần sĩ ngọc coi như. Ha <cười> ha, đã phát hiện, vậy liền không cùng các ngươi chơi. Yên tĩnh nói: ở đây đều là thông thiên giáo người có mặt mũi, không có một cái là cho không. Chỉ cần yên tĩnh xuất hiện ở nơi nào, trừ tần sĩ ngọc cùng đại tiên chi kết giới pháp trận bên trong ba người tất cả công kích đều sẽ chỉ hướng yên tĩnh xuất hiện địa phương. Vi nhân hoa thương. Công tôn bạch đại lưu não, long phi sừng rồng, lưu ni đại thương, làm yên tĩnh tránh thoát đám người cuối cùng một đạo công kích về sau, hắn lại xuất hiện ở một cái khiến người không tưởng tượng được địa phương. Cái gì? Đại tiên chi giờ mình, hắn phát hiện yên tĩnh vậy mà xuất hiện ở mình kết giới pháp trận bên trong, không cùng các ngươi chơi, không sai, ta là hiểu được không gian chi lực mà lại là đối thẳng minh giới. Sau này còn gặp lại, hắc long chân châu ta nhận. Ha ha ha ha, cuối cùng cuồng vọng cười một tiếng, yên tĩnh bắt lấy tử kim âm đầu vai liền biến mất không thấy. Chị dâu, tần sĩ ngọc lập tức kinh hãi, vọt thẳng tới. Đại tiên chi giật mình giải khai kết giới phát trận, thần sĩ ngọc tinh thần lực toàn bộ triển khai, tựa hồ muốn tìm đến một chút dấu vết để lại, thế nhưng là tất cả đều là vô ích. Ai? Sa địch thở dài một tiếng. Sư phụ. Vi Nhân nói. Ngươi đều chạy, ký cũng diễn xong, ngươi cùng cô nàng đi thôi, tâm ta rất loạn. Sa địch nói. Sau đó nặng nề mà ngồi ở bảo tọa bên trên. Sư phụ, ta là thật tâm, bất quá ngươi cũng không cần khó xử sĩ ngọc, nếu không phải có hắn tại ta khả năng đến nay cũng nghị không thông. Vi Nhân nói. Sau đó quỳ gối Sa địch bên người. Ta nói, đều là diễn kịch không cho tiểu tử này đi cũng là diễn kịch nếu không nơi nào có phía sau đánh nhau ta không muốn nói nữa ngươi hỏi bọn hắn đi sa địch nhắm mắt lại là như vậy giáo chủ có một ngày mang theo chúng ta ra ngoài nói là tuần sát nạn dân tập kết doanh tạo cảnh công trình ở trong quá trình này đối ta cùng công tôn bạch nói có một cái bóng đen một mực tại thông thiên thành bồi hồi long phi nói không sai mà các ngươi trở về thời gian cũng là đã sớm định tốt giáo chủ đã cùng việt diệp thông qua khí, ta hôm nay ở đây chính là vì cái này công tôn bạch nói sau đó cũng là tay phải đệm phía bên trái tay thở dài một tiếng đáng tiếc giáo chủ và đại tiên tri đều tại còn có chúng ta hai cái một cái trung cực lực lượng một cái lớn tiên phong lại làm cho một cái không có danh tiếng gì yên tĩnh trốn thoát các ngươi chính là quá coi thường hàn tĩnh vi nhân nói hàn tĩnh cái hạt vừng long phi nói đúng hàn tĩnh cho cầu a công tôn bạch cũng nói các ngươi à hoặc là chính là thân cư cao vị quá lâu hoặc là chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã từng đi các ngươi bị che đậy rất rất nhiều lúc này lưu ni nói có ý tứ gì long phi kinh ngạc nói ta thừa nhận nhà ta vi nhân những năm này cũng là bất trung ký rất cố chấp, cái này cũng không trách giáo chủ đại nhân. Lưu Ni nói, thế nhưng là nàng trên miệng nói không trách để người nghe vào thế nhưng là có chút kỳ quái đâu cũng chính bởi vì vậy, hắn mới giống một con lũ hồn đồng dạng tại Thông Thiên Thành Phiêu đãng nhiều năm như vậy. Xông pha chiến đấu là không ít, thế nhưng là cũng không vào được các ngươi vòng tròn. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng là thấy rõ rất nhiều các ngươi không thấy được sự tình. Sự tình gì? Công tôn bạch hỏi. Tiên Tính vẫn luôn là phụ trách âm thầm làm việc, mặc dù là tại vì trong giáo, thế nhưng là cũng đồng dạng có thể che giấu chính hắn âm thầm đi sự tình. Những này các ngươi thế nhưng là tất cả đều bị hắn lừa gạt. Lưu Ni nói cái này đều tại ta. Sa địch nhắm mắt lại một cái tay án lấy cái chán, không ngừng lắc đầu thở dài. Kỳ thật cũng không trách người. dạy. sư phụ, ngài còn nhớ rõ sao? Lúc trước vi nhân có đi tìm ngươi một lần, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cùng ta công công đồng dạng, đề sướng chân linh thân tu luyện cùng phương thức chiến đấu, cho nên hắn đối với mấy cái này phương diện đặc biệt mất cảm. Hắn nói để ngươi chú ý nhiều hơn một chút tiến tĩnh, nhưng ngài. Lưu Ni đổi giọng, cũng xưng hô Sa địch sư phụ. Đúng, lúc trước ta trả lời chắc chắn chính là ngươi có cái này tâm không bằng dùng nhiều ở trên tiến bên trên. Sa địch thở dài một tiếng. Nghe được Lưu Ni cũng xưng hô hắn là sư phụ rốt cục ngẩng đầu lên. "Ta muốn trả không mượn, tối thiểu nhất hiện tại vi nhân cũng biết xưng hô ngài sư phụ, mà lại mọi người cũng đều nhìn thấu rất nhiều thứ, việc đã đến nước này, nhưng là nếu như chúng ta hiện tại động điện thoại, có lẽ chúng ta còn có thể có rất nhiều hành động." Lưu Ni nói. "Đúng vậy a, sư phụ, ta trở về, mà lại gia phụ cũng nguyện ý gia nhập và hỗ trợ." Vi nhân nói. "Cái gì?" Nghe xong lời này, Sa địch lập tức sửng sở. "Cái này còn muốn đa tạ sĩ Ngọc tiểu tử này, lúc trước hắn tìm tới cha ta, nói." Vi nhân nói một phen lúc trước tần sĩ Ngọc. "Ai?" một tên tiểu tử thúi đều có thể nhìn đấu, ta làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu? chúng ta là muốn chủ trương bản thân bảo hộ, thế nhưng là nếu như ngay cả liều mạng bản lĩnh cùng giác ngộ cũng bị mất, cái kia còn lấy cái gì đàm luận cùng thiên khải giả hợp hai là một, còn lấy cái gì đàm luận tịnh hóa minh giới? ta hồ đồ a, ta lầm dạy a, Sa Địch đấm ngược dậm chân nói, giáo chủ, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo nói một chút? lúc này Tần Sĩ Ngọc đặc biệt tỉnh táo, đã yên tĩnh đến để người zezun trình độ, người không đi sao? ta nói vừa mới là đang diễn trò, Sa Địch lắc đầu nói, muốn chạy cũng không được ta không có cách nào hướng anh ta còn có tử bá bá bàn giao. Tần sĩ ngọc nói, tốt, vậy liền trước hết nghe ta chậm rãi nói tới đi. Sa địch đứng người lên, nói, quy một chương 535, biến động, hộ giáo thập nhị sứ. Tiếp xuống ta muốn giảng sự tình, nơi này phần lớn người khả năng biết một chút, bất quá sĩ ngọc còn không biết, cho nên chủ yếu là nói với hắn các ngươi nghe tốt. Sa địch nhìn về phía tần sĩ ngọc, giáo chủ, còn có. Long phi nhìn về phía có ngoài hai người, hai vị này, một vị là chúng ta khách khanh trưởng lão, một vị là tần sĩ ngọc thân truyền đệ tử, đương nhiên cũng không thể xem như người ngoài. Sa địch lắc đầu vâng long phi nói thân là giáo chủ và đại tiên tri an toàn đại sứ hắn cần cân nhắc đến những thứ này sĩ ngọc ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta thông tiên thành hộ giáo thập nhị sứ a sa địch nói biết thế nhưng là cũng chưa từng gặp qua quá nhiều Tần sĩ ngọc nói cũng không ít sa địch lắc đầu nói sau đó thở dài một tiếng thông độ ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên hắn đối vi ca tình nghĩa huynh đệ cũng không phải giả Tần sĩ ngọc nói hắn là sư đệ ta a vi nhân cười nói thông độ là ta hộ giáo thập nhị sứ thứ nhất thần sứ phụ trách thông thiên giáo tất cả cảnh giác lấy trung nghĩa lấy sừng từ một số phương diện mà nói cũng có thể nói là ta một mặt gương sáng, Sa Di nói, sau đó lại nói ra mấy người, năm thần sứ hát nhất, phụ trách trị liệu thiết tế. ở đây lục thần sứ công tôn bạch cùng bảy thần sứ long phi, một vị là thông thiên giáo thứ nhất đại tiên phòng, một vị là phụ trách thông thiên thành phương bắc, cũng là giáo chủ đại điện, thông thiên điện còn có thần điện công tác bảo an, chủ yếu là phụ trách giáo chủ và đại tiên tri an toàn, cũng tương đương với thiếp thân thị vệ. bát thần sứ phong quang, là thông thiên giáo trinh sát quân thủ lĩnh. cửu thần sứ yên tĩnh, vị kia ám làm việc cuối cùng mình rốt cục dẫn thân vào hắc ám kẻ phản bội. Thập thần sứ Điều Cử sư, người cũng như tên, phụ trách thông thiên giáo hết thảy công năng rượu loại điều chế, thích rượu đã thích đến gần như si mê trình độ. Còn có cùng Tần Sĩ Ngọc cùng vi nhân so chiêu 11 thần sứ Vương Lễ Trương, tam đại gia tộc người Phát Nôn. Sa địch môi nói ra một vị, thông thiên điện sẽ sáng lên một vết sáng, mà trùng sáng cũng đứng người, cũng là tương ứng thần sứ. Vừa mới Lưu Ni nói dứt lời, cũng là Sa địch ngẩng đầu thời điểm hắn đã am đối mọi người phát ra tín hiệu. Thế nhưng là nhất khiến Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc là, chưa cửu thần sứ an tĩnh vị trí, lại còn có trống gia chủ sáng, nhìn vị trí kia sắp xếp hẳn là 2, 3, 4 còn có 12 thần sứ vị trí. Cảm thấy rất quái sao, có phải là thiếu đi bốn người? Sa Địch nói, "Đúng thế." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Lão nhị, quý vị đi." Sa Địch nói, "Đúng, sư phụ." Một tiếng đáp lại, đạo thứ hai chồm sáng nhiều hơn một người. Vi nhân, nếu như theo nhập môn thứ tự trước sau, đại sư huynh là Lộ Á, mà thông đồ thì là lão nhị, bất quá bởi vì tuổi trẻ, cho nên thông đồ từ đầu đến cuối xưng hô vi nhân là sư huynh, dù sao hắn cùng Lộ Á lúc trước mới là Sa Địch người được coi trọng nhất a. Nhị thân sứ, vi nhân, ngươi? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Huynh đệ, ta cũng là tại ngươi đi Tam Vị Thành về sau mới biết. Sư phụ một mực vì ta giữ lại vị trí này, mà ta. Này, được rồi, không để cập tới những thứ này. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, một cái chớp mắt gà mái biến vịt. Ta vì nhân vậy mà từ một cái dã nhân biến thành nhị thần sứ, thực sự là quái thai. Vi Nhân cười nói. Tưởng. Nghe xong Vi Nhân nói quái thai, Sa Địch liếc mắt nhìn sang. Ngươi ngậm miệng. Lưu Ni nói. Ai nói chuyện đều không có lao, bà nói chuyện có tác dụng. Vi Nhân lập tức cúi đầu. Cựu thần sứ yên tĩnh. Tại Thông Thiên Giáo là phụ trách dám làm việc bất quá cũng không phải là chủ yếu phụ trách giám sát, mà ám sát loại này nhiệm vụ thực tế thì là từ nhị thần sứ đến hoàn thành. Hắn là tay ta một cái bí ẩn nhất sắc bén lưỡi dao, thế nhưng lại muộn ra khỏi vỏ hơn 20, 30 năm. Sa địch có chút thất thần, đến trễ tốt qua không đến. Tần Sĩ Ngọc nói, "Ba cùng bốn lượng cái vị trí ngươi biết là ai chăng?" Sa địch có chút lên người, nhìn lại già hơn rất nhiều. "Không biết." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, "Đều là ngươi quen thuộc người a." Sa địch thở dài một tiếng, sau đó mắt thấy sương ngủ, bốn thần sứ lộ á, một cái duy nhất canh giữ ở bên cạnh ta thời gian vượt qua thông đồng người thì ra là thế. Kỳ thật cái này cũng tại tần sĩ ngọc đoán trước. thần sứ nếu như không có lộ á vị trí mới là quái sự đâu. lộ á nhưng thật ra là một vị am hiệu tinh thần lực người, cũng có thể nói là hộ giáo thập nhị sứ tinh thần lực tu vi mạnh nhất một người. mà hắn cũng là đã biết người lưỡi đao hợp nhất người một trong, giống như lưu ni. đáng tiếc, đáng tiếc ra, sa địch ngẩng đầu lên, tựa hồ là muốn để lão lệ không rơi xuống tới. bất quá bất giác dĩ, nước mắt vẫn là không tự chủ rơi xuống đất. tiêu cái thứ ba vị trí, là hàn lý a, hàn lý. đáng chết minh giới, một trận linh thể phong bạo vậy mà mang đi ta thông thiên giáo ba vị hộ giáo thần sứ a cái gì tần sĩ ngọc lập tức giật mình trong lòng tự nhủ hàn lý không phải tam vị thành người sao hắn làm sao thành thông thiên giáo ba thần sứ rồi phản bội sao phản bội suy nghĩ vừa mới sinh ra tần sĩ ngọc lắc đầu bởi vì trưởng trị người cùng tiên khải giả vốn là một nhà đều là thông thiên giáo người làm sao tới phản bội đâu hàn lý hiểu rõ đại nghĩa nội ứng hộ giáo thập nhị sứ làm lực phá hoại người mạnh nhất đến nay chưa người không người gặp qua một đòn toàn lực của hắn chỉ là bởi vì thấy qua người đều chết rồi mà dạy người đều là huynh đệ lại thế nào khả năng gặp qua hắn một kích mạnh nhất đâu. Như thế nói đến Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ minh bạch, tâm yên lặng đối hẳn lý cùng Lộ Á chúc phúc. Hắn không biết hai vị là có hay không có thể đi gặp bọn hắn thần, có lẽ vẫn là xuống minh giới. Thế nhưng là có một chút, mạnh nhất tinh thần lực cùng mạnh nhất lực phá hoại, nếu như muốn tại linh thể phong bạo thoát thân, cái kia hẳn là tuyệt đối không phải một việc khó. Thế nhưng là hai người ai cũng không hề rời đi, mà là xả thân quên chết che lại nhà của mình. Tần Sĩ Ngọc nhắm mắt lại, nhớ lại cùng hai người duy nhất một bữa rượu. Nghĩ đến đối Lộ Á lừa đạo, Tần Sĩ Ngọc trong lòng là lại khổ sở lại vui mừng. Khổ sở chính là cảm giác lúc trước mình đối lộ á quá mức tàn nhẫn, mà vui mừng là hắn cơ hội là có được vị này tuyệt đại bộ phận mà bối. Đây là một cái tưởng niệm, một phần đối đã chết người cảm kích. Còn có một vị. Sa địch nghiêng đầu đi, "Ta tới." Lúc này, đại tiên tri cầm trong tay pháp trượng từng bước một đi xuống bậc thang, đi đến cuối cùng, đứng ở thứ 12 chùm ánh sáng làm. "A, không chỉ có là tần sĩ ngọc, trừ Sa địch bên ngoài những người khác cũng tất cả đều là trợn mắt cứng người a." "Không sai, ta là 12 thần sứ, các ngươi đại tiên tri, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn." Đại tiên tri nói, "Là, a là vi Nhân nói, thế nhưng là ta nói qua, ta giả rồi. Hải tử, ngươi qua đây. Đại Tiên Chi hướng về phía Lưu Ni vẫy vẫy tay. Vâng. Lưu Ni nghĩ đến một chút cái gì, mặc dù không muốn có thể ra tại tôn trọng nàng nhất định phải tới. Tặng cho ngươi một vài thứ. Nói chuyện, Đại Tiên Chi đem tay đặt tại Lưu Ni đỉnh đầu. A. Lưu Ni sửng sở. Ta hết thể đều cho ngươi, tiếp xuống ta muốn đi thủ hộ tan nên bảo vệ đồ vật. Đại Tiên Chi mỉm cười, chậm rãi đi đài cao, ngươi bây giờ là muốn cự tuyệt cũng không được, tu vi của ngươi đã đến thân là vi nhân thê tử ngươi nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm, đừng để ta thất vọng á hải tử. ta là lưu ni đầu tiên là xưng sở, thế nhưng là cảm nhận được thể nội đồ vật về sau, cuối cùng lắc đầu, hướng về phía đài cao làm một đại lễ. quy một chương 536, linh mạch con suối. sĩ mặc a, ngươi biết vương lễ trương a? lúc này sa định đột nhiên nói, biết, chúng ta có giao thủ qua, bất quá khi đó đối thủ của ta là vương thứ, cuối cùng cũng suýt nữa chết tại trong tay hắn. tân sĩ ngọc nhìn về phía vương lễ trương, cũng là lưu ni vị trí đối diện, cái này lại nhìn đi qua. Tần Sĩ Ngọc lại phát hiện Vương Lễ Trương sắc mặt phi thường không tốt. "Sĩ Ngọc, ngươi hẳn còn chưa biết, kỳ thật lần này gặp nạn cũng không phải là chỉ có quê hương của ngươi, ta, chúng ta Thông Thiên Thành cũng gặp nạn." Sa Địch thở dài một tiếng. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sửng sở, xoay đầu lại nhìn về phía Sa Địch, thành có rất nhiều cao thủ, sẽ không. "Đúng vậy, bách Tính không ngại, các ngươi tập kết doanh cũng không ngại, thế nhưng là." Sa Địch chỉ mới nói nửa câu, phía sau là bị Vương Lễ Trương cho tiếp nhận đi. "Thế nhưng là tam đại gia tộc tất cả đều gặp tai vạ." Vương Lễ Trương nói. Tần Sĩ Ngọc nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Thông Thiên Điện tia sáng quá mạnh, Vương lễ trương sắc mặt nhất định rất khó coi, hẳn là đã đen. Tần sĩ ngọc, ngươi biết, Vương lễ trương là tam đại gia tộc người phát ngôn, mà lại hắn Vương thị gia tộc vẫn là tam đại gia tộc đứng đầu. Tại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, tam đại gia tộc đã không tồn tại. Sa đình nói, cái gì? Không tồn tại? Tần sĩ ngọc giật mình, không sai, không có. Trừ Vương lễ trương, gia trẻ phụ nữ trẻ em một người cũng không còn, toàn bộ bị giết hại. Nếu như không phải là bởi vì Vương lễ trương ngày đó có nhiệm vụ mang theo, chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi tai khó. Đây cũng là bất hạnh vận hạnh. Sa đình nói, cái này. Tần sĩ Ngọc kỳ thật từ đầu đến cuối cũng không quá chào đón Vương lễ trương, dù sao bởi vì người này hắn cùng Vi nhân nhưng tương đương với kinh lịch một lần sinh tử a. Bất quá nghe qua những thứ này Tần sĩ Ngọc lắc đầu cũng là đem một vài đồ vật tất cả đều cho bỏ rơi, người chết vì lớn, nhà phát sinh việc này Vương lễ trương lập tức tuyệt đối sẽ không tốt qua. Là ai làm? Tần sĩ Ngọc nói. Một cái hấp giáp kỵ sĩ. Vi nhân nói. Hấp giáp kỵ sĩ. Tần sĩ Ngọc sướng sở. Không sai, một cái đêm tối còn muốn đen hấp giáp kỳ sĩ. Tại đêm tối hắn một thân áo giáp màu đen đều sẽ lộ ra như vậy dễ thấy. Giống như là một cái có thể thôn vệ hết thảy lỗ đen, cũng giống là một khối bóng ánh hắc bảo thạch." Vi nhân nói, "Các ngươi gặp mặt qua?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Đúng vậy, ta một mực thủ hộ tại sư phụ bên người, hắn lúc mới bắt đầu nhất là đi giáo chủ đại điện, thế nhưng là" Vi nhân chỉ mới nói nửa câu, "Hắn muốn ám sát giáo chủ." Tần Sĩ Ngọc sửng sợ, nhìn về phía Long Vi, "Cũng không phải là như thế, hắn chỉ là dương đông kích tây mà thôi. Hắn là kỵ sĩ, tọa kỵ là giống như hắn đen. Bất quá hắn tọa kỵ lại là có chút quái dị, là một con đầu rồng mĩ sư tự ma vật. Đi vào giáo chủ đại điện đúng là hắn kia tọa kỵ biến thành biến thành của hắn bộ dáng giả bộ ám sát, mà lúc kia, bản thể hắn ngay tại Thông Thiên Thành xuyên qua, Tam Đại gia tộc không có để lại một người sống. Long Phi nói, ti, Tần Sĩ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. Vi Ca, các ngươi so chiêu sao? Tần Sĩ Ngọc nói, toại kỵ không có, làm Long Phi đuổi tới ta đuổi theo ra đi thời điểm, xuất sinh kia đã cùng hắc giáp kỵ sĩ hội hợp, cho nên cũng không có giao thủ. Vi Nhân nói, người thả đi hắn. Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, trong lòng tự đủ lấy Vi Nhân tính cách đến xem tuyệt đối là không thể nào, không phải ta thả đi hắn, mà là ta căn bản lưu không được hắn. Vi Nhân nói. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc giật mình. Đừng nói là hắn, ta đều có thể không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Sa Địch nói: "A, không thể nào." Tần Sĩ Ngọc lại nhìn về phía Sa Địch. Lúc ấy đại tiên tri đều đã bị kinh động, kém một chút muốn lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giá thi triển bí pháp, mà vào lúc đó, kia hắc giáp kỵ sĩ tại tất cả chúng ta trước mắt biến mất. Sa Địch nói: "Là, cùng yên tĩnh giống nhau sao?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Không sai, là minh giới." Sa Địch gật đầu nói: "Như thế cường hãn, không phải là ma quân đích thật tới. Tần Sĩ Ngọc nói: "Không, tuyệt đối không phải." Sa địch nói. Khi không nên a. Tần sĩ Ngọc nói. Có thể dạy chủ hòa đại tiên tri đều muốn châu cánh người, còn không phải ma quân cái này sao có thể. Chúng ta thông thiên thành cùng ma quân cũng giao thủ qua một lần, cũng là yên tĩnh miệng hắn bị lây nhiễm một lần kia. Nếu như là khi đó ma quân, căn bản không bằng cái này hấp giáp kỵ sĩ. Sa địch khẳng định định nói. Cái này. Tần sĩ Ngọc không biết nên làm sao nói tiếp. Tốt, nên nói cũng đều nói, thân là quan minh chi tử ngươi nên hiểu rõ cũng đều hiểu rõ, cũng nên nói một chút chuyện của ngươi. Sa địch nói. Ta sự tình. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Sa Địch, kỳ thật hắn rất không thích Sa Địch cho mình cái này quang minh chi tử xưng hảo. Đúng vậy, liên quan tới Tẩu tử ngươi. Sa Địch nói, "Chị dâu ta." Tần Sĩ Ngọc nghe xong đội vàng tiếp cận đi. Hắc Long chuyện của linh mạch ngươi cũng biết đi. Sa Địch nói, "Đúng vậy, ta Tẩu phu nhân chính là được xưng là Hắc Long dưới bụng chân châu tồn tại." Tần Sĩ Ngọc nói, "Hắc Long linh mạch, thực tế là thai nghén Hắc Long lực lượng địa phương, mà Hắc Long lực lượng sinh ra cũng là có nguyên nhân, thực tế, ngươi Tẩu phu nhân tương đương với Hắc Long linh mạch con suối, chính là bởi vì có nàng tồn tại Hắc Long linh mạch linh khí mới có thể kéo dài không suy." Sa đi nói. Lại. Vậy mà lại là như thế này. Tần sĩ Ngọc không nghĩ tới, chị dâu của mình vậy mà lại là như thế một vị không tầm thường tồn tại. Viêm long vực, cơ hồ tất cả linh thể đều là đến từ hắc long linh mạch. Mặc dù minh giới sinh vật đều thích hắc cám, nhưng cũng không phải là bởi vì nơi đó đen, mà là bởi vì hắc long lực lượng tại một số phương diện là bọn hắn vật đại bổ, cho nên nơi đó cũng bị chúng ta xưng là khoảng cách minh giới gần nhất địa phương. Sa đi nói. Không được. Nghe đến đó tần sĩ Ngọc minh bạch, tiên tịnh bắt đi từ kim hâm đương nhiên là vị minh giới. Cái này cũng tương đương với vì minh giới đưa đi Hắc Long linh mạch ngọn nguồn linh khí, chỉ dâu của mình thế nhưng là nguy hiểm. Không nên gấp, Hắc Long lực lượng có thể nói là phiến thiên địa này ở giữa lực lượng mạnh nhất một trong, cho dù là mạnh như Ma Quân cũng không có khả năng trực tiếp luyện hóa. Huống chi, Hắc Long lực lượng là liên quan đến toàn bộ minh giới thịnh vượng nơi mấu chốt, Ma Quân sẽ không bởi vì chính mình mà làm ra ngu như vậy sự tình, dù sao mặc kệ đến lúc nào đại cục mới là lớn nhất." Sa địch nói. "Xem ra ta là muốn lưu lại." Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, "Hắn phải đi trị dâu a." "Đương nhiên, kia là thân nhân của ngươi." Sa Đi nói. "Hai tử" Người trước chờ một chút. Lúc này, Đại Tiên Chi nói, ngài thỉnh giảng. Tần Sĩ Ngọc nói, hắn hận không thể Đại Tiên Chi dăm ba câu nói xong hắn hiện tại khởi hành. Ta có thi triển qua Đại Dự Ngôn Thuật, chuyện không tốt tựa hồ còn chưa kết thúc. Đại Tiên Chi nói, còn có cái gì? Tần Sĩ Ngọc nói, còn không biết. Nếu như ta không hy sinh phong nguyên, không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, cho nên, Đại Tiên Chi lắc đầu. Đúng vậy à, lão gia từ lúc đầu mệnh không nhiều lắm, hắn không thể tùy tiện tổng vận dụng Đại Dự Ngôn Thuật. Nếu như Đại Tiên Chi không có ở đây chỉ sợ trường trị người mới có thể không có như vậy thuận tiện mà tại lúc này, một vị truyền lệnh người chạy vào. Báo, Phương Nam có tin mừng báo truyền đến. Người tới nói, Quy một chương 537, hai lá thiệp cưới. Lúc này còn có thể có tin mừng báo, thế nhưng là có chút để thông thiên điện đám người không kịp chuẩn bị a. Tin mừng? Sa địch nhíu mày, lúc này còn có thể có gì vui sự tình đâu? Việc đã đến nước này, Thiên đại Hỉ Sự Thông Thiên Giáo cũng không có khả năng cao hứng đứng dậy a. Báo, Bẩm báo giáo chủ đại nhân, Phương Nam nghệ gia truyền đến thiệp cưới một phòng. Người tới nói, Thiệp cưới? Sa dịch sửng sở, gãi gãi mặt, chẳng lẽ, nghệ gia gia chủ đột phá? vẫn là lại lớn động thủ một rồi. nghe nói như thế tần sĩ ngọc cũng là sương sờ, sau đó cũng là biểu môi một cái minh bạch. lúc trước tần sĩ ngọc còn tại long châu đảo thời điểm, cái này cái gì linh lung tháp à, lại cái gì thông thiên giáo à, trong lòng hắn thế nhưng là nhớ kỹ gắt gao. lão ân sư vô danh nói qua, hai cái này là ngoại lai hộ, không chỉ có xâm chiếm thông thiên đại lục địa bàn, càng là huyền môn vẫn là thủ phạm một trong a. mà có ba phần thiên hạ nói chuyện, cho nên tại lúc trước tần sĩ ngọc mắt, vô luận là linh lung tháp hay là thông thiên giáo, đó cũng đều là cùng thông thiên linh lung tháp đồng dạng đều là quái vật lớn tồn tại. đúng vậy a, vô danh lão gia tử phiêu đãng thật lâu mà bởi vì từ đầu đến cuối có người bắt giữ linh hồn của hắn hắn cũng không dám trắng trợn lộ diện tại tần sĩ ngọc thân ở một cái cũng là hơn 10 năm chuyện bên ngoài hắn kỳ thật đã không hiểu rõ một chút phía sau biến động hắn càng là không biết tần sĩ ngọc vào nam gia bắc cũng là hiểu rõ rất nhiều hắn thật phát hiện kỳ thật sư phụ truyền lại cho mình phía ngoài tin tức có rất nhiều đều là sai lầm linh lung tháp còn tốt một chút tại hỏa phượng vượt lẫn vào không sai tháp chúng khắp nơi trên đất cũng có thể nói là nắm trong tay cả tòa hỏa phượng vượt đi mà lại linh lung tháp cũng là một lòng hướng thiện theo tần sĩ ngọc nếu như nói bọn hắn là kẻ ngoại lai muốn lấy bọn hắn hóa đến cải biến thông thiên đại lục chẳng bằng nói là bọn hắn ở đây ở lâu đã bị thông thiên đại lục cho đồng hóa, mà lại nói thông thiên giáo đâu, càng không phải là chuyện như vậy. ban đầu ở tần sĩ ngọc mắt, cái này thông thiên giáo tất nhiên là cùng linh lung tháp lẫn vào phòng sinh thủy khởi a. tây linh lung đông thông thiên nhà, khoảng cách lấy thông thiên linh lung tháp tam phương cũng là nước giếng không phạm nước sông. thế nhưng là đến viêm long bực tần sĩ ngọc mới biết được, cái này thông thiên giáo châu đó là như vậy à, là bắc có hắc long tử gia, nam có thần cung nghệ gia, lại thêm đằng sau tự mình biết, cái này thông thiên giáo cũng là bị tứ tượng môn cho bao khoa được cực kỳ chặt chẽ. nếu như thông thiên giáo thật như vậy ngũ bước. Hắn có thể toàn bộ phá bảng hiệu đưa ra ngoài 6 khối sao? Có thể để cho từ gia, nghệ gia còn có tứ tượng môn trở thành mình khách khanh trưởng làm sao? Nói trắng ra là đây cũng là tại yếu thế bảo đảm bình an a. Viêm Long bực thổ địa rộng lớn như vậy, nhưng hai nhà cũng vẹn vẹn cho hắn ở giữa một đầu. Nhìn như là ngang, nhưng hai bên nhưng đều là nhận lấy cả tay. Tây có thông thiên linh lung tháp, đông có nghệ gia phân ra. Muốn nói thông thiên giáo ở nơi nào nhất thoải mái? Vậy vẫn là thuộc về cái này thông thiên thành. Nếu không phải xa địch xây dựng thêm thông thiên thành, dùng tần sĩ ngọc mà nói bọn hắn cái này một tổ người sống được cũng thật sự là đủ để khuất. đương nhiên tân sĩ ngọc cũng sẽ không vì vậy mà đau lòng bọn hắn. ta mời các ngươi tới sao? đó là các ngươi mình nguyện ý tới. đã ở khu vực này lẫn vào kém cỏi nhất, cái kia địa chủ trong nhà có cái chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi có thể không biểu hiện sao? đừng nói là cái này một mảnh đại lục, tại một tòa thành thậm chí cho dù là một tòa thôn trang cũng đều là lưu hành một loại bất chính là rõ. như nói, nhà trưởng thôn chuyện lớn chuyện nhỏ, việc hiếu hiền đều không cần nói, cái gì đóng gian phòng à? dòng dõi lên trước. nàng dâu sinh sản, tiểu hai tử trong đan điện lực đã thức tỉnh, thậm chí là cái kia lao đầu heo mẹ xuống con. dùng tân sĩ ngọc mà nói, mẹ nó kém gà mái đẻ trứng cũng nói cho một tiếng. Những đại sự này nhỏ tình vừa có, kia xung phong thôn dân cùng một chút phần tử tích cực kia được tranh thủ thời gian đi theo động, hữu lực xuất lực, có tiền xuất tiền, người ta chủ nhà cũng không soi mọi cái này, muốn là một cái mặt mà. đương nhiên, bất kể là ai thích nhất vẫn là vàng bạc chi vật. Từ khi có Long Hội về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng là tiếp xúc đến phương diện này sự tình. Năm đó hắn còn nhỏ, hơn nữa còn là đệ nhất công tử phong đẳng không bị trói buộc, hắn tiếp xúc không nhiều mà lại cũng là không có quá mức để ý, kỳ thật lúc trước mở lăng thành tam đại gia tộc cũng có tình huống như vậy tồn tại. Làm được tốt nhất là tần gia, kia cái khác hai nhà đã quá mức đến trình độ nhất định. Bất quá không có cách nào, đây là lúc trước một loại chủ lưu, nếu như ngươi không đi theo, vậy là ngươi phi chủ lưu. Phi chủ lưu, nếu như không thể lấy sức một mình trở thành chủ lưu, như vậy cuối cùng rồi sẽ là phải bị chủ lưu đao thái, cho nên nhiều khi cũng là không có biện pháp. Đương nhiên Tần Sĩ Ngọc nhưng không tin cái này tà, thông qua hắn quản lý, loại này bất chính làn do tại Long hội quản hạt khu vực cũng là cơ bản bị phế trừ, mà lại vô tay tán thưởng người vẫn là tại đa số. Dù sao, cái gì tài chủ địa chủ thôn trưởng đại năng đều là chiếm số ít, người bình thường chiếm đại đa số, loại chuyện này đến cuối cùng thua thiệt vẫn là lão bách tính a. Sa dịch sợ rĩ nhíu mày, Cũng là nghĩ đến những thứ này. Hán thông thiên giáo cũng không phải thiếu tiền, cũng là không thích loại chuyện này. Hồi bẩm giáo chủ, cũng không phải là như thế. Nghe nói, là nghệ gia thiên kim muốn xuất giá. Người tới nói, a là chuyện như vậy. Sa địch lông mày rán ra, loại này đại hỷ sự vẫn là có thể tiếp nhận, là vị nào thiên kim. Là tông gia vẫn là phân gia. Là gia chủ một mạch vẫn là trưởng lão một mạch. Giống như đến xuất giá tuổi cũng không có người nào đi. Đối với từ gia cùng nghệ gia, thiên sa địch tất nhiên là một lần qua cũng không thể rơi xuống. Vì lấy lòng, hắn càng là nắm giữ một chút hai đại người nhà viên cơ bản tin tức. Lại nói lập tức hẳn là chân không kỳ mới đúng à, nữ oa hoặc là quá nhỏ, hoặc là số tuổi thích hợp đều gạt đi, nơi nào còn có tuổi tác thích hợp. Hẳn là, là vị nào kết nghĩa hoặc là nói là đệ tử kết hôn. Là gia chủ một mạch, gia chủ tôn nữ nghệ Bách Linh. Người tới nói, cái gì? Nghe được lời này, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Trừ hộ giáo thập nhị sứ không hiểu rõ Tần Sĩ Ngọc người, xa Địch, Đại Tiên tri, vi nhân vợ chồng thế nhưng là đều biết Tần Sĩ Ngọc sự tình, Triệu Lâm bằng cùng Tần thập nhất càng không cần phải nói, cái này nghệ Bách Linh không phải đã cùng Tần Sĩ Ngọc tư định chung thân sao? nghe nói như thế tần sĩ ngọc tâm đột nhiên có một loại bị trọng truy mãnh liệt gõ một chút cảm giác cổ họng một phát ngọn một cỗ nhiệt lưu tới tần sĩ ngọc thiếu điều một ngụm máu không có phun ra bách linh a tần sĩ ngọc mắt tối sầm lại kém chút đi qua triệu lâm bằng cùng tần thập nhất phi thân trước đỡ lấy tần sĩ ngọc lúc này mới hai mắt tỏa sáng hắn chỉ cảm thấy cái chán mắt lạnh vậy mà thấy mồ hôi tiểu tử không cần loạn trật cước Sa địch cũng một cái lắc mình đến đây một vệt kim quang đánh vào tần sĩ ngọc thân nếu như ngươi khi đó không có nói sai ngươi cùng nghệ bách linh sự tình sẽ không có sai mà lại nàng là mọi người thiên kim đã có qua loại chuyện này kia tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề, nàng đều có thể bởi vì đào hôn ra ngoài mà lựa chọn ngươi, vậy tại sao không thể tiếp tục trở xuống dưới đâu? Sa địch một phen, tần sĩ ngọc cũng là tỉnh táo rất nhiều, bất quá trong lòng hắn không thoải mái à, ai nghe được vợ của mình muốn để người ta cưới trong lòng có thể được kinh a? cũng là tại lúc này, tần sĩ ngọc trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút tử, loại tiêu mặt trái cảm giác lại là nảy sinh rất nhiều, bất quá lại là tính cả cổ họng một ngụm máu cùng một chỗ bị tấn sĩ ngọc cho đè xuống, mà tại lúc này, lại một người chạy vào, báo, người tới nói, nói. Sa Địch nghĩ thầm làm sao hôm nay sự tình đều đổi tới cùng nhau. Phương Đông Hải Hữu Đảo truyền đến tiệp cưới một phòng, nghệ ra phân gia gia chủ con nuôi đại hôn. Người tới nói: "A." Tần Sĩ Ngọc cũng chịu không nổi nữa, hai mắt tôi sầm co quắp tại hai người mang. Quy một chương 538, cưỡng ép. Tần Sĩ Ngọc là lửa công tâm a, lại thêm vừa mới đám người diễn kịch quá trình, Tần Sĩ Ngọc đối mặt đại tiên phong công tốt bạch, cái này một loạt đủ loại tất cả đều tồn trong lòng, trước mặt vô trợ cảm cảm giác bị thất bại lại thêm bất tình lình tử cưới, Tần Sĩ Ngọc thật đúng là không chịu nổi. Cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc cũng là chừng 20 a xem như làm người hai đời. Nhưng đời này cùng đời chung vào một chỗ hắn cũng bất quá 50 tuổi. Mặt khác đối nói cái này số tuổi lẫn nhau hơn 40 cũng không đại biểu lịch duyệt là hơn 40 a, hai đời hắn đều là người trẻ tuổi, cái này đầu vai gánh nặng như vậy lại kinh lịch nhiều như thế, nếu như nói hắn tất cả đều có thể chịu ở đây tuyệt đối là có chút nói nhảm. Bất quá còn tốt, tháp tu tố chất thân thể tốt, tâm trí cũng người bình thường mạnh hơn, lại thêm tinh thần lực cùng linh hồn chi lực các mặt tu vi, tần sĩ ngọc rất nhanh tỉnh, bất quá sau khi tỉnh lại thế nhưng là không dễ chịu a. Đúng vậy a, mắt tối sầm lại hai vừa nhắm mắt cái gì cũng không biết. Tỉnh lại muốn đối mặt a cái này trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, tần sĩ ngọc cũng không thể như là nữ nhi gào khóc đi, hắn là nam tử hắn a, sĩ ngọc a, ngươi cũng không cần quá khó chịu. sa địch nói, đúng vậy a, cũng không phải ngươi vị hôn thê muốn cùng người ta kết hôn, một câu không nên quá khổ sở cái kia dễ dàng như vậy làm được a, cho nên nói sa địch nói xong về sau cũng là rất xấu hổ. thông thiên giáo những người khác cùng tần sĩ ngọc không tính quen, cũng không tốt nói thêm cái gì. đại tiên tri càng không thể há mồm, hắn lúc này cũng coi như minh bạch, dự cảm đến không tốt hẳn là cái này nghệ gia thiên kim tiểu công chúa hôn sự chuyện này đối với bọn hắn thông thiên giáo quang minh chi tử mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đại tiên tri từng tiên đoán tần sĩ ngọc sẽ dẫn đầu thông thiên giáo đi hướng quang minh bị ngạ, nhưng là cái này cùng tần sĩ ngọc quan hệ nhân mạch là không có bao nhiêu quan hệ. thế nhưng là ai ghét bộ thật bận rộn à, đây cũng là về sau mới biết được tần sĩ ngọc vậy mà cùng nam bắc hai nhà đều có dạng này như thế giang buộc. theo đại tiên tri, tại tần sĩ ngọc không ngừng trưởng thành mang theo thông thiên giáo càng ngày càng tốt về sau, kia phương bắc tử gia là nhất lợi ích thực tế thân thích, mà lợi đến tần sĩ ngọc tái giá nghệ gia thiên kim công chúa, viêm long ngự còn có thể là ai ép buộc ta thông thiên giáo sao? kia phải nói là nên đón tốt đẹp nhất mùa xuân. Kết quả đây, cái này vừa vẫn rất tốt. Từ gia thiên kim tại thông thiên giáo thông thiên điện bị phản bội người yên tĩnh cho bắt đi đến minh giới tranh công đi. Sau đó cái này lại chuyển đến phương nam nghệ gia thẹt cưới. Cái này rõ ràng phi thường ra sức hai cây lại thụ thế nào cùng mình đột nhiên không có quan hệ đâu. Huynh đệ, cái này cũng không giống như ngươi a. Lúc này, Vi Nhân nói, Tần sĩ ngọc như cũng tại trạng thái thất thần. Lúc này hắn là cái gì cũng đều nhẹ không lọt. Thế nào, ngươi thật sợ rồi. Sợ ta cũng không nhận ngươi, ngươi không phải huynh đệ của ta. Vi Nhân nói, được rồi, ngươi ngậm miệng đi. Phép khích tướng không phải cái gì đợi đều dễ dùng, sĩ ngọc này lại chính khổ sở đâu ngươi mù ộn nào cái gì a? Lưu Ni nói, ai mù ộn nào rồi? Ta nói chính là lời nói thật. Lần đầu tiên, Vi Nhân cũng dám cùng Lưu Ni mạnh miệng. Đây thật là trăm năm khó gặp một lần a. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Vi Nhân. đương nhiên, tân sĩ ngọc còn tại trạng thái đi lặng. Đều nhìn ta nhìn cái gì a? Các ngươi đều nhìn cái gì? Ta nói chính là lời nói thật, cái này có lỗi gì sao? Chớ nói lập tức, cái này từ xưa đến nay cái gì thành công sự tình là một nước thuận không có ngăn trở. Không có a làm việc tốt thường gian nan kia cũng là ai nói a? Vi nhân nói, hắn tiểu nói này ngay cả lưu ni lưu ni cũng không phản bắt được, ta cũng không có những cái này còn con quấn, càng sẽ không đối với mình huynh đệ dùng cái gì cầu thí phép kích tướng, ta biết làm, ai có năng lực ai đi. Ta nhiều năm như vậy làm sao qua được mọi người không phải không biết a? Chỉ cần kiêm nghệ gia tiểu ni tử cùng huynh đệ của ta là một lòng, đừng nói một cái nghệ gia tông gia cùng phân gia kết thân, là nghệ gia cùng thông thiên linh lung tháp kết thân cái kia cũng không dùng được. Cái này gọi lời nói cầu thả lý không cầu thả hoa. Vi nhân một phen qua đi mọi người là liên tục gật đầu. Mặc dù tần sĩ ngọc y nguyên giữ im lặng thế nhưng là dừng lại ánh mắt lại là động sư phụ ngài vừa mới có phải là nói từ gia thiên kim tạm thời không ngại a vi nhân nhìn về phía xa địch ta mẹ nó lúc nào nói xa địch trong lòng tự đủ ngươi cái lớn hổ sóng việc này ta dám tùy tiện xuống khẳng định sao ta nói là nếu như ta là ma quân như vậy lấy đại cục làm trọng ta tuyệt đối sẽ lựa chọn thiện đái linh mạch con suối coi như hắn muốn một người độc chiếm nhất thời nửa khắc cũng là làm không được cái này không hết mà vi nhân vu bàn tay một cái cái gì xong xa địch nói sư phụ các ngươi à vẫn là không hiểu rõ lắm ta cái này huynh đệ Hắn này lại đến cùng là khó đến đó mà các ngươi ai cũng không rõ ràng. Chị dâu bị bắt, nàng dâu bị cướp, ngươi nói hắn trước bận tâm cái kia đầu nhi. Hắn hướng cái kia đầu đi hắn đều không phải người. Vi Nhân nói, "Ừm lại như thế cái lý nhi a." Đại Tiên Chi gật đầu nói, "Thế nhưng là đâu, lập tức xem xét, ai gấp ai chậm a. Vậy vẫn là nghệ gia việc vui, người ta thiệp cưới đều đưa tới, chúng ta còn có thể thuyết giáo có việc không đi được sao? Đã tự gia thiên kim tạm thời không ngại, như vậy ta đề nghị, hiện tại chúng ta đi tham gia hôn lễ, thiệp cưới là hai tấm, tiếp hoặc là chia binh hai đường." Sư phụ ngài lão nhân ra cùng đại tiên tri các mang một đội. Vi nhân nói. Sau đó, quá trình tùy cơ ứng biến, tìm tới chỗ đột phá hành sự tùy theo hoàn cảnh. Từ đó vì tiểu tử tranh thủ lớn nhất cơ hội. Sa địch nhãn tình sáng lên. Không hổ là sư đồ a, vi nhân a, tiểu tử ngươi rốt cục trưởng thành, bất quá vẫn là muốn hướng cô nàng nhìn nhiều đủ a. Đại tiên tri cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà tần sĩ ngọc nghe được vi nhân lời nói này, rốt cục ngẩng đầu lên, lại nói là vi nhân nói chuyện như vậy sao? Là như thế vấn đề, loại chuyện này để tần sĩ ngọc lựa chọn thế nào, mà lại đã loạn hắn căn bản không có cách nào lựa chọn mà nếu quả thật muốn để tự mình lựa chọn, như vậy hắn rất có thể sẽ từ bỏ mình mà đi lựa chọn cứu tử kim hâm a. Việc đã đến nước này, lại chi hoan xuống dưới kia lãng phí đều là thời gian của mình. Chia binh hai đường, đám người cũng là bắt đầu động. Đại tiên tri tại thông tiên giáo địa vị là cùng sa địch không lẫn nhau xuống, nhưng cái này dù sao cũng là đối nội, đối với người ngoài nhà còn được là nhận giáo chủ, ai nhận đại tiên tri ai cho nên nói sa địch phải là tự mình xua nam, mà đại tiên tri thì là dẫn đội hướng đông. Giáo chủ đối tông gia, đại tiên tri đối phân gia, phù hợp, mà triệu lâm bằng cùng tần thập nhất đương nhiên phải đi theo tần sĩ ngọc vì nhân cùng lưu ni vợ chồng hai người cũng đều buổi tiếp, cái này đi theo Sa Địch Suối Nam. Lâm khởi hành trước đó Sa Địch cũng đều sắp xếp xong xuôi, để người ngay lập tức chạy tới hệ lần thành. Từ Kim Hâm bị gãi gãi đi sự tình tuyệt đối không thể giấu giếm, không phải rất có thể sẽ lên phản tác dụng. Sa Địch cũng lưu lại thân bút thư để người mang đến, kia là Phương Nam phát tới thẹt cưới, chắc hẳn Từ Gia cũng nhận được. Chúng ta trước Suối Nam, tên là Chúc Mừng, kỳ thực là đi tìm kiếm trợ giúp. Từ Gia sự tình nghệ gia tuyệt đối sẽ không khuân tay đứng nhìn, sau đó ngay lập tức khởi hành tiến về Minh Giới. Một đường không nói chuyện, thần sĩ ngọc Sa Địch đám người đi tới nghệ gia trước thành mà vừa mới vào thành, vi nhân liền nghe được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Nghệ gia Thiên Kim cũng không phải là tự nguyện, thật sự là bị cưỡng bách. Nghe được tin tức này, tần sĩ Ngọc tâm rốt cục buông xuống. Mà tin tức xấu là, vậy mà là Nghệ gia gia chủ tự mình xuất thủ, cưỡng ép phá vỡ không gian xâm nhập bế quan địa điểm, nói trắng ra là là cái này, một cuộc hôn sự cũng là Nghệ gia gia chủ cưỡng ép tổ chức. Hôm nay tắm xong pha tốt trà, vừa muốn đổi mới trong nhà bị cúp điện. Còn tốt có tác gia trợ thủ, một chương này là dùng điện thoại đánh chữ mã đi ra. Quy một chương 539, vụụt. Chớ có nhìn kia lộ á dạ bộ cùng cái gì kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc. Dung Tần sĩ ngọc mà nói a, loại người này chính là sống không rõ. Nói là đến chết vẫn sĩ diện đi hắn còn không tính. Ngươi muốn thật có tôn nghiêm sĩ diện vậy ngươi liền ngày thứ tư cũng đừng đi tần phủ. Giả một trận lao sói với lui, cuối cùng ngày thứ tư ngươi không còn phải tới cửa bái phòng người ta sao? Vì ngày thứ tư tới cửa biểu thị thành ý, sớm một ngày lộ á liền đem lễ vật chuẩn bị xong. Bình thường tới cửa đều là hai loại lễ bốn dạng lễ, cái thằng này vậy mà chuẩn bị tám dạng lễ. Không tính lễ vật bản thân giá trị, chỉ từ cái này tám dạng bên trên liền không khó coi ra hắn đối tần phủ coi trọng. Vội la vội.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 đêm qua liền phái người tới đón, trong muốn nói, sau đó vang lên tiếng bước chân xem bộ dáng là rời đi. Cái này, lộ át triệt để nốt sóng, nhìn xem Hàn Phúc con mắt đều không nay mắt. Hàn Phúc còn có thể nói cái gì à? Trong lòng tự đủ sớm mẹ nó để người đến ngươi không phải giả sóng. Lúc này tốt đi, người đi đi. Cái này cũng chưa hết, còn mẹ nó là để người ta đảo chủ phủ cho tiếp đi. Kỳ thật Hàn Phúc cũng kỳ quái, vì cái gì đảo chủ phủ bên kia tam vị y quán người tới đón hắn không có phát hiện đâu. Đúng vậy à, hắn có thể phát hiện mới là quái sự. Bởi vì đây là Tần Sĩ Ngọc trước khi đi cố ý giao phó song, kỳ thật bên kia căn bản là không có người tới.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 Hàn Phúc Đạo, trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó nếu là nghe ta sớm một chút đến nhà còn có thể hôn chén trà ăn một chút, cái này mẹ nó người ta đi ngươi đuổi theo, chứ ăn ra đất bị coi thường còn có thể ăn vào cái dám à? Còn nữa, ngươi có thể nghĩ đến truy, bên kia nghĩ không già già tốc đưa sao? Coi như đuổi theo cũng tất nhiên là phí công. Ai nha, vậy phải làm thế nào cho phải ba? Lộ Á quả nhiên là gấp. Như thế xem ra, cũng chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng. Thời gian gần một tháng chúng ta nhiều cùng tần phủ đi vòng một chút, không nhất định không phải muốn bái phòng tần sĩ ngọc đi. Kia tần phủ bên trong trưởng bối huynh đệ tỷ muội không đều có đây không?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 được. Quan bằng nhẹ gật đầu, một phần tế bái vật dụng xuất hiện trên mặt đất. sĩ ngọc, tại sao lại ở chỗ này liền ngừng? Long vượng thị đến đây. Bá mẫu ngài nhìn, bây giờ đạo chủ phủ đã không còn là đạo chủ phủ, mà là long mộ, cả tòa thành đều là ta long bá bá mộ địa. Cho nên làm vật bối, chúng ta cần phải ở chỗ này đi đầu tế bái. Tần sĩ ngọc nói. Hảo hải tử, người có lòng. Long vượng thị nước mắt xuống tới, cùng ba đứa hải tử cùng một chỗ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng bắt đầu tế bái. Đại ca. Tế bái hoàn tất, Tấn sĩ ngọc nhìn về phía vượng thiên phụng, tiếp xuống làm phiền đại ca. Đây là nơi nào? bản này chính là hẳn là phượng tiên phụng lắc đầu đại ca ngươi còn nhớ rõ trung long hội bảo tháp cùng viện lạc quy mô a tần sĩ ngọc nói đương nhiên đều tại ta trong đầu đâu phải biết tiêu mỗi một tòa tháp mỗi một tòa viện lạc đều là ta tự mình giám sát phượng tiên phụng nói tốt tiếp xuống chuyện thứ nhất xây dựng thêm đảo chủ phủ vì long bá bá đúc lại phần mộ lớn tần sĩ ngọc nói Khuyết trương thành bao nhiêu phượng tiên phụng sững sở hướng ra phía ngoài xây dựng thêm hai cái trung long hội diện tích tần sĩ ngọc nói quy một trương năm thái mô mô một đường không nói chuyện minh châu thành đến Tần sĩ ngọc đám người roi ngửa cũng đều không sai biệt lắm muốn vẫn mất tới chỗ xem xét nơi này cùng nghệ thành tình trạng là giống nhau. Mặc dù Minh Châu thành là tại từ gia địa giới, thế nhưng là nam bắc không phân biệt ta, cùng là phiến đại lục này chủ nhân, nhà ai còn không đổi chuyện gì không phải. Bến tàu đã không còn theo thời gian phát triển, chỉ cần người đẩy sẽ lái rời bến cảng. Thứ gia nghệ gia hai nhà đem thuyền đều lấy ra, tuần hoàn đưa đón. Mấy người cấp tốc lên thuyền, xuống thuyền sau tần sĩ ngọc lại là ngây ngẩn cả người. Thế nào? Vi nhân đem tần sĩ ngọc kéo đến một bên, hắn ngăn cản con đường của người khác. Ta, bất hiếu a. Tần sĩ ngọc lẩm bẩm nói tình huống như thế nào? Vi Nhân nắm tay đặt ở tần sĩ ngọc bà bay, một vệt kim vàng lướt qua. Bá phụ, vô sự. Tần thập nhất than nhẹ một tiếng. Ngươi biết chuyện gì xảy ra tiểu tử ngươi nói nhanh một chút. Đối với vô cùng lo lắng tần sĩ ngọc Vi Nhân có thể cố nén không nóng nảy, đối đãi người khác hắn cũng không có cái này kiên nhẫn. Sư phụ gia nhân ở đâu? Lão tổ tông, thái nãi mãi, còn có sư bà ta. Tần thập nhất lấy tay chỉ một cái. Vi Nhân thuận Tần thập nhất ngón tay xem xét. Tại bến tàu bên cạnh cũng không phải đàng có lấy ba người nhà. Bến tàu là núi thằng bờ vì để phòng tại chen chúc có người rơi xuống nước, cái này tại dựng tấm ván gỗ cầu thế nhưng là có dây sắt làm hàng rào, mà tấm ván gỗ cầu cuối cùng cùng bên bờ ở giữa cái này một khối thế nhưng là có một khối chống ra bờ bãi. Theo lý thuyết nơi này là không cho phép có người, thế nhưng là lúc này đang có ba người ở nơi đó. Hai vị lao thái thái ngồi, một vị người trẻ tuổi đứng. Kia là một chỗ tròi hòm mát, bên trong cái bản đồ uống trà đầy đủ mọi thứ. Cái này đâu? Tần giai ngọc trông mong quan sát nhìn thấy tần sĩ ngọc bắt đầu phất tay, xem ra là đang chờ hắn đâu. Tần sĩ ngọc cũng mặc kệ người bên ngoài, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay thần đi qua. Ôm lấy Kaka con mắt nước, Hảo huynh đệ, tần giai ngọc vỗ vỗ tần sĩ ngọc bà vai, sau đó đẩy hắn ra, hai anh em chúng ta còn khách khí cái đó, mặc ta cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. đi, đi qua gặp qua nãi nãi cùng thái mỗ mỗ. tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào. hắn sợ vừa nói nước mắt rớt xuống, ba bước hai bước bước tới phủ phủ một tiếng quỷ gối. bất hiếu tôn nhi tới, gặp qua thái mỗ mỗ, gặp qua nãi nãi, ta cho ngải nhị lao dập đầu. tần sĩ ngọc phanh phanh phanh dập đầu ba cái, lên thời điểm bên bờ đá vụn dính đầy cái chán. hào hai tử, đến, tới, để thái mỗ mỗ nhìn xem. thái mỗ mỗ nói nhìn xem tần sĩ ngọc làm sao đều là thích. ai nha, ta và ngươi mãi mãi hai người thế nhưng là từ sáng sớm chờ đến hiện tại a nếu là không tốt tốt một con hầu hạng, hai chúng ta nhưng là muốn nói chết. tần sĩ ngọc thái mỗ mỗ, tiêu thị, là tần sĩ ngọc mãi mãi gì? lão nhân gia đã có trăm tuổi tuổi, cho đến nay tần sĩ ngọc cũng không biết thái mỗ mỗ tên gọi là gì, đã từng hỏi qua lão nhân gia. lão thái thái nói, bởi vì cái gọi là gà xin theo xin gà tẩu theo tẩu, ngươi qua ông ngoại họ tiếu, vậy ta là tiêu thị. còn tên của ta a, lão thái bà ta cũng không nhớ kỹ đi. người đều nói tuổi già trí nhớ sẽ càng ngày càng không tốt, ta nhìn ta là như thế bất quá cái này cũng vừa vặn, quyến mình là ai, quyến tuổi của mình, ngay cả lão thiên gia đều không thu đấy. đương nhiên, thái Mô Mô nói là một câu trò đùa lời nói, đây cũng là rất nhiều lão nhân thường nói một câu, kia là quyến tuổi của mình sẽ trường thọ. bất quá tiêu thị đích thật là trường thọ, chớ có nhìn trăm tuổi, thể cốt cứng rắn rất đa, cùng tuổi gần bắt tuần tuần đặng thị, cũng là tần sĩ ngọc mãi mãi ngồi cùng một chỗ không chút nào trông có vẻ già, giống một đôi tỷ muội. đương nhiên, tần sĩ ngọc mãi mãi cũng là hết sức trẻ tuổi, tần sĩ ngọc cũng không biết vì cái gì, có lẽ là hải lũ đảo khí hậu nuôi người ngải ngãi cùng Thái Mô Mô nhìn lại như là 60 tuổi người, mà lại nhị lao luôn luôn thích cười. Thái Mô Mô, Tần Sĩ Ngọc cái này lại vừa gọi lên tiểu đến, nước mắt thế nhưng là xuống tới. Sĩ Ngọc Ca, ngươi thế nào? Ngải Ngãi nói, sau đó kéo Tần Sĩ Ngọc một cái tay, chúng ta Tần gia đệ nhất công tử đi đâu rồi? Đây là ta cái kia cả ngày ngửa mặt chỉ lên trời không biết túi đầu không nhận thua cháu trai sao? Là. Ngải Ngãi, Thuần Nhi bất hiếu, để ngài thất vọng. Ta. Tần Sĩ Ngọc khóc không thành tiếng. Tốt tốt, mấy vị này đều là bằng hữu của ngươi a. Nha, tiểu tử này cũng tới. Thái Mô Mô nói. Tần thập nhất tới qua nơi này, cho nên hai vị lão nhân gia là nhận biết. Tần thập nhất vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, sau khi đứng dậy Tần Sĩ Ngọc còn không có khôi phục lại, vội vàng cho ba vị dẫn tiến, đây cũng là nên dập đầu dập đầu nên hành lễ hành lễ. Đúng vậy à, đây đều là cùng Tần Sĩ Ngọc ngang hàng, cái này nhìn thấy mãi mãi cùng Thái Mộ Mộ không dập đầu chờ cái gì đâu, tương hỗ đều biết đám người cũng là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đi thôi, cùng Thái Mộ Mộ đi. Dù sao cũng là lứa tuổi Tiêu Thị run run rẩy rẩy đứng lên, Tần Sĩ Ngọc vội vàng đi đỡ, lão nhân gia bắt lấy Tần Sĩ Ngọc nói tay, đi, cùng Thái Mộ Mộ đi về nhà. Thái Mộ Mộ Không được à? Tôn Nhi còn có việc đâu, ngài chờ ta làm xong sự tình lại đi trong nhà nhìn ngài được hay không? Tần sĩ Ngọc nói, khó mà làm được, tiểu tử ngươi sự tình quá nhiều, mà lại ta cũng biết, ngươi lần này xong việc nhưng còn không có lần sau sự tình chờ ngươi đi làm việc đâu? Tiêu Thị cười nói, ta. Tần sĩ Ngọc còn muốn nói điều gì, lại bị lao nhân ra cắt đứt. Thế nào, hơn 10 năm không đến một chuyến, gần nhất đây là lần thứ hai đến, chẳng lẽ ngươi là nghĩ tức giận ta láo thái bà không được sao? Tiêu Thị ngẩng đầu nhìn Tần sĩ Ngọc một chút, Tôn Nhi không dám. Tần sĩ Ngọc nói, ai, cái đôi này, cùng Thái Mô Mô đi. Cam đoan không cho người ăn thịt tỏi. Tiêu Thị cười nói. Như thế, hai anh em một người viện một cái lao Thái Thái, đi theo phía sau những người khác, một đường thẳng đến đảo đi đến. Hải hữu đảo, kia là tòa đảo a có núi có cây, mà lại tần sĩ ngọc còn tới qua một lần. Bất quá lần này Thái Mô Mô thế nhưng là không có mang theo đám người đi thành, mà là từ bên cạnh thẳng đến núi mà đi. Thái Mô Mô, ngài, nhìn xem đi ngang qua biển phải thành, tần sĩ ngọc thế nhưng là càng gấp hơn. Nếu như nói trực tiếp vào thành còn dễ nói, sau khi đi vào trấn An một phen, nắm chặt thời gian trò chuyện chút, lao nhân già tuổi, chờ mình dùng hơn nửa ngày. Lúc này đi khẳng định phải nghỉ ngơi. Thừa dịp hai vị lão nhân nhà nghỉ ngơi công phu tần sĩ Ngọc nhưng phải bất hiếu đi, hết thảy hết thảy còn phải chờ làm xong sự tình về sau lại đến thỉnh tội. Ta hôm nay không ở trong thành, ngươi trở về ta cao hứng, ta mang ngươi đến núi Sơn Trang đi, nơi đó hoàn cảnh cho phải đây. Vì cái gì ta và ngươi mãi ngoại thân thể tốt như vậy còn trẻ như vậy? Kia cũng là bởi vì trong sơn trang linh khí tràn đầy a." Tiêu thị nói. "Thái Mộ Mộ, ta lần này cùng các bằng hưu tới là tham gia hôn lễ, ta không thể thất lễ, nếu không ta đi cùng chủ nhà chào hỏi trở lại như thế nào?" Tần sĩ Ngọc dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nói lão. Vậy thì càng tốt rồi, hôn lễ tại chúng ta Sơn Trang cử hành, ngươi cùng Thái Mụ Mụ đi đúng, ta không nói cho ngươi đi theo Thái Mụ Mụ đi không thể ăn thua tự nhà." Tiêu Thị nói. Tần Sĩ Ngọc 1,8 to con, Thái Mụ Mụ lớn tuổi có chút lưng còng, thân cao cũng là không kịp Tần Sĩ Ngọc, cho nên nói Tần Sĩ Ngọc cũng không nhìn thấy lão nhân ra biểu lộ. Tại Tiêu Thị lúc nói chuyện, mặt thế nhưng là lộ ra một chút rào hoạt nụ cười. "A." Tần Sĩ Ngọc sững sở. "A cái đó à, ta muốn biết tiểu tử ngươi không phải cố ý đến xem hai mẹ con chúng ta ta đều không mang ngươi đã đến. Cái này vừa vặn rất tốt, đều đúng." Tiêu Thị cười nói. "Là Tần sĩ Ngọc đáp. Tiểu tử, có ngươi thái mô mô tại, ta xem ai dám làm khó tôn nhi của ta, ngươi cho ta đem tâm phóng tới trong bụng. tiêu thị nói. a, Nghe được lời này, tần sĩ Ngọc lập tức là trợn mắt hốt mộn, quy một chương 541, thần bí lao thái. Một đường không nói chuyện, bởi vì thái mô mô, tần sĩ Ngọc ngược lại yên tĩnh trở lại, mặc dù cảm giác được có chút kỳ quái đi. Tần sĩ Ngọc trong lòng tự đủ thái mô mô hôm nay đây là thế nào, làm sao lại ngải thần bí như vậy đâu đi tới đi tới cũng không biết là bởi vì trên núi không khí tốt, còn là bởi vì lời của Lão Thái Thái Thành Thuốc Can Thần Tần Sĩ Ngọc trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại kia một cỗ bực bội thế nhưng là không có. Từ khi tiến núi Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là phát hiện ngoại vi thời điểm còn hơi kém một chút, nhìn không ra cái đó đến cũng là có rất nhiều được người đi đường dẫm ra tới con đường. Thế nhưng là lại hướng lên đường này coi như quy củ đi lên có đá vụn hoặc là gạch đá chạy đường nhỏ, còn có đầu gỗ hoặc là tảng đá bậc thang, có địa phương còn có đầu gỗ tảng đá thậm chí là có điêu khắc Tây Vị dễ dàng cho lên núi dây thừng cũng là có không ít, mà lại nhìn hai bên con đường không còn có tạm vụ dấu chân. Tân sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ xem ra cái này cả tòa núi đều là thái mộ mộ nhà a, ta cũng chưa nghe nói qua thái mộ mộ trong nhà có tiền như vậy a. Một đường không nói chuyện, cái đó núi cái đó cây có gì cái đó thu không cần nhiều lời. Dùng Tân sĩ Ngọc mà nói nơi này chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy a, hết thảy đều là như vậy nguyên sinh thái. Khác biệt duy nhất chính là, mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong có một chỗ thái mộ mộ sân trang. Tân sĩ Ngọc cũng không biết lúc nào tiến sân trang, hỏi một chút, thái mộ mộ liền sẽ cười một tiếng, nói ngươi nhìn thấy bên trên quy định trong giao thông đường sắt cự đó chính là tiến sân trang. Đi tới đi tới có vài chỗ quan cảnh đại, lại đi tới đi tới lại sẽ xuất hiện mấy gian phòng ốc. Cuối cùng Tần Sĩ Ngọc cũng không nhìn, trong lòng tự nhủ đã núi đều là lao nhân ra, vậy cái này hết thảy hết thảy tự nhiên cũng đều là, thế nhưng là hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Sơn Trang lại còn có thể lấy núi làm đơn vị a. Đúng vậy a, Sơn Trang Sơn Trang, lấy núi làm đơn vị phù hợp. Cuối cùng, ngay tại giữa sườn núi cùng đỉnh núi ở giữa như vậy một chỗ vị trí, rốt cuộc xuất hiện một tòa đặc biệt quy củ linh viện, một đoàn người đi tới. Vị trí này vừa vặn, đỉnh núi ánh nắng mưa gió đều lớn hơn, mà lại hướng xuống lại có người đi đường và dã thú tương đối âm ỉ vị trí này chính chính hào hảo hai vị lão nhân ra thế nhưng là mệt muốn chết rồi vào cửa đầu tiên là rửa mặt sau đó nước trà cũng pha được cuối cùng hạ nhân đem chậu gỗ bưng tới cái này đều không cần nói trong chậu là nước nóng tần sĩ ngọc tần giai ngọc hai anh em một người một cái cái này muốn cho hai vị lão nhân ra rửa chân giai giai ngươi chờ chút để sĩ ngọc cho ta tẩy ta cái này còn được nắm kéo hắn đâu hắn phải cho ta lão thái bà nỗ lực nỗ lực tiêu thị thần bí cười nói vâng tần giai ngọc cười một tiếng cùng tần sĩ ngọc đổi cái vị trí ta nói ngươi tiểu tử à có phải là nghỉ thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi thời điểm vụn trộm chạy đi à? Tiêu thị nói không có không có Thái Mô Mô sao có thể chứ ngài muốn đi đâu? Tân sĩ Ngọc nói hắn cái này nói chuyện láo nói chuyện cũng là không lưu loát không có không có mới là lạ tiểu tử ngươi gạt ta láo thái bà ta láo thái bà cũng không thể lừa ngươi ta vừa mới nói không cho ngươi ăn thiệt thòi liền tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi trông thấy ta viện này không có chỗ sâu nhất chính là kia lễ đường nghệ gia phân gia tiểu tử cùng kia tông gia khêu nữ liền muốn ở đây bái đường thành thân cho nên nói ngươi cũng sẽ không cần xuống núi dày vò. Tiêu Thị nói: Thật ra Thái Mô Mô, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên sướng sở, ngẩng đầu, dựa chân. Trông thấy Tần Sĩ Ngọc ngẩng đầu tay cũng đi ra, lao Thái Thái hô một tiếng: Là. Tần Sĩ Ngọc vội vàng túi đầu. Việc này ta cũng biết một chút, lại nói Kiêm Nghệ gia tiểu tử thật là không phải là một món đồ, Hải Tử bế quan đâu lại đem hài Tử cho bình tĩnh, nếu không phải lao Thái bà ta tại bọn hắn nghệ gia sẽ phải đoạn mất một viên hạt giống tốt. Tiêu Thị có chút không vui nói, trong miệng hắn tiểu tử dĩ nhiên chính là nghệ gia Tông gia giả chủ nghệ bách linh gia gia. A, Tần Sĩ Ngọc sướng sở, cái này cũng chưa tính bị mất a kia tiểu tử căn bản cũng không phải là nghệ gia người, bởi vì cái gọi là gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, coi như không phải đoạn đó cũng là đưa cho người ta." Tần Đặng Tị nói. "Ừm, cũng đúng. Muốn nói đưa a, kia đưa đến cái kia cũng không bằng đưa đến trong nhà chúng ta đến tốt da đúng hay không a?" Sĩ Ngọc. Tiêu thị cười nói, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "A. A a." Tần Sĩ Ngọc hàm hồ đáp ứng. "Sĩ Ngọc à, ngươi là không biết, kia nghệ gia cô nương bế quan địa phương ngay tại chúng ta Sơn Trang Hậu viện, cô nương kia bộ dáng như tuấn." Tần Đặng Tị nói. "A, đúng vậy a." Tần Sĩ Ngọc túi đầu nói. "Nếu không Thái Mô Mô cũng cùng các ngươi những thứ nhỏ bé này chơi bên trên một cái. Tiêu Thị lần nữa thần bí cười một tiếng. A, chơi, chơi cái đó a Thái Mô Mô. Tần Sĩ Ngọc sướng sở. Chơi cái đó hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi liền nghe Thái Mô Mô, vẫn là câu nói kia, nghe ta không thể ăn thua thiệt. Tiêu Thị nói. Là. Tần Sĩ Ngọc nói. Ngày mai a chúng ta cái này sơn trang nhưng liền không có an bình đi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng là đừng đi. Ban đêm liền cùng chúng ta hai cái lao thái bà cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ đả toạ. Tiêu Thị nói. Đả toạ. Tần Sĩ Ngọc lại là sướng sở. Đúng à, đã tọa. Chúng ta cái này Hải Hưu Đạo à, rời xa đại lục, được phàm nhân ô nhiễm cũng ít, nơi này linh khí thế nhưng là vượng nhất nhất tuần. Mà chúng ta sơn trang lại là tại một mảnh phong thủy bảo địa trên mắt, ngươi liền theo hai chúng ta đã tọa tuyệt đối không có thua thiệt ăn. Tiêu Thị nói. Tần Sĩ Ngọc nghe lời này không nói tiếng nào, hắn vẫn là muốn đi. "Đúng vậy à?" Thái Mô Mô đều nói, phía sau lễ đường là thành thân dụng, chờ người ta đều tới đây kia hết thể coi như tất cả đều xong. Theo Tần Sĩ Ngọc, liền ngay cả thông thiên giáo cũng không dám cùng lễ gia đối nghịch, mình liền càng không cần phải nói. Hắn cũng không thể bởi vì xúc động mà vì mình cùng bên người bằng hưu treo trọc xuống như thế một cái quái vật khổng lồ. Tân sĩ Ngọc Ý nghĩ rất đơn giản, lấy mình đại thành tinh thần lực tìm tới Nghệ bách Linh chỗ, sau đó lấy ngụy trang phương pháp chui vào đi qua, hai người đụng một cái đầu việc này cũng liền dễ làm. Còn hắn là bỏ trốn vẫn là như thế nào, trước tiên đem cái này việc hôn nhân hỏng lại nói. Thế nhưng là Thái Mộ Mộ khăng khăng muốn lôi kéo mình đả tọa, đây không phải làm loạn mà, cũng không nghe nói hai vị này lao thái thái hiểu tu luyện à, cái gọi là đả tọa tất nhiên là dưỡng sinh. Tu luyện cái đó hắn cũng không kém một đêm này, mà lại qua một đêm này rất có thể liền muốn chậm trễ cả đời tốt, rửa sạch, chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm xong tiêu hóa một chút ăn mà chúng ta liền đi đả tọa. Thái Mô Mô nói, sau đó cũng không có cái gì, ăn cơm xong về sau những người khác riêng phần mình nghỉ ngơi, hai anh em hầu hạ hai vị lao thái thái tại trong đình viện chuyển bài vong, sau đó đến đình viện phía sau cùng, nhìn thấy sao sĩ ngọc, đây chính là bãi đường địa phương. Tiêu Thị nói, là, tần sĩ ngọc lên tiếng một tiếng, trong lòng tự nhủ lão tổ tông ngài có dám hay không đừng tổng nói bãi đường. đi, bốn người chúng ta cùng đi. Tiêu Thị nhìn xem tần sĩ ngọc cười một tiếng, mang theo hai anh em tiếp tục hướng sau đi lễ đường đằng sau tiếp qua một mảnh tiểu viện nhưng chính là tường, tiêu thị đi vào một chỗ mặt tường trước, để tần giai ngọc đẩy tường mở, vậy mà là một đạo cửa ngầm. Sau khi đi ra ngoài, đằng sau là một chỗ cảnh sắc mười phần mỹ lệ tiểu hoa viên, cuối cùng là ngọn núi sơn dốc có một đạo cửa gỗ. giai giai a, ngươi nhưng cho ta nhìn kỹ cửa a nếu để cho đệ đệ ngươi chạy, thái mỗ mỗ ta nhưng đánh ngươi cái mông. tiêu thị nói, vâng. tần giai ngọc nghi cười, cho tần sĩ ngọc nháy mắt, cứ như vậy nhị lao một nhọ đi vào. tần sĩ ngọc vốn cho rằng bên trong sẽ một mảnh đen như mực, sau đó còn có một cỗ mùi vị ẩm ướt. Hán giả quang thạch đều chuẩn bị xong, thế nhưng là đi vào lại phát hiện là một mảnh sáng tỏ. Trong này cũng không biết hàm nạm bao nhiêu phát sáng vào thạch, cùng ban ngày không khác nhau chút nào. Ngươi a, ai quay dày đến cụ bà ta nhưng là muốn bị đánh. Tiêu thị chỉ chỉ trong động rừng chiếu, mình ngồi trước tốt. Đợi cho Tần Đặng Thị cùng Tần Sĩ Ngọc tất cả ngồi xuống về sau Tiêu Thị sờ soạn một cái phía sau tường, toàn bộ không gian liền tất cả đều đen. Tôn nhi Tonya, đây chính là ngươi mong nhớ ngày đêm người bế quan địa phương. Hảo hảo cảm thụ, ngày mai thái mô mô ta cho ngươi thêm kinh hỉ. Quy 1 chương 542, đã sớm đến muộn. Tần sĩ ngọc không biết Thái Mô Mô vì sao lại nói ra cuối cùng kia một phen. Bất quá có thể khẳng định chính mình sự tình lão nhân gia là biết đến. Như thế Tần sĩ ngọc mang theo một bụng nghi hoặc cưỡng ép bế quan. Trong phòng hai vị lão nhân gia ngoài cửa còn có ca ca trông coi. Tần sĩ ngọc là muốn đi cũng không có khả năng. Đêm nay chỉ có thể như thế chịu một đêm. Hô, thoải mái. Không biết qua bao lâu Tiêu Thị thanh âm truyền đến. Thái Mô Mô, ngài tỉnh. Tần sĩ ngọc cũng đội vàng mở to mắt. Ừm, tỉnh. Tiêu Thị cười nói. Sau đó đại động sáng. Ta cũng khá. Chúng ta ra ngoài đi bộ một chút. Tần Đặng Tỷ nói. Đi thôi, đi bộ một chút. Cái này một ngọn núi có thể là mảnh này nhỏ vườn ta nhất dụng tâm, người khác nghĩ đến ta còn không cho tiến đâu. Đi Sĩ Ngọc, xem thật kỹ một chút phía ngoài cảnh nhi." Tiêu thị nói. "Là." Tần Sĩ Ngọc một tay một vị, vịn hai vị lao nhân nhà đi ra đại môn. "Nha, đều tỉnh dậy." Tần Giai Ngọc chính tựa ở cửa nhìn trời đâu, cửa vừa mở ra hắn vội vàng đứng dậy. "A, vẫn là đêm." Tần Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó vội vàng nhìn về phía Tần Giai Ngọc, "Ca, là lúc nào rồi?" "Lúc nào? Hai ngày hai túc đều đi qua. Ngày này vừa đen, hôm nay Tinh Tinh thật đúng là không sai đâu." Tần Gia Ngọc cười nói, "Cái đó, Tần Sĩ Ngọc là giật mình, đột nhiên quay đầu, không đúng thái mô mỗ, ta tính thời gian cũng có thể là mới trôi qua một đêm à." "Ngươi tính thời gian? Ngươi tính thời gian còn dùng ta lão thái bà làm gì?" Tiêu thị mỉm cười, ngồi ở Tần Gia Ngọc chuyển tới một cái ghế mây, "Ta lão thái bà có cái quen thuộc, lớn tuổi lượng cơm ăn cũng nhỏ, thích hấp thu trong thiên địa này linh khí, mà lại vừa đạt tọa là hai ngày hai túc thói quen. Cái này," Tần Sĩ Ngọc sững sờ cũng không nói cái đó, trong lòng tự nhủ thời gian cũng không có. Ngụy Thành khoảng cách Hải Hữu Đảo có thể là 4000 dặm đều nói lương câu ngày đi nghìn dặm, mà tần sĩ ngọc bọn hắn ngồi cơi chính là tốt nhất con ngựa, là có linh thú huyết thống nhưng ngày đi hai ngàn giảm. bất quá ngày đi hai ngàn giảm có thể là hai ngàn giảm, cái này nói là một ngày một đêm, người có thể không ngủ không nghỉ, kia là tại lương ngựa ngồi đâu, cái này ngựa không thể không nghỉ ngơi không ăn cỏ liệu à, không phải tính thần thú huyết thống cũng phải chết ở nửa đường. cho nên nói, tần sĩ ngọc bọn hắn một đường chạy tới đây chính là bốn ngày hết rồi, lại thêm các mặt chậm trễ, lại ngồi thuyền, cùng người nhà gặp nhau đến sơn trang thời điểm đã là ngày thứ tư đến muộn, cái này lại cùng nhị lão ngồi hai ngày hai túc, đây đều là ngày thứ sáu muộn. Ngày Mai giờ lạnh, đây chính là bách Linh bái đường thành thân thời điểm. Thái mô mô, ngài. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút Tần Danh Ngọc, lại nhìn một chút sữa của mình sữa, cuối cùng nhìn về phía lão tổ tông, cái này nước mắt đều muốn xuống tới. Làm gì, khóc sướt mướt giống kiểu gì? Bà ngươi tại bến tàu thời điểm không phải hỏi ngươi, lúc trước khai lăng thành đệ nhất công tử đi nơi nào? Tiêu thị lắc đầu. Xong. Tần Sĩ Ngọc nhắm mắt lại, là bộ mặt vẫn đều a. Có lão thái bà ta tại, cái đó đều xong không được. Ta không phải nói cho ngươi biết sao, lão thái bà ta muốn đòi các ngươi chơi một cái. Tiểu thị nói. Thái Mộ Mộ Ngài có thể hay không nói cho ta biết trước à, ta đều muốn vội muốn chết, cái này. Đây chính là ta trung thân đại sự a. Tần Sĩ Ngọc gấp đến độ đều muốn nhảy dựng lên. Hừ, ngươi còn có mặt mũi gấp. Tiêu thị Trừng hai mắt nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ngươi xem một chút dài dài, tới này mặc dù nói có tìm vợ nguyên nhân đi, nhưng cũng là chạy hầu hạ hai chúng ta lão thái bà tới, ngươi đây, ngươi tới làm gì tới? Không biết còn tưởng rằng ngươi thật sự là đến xem hai chúng ta lão gia hỏa. Ta. Tần Sĩ Ngọc nghẹn lời, hắn đến cũng không phải vì nệ bách linh a. Không phải làm sao một chút truyền Tần Sĩ Ngọc nói mình bất hiếu đâu. Hắn là thật không nghĩ tới giữa của mình chứa cùng Thái Mộ Mộ a. Nghiệt trướng. Tiêu thị trừng hai mắt. Thái Mộ Mộ, ta sai rồi. Tần sĩ Ngọc phủ phủ quỳ xuống. Được rồi, đứng lên đi. Tiêu thị than nhẹ một tiếng, hỏi, người còn gấp sao? Không đợi, hết thể đã trễ rồi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu. Đến muộn. Ta nhìn sớm tối đi. Tiêu thị nói. Bắt đầu còn không muộn, hiện tại quả nhiên là đến muộn. Ngày mai người ta bãi đường thành thân, ta không thể đại náo lê đường a. Tần sĩ Ngọc túi đầu nói, lắc đầu chưa thứ vậy. A, xem ra ngươi còn hiểu được chút nhân tình lý lẽ. Tiêu thị cười nói sau đó đỡ dậy tần sĩ ngọc ta cho ngươi biết tiểu tử ngươi sớm tối thiệp cưới thời gian căn bản là có vấn đề hôn sự này hẳn là tại thiệp cưới ngày ngày thứ ba cử hành các ngươi tới đây dùng bốn ngày ngươi chậm thêm điểm không chừng đường có thể đụng tới người ta ba ngày lại mặt a tần sĩ ngọc đột nhiên giận mình a cái đó a nếu không phải lao thái bà ta ngăn đón vợ ngươi sớm cùng người ta nhập được phòng ngươi còn cùng ta tại cái này vội vã gấp tiêu thị tức giận nói thái mô mô cái này chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a tần sĩ ngọc triệt để mơ hồ đừng hỏi nữa ngày mai gặp mặt sẽ hiểu tiêu thị nói Ta." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi cái đó ngươi, Sáu ngày đều đến đây còn kém đêm nay sao? Thái Mộ Mộ có thể là cho ngươi tranh thủ thêm bốn ngày thời gian, nếu không ngươi cho ta còn trở về." Tiêu Thị nói, Sĩ Ngọc, ngươi có thể là có chút thất lễ. Lúc này, Tần Đặng Thị nói, "Ngươi không nhớ thương hai chúng ta lão cũng coi như, ngươi Thái Mộ Mộ một đường nói với ngươi nghe lời sẽ không lộ, ngươi cái này đều đến chỗ rồi, làm sao gấp gáp như vậy đi sao? Ngươi không suy nghĩ một chút hai chúng ta lão trong lòng tư vị gì mà sao? Không muốn ngươi không thương ngươi có thể lưu ngươi sao? Đúng vậy à, Sí Ngọc, đừng nhìn ta mỗi ngày hầu ở nhị lão bên ngươi." Có thể là các nàng mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi A đã Thái Mộ Mộ đều nói, ngươi nghe xong, việc này đều tại lão nhân gia trừng khống, ngươi lại tiếp tục như thế nhưng là muốn để lão nhân gia tức giận. Thần giai ngọc cũng khuyên bảo đệ đệ. Thái Mộ Mộ, ngại mại, ta ca à, đây không phải ta xuất ruột, là sự tình nó không chờ người a, là như thế như thế chuyện như vậy. Tần Sĩ Ngọc quả nhiên là gấp, đem lời tất cả đều cho phụ ra. Tần Sĩ Ngọc gấp sao? Đương nhiên gấp. Huống lên, gấp chính là Nghệ Bách Linh cùng kia Nghệ gia phân ra con nuôi hôn sự. Kia là vợ của mình, có thể nào để người khác cưới đi? có thể là trải qua núi mãi cho đến đại tọa tần sĩ ngọc cũng là nghĩ minh mạnh hắn tần sĩ ngọc không phải người ngu à hắn đem lão nhân gia một đường đến bây giờ đủ loại thần bí chung vào một châu nghị thông suốt hậu nghệ bách linh bên này tâm rốt cục xem như bung xuống xem ra lão nhân gia tuyệt đối có mình không biết thần bí gì lực lượng hai gấp đâu gấp chính là chính tử kim hâm tẩu phu nhân a mặc dù sa địch nói cái gì đại cục như thế nào như thế nào còn nói tiêu hóa linh mạch con suối không phải một sớm một chiều sự tình có thể là ai có thể cam đoan tử kim hâm không có vấn đề à người ta minh giới chuẩn bị lâu như vậy vạn nhất là lửa cháy lên đến trong nồi nước đều mở chờ lấy xuống sủi cả đâu đây không phải là hỷ huynh trưởng hạnh phúc sao? a, lại có việc này. việc này lão nhân gia có thể là không biết, sau khi nói qua cũng là cả kính a. cái gì? vợ ta a. thần giai ngọc nghe xong nhất thời mẩn ra, đặt mông ngồi ở. quy một chương 543, giờ lành trước không rõ dự cảm. thần sĩ ngọc một phen nói ra, nôn nóng bất an người đột nhiên thần chuyển đổi nhân vật. đúng vậy a, lão nhân gia đều nói ra lời ấy đến, thần sĩ ngọc còn gấp cái gì sức lực, lập tức đến xem tính không tin vậy cũng phải tin. có thể là thần giai ngọc lại là luân quáng, việc này đổi thành ai ai có thể không hoảng hốt đâu. hắn thái mô mô. Việc này có thể là có chút phức tạp a. Tần Đặng Tị nói. Ừm. Tiêu Thị chấm ngâm một phen, không nói tiếng nào. Thái Mẫu Mẫu, ngài. Ngài ngược lại là cho ta nghĩ biện pháp a. Tần Giai Ngọc một mặt đắng sóng mà nói. Ca, ngươi đừng nội, việc này ta đến xử lý, chỉ là. Tần Sĩ Ngọc có chút hơi khó, hắn muốn nói chỉ là nghệ bách linh ngày đại hôn tại hướng đông thời điểm, nếu như hắn không đem cái này chuyện trước mắt giải quyết, vậy hắn thật đúng là không cam tâm a. Đúng vậy à, ta có thể không nội nha. Thái Mẫu Mẫu đều đem ngươi sự tình cho bày rõ ràng, ta cái này nhưng làm thế nào a. Tần Giai Ngọc nói sĩ Ngọc, ngươi vừa mới có phải là nói đã phái người thông chi từ ra rồi? Tiêu Thị hỏi. Đúng vậy, là Sa Diệc tự mình hạ lệnh phái người tin được nhất đi. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Đến muộn. Tiêu Thị lắc đầu. A, đến muộn. Tần sĩ Ngọc xứ sở. Thần giai Ngọc nghe xong lời này cũng ngây dại. Các ngươi còn trẻ, không có trải qua chuyện như vậy, đương nhiên không biết, cái này cũng có thể lý giải. Tiêu Nghệ ra tại viêm long được phương nam, phân ra thì là tại viêm long được bộ, cũng là chúng ta hải hữu đạo chỗ này. Hai nhà bọn họ xử lý chuyện vui lớn như vậy thế, nhưng tương đương với đi khắp đại lục vung chập cưới. Tiêu Thị nói. Thái Mô Mẫu, không phải chỉ thông chi từ gia đi sao? Còn có nghệ gia bản gia cũng cần thông chi sao? Tần Sĩ Ngọc nói: Đứa nhỏ đốc, chẳng lẽ nói hắn nghệ gia chỉ cùng Từ Viên ngoại một người lui tới sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể trông cậy vào một tấm thiệp cưỡi phát cho từ gia, sau đó từ từ gia gia chủ thông chi từng cái phân bộ sao? Đó là không có khả năng, nói đùa, không nói trước có phải là thất lệ vấn đề, người ta từ gia cũng không bọn hắn nghệ gia nhỏ à? Tần Đặng Thị mỉm cười giải thích nói: Mặt khác, cái kia ngọn núi không có thần tiên à? Nam Bắc hai đại nhà là không, giả, có thể là tứ phương muôn vệ bọn hắn quả sao? cho nên nói bọn hắn phải là toàn bộ viêm long vực đều muốn thông chi đến, mà dính đến vị trí địa lý khác biệt, đưa thiệp cưới người nhất định phải từng nhóm khác biệt thời gian xuất phát, cũng là cam đoan tất cả mọi người sẽ tại thích hợp nhất thời gian thu được thiệp cưới. Ta nghĩ a, làm thông thiên giáo thu được thiệp cưới thời điểm chỉ sợ từ ra sớm xuất phát. Kể từ đó, thông thiên giáo người chỉ sợ là muốn vùi hụt. kia. thần giai ngọc quả nhiên là choáng váng, không biết làm sao. lấy tử viên ngoại thói quen đến xem, hắn hẳn là sẽ đến nghệ gia phân ra. tiêu thị nói. vì cái gì? tần sĩ ngọc hỏi. vì cái gì? các ngươi làm sao tới hải hữu đảo a? Tiêu thị cười nói: "Ngồi thuyền a." Tân sĩ Ngọc nói: "Ở nơi nào ngồi thuyền? Tiêu thị nói: "Minh Bạch." Tân sĩ Ngọc vỗ chán một cái, trong lòng tự nhủ ta tốt hồ đồ a, Hải Hữu Đảo nghệ ra bởi vì bến cảng bến tàu vấn đề tất nhiên là muốn cùng Minh Châu thành giao hảo, mà phân ra gia, gia chủ hẳn là sẽ trực tiếp cùng Từ gia có liên hệ. Đối đi, cho nên đừng gấp, ta cái này sắp xếp người đi làm, ta hai cái cháu dâu sự tình một cái cũng sẽ không chậm trễ." Tiêu thị gật đầu nói, sau đó phất tay: "Sĩ Ngọc, à, các của ngươi hồn nhị đều mất đi, ngươi cùng Lao Thái bà ta ra ngoài đi bộ một chút đi." Sau đó các ngươi cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai hảo hảo cho ta tham gia hôn lễ. Vâng. Tần Sĩ Ngọc nâng lên tiêu thị cánh tay, còn không yên tâm quay đầu nhìn một chút. "Có tốt." Tần Đặng Thị giơ tay lên, Tần Gia Ngọc cũng một cách tự nhiên nhận lấy, tổ tôn bốn người cái này từ bế quan phía sau núi rời đi. Lúc này đã nhập mùa đông, trời còn chưa sáng, mơ hồ trong đó có thể nghe được trận trận ồn ào thanh âm, bất quá cũng không phải là tại đình viện nội bộ. Tần Sĩ Ngọc tu vi gì, thanh âm này vừa mới một truyền đến hắn nhíu tỉnh. Trình lý tốt quần áo dựa mặt một phen, Tần Sĩ Ngọc ra cửa. Bên ngoài rơi ra tiểu tuyết, thêm đình viện mỹ cảnh nhìn lại mười phần có cảm giác. Có thể là cho dù tốt cảnh sắc cũng không thể để Tần Sĩ Ngọc tâm tình tốt, dù sao hôm nay phải lập gia đình có thể là nữ nhân của hắn. Lần đầu tiên, Tần Sĩ Ngọc vậy mà tại một thân màu trắng trang phục bên ngoài choàng một kiện màu xám áo choàng, hơn nữa còn là cũ, nhìn lại còn không tính quá sạch sẽ. Không sai, cái này áo choàng chính là năm đó hắn cùng Nghệ bách Linh tại Phượng Linh núi vách đá hủy trang dùng áo choàng. Hai người một người một kiện, ngay bình thường nghĩ Nghệ bách Linh Tần Sĩ Ngọc cũng sẽ lấy ra khẽ vút một phen. Tần Sĩ Ngọc đi vào bên ngoài, lúc này hai vị lão nhân gia còn không có lên đâu. Đánh một chuyến quyền giãn da gân cốt, sau đó bắt đầu múc nước. Đây là khuôn thuộc nếu như hai anh em ở đây như vậy hạ nhân có thể nghỉ ngơi đây là hai tên tiểu tử tại hiếu đạo phương diện môn bắt buộc ca sớm như vậy tần sĩ ngọc đánh tốt nước đưa tới thời điểm phát hiện tần giai ngọc đã thu thập xong chậu rửa mặt những vật này hôm nay ta thân đệ đệ làm đại sự ta còn có thể để vài suy số sao Tần giai ngọc lắc đầu cười một tiếng không khó coi ra tần giai ngọc sắc mặt thật không tốt bất quá hai con ngươi thần sắc lại là mười phần loé sáng xem ra tối hôm qua hắn là cưỡng ép đã toả khôi phục tinh khí thần ca lại thoáng nhẫn lại một lát tần huynh đệ cùng một chỗ trận cái đó nan quan đều cho nó xông phá tần sĩ ngọc canh đuổi. Ừm. Thần giai Ngọc dùng sức gật đầu một cái. Sau đó không nói chuyện, sáng sớm thường ngày nên làm như thế nào làm thế nào. Tần Sĩ Ngọc nghe được tiếng ồn ào là ở bên ngoài, cũng là khoảng cách đình viện rất xa xa. Những cái kia chuẩn bị hôn lễ người giáng núi, nhưng lại không dám trực tiếp xâm nhập đình viện. Bọn hắn biết lao tổ tông thói quen, quấy nhiều đến chỉ sợ ngay cả nhà bọn hắn chủ bên kia cũng không tốt nói chuyện. Anh tử, lúc nào bái đường tới? An xong điểm tâm, nước trà cũng chuẩn bị xong, Tiêu thị hỏi, anh tử là Tần Đặng thị nhũ danh. Hẳn là tại buổi trưa sơ đi. Tần Đặng thị gật đầu nói, hiện tại đám người tuổi trẻ này a cái này giờ lành không ngừng thay đổi, có là thật truy cầu ngày tốt giờ lành, có là làm loạn, cái đó ngày lẻ tử ngày chắc tử, lại cái đó cắt tường số lượng, ngay cả lao tổ tông hoàng lịch cũng không nhìn, này chỗ nào là cái đó ngày tốt giờ lành đây không phải làm loạn nha? Tiêu thị nói, đúng vậy a, ta nhớ được đầu mấy năm trong thành ai kết hôn tới, giảng cứu chính là cái đó, toàn bộ xong, cái đó dương lịch xong nguyệt ngày chẵn, âm lịch xong nguyệt ngày chẵn, ngày đó sáng sớm ta xem xét hoàng lịch kém chút không có đem ta cười mơ hồ, hoàng lịch viết vậy mà là kỵ giả cưới. Tần đặng thị cười nói, mặc kệ nó, chúng ta giả, cùng không nhịp đi để bọn hắn sắp xếp người nhà tiến đến em cũng đừng sốt ruột trở, còn được bố trí không phải sao? Tiêu thị nói cái này đều không cần nói. Tần giai ngọc đứng dậy đi ra phân phó người mời ngoại nhân tiến đến này một đám một thân áo đỏ người đã tới đầu tiên là cho hai vị lão nhân ra thỉnh an sau đó thẳng đến hậu viện mà đi đây là nghệ gia phân gia bố trí lê đường người tân khách lúc này có thể là không thể để cho tiến thời gian càng gần tần sĩ ngọc trong lòng cũng là càng lo lắng sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi sĩ ngọc a không cần khẩn trương như vậy vô luận một hồi kết quả như thế nào tối thiểu nhất hôm nay là ngày đại hỉ mà lại ta vừa mới cũng nhìn hoàng lịch chân chính đại các ngày tâm tình của ngươi không thể tốt đi một chút làm sao không phải đem trong lòng hết thảy thể hiện tại mặt đâu tiêu thị nói không phải thái mô mỗ cái này cùng một hồi sự tình không có quan hệ ta cũng không biết vì cái gì khoảng cách giờ lành càng gần trong lòng ta cái này một cố dự cảm bất tưởng nhưng càng ngày càng mãnh liệt tần sĩ ngọc cao mày mà nói quy một chương 544, bá đạo lao thái nghe được tần sĩ ngọc tiêu thị cũng là những mày bất quá cũng không nói thêm gì tiêu hóa không sai biệt lắm bắt đầu thưởng thức trà phần qua trà về sau nhị lao hai nhỏ đi ra khỏi phòng bắt đầu thưởng tuyết ừm Không sai, năm nay tuyết không sai, tuyết lành điểm báo năm được mùa, dân chúng năm sau tất nhiên là cái bội thu năm a." Tiêu thị gật đầu nói, "Cũng không biết, Long Châu đảo thổ địa bội thu như thế nào." Tần Đặng Tị nói, "Vô luận tuổi tác bao nhiêu, vô luận là ở đâu bên trong dưỡng lão, ai có thể không nhớ nhà a, lão thái thái cũng không ngoại lệ. Bởi vì lo lắng lão nhân gia không tiếp thu được, Long Châu đảo sự tỉnh tần sĩ Ngọc có thể là từ đầu đến cuối đều không có thổ lộ nữa chứ, ngay cả mình thân ca ca tần giai Ngọc đều chưa hề nói, hơn nữa nhìn hai vị lão nhân gia dáng vẻ hằn còn chưa biết." "Ừm." "Không sai bị lắm, cái kia ai, đi nói cho người phía sau." có thể để các tân khách tiến đến, nói cho bọn hắn hiểu chút quý cũ." Tiêu thị nói, "Là một người lên tiếng đi." Tân sĩ Ngọc có thể là phát hiện lần này đến a, hoặc là nói là tại sơn trang, cũng hoặc là nói là dính đến cùng nghệ gia phân gia có gặp nhau, thái mộ mộ khí thế thế nào mạnh như vậy đâu? Cái này cũng không giống như hắn ký ức lão nhân gia a. Sự tình phía sau không có gì, bên ngoài quá loạn, hai vị lão nhân gia không thích, dứt khoát trực tiếp lại về tới phía sau nhốt nhỏ trong vườn. Nhắc tới cũng kỳ, tường kia cửa ngầm một con a, bên ngoài cái gì âm thanh đều nghe không được, bốn người lại tiến vào sân động. Tiên tính là chuyện tốt, nhưng đối với lập tức tần sĩ ngọc mà nói cũng không phải chuyện như vậy. Hán cái này tâm cùng mặc cỏ, thật không thể chỉ chớp mắt công phu ra ngoài tám nội. Ta nói sĩ ngọc à, ngươi làm gì chứ? Quân ta lão thái bà mắt đều hoa, ngươi có thể hay không ngồi xe à? Tiêu thị cười nói, hắn có thể không biết tần sĩ ngọc tâm tình à? Thái mô mô, ta ngồi không yên à, chuyện bên ngoài cái gì cái gì cũng không biết, ta thật có thể nói là là lòng nóng như lửa à? Tần sĩ ngọc nói, vậy ngươi ra ngoài đi một chút, nhìn xem nóng nhiệt, cực kỳ tốt buổi tiếp chúng ta đi, thuận tiện cho chúng ta đổi điểm lá cây tiền đến. Tiêu thị cười nói, Thái mô mô. Cái gì trà ngon lá ta cái này không có à, ngài uống gì ta cái này đều có, nhưng ta, ta vẫn là đường đi ra, không nhìn cốc, nhìn càng náo con mắt." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ha ha ha ha, ngươi thành thành thật thật chờ xem, không có ta lão tổ tông ở đây, bọn hắn cũng dám bãi đường, chờ lấy bọn hắn đến mời ta." Tiêu thị nói. "Là." Tần Sĩ Ngọc cuối cùng an ổn xuống, bất quá hành động lại là chuyển đổi, bắt đầu không ngừng uống trà nước, không đến nửa canh giờ uống hết đi hai ấm. "Ừm, um, không đúng." Tại bốn người đều không có lên tiếng, Tiên Tính suy nghĩ chuyện thời điểm Tần Đặng Thị đột nhiên nói, "Thế nào anh tử?" Tiêu thị mở mắt, cái này đều đến buổi trưa, vì cái gì vẫn chưa có người nào đến mời chúng ta? Tân Đặng thị nhíu mày, nhìn về phía Tiêu thị, buổi trưa không thể hơn vân nữa, đây là quy củ. Lúc này nhưng chỉ còn lại nửa canh giờ, sớm vẫn an tạ lễ đều không để ý đến. Vẫn là, không được. Tiêu thị đột nhiên lông mày nhíu lại, lập tức một cỗ khí thế bộ phát ra. Khi dễ ta láo thái bà một người thật sao? Đều đi ra ngoài cho ta. Kém như vậy ném một cái mắt ta, Tần Sĩ Ngọc sau khi đi ra ngoài gan bản chân đều toát mồ hôi. Bởi vì khoảng cách rất gần, đi ra sơn động tại vườn đối diện mở ra vách tường có thể làm vách tường mở ra về sau, phía ngoài tiếng ồn nào nhưng trước đó nhỏ đi rất nhiều. Có một câu đặc biệt rõ ràng chuyển tới, mà lại cũng là đặc biệt chói tai. Mọi người mới vị, ra em gái ngươi. Tần sĩ ngọc nghe xong lập tức giật mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Thật là có chút quá thất lễ. Tần đặng thị nói, cho thể diện mà không cần. Tiêu thị sắc mặt cũng thay đổi, sau đó vậy mà lấy một cái mười phần tốc độ nhanh hướng về phía trước phóng đi. Tần sĩ ngọc lập tức giật mình, muốn đỡ lấy thái mẫu mẫu, có thể là ai nghĩ tới hắn kia một mét tám to con đều bị lão nhân gia mang theo hai chân cách mặt đất, Tần đặng thị cũng là mang theo tần giai ngọc trực tiếp chạy lễ đường đi. Lễ đường có cửa ngầm, đương nhiên cũng chỉ có lão nhân gia mới biết được. Kính trà. Tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Sau đó có tiếng bước chân, đồ sứ âm thanh cùng đổ nước thanh âm vang lên, xem ra đây là muốn bái đường. Chập. Tại lúc này, một cái giản mu mà không mất đi âm thanh vang rội vang lên. Lão tổ tông đến. Ai vậy đây là, tại nhà của ta như thế ồn ào? Có hiểu quy củ hay không? Trong nhà không có lão nhân sao? Tiêu thị còn không có từ phía sau đi ra, câu này bả đạo trà hỏi đến. A. Xem xét người tới, rất nhiều người đều đứng lên đương nhiên nơi này lấy nghệ gia phân gia người chiếm đa số. Tấn sĩ ngọc xem xét hai cặp lao nhân tất cả ngồi đàng hoàng, xem ra đây là đều chuẩn bị xong, kém sau cùng ba bái. mãi mãi ngài. lúc này đi tới một vị niên nhân, nhân, mày kiếm mắt phượng, một mặt anh hùng khí, nhìn tuổi tác cùng chỗ ngồi hẳn là nghệ gia phân gia gia chủ. không sai, người này chính là nghệ gia phân gia gia chủ nghệ trọng tiên, cũng là tân lang giữa phụ, chớ có nhìn là niên nhân, nhân thực tế cũng đã gặp qua sáu mươi. lao tỷ tỷ, ngài cũng tới. nghệ trọng thiên nhìn về phía tần đặng thị. ừm. tần đặng thị dùng cái mũi lên tiếng một tiếng tiêu thị trường rối, từ một tiếng mãi mãi không khó nghe được. Tân đặng thị là ngang hàng, cho nên ra ngoài lễ tiết ứng một tiếng. Bất quá sau đó lão nhân già cũng không lên tiếng nữa, hôm nay nghệ ra làm có thể là có chút qua. Vị này là lão đại tỷ a. Lúc này, một vị một đầu tóc vàng người đi tới. Tóc vàng cũng không phải dị vực nhân sĩ, này nhân sinh phải dạ vàng mắt đen, là điển hình thông thiên đại lục nhân sĩ, chỉ là màu tóc có chút lạ. Dưới tình huống bình thường, đầu người phát từ đen thành trắng là sẽ có một cái biến sắc kinh lịch, khô héo, sáng trắng, sau đó tóc trắng xóa, mà đầu người này phát thuộc về khô héo giai đoạn bất quá người này mặc dù nói là khô héo, nhưng quang trạch lại là không giảm. người là ai a? tiêu thị nói ta nghe được bá đạo như vậy rất lại, người kia xứng sở nghệ gia gia chủ nghệ hậu sinh người này không phải người bên ngoài, chính là nghệ gia gia chủ cũng là nghệ bách linh gia gia a hậu sinh khó trách vô lễ như thế, thật sự là dối giả. tiêu thị nói ta nghe được tiêu thị nghệ hậu sinh lập tức đỏ mặt kìm nén đến nói không ra lời nghệ trọng tiên vội vàng trước lôi kéo gia chủ tay áo lắc đầu người cút cho ta đi một bên cái này có người chuyện gì? tiêu thị chừng hai mắt ách là Ngệ Trọng Thiên nhếch miệng, lui về phía sau. Lão nhân gia, gia tôn xưng ngài một tiếng lao tỉ tỉ ngài. Ngài làm sao mắng chửi người a? Ngệ hậu sinh nói. Người là ai a? Tiêu Thị lại hỏi. Ta. Ta là Ngệ gia nhất gia chi chủ. Ngệ hậu sinh có chút giống công ở. Nói nhảm. Là lỗ hai ta biết ga vẫn là ngươi trí nhớ không tốt. Ngươi vừa mới không nói sao? Lúc này lại nói lời vô dụng làm gì? Tiêu Thị nói. Ngươi biết còn hỏi. Ngệ hậu sinh nói. Tốt ngươi cái giống dạng hậu sinh tử, còn nhất gia chi chủ, Ngệ Trọng Thiên là bại trí a vẫn là để ngươi cho bãi miễn rồi. Phân gia không phải nhà a. Tiêu thị nói. Ta. Lao thái thái một câu, lại đem nghệ hậu sinh cho nghẹn trở về. Ta biết ngươi là gia chủ, hôm nay là bái đường thành thân đâu, không phải mở tộc hội đâu, ta hỏi ngươi thân phận gì. Tiêu thị trừng hai mắt, sau đó trực tiếp ngồi ở cái ghế. Tiêu cái ghế, chính là nghệ trọng tiên vừa mới ngồi. Lão nhân gia ngồi xuống đến, bên cạnh hai cái cũng đứng lên. Không cần hỏi, chính là nghệ bách linh phụ mẫu. Như thế xem ra, cái này đường tạm thời là bái không thành. Quy một chương 545, ta không đồng ý bởi vì cái gọi là diều hâu cường thế cái này tiểu ương con non cũng có tự tin à thái mẫu mụ cái này há miệng sau lưng hai anh em sống lưng đều lượn đến mức thẳng tắp nhìn về phía trước tân sĩ ngọc cái này xem xét cái này tân lang nhìn lại làm sao như thế nhìn quen mắt đâu có thể là nghĩ nghĩ nhất thời không muốn cha hỏi ngươi đâu nghệ gia người nào ai tiêu thị một bộ không nhịn được bộ dáng Ừm. nghệ hậu sinh là cưỡng chế lửa giận trong lòng a ổn ổn khí tức tân nương ông nội ngươi là tân nương ông nội vậy cái này sương hô nhưng phải luận luận tiêu thị lắc đầu cười một tiếng nhìn về phía tân sĩ ngọc đây là ta tiểu tô tử cùng tôn nữ của ngươi là bạn tốt tới nói một cách khác tôn nữ của ngươi phải gọi ta một tiếng thái mô mô, ngươi gọi ta lão tỷ tỷ ngươi ta nghệ hậu sinh tiếp không nói gì còn có cái này nghệ trọng thiên đều muốn gọi ta một tiếng nãi nãi, hắn phải quản ngươi kêu thúc thúc hoặc là bá phụ a ngươi gọi ta lão tỷ tỷ tiêu thị lại nói các luận các đích nghệ hậu sinh cả giận nói tốt vậy ta cùng ngươi hảo hảo luận luận tiểu hoa tử ngươi mấy tuổi tiêu thị nói lão thái thái một tiếng này tiểu hoa tử kêu đi ra tại chỗ quá nhiều người nhịn không được đều cười ta đều tám lẻ ngươi gọi ta tiểu hòa tử nghệ hậu sinh gầm thét lên không phải ta nói thế nào ngươi dông dạn đâu lão thái thái ta đều trăm tuổi ta đều không dám nói mình tuổi tăng lớn ngươi một cái tám mươi tuổi tiểu thí hài cùng ta tại cái này kêu to tiêu thị nói ngươi một câu nghệ hậu sinh lại cho nghẹn trở về ta cho ngươi biết tại chỗ không có ngươi lão tỷ tỷ ngươi lão muội tử ngược lại là có một vị vị này là ta cháu gái anh tử gọi đại ca bọn hắn nghệ gia không có quy củ không biết lễ phép chúng ta không thể được tiêu thị nói đại ca tân đặng thị mí mắt đều không ngẩng gọi như vậy một tiếng dừng Ngụy Hậu Sinh lại là cưỡng chế thở ra một hơi. Tiêu Thị nói không sai, nàng lớn Ngụy Hậu Sinh 20 tuổi đầu, đây cũng không phải là bậc cha chú mỗ bối tuổi tác, cho nên nói cái này, Lý Nhi Ngụy Hậu Sinh hắn cưỡng không ra. "Ta cho ngươi biết tiểu tử, ngươi phải tôn sưng ta một tiếng gì?" "Được rồi, ta lão thái bà không cùng vãn bối chấp nhận. Tiêu Thị hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngụy Trọng Tiên, "Ta nói tiểu tử, ngươi là bắt ta lão thái bà không làm mâm đồ ăn sao? Mãi mãi, ta nào dám a." Ngụy Trọng Tiên vội vàng quát tay. "Ngươi không dám?" "Tốt, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi ở chỗ này làm gì chứ?" Tiêu Thị hỏi. "Ta" Ta còn nuôi cùng nghệ gia Thiên Kim ngày đại hỉ a, ngại mạn, ta không phải nói với ngài nha, lễ này đường vẫn là ngài cho ta mượn đây này." Nghệ trọng tiền nói. "A, ngươi còn biết lễ đường là mượn ta a." Tiêu thị nhẹ gật đầu mỉm cười, sau đó đột nhiên trở mặt, "Vậy ta lão thái bà vì cái gì từ cửa sau tiến đến?" Nghại "Ngại mạn, giờ lành ngựa đến, ngài." "Ngài có thể chờ hay không sau đó tái giáo giúp ta, ta quỷ cho ngài hỏi tội." Nghệ trọng tiền nói. "Giờ lành? Các ngươi dạng này còn dám cho hải tử xử lý hôn sự?" "Đi, ngươi nhỏ ngươi không hiểu chuyện, kia lão đây này, ta kia lớn cháu trai đâu?" sống nguồn phí 80 tuổi sao? cầu thí cũng đều không hiểu. tiêu thị nói, lão, vị tiên bối này là chúng ta nghệ gia có sai lầm lễ địa phương, có thể là ngài địa phương đều cho chúng ta mượn, cũng không thể chậm trễ chúng ta hải tử thành thân a. nếu nói như vậy thất lễ có thể là ngài. còn có, ta làm sao sống nguồn phí làm sao không hiểu? nghệ hậu xin nói, nói ngươi cầu thí không hiểu ngươi còn không phục, ta đến hỏi ngươi, ta vừa mới lúc tiến vào các ngươi tiến hành đến một bước nào rồi, ta vừa mới nghe có người kêu to tới. tiêu thị hỏi, kính trà. nghệ hậu xin nói, bái thiên địa sao? Tiêu thị nói: Ngài cùng chỗ này ngăn đón hải tử làm sao bái? Ngệ hậu sinh cả giận nói: Ngươi xem một chút, ta nói ngươi cầu thì không hiểu sao? Ngươi cũng xứng là cái thông thiên đại lục 80 tuổi lão tiểu tử, ngươi không biết muốn trước bái đường sau kính trà sao? Đường đều không có bái đâu các ngươi là người một nhà sao? Kính chính là cái gì trà? Tiêu thị nói: Ta, cái này. Một phen nói ra, ngệ hậu sinh triệt để tiếp không nói gì tới. Cùng trăm tuổi tuổi lão tổ tông lý luận tập tủ, hắn còn non 20 năm. Còn có, ta núi đều cho các ngươi mượn, để các ngươi nghệ ra lộ mặt to. Làm sao chúng ta ngay cả cái vấn an tính trà đãi nộ đều không có a." Tiêu thị vỗ cái ghế tay vịn, nghiêm nghị nói. Mãi mãi, không phải như vậy." Ngụy Trọng Tiên vội vàng giải thích, ánh mắt kia trực tiếp nhìn về phía Ngụy Hậu Sinh. "Ý kia, việc này đều là hắn một tay tổ chức. Ngươi cút cho ta, danh con, cái này có ngươi chuyện gì?" "Cút." Tiêu thị nói. "Là." Ngụy Trọng Tiên co rụt lại cái cổ lui xuống. Ngụy Hậu Sinh có thể là mười phần buồn bực a, trong lòng tự nhủ chớ có nhìn Ngụy Trọng Tiên tiểu tử này mở miệng một tiếng thúc thúc tiêu ta, nhưng tại hai nhà sự tình hắn nhưng là 10 phần cùng thế, làm sao thấy cái này lão thái bà sợ đây. Nghe rõ không có. Hôn sự này ta không đồng ý bất quá tân khách đã đều tới, mọi người nên ăn một chút nên uống một chút, các ngươi làm như thế nào chiêu đãi làm sao chiêu đãi, có nghe thấy không thằng rảnh con?" Tiêu thị nhìn về phía nút ở phía sau mặt Nghệ Trọng Tiên nói, "Là, ngại mãi." Nghệ Trọng Tiên nói, "Ngươi không đồng ý, ngươi rựa vào cái gì không đồng ý?" Nghệ Hậu Sinh nói, "Bởi vì đây là nhà ta, ngươi cắn ta à. Tiêu thị cười nói, "Ngươi." Nghệ Hậu Sinh liên tiếp bị sang, thật sự là nghẹn mà chết, "Tất cả mọi người, đều đi ra ngoài cho ta. Chúng ta đến đỉnh núi bãi đường, kia rồi Lão Thiên ra gần nhất." Đánh rắm, núi đều là ta." Tiêu thị cười nói, "Ngươi, tốt, tất cả mọi người xuống núi, chúng ta dưới chân núi bãi đường." Nghệ hậu Sinh lại nói, "Không có ý tứ, bên cạnh ngọn núi cũng đều là ta lão thái bà." Tiêu thị lại nói, "Một bộ ta ăn chắc ngươi dáng vẻ." Tốt, Nghệ hậu Sinh cắn răng một cái, nhìn về phía người nhà, "Đều cho ta về thành, chúng ta trở lại nghệ gia phân ra tổng bộ đi bãi đường." Ta nói, "Vì cái gì không tại nhà mình bãi đường nhất định phải núi?" Cuối cùng một câu nói kia, Nghệ hậu Sinh rõ ràng là nói cho Nghệ Trọng Tiên nghe. "Thật sự là không có ý tứ, tòa đảo này đều là ta." Tiêu thị nheo mắt lại, hư lệnh một tiếng mười phần khinh thường nói: "Ngươi?" Ngụy Hậu Sinh đột nhiên cảm giác ở ngực một buồn bực, cổ họng có vị mặn hướng tuôn ra. "Ngụy Hậu Sinh kèm chút bị tức thổ hết à?" Đường Đường Nghệ gia nhất ra chi chủ, hắn lúc nào nhận qua cái này tức giận. Có thể là giờ này ngày này, về tình về lý hắn là một chút xíu gió đều không chiếm, mà lại đối phương còn là một vị lỗi nặng mình hai 20 tuổi phu nhân, hắn thật đúng là một cái rắn đều không thả ra được. "Tốt, chúng ta về Nghệ thành đi." Ngụy Hậu Sinh cuối cùng cắn răng nói. "Trở về? Ngươi làm ta hải hữu đạo là du lịch tháng địa a, nghĩ đến đến muốn đi đi." Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không ra đi." Tiêu thị nói. "Ngươi, Nghệ Trọng Tiên." Nghệ Hậu Sinh rốt cục nhịn không được, nhìn hằm hằm đi qua. "Ngươi đừng giống ta, giống ta cũng vô dụng. Ngươi cho ta kinh phí bên trong có tạo thuyền cái này một hạt sao? Thuê thuyền là ngươi định ngươi quên sao? Thuyền đều là người ta, ta cũng đã nói không tính." Nghệ Trọng Tiên chợt nhìn Nghệ Hậu Sinh một chút, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó bởi vì ngươi ta chịu bao nhiêu mắng. "Tốt." Nghệ Hậu Sinh nhìn một chút Nghệ Trọng Tiên lại nhìn một chút Tiêu thị, cuối cùng nhìn về phía đám người, "Từ ra bằng hữu có đây không, ta Nghệ gia có thể mượn thuyền dùng một lát, không cần lớn." Một chiếc thuyền con là được. Chỉ có lao nhân cùng hải tử lên thuyền, hôm nay đại ân ngày sau tất có thâm tạng. Ta ở đây. Lúc này, thử viên ngoại đi ra. Bất quá căn bản không có nhìn tần sĩ ngọc bọn hắn bên này, giống như không biết. Cảm ơn. Nghệ hậu xinh nói. Không tạ, không mượn. Thử viên ngoại cười nói. Ngươi, Nghệ hậu xinh triệt để nghỉ cơm.